Viên tiên sinh, tại hạ bản lĩnh vẫn không có toàn bộ xuất ra đây. Chân Mặc liền hơi thở đều cảm giác được trong cơ thể đau nhức, nhưng không chịu chịu thua. Đầu tiên, Sánh nang chân hoàng cảnh tinh tướng mạnh mẽ đối thủ, kẻ địch như vậy có thể chiến đấu cơ hội cũng không nhiều. Chân Mặc không muốn từ bỏ, như vậy cơ hội tốt. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đối ta chiêu thứ ba. Lần sau, bản tiên sẽ không giết ngươi, nhưng ít ra để ngươi trong vòng một năm bị trở thành phế nhân. Viên tiên sinh thần thái tự nhiên. Như vậy tại hạ sẽ dốc toàn lực ứng phó tiếp chiêu. Trần Mặc phóng ra nụ cười, vận chuyển cam thạch tinh tinh. Nó bắt đầu đau túi người lớp tới, tinh lực triệt để bạo phát giống như một đoàn tinh vân bao trùm. Chẳng qua chỉ là như vậy chỉ là để Viên Tiên Sinh cảm thấy có có khí thế lại không thực lực. Một giây sau, trần mặc hai con người hóa thành thâm thủy chư thiên cuộn cuộn, thấy đồng như chư thiên, Viên Tiên Sinh trong nháy mắt có người nơi bị chư thiên vây quanh hư huyễn bên trong. Sau đó bảy đạo tinh quang ở trần mặc xung quanh lập loé, hóa thành bảy thanh lớn lên phong lạnh lẽo, hoa lệ đến cực điểm bảy thanh phi kiếm. Bảy kiếm như tinh hần, mũi kiếm truyền đến vạn cổ ai. Hoảng sợ, Viên Tiên Sinh lần thứ nhất đáy lòng nổi lên một chút sợ hãi. Loại này hoảng sợ chỉ là nháy mắt liên qua, có thể đủ khiến viên tiên sinh đều trở nên đờ dung. Đây là vô cực nguyên thủy lưỡng nghi tứ tượng kiếm huyền vũ phi kiếm. Hào hào hay, hay lâu dài không nhìn thấy như vậy tinh võ người. Viên tiên sinh không dám thất lễ, nhắc lên tay của chính mình, này vừa nhấc thật giống như đại địa bị hắn nhấc lên, to lớn tung lũng rừng, cây khí tức phản phất ở bàn tay hắn giữa. Chư Thiên quần quần uy nghiêm trong nháy mắt phá rớt. chân mạc phất lên bắt đầu đau, thả người xuống, cùng lúc đó, Huyền Vũ kiếm cũng hóa thành bảy tầng huyền quang tự hư không vào. Bảy thanh Huyền Vũ phi kiếm chớp mắt xuất hiện ở viên tiên sinh xung quanh, kiếm như bảy nhạc, ép đỉnh mà tới. Áp lực cực lớn lại để viên tiên sinh vai chìm xuống. Được, không hổ là tinh giới ba đại thượng cổ kiếm quyết. Nếu là có kiếm trận liền càng hoàn mỹ. Viên tiên sinh trong mắt nổi lên hào quang, gầm lên một tiếng, yêu lực bằng bạc, dường như vượn lớn cao vút, cánh tay vừa nhất đem Huyền Vũ phi kiếm áp lực hoàn toàn nâng đỡ. Bảy thanh phi kiếm tầng tầng quật xuống. Chân mạc cũng là rút đao chém tới viên tiên sinh bắt đuổi. Nay nhất đạo tình thế bắt buộc cũng không thể cứu vãn. Hống. Viên tiên sinh đem nâng tay lên cánh tay đánh ra. Cáp núi chấn động, thiên địa tản mát. Hai cỗ sức mạnh khổng lồ nhất thời nộp va và vào nhau. Vô căn tung lũng, Dược Vương Tôn Ánh Minh đang dùng bảo bối của chính mình Hồ Lâu kiên trì thu thập vô căn khí, miễn cho Trần Mặc sau khi bị đánh bại chính mình không thu hoạch được gì. Lý Tiêu đem đến đây nỗ lực hấp thụ vô căn khí yêu thú hết thể đánh đuổi cũng là làm cho nàng có thể tận lực thu thập nhiều một ít. Ta xem ta cũng đi giúp Trần Mặc quên đi, cái kia yêu tiên, ta đã sớm khó chịu. Lý Tiêu run lên trùng đối phó này bảy chỉ là yêu khí cự truyền yêu thú đã sớm không còn tính nhấn lại. Tôn Ánh Minh liếc nàng một chút, Thiêu Tiêu Ngươi đi rút qua loa sao? Ta nhưng là tinh tướng, ngươi liền như thế không tin ta." Lý Tiêu không vui. "Quên đi rồi, ngược lại Viên Tiên Sinh cũng sẽ không giết Trần Mặc, coi như để Trần Mặc tăng tăng kinh nghiệm." Buồn cô nương là lo lắng cùng Viên Tiên Sinh đấu ra chân hòa đến, vậy thì không tốt kết cuộc. Hơn nữa, Tôn Ánh manh nhìn đám kia mắt nhìn chằm chằm yêu thú, những này yêu thú còn muốn ngươi để che đây. Cũng vậy. Lý Tiêu nghĩ. "Hống hống." Một đầu mắt vàng mánh hổ bước vào đầm lầy, mấy cái cá xấu lớn, kim điêu cũng từ bên cạnh bay tới, chúng nó trên người yêu khí lưu chuyển, đã đạt đến luân hồi cảnh. Luân hồi cảnh, như vậy mới phải chơi." Lý Tiêu sáng mắt lên, dục ra dục dịch. Đang lúc này, Vô Căn tung lũng một tiếng chấn động, đầm lầy lay động, bên cạnh tung lúng truyền đến một luồng bài sơn đảo hải áp bức yếu lực, vài con luân hồi cảnh yêu thú sợ đến câm như hến, lập tức chạy mất dép. Tôn Ánh manh cùng Lý Tiêu hơi thay đổi sắc mặt. Một đạo bóng trắng thả người càng ngày, một cái hô hấp liền xuất hiện ở Vô Căn thụ trước. Toàn thân áo trắng viên tiên sinh vẫn như cũ khí vụ hiên ngang, chỉ là quần áo nhìn qua có chút tàn tạ, ở trên vai hắn chính gánh một người đàn ông. Trần Mặc, người giữ hắn. Lý Tiêu tức giận đến đột điểm. Đừng lúc tức nộ, Trần Mặc chỉ là ngất đi. Tôn Ánh Minh lập tức ngăn lại nàng tức giận, nữ hài liếc mắt liền thấy xuyên Trần Mặc trạng thái. Chẳng qua thân thể nhưng là bị trọng thương, xương quả là nhanh thành bụi phấn. Bắt đầu từ bây giờ, Tôn Tư Mạc, ngươi có thể lấy vô can khí. Viên Tiên Sinh đem Trần Mặc nhẹ nhàng thả xuống. A, Trần Mặc chống lại Viên Tiên Sinh ba chiêu. Tôn Ánh Manh vừa mừng vừa sợ. Không ngừng ba chiêu, hắn xác thực là cái để bản tiên bất ngờ tinh người. Viên Tiên Sinh nhận, lúc trước so chiêu giữa, cuối cùng Trần Thủy Huyền Vũ kiếm kém một chút mang đến cho hắn nguy hiểm. Cuối cùng hắn cũng là liên tục dùng mấy chiêu mới cuối cùng đem người đàn ông này đánh mất. Huyền Vũ thân thể cũng xác thực như trong truyền thuyết giống như siêu phàm, hầu như có thể sánh ngang tinh tướng bất diệt thân thể. Người làm sao đem hắn thương nặng như vậy? Tôn Ánh Minh ôm lấy Trần Mặc có chút đau lòng, nàng ngón tay một điểm, biến ảo ra chính mình tinh võ linh khu băng tâm, là một viên tương tự kim châm vật phẩm. Nay châm nhỏ như dâu, đưa ra thần quang năm màu. Tôn Ánh manh ngón tay nhỏ bé một điểm, linh khu băng tâm liền đâm vào Trần Mặc giữa, sử dụng hoàng giai châm cứu, tạo tùy phương pháp Trần mạch trong cơ thể toàn thân xương vỡ cấp tốc liền bị ổn định lại, ở linh khu băng tâm châm giới chậm rãi khép lại, vốn là muốn mấy tháng mới có thể khôi phục thương thế mấy ngày liền có thể khôi phục. Tôn Tư Mặc có bao nhiêu cái tinh võ, am hiểu chiến thuốc, châm cứu, bắt mạch chờ chút đều là hàng đầu, chỉ có điều châm cứu sử dụng rất ít, hiện nay cũng chỉ có thể hoang giai. Lý Tiêu đánh giá Viên Tiên Sinh, cười lạnh nói, xem ra yêu tiên viên tiên sinh ngươi cũng không chiếm được bao lớn tiện nghi. Như hắn có lý tố như ngươi vậy, tinh lực cùng cảnh giới, e sợ bản tiên liền tiện nghi đều không chiếm được. Viên tiên sinh mười phần hờ hững, Lời này có thể làm tức giận Lương Vũ công Lý Tố, rõ ràng là nói mình không bằng người đàn ông kia. Vừa vặn, ta nhàn hòa sợ, cùng bản công qua một hồi. Lý Tiêu nói xong, một thương hóa thành trường long, sấm gió cuộn cuộn. Viên tiên sinh một trường vùng đến, bóng người chớp mắt là qua. Tôn Ánh Minh nhìn hai người chiến đấu cảm giác bất đắc dĩ, đem Trần Mặc giảng xếp tốt sau, chuyên tâm đi lấy vô các khí, Trần Mặc sắc mặt cũng dần dần tốt lên, Nữ Hải không nhịn được tự mình từ cười nói, nếu như bổn cô nương dùng thủ nhất khí cũng có thể nuôi dưỡng một cái như ngàn năm nhất mộng như vậy tinh võ người. Cái kia bổn cô nương không phải có thể vượt qua các đời bất kỳ dự vương. Ngẫm lại thì có một ít kích động đây. Trần Mặc khi tỉnh táo đã là ngày hôm sau, tà dương ánh chiều tà, đẩy cửa ra đi ra ngoài, sơn hà như máu, tráng lệ thế diễm, Lý Tiêu Chính đang nuôi nấng tiên hạc nhìn thấy Trần Mặc, mỹ mắt đều không chợn một hồi nói, tỉnh lại đúng là thời điểm. Trần Mặc cảm thấy thân thể có chút đau, xương tựa hồ hơi động liền muốn tan mất. Đúng rồi, ngày hôm qua đi vô căn cốc đụng tới yêu tiên viên tiên sinh, cùng hắn đại chiến mấy hiệp, cái kia yêu tiên chính là yêu tiên, lại đem chính mình Huyền Vũ thân thể đều sắp đánh tan. Ánh manh bàn dao Ngươi mấy ngày nay không muốn đi cho Hồng Hương Nhi cái kia luyện quyền. Hả? Thân thể của ngươi tối hôm qua bị thương quá nặng, cần nghỉ ngơi mấy ngày, phàm nhân đều muốn đả thương gân động cốt 100 ngày đây, có biết hay không? Lý Tiêu mím môi, ta không thể bỏ dở nửa chừng, điểm ấy đau xót. Chân mặc đau như mày lại, còn có thể chịu được. Ngươi dáng dấp này đi, chắc là phải bị Hồng Hương Nhi nhục nhã một phen." Lý Tiêu cười trêu nói. "Vậy cũng không đáng kể." Lý Tiêu ánh mắt quái lạ, thực sự là không hiểu nổi người đàn ông này tại sao như thế muốn giúp Hồng Hương Nhi, lẽ nào thật sự là cái gọi là đồng môn tình nghĩa? Vì tiện ngươi, nặc, đây là ánh manh tối hôm qua luyện mấy bình thủ nhất khí, ngươi cầm đi. Mấy cái bình xứ ném tới trần mặc trong tay. Nàng vì giúp ngươi luyện thủ nhất khí, tiêu hao lượng lớn tinh lực, hiện tại chính đang nghỉ ngơi. Hừ, ta có thể chưa từng xem nàng khổ cực như vậy. Lý Tiêu có chút đố kỵ. Giúp ta cảm tạ ánh manh, ngày khác ta lại đi nhìn nàng." Trần Mặc chân thành nói rằng. Tốt nhất không muốn thấy nàng mới là tốt nhất tạ lễ. Lý Tiêu đều la hét, xoay người liền rời khỏi. Trần Mặc thu thập xong thủ nhất khí, xương có chút chua đau, nhưng còn có thể chịu đựng. Suy nghĩ một chút, Chân mặc vẫn là điều động phi kiếm hướng nhỏ phúc địa động thiên bay đi. Chương 335, trang tử di sản. Hoàng hôn từ từ hạ xuống, ánh nắng chiều nhộm đấm hoa sơn, một đạo tà dương đem luyện quyền thiếu nữ bóng dáng cô đơn kéo dài. Không biết từ lúc nào bắt đầu cái thân ảnh này đột nhiên thì có chút cô đơn. Hồng Hương Nhi như thường ngày luyện quyền pháp, nhưng luôn cảm thấy tựa hồ ít một chút cái gì, đúng rồi, lúc bình thường luôn có một người đàn ông bóng người xuất hiện cùng nàng đồng thời luyện quyền, lạnh lẽo tiếng quyền ở nàng hòa đối phương mới vừa bên trong cuốn quýt tràn ngập quyết đoán. Hừ, rốt cục từ bọn ạ. Hồng Hương Nhi muốn cũng không biết là thở phào nhẹ nhõm, nàng đình chỉ luyện quyền, nhìn khắp một chỗ đất trống. Trong đầu lại hiện lên Trần Mặc Luyện quyền hình ảnh. Nghĩ đi nghĩ lại, từ từ Hồng Hương Nhi bất chi bất giác lần thứ hai đánh tới chính mình cái kia bộ quyền pháp, chỉ là hậu chi hậu giác bên trong đầu góc cùng Trần Mặc Luyện bắt quái dung hợp ở một hối, bắt quái quyền ý hòa vào quyền pháp của chính mình bên trong. Hồng Hương Nhi đột nhiên phát hiện, có bắt quái dung hợp, nàng bộ quyền pháp này so với trước đây bất kỳ thời khắc đều muốn tới đến càng có sức mạnh, lôi mới vừa, gió nhanh, hỏa mạnh mẽ, thủy nhu, thổ dày nặng, càn bao dung. Đây chính là kin dịch bắc quái, sao? Hồng Hương Nhi càng luyện liền không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Chẳng qua trong đầu hình ảnh chậm rãi biến mất, Hồng Hương Nhi dù sao chỉ là dựa vào ký ức, không có chân chuyển rất nhiều nơi gặp phải bên cạnh. Ly Trung Hư tư thế, trong thân thể tâm hướng ra phía ngoài phát triển xu thế, ở ngoài trắng kiện, mà bên trong nhu thuận. Ở ngoài động bên trong tính, lấy tịnh chế động là giả, luyện lên cần như ngọn lửa tầng tầng bạo phát thiêu đốt cảm giác. Một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở Hồng Hương Nhi đầu góc. Nữ đồng Cát Kinh, nhìn thấy một tên nam tử chính cười tủm tỉm đứng cách đó không xa chỉ điểm còn có thể là ai? Ta bác quái tuy rằng không tính chân truyền, nhưng ít nhất cũng có 7, 8 phân hỏa hầu, ngươi thông hiểu đạo lý nhất định đối với ngươi có trợ rút. Trần Mặc nói. Hồng Hương Nhi mặt đỏ, cũng may ánh nắng chiều chiếu rọi cũng nhìn không ra đến, nữ đồng cả giận nói, "Ta mới không thèm khát ngươi phá bác quái, muốn chết." Không nói lời gì, Hồng Hương Nhi một cái giống chân tại chỗ, một quyền liền hướng Trần Mặc đánh tới. Cú đấm này vừa nhanh lại mạnh mẽ, giống như một đoàn lựa trại bạo phát. "Vặn!" Năm đấm đánh vào Trần Mặc lồng ngực, Mặc đau sót xanh cả mặt, lùi lại mấy bước, xương thật giống lại muốn nát. Hồng Hương Nhi sửng sở, nàng cho rằng Trần Mặc có thể như thường ngày lẹ tránh, căn bản không nghĩ tới dĩ nhiên biết đánh nhau giữa, đừng xem nàng tinh lực mỏng manh, nhưng giới cơn nóng giận cú đấm này cũng đủ để cho một người bình thường tiên đả thương. Bên mép chảy ra một vệ máu tươi, Trần Mặc sát máu tươi nói, "Không sai, không sai, cú đấm này rất có khí thế." Hồng Hương Nhi vốn là còn điểm tâm mềm mại, nhìn thấy Trần Mặc như vậy cố chấp, lạnh lùng nói rằng, "Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để ngươi không cười nổi." Vậy ta chờ đợi ngày đó đến. Trần Mặc cười ha, ha nói xong lần thứ hai nhảy vào giữa trường, đến Hồng Hương Nhi tiểu sư tỷ, chúng ta tiếp tục luyện quyền, ta đột nhiên phát hiện mình một người luyện quyền có chút không quá quen thuộc, vẫn là cùng tiểu sư tỷ đồng thời hơi khô sức. Hồng Hương Nhi chuyển qua khuôn mặt, Thơm quá, tiểu sư tỷ quả nhiên cùng nghe đồn giữa giống như cho dù luyện bảy ngày bảy đêm đều là mùi thơm phân tán. Trần Mặc cười hi hi, không biết tiểu sư tỷ phát hiện không có, những này mùi thơm hòa vào thân thể, có thể xua tan mệt nhọc, tinh lực thật giống đều sẽ không suy nhược. Hồng Hương Nhi lông mày một nhăn, nàng thật không có chú ý đến ấy, chẳng qua Trần Mạc có chút nói đúng. Nàng luyện quyền pháp sắc thực chưa bao giờ cảm giác được bề ngoài. Trên người tinh lực tựa hồ chưa bao giờ suy kiệt thời điểm, bình thường tinh tướng chỉ cần tinh lực sẽ tiêu hao, không thể không suy kiệt. Có thể tiểu sư tỷ tinh danh phi thường lợi hại, cho nên mới phải ngủ đông mấy chục năm. Trần Mặc sáng mắt lên. "Hừ." Hồng Hương Nhi quay đầu, không muốn nói chuyện. Lại đụng một cây đinh trần mặc cũng không thèm để ý, tiếp tục diễn luyện lên bác quái. Nhỏ phúc địa động thiên ở ngoài, Lý Tiêu cùng Lục Tu tinh chính nhìn một nam tử cùng một nữ đồng luyện quyền, hai người bất luận tuổi tác, thân cao, cảnh giới đều chênh lệch rất lớn, nhưng nhìn qua lại hết sức hài hòa. Trần Mặc đối với tiểu sư muội thật là tốt. Hắn mới vừa bị trọng thương trả lại. Lục Tu tính đăm chiêu, không nghĩ tới này Hồng Hương Nhi rất ngạo kiểu. Lý Tiêu vốn là là muốn nhìn Hồng Hương Nhi làm sao nhục nhã Trần Mặc, phát hiện cái này tự phụ nữ đồng tựa hồ cũng không phải như vậy không có tình người. Nếu như nàng biết ngày hôm qua Trần Mặc bị thương nặng trả lại dạy nàng bắt quái, cũng không biết có làm cảm tưởng gì. "Vừa nãy Trần Mặc sư đệ ngươi nghe đến chưa? Chúng ta tiểu sư tỷ tinh danh khả năng không bình thường nha." Lục Tu tính cười hỏi. Lý Tiêu không để ý lắm, hắn chỉ là an ủi Hồng Hương Nhi thôi. Hồng Hương Nhi mới nảy mầm cảnh có cái gì tính lực. Luyện quyền mà thôi tự nhiên tiêu hao không được, cho nên mới sẽ không buồn. Cái kia toàn thân mùi thơm giải thích thế nào? Lục Tu Tính nhưng là rất ước cao điểm ấy, nàng cùng Trần Mặc luyện xong thương pháp hậu thân trên đều là có chút lạ vị, phải đi ngâm cái hoa tươi thơm ngon tắm mới được. Có cái gì tốt giải thích, cùng này mầm mấy chục năm so với có chút mùi thơm không có chút nào kỳ quái. Hơn nữa coi như nàng hiện tại thoát ly nảy mầm cảnh, tinh danh cảnh giới trưởng thành cũng phải mấy trăm năm, có ích lợi gì? Cũng vậy. Đúng là ngươi Lục Tu Tính, ngươi làm mục cái gì? Lý Tiêu cởi gân. Ta làm sao rồi? Lục Tu Tính cơn nhấc Ngươi tốt như vậy tâm cùng Trần Mặc đối luyện, không phải đơn giản truyền thụ cho hắn kinh nghiệm chứ?" Lý Tiêu một độ ngươi đừng nghĩ gạt ánh mắt của ta, từ khi tiến vào hoa sân sau, ngươi vẫn lén lén lút lút, ngươi đến cùng có mục đích gì?" Lý Tiêu sư tỷ thực sự là hiểu lầm ta đây. Lục Tu tính vô tội nói, "Ta chỉ là xem chúng ta tiểu sư đệ kỳ tài ngút trời, là hiếm thấy có thể tạo đại tướng, cho nên mới phải dốc hết tâm huyết cùng hắn đối luyện, đúng là Lý Tiêu ngươi, tựa hồ đối với sư đệ chẳng quan tâm, liều mạng a. Chúng ta đạo gia tu đạo nhà ta bảo, như ngươi vậy đánh, đánh giết giết đó là vinh gia phong cách." Nếu không là nhìn thấy ngươi tinh võ là thượng thanh bình tâm ấn, ta thật sự cho rằng ngươi liền nên đi tu luyện binh ra, mà không phải đạo gia." Lý Tiêu Hử một tiếng, "Hử, chỉ cần đạo tâm tăng lên, võ nghệ tự nhiên sẽ đi tới, cái này cũng là đạo gia bản nguyên, lục tu tĩnh, ngươi không được quên." Tu tĩnh biết rồi. Lục tu tĩnh gật đầu. Lý Tiêu tự biết thuyết phục không được nàng, không có cách nào, ai bảo nàng thân là sư tỷ lại đánh không lại cái này không phải võ tướng tinh danh, thực sự là ngày cậu. Lục tu tĩnh bất cần đời nhìn Trần Mặc cùng Hồng Hương Nhi lượn quyền. Có thủ nhất khí, Xem ra kế hoạch của ta có thể tăng nhanh thực hiện đây, không để cho ta thất vọng à, tiểu sư đệ." Xuân đi thu đến, đảo mắt đến cuối thu. Lá rụng rực rỡ, đẹp như thơ vẽ. Mỗi khi đẩy cửa ra lúc, nhìn Hoa Sơn phong cảnh, Trần mặc luôn có một loại thân ở tiên cảnh cảm giác, sơn hà thành thơ, rừng chim thành vẽ, thêm vào Hoa Sơn đặc hữu tụ tinh linh mạch, mỗi ngày đều trải qua 10 phân phong phú. Quên đi tính toán, đảo mắt đi tới Hoa Sơn cũng có non nửa năm, mê lộ cùng ạt kỷ còn ở trường siêu trong cốc cùng Trần Đoàn lão tổ luận đạo, cũng không biết có cái gì tiến triển, chẳng qua nên cũng mau ra cửa. Trần Mặc hít một hơi thật sâu, vận chuyển thần hồn, liền thấy thần hồn ở trong ngõ chuyển động, đã đạt đến thần hồn 8 chuyển cảnh giới. Ở những người khác xem ra, từ thần hồn 2, 3 chuyển tới 8 chuyển chỉ dùng nửa năm hầu như là thần tốc, nhưng đối với Trần Mặc tới nói vẫn là chậm một chút, hắn ăn qua cửu chuyển mệnh thủy cùng thanh vân long xi thể, lại tăng thêm hoa sơn như vậy linh mạch nơi, lẽ ra có thể cấp tốc đột phá thần hồn cũ chuyển mới là. Phải biết, thần hồn cũ chuyển lại tinh giới cũng chẳng qua là trụ cột nhất cảnh giới. Trần Mặc lại vận chuyển cam thạch tinh kinh nhìn một chút chính mình tinh lực cảnh giới, tinh lực trong cơ thể đã xuất hiện biến hóa. Giống như khổng lồ dòng sông ở trong người sôi trào. Chỉ cần đem tinh lực luyện đến dường như vũ trụ mênh ngông giống như cảnh giới, sau khi liền có thể cùng tình tướng chống lại đi. Trần Mặc không chê vui sướng trong lòng. Nghỉ ngơi một hồi, Trần Mặc chuẩn bị tiếp tục đi nhỏ phúc địa đầu tiên. Mới vừa đi ra vài bước, một cái cao gầy bóng người ngăn cản hắn. Tu tính Sư Tỷ. Trần Mặc ôn quyền. Lục tu tính con ngươi linh động, từ trên xuống dưới đánh giá Trần Mặc, "Ngày hôm nay, Sư Tỷ tìm ngươi có việc, ngươi liền không muốn đi tiểu sư muội cái kia." "Sư Tỷ có chuyện gì?" Trần Mặc hỏi. "Đương nhiên là việc trọng yếu." Lục Tu Tĩnh nói: "Ngươi sẽ không không giúp sư tỷ chứ?" "Có thể, chẳng qua ta trước tiên đi cùng Hồng Hương Nhi nói một chút." Trần Mặc suy nghĩ một chút, nửa năm này ở chung, chính mình cuối cùng cũng coi như là được Hồng Hương Nhi tin nhiệm, quan hệ của hai người xem như là không sai. "Ta đã cùng Hồng Hương Nhi nói rồi, ngươi không cần làm phiền." Lục Tu Tĩnh nói. "Sư tỷ gấp gáp như vậy?" Trần Mặc kỳ quái. "Tiểu sư tỷ lại không phải tình nhân của ngươi, lẽ nào ngươi làm cái gì đều muốn cùng nàng báo cáo?" Lục Tu tính hì hì nợ nụ cười. "Sư tỷ có chuyện gì? Chúng ta đi dưới tổng thể." Trần Mặc giá cất cánh kiếm theo Lục Tu Tịnh hướng Hoa Sơn sơn mạch một chỗ bay đi, càng bay phát hiện thâm nhập Hoa Sơn nơi sâu xa đã thoát ly Hoa Sơn tông môn năm đỉnh núi phạm vi thế lực. Trần Mặc nhận ra được tựa hồ có chút không đúng lắm, liền ngừng lại. Lục Tu Tĩnh sư tỷ, làm sao? Chúng ta đây rốt cuộc muốn đi đâu? Trần Mặc nói, chúng ta đã qua Hoa Sơn năm đỉnh núi thế lực. Ngay ở Hoa Sơn, ngươi sợ cái gì? Lục Tu Tĩnh trêu đồ nói, ta nhưng là biết ngươi nửa năm này cũng từng dám cùng yêu tiên viên tiên sinh so chiều, liền yêu tiên cũng không sợ, chẳng lẽ còn sợ sư tỷ hại ngươi? Trần Mặc đầu, Hắn không lo lắng cho mình ăn nguy, mà là lục tu tính biểu hiện sát thực rất kỳ quái, ở nửa năm này trong tu luyện, lục tu tính thương pháp so với hắn nghĩ tới còn cao siêu hơn năng giải, hầu như căn bản không tính là linh lực tinh tương có thể nắm giữ. Sư tỷ cùng ta đối luyện, chính là vì mục đích lần này sao? Đương nhiên. Lục tu tính gọn gàng thừa nhận, vậy cũng là ta tiểu tiểu tư tâm, thế nhưng đối với người mà nói, cũng không có cái gì chỗ hổng không phải sao? Chẳng qua ta không muốn làm ra tổn hại Hoa Sơn hành vi, Chân mặc sự tình thanh minh trước, yên tâm đi, ta tốt xấu cũng là Hoa Sơn đệ tử đâu. Nhìn thấy Trần Mặc vẫn cứ chần chờ, Lục Tu tính bất đắc dĩ, "Quên đi, nói cho ngươi cũng không sao." "Hoa Sơn Trang tử sự tình không biết ngươi nghe qua không?" "Trang tử?" Trần Mặc nhớ tới đến đến Hoa Sơn trước, Tôn Ánh manh xác thực cùng hắn nói về Trang tử sự tích. "Trang tử, đạo gia thánh nhân, ngàn năm trước từng cùng Tử Vi tinh đế từng có ngàn vạn kia nhân duyên, sau bởi vì đạo gia duyên cớ, cuối cùng đem tinh danh chôn vùi vào Hoa Sơn, sau khi Hoa Sơn đạo gia chuyển cho Thụy tiên tử, cũng chính là chúng ta Trần đoàn lão tổ, thế nhưng bởi vì Trang tử ngã xuống, Hoa Sơn chịu đến khắp nơi mắt nhìn chằm. chằm. Ở lại Hoa Sơn tinh tướng đều là tản đi, Tây Nguyệt Hoa Sơn từ đây liền trở thành Ngũ Nguyệt chi phối. Ừm. Đạo gia chân truyền, xin hỏi sư đệ cảm giác mình có thể sử dụng mấy năm linh nộ đạo gia bản nguyên đây? Lục Tu tính hỏi lại. Ngạch, 100 năm. Chân Mặc cũng không dám tự đại, đạo gia bản nguyên cái kia hầu như chính là đạo gia đình điểm, cùng thánh nhân cách xa một bước. 100 năm. Tốt lắm, sư đệ cảm thấy mấy năm có thể lĩnh nộ ra đạo gia tam bảo đây. Xem tạo hóa đi. Chân Mặc lắc đầu. Tạo hóa? Kì hỉ, sư giống như ta đều là yêu thích chiến đấu người. Đạo gia chú ý thanh tĩnh vô vi, chúng ta đạo tâm là rất khó chạm đến càng sâu lĩnh vực đây. Trần Mặc cảm thấy này, lục tu tính trong lời nói tiện thể nhắn, rất là phản bội, hoàn toàn không giống đạo gia thượng thành tông như vậy cấp độ tông sư nhân vật ta. Sư tỷ ngươi đây là muốn một bước lên trời." Trần Mặc lập tức hiểu ý nghĩ của nàng. Một bước lên trời không dám nghĩ, thế nhưng nếu chúng ta có thể thật sự làm được chí ít có thể cứu lại Hoa Sơn, để Hoa Sơn đứng ở ngũ nhạc, không, thậm chí bách ra đứng đầu." Lục tu tính hỉ hỉ nở nụ cười. Dựa vào Nàng đây là muốn đi tìm thánh nhân Trang Tử chi mộ lưu lại khổng lồ đạo ra di sản a. Chương 336, nhà đá tiên cơ một lên tay. Trang Tử tinh danh ở Hoa Sơn chôn vùi, nhưng lưu lại một bút khổng lồ đạo ra di sản. Truyền thuyết nếu như có thể tìm tới Trang Tử chôn vùi địa phương, như vậy liền có thể được này bút di sản. Tinh giới chư tử bách ra giữa, đạo gia từng là năm đó đứng đầu là vì là bách ra chi tổ, một cái thánh nhân lưu lại đạo ra di sản đủ khiến bất luận cái nào tinh tướng hoặc tu sĩ về mặt cảnh giới một bước lên mây. Trang Tử lưu lại đạo gia tinh túy nhưng là tinh giới bảy huyền cơ bị người gọi là trang điệp mơ mộng, nếu chúng ta có thể hiểu thấu đáo ra trang điệp mơ mộng, thử dự, chúng ta liền có thể được đạo ra một bước lên trời. Lục Tu tính con mắt đang phát sáng. Qua nhiều năm như vậy, vô số người nhỏ nhỏ trang Tử chi mộng, cho dù là Bạo Quân Dương Quảng đều đối với Hoa Sơn có tranh giành quyền lợi chi tâm, chẳng qua gần ngàn năm trôi qua, Hoa Sơn trang điệp mơ mộng đều không có bị người tìm tới, từ từ cũng đều nản lòng ý lạnh. Lục Tu tính tự tiến vào Hoa Sơn sau liền đối với bảy liền cơ giữa trang điệp mơ mộng tràn ngập hứng thú, qua nhiều năm như vậy hầu như tìm khắp toàn bộ Hoa Sơn địa phương. Ngoài trừ đại sư tỷ Hồ Phách Thanh Thủy động thiên ở ngoài, còn có vài chỗ bởi vì các loại nguyên nhân đều không thể tìm hiểu rõ ràng. Lần này Lục Tu Tĩnh cùng Trần Mặc muốn đi địa phương vì là Hoa Sơn Không Linh đỉnh núi Thanh Hà động. Không Linh đỉnh núi, Thanh Hà động. Từ bên ngoài xem ra như là một cái phổ thông nhà đá, ở tinh giới sơn mạch tùy ý có thể thấy được. Chẳng qua Lục Tu Tĩnh đi ở thạch thất trước nhưng là dừng bước do dự không trước. Nơi này có có trang tử di sản. Trần Mặc thấy thế nào cái nhà đá này quá mức kiêu kiện. Ta đã nghe qua, lão tổ từng mấy lần đi tới cái nhà đá này. Mỗi một lần đều muốn nghỉ ngơi rất lâu mới đi ra. Lao tổ từng là trang tử đô đệ, ta suy đoán hẳn là nhớ lại nàng cho nên mới phải ở này, nhất định cùng trang điệp mơ mộng có quan hệ." Lục Tu Tính suy đoán nói. Nghe được nàng nói như vậy, trán mặt chính mình cũng có chút ngạc nhiên. Đi vào trong thạch thất, bên trong trang trí mười phân một mạc, xanh ngắt dây leo vòng qua rừng đá, bàn đá, ghế đá tô điểm cổ điện phỉ tước. Không biết tại sao, trong thạch thất tràn ngập một loại tuyên cổ an bình. Dung thân niệm xuyên thấu không được nhà đá, xem ra cũng không giống có cái gì cơ quan. Lục Tu Tính đi tới trước bàn đá ngồi xuống. Nhẹ nhàng thổi một hơi, đem trên bàn cho bụi thổi rớt, trên bàn đã có khắc một cái cờ phổ, nói đúng ra là một cái tàn cục cờ phổ. Chân Mạc Hiếu Kỳ đi lên quan sát, đây chính là Lục Tu tính lúc trước nói cái gọi là đánh cờ một ván. Ta điều tra nhà đá, cũng không có chỗ đặc biệt, thế nhưng đây, dù sao cũng là trang tự chi mộ, tinh giới bảy lần cơ tự nhiên nào diệu vô cùng, nếu như có thể mở ra này tàn cục nói không chắc liền có thể phá giải huyền cơ. Lục Tu tính lời thể son sát đạo, nàng tự nhận đối với phân tích của chính mình năng lực vẫn là rất tự tin. Nàng nói như vậy cũng có chút đạo lý. Chỉ là Trần Mặc không nghĩ tới cờ Vây có thể cùng Trang Tử có liên quan gì, ngược lại ở chính mình biết rõ trong lịch sử là không biết rõ lắm, nếu như không nên nói có, Trang Tử ngồi quên cảnh giới đúng là cùng cờ Vây đánh, cờ có chút hiệu quả như nhau tuyển rượu. Ngươi vừa tới Hoa Sơn rồi cùng lão tổ đánh cờ qua, cờ lực phải rất khá chứ? Có thể hay không mở ra? Lục Tu tính rất chờ mong hỏi. Ta thử xem. Trần Mặc cũng không niềm tin quá lớn. Được. Trần Mặc nhìn kỹ trên bàn đá có khắc cờ phổ, vắt hết óc nghĩ trong ấn tượng liên quan với cổ đại cờ vây các loại tư liệu. Trần Mặc cơ lực kỳ thực vốn là phi thường giống như vậy, nhưng sau đó gặp may đúng dịp ở núi Thanh Long trên cùng Trần Đoàn từng có đánh cờ, cờ lực lớn tăng lại tăng thêm chính mình một ít hiện đại trước tiên đến cờ vây tri thức, Trần Mặc đối với cờ vây vẫn là hơi có chút tâm đắc. Rất nhanh, Trần Mặc liền phát hiện trên bàn đá cờ phổ là cái gì. Bạch khởi tay Thiên Nguyên, ở con thứ ba lúc cũng bung xuống liên, cùng Thiên Nguyên một con cờ lẫn nhau hô ứng, cổ xương thái cực đồ cờ vây bố cục, có thể nói cổ đại cờ vây vũ trụ lưu. Vũ trụ lưu là Nhật Bản siêu nhất lưu kỳ thủ Vũ Công chính thụ sáng tạo lấy lấy giữa bụng lớn giáng dấp vì là tác chiến phương hướng cờ vây bố cục lưu phái, lại xương 3 liền tình, 4 liền tình quy mô lớn tác chiến, đối với cờ vây phát triển cống hiến rất lớn, nhân sưng 200 năm cũng sẽ không biến mất lưu phái. Ở vũ trụ chảy ra hiện trước cờ vây chiến pháp, đại thể coi trọng thực lợi, đó là lấy thứ ba tuyến làm chủ bố cục phương thức, để câu ở bên cạnh đạt được địa bản, vũ cung chính tụ xuất hiện làm cho phương thức này có chuyển biến, hắn coi trọng ở ngoài xu thế rất tại thực lợi, coi trọng thứ tư tuyến thắng tại thứ ba tuyến, chủ trương quân cờ muốn hướng về trung ương mà không phải bên cạnh làm phát triển. Ở hắn đa số nắm cờ đen ván cờ giữa Đại đa số đều là lấy chiếm bốn tuyến vận dụng ở ngoài xu. Thế ba liền tinh bố cục làm chủ, mà cái khắc ván cờ cũng nhiều tầng coi bố trí ở thứ tư tuyến. Bởi loại này cờ dưới phương pháp không trọng thị trên mặt đất, mà là toàn bộ trung ương bầu trời tác chiến, bởi vậy bị gọi là vũ trụ lưu. Bàn tay là đánh cờ lúc lấy kinh điển chính quy phương pháp ứng đối, vững vàng không hiểu lĩnh, cùng với đối lập chính là vô lý phương pháp cùng sáng tạo tính mới phương pháp. Thế nhưng ở cổ đại, thái cực đồ bố cục trên thực tế đánh giá cũng không cao. Từ tinh hữu, kiêm đường núi dịch phổ, tương đối với này từng có đánh giá thái cực đồ lên tay, không phải giữa lúc chi đạo Còn hai đầu tam lục, treo góc, chấn tất dùng cũng buông xuống liên hoặc trấn thần đầu đỏ sức. Thái cực đồ lên tay nghiên cứu âm thanh mà không thực tế, không đủ lấy vậy. Trần Mặc vừa nhìn này trắng cờ tựa hồ muốn thua dáng vẻ. Chẳng qua cổ đại thái cực đồ bố cục có chút hạn chế còn rất xa chưa tới vũ cung chính thụ như vậy toàn bộ bầu trời tác chiến, ngược lại cũng có khả năng chuyển biến tốt. Trần Mặc tâm tư nhất định, ngón tay điểm phía trên dao lộ trên, lấy khí một con cờ phong góc. Ở trong mắt Trần Mặc phảng nhìn thấy bản đá có khắc ván cờ cũng xuất hiện biến hóa, một viên cờ đen bị rơi xuống đi ra, dính mà không để cập tới rất là xảo diệu. Trần Mặc thoáng suy tư, bay một cái tiên cơ. Cờ đen theo sát đoạn chính thay đổi, cờ trắng giăng lên, ván cờ vô hình đàn xen nhiều cái hiệp, đến bước cuối cùng bay, cũng không xuống liên liền bị Trần Mặc rất hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Chẳng qua chỉ là như vậy còn chưa đủ lấy thủ thắng thậm chí khả năng tàn tác. Sau đó, Trần Mặc dòng suy nghĩ xoay một cái, làm cờ trắng rơi xuống một cái lớn lên sau, nắm cờ đen kỳ thủ tựa hồ rơi vào thật dài suy nghĩ, không lại như vừa nãy như vậy nhanh chóng nhanh chóng làm ra quyết đoán. Trần Mặc khẽ miệng hơi một câu. Bầu trời lưu, đưa lên. Lục Tu tính ở bên nhìn Trần Mặc đánh cờ. Tuy rằng nàng cũng từng có hiểu rõ qua, nhưng cờ vây chi đạo so với nàng nghĩ tới còn thâm ảo hơn, đối phó này bản tàn cục vẫn không có cách nào. Nhìn chân mặc bất động như núi, trong tay ở trên bàn đá điểm tới điểm đi, Lục Tu tính chậm rãi cũng nhìn ra đại khái. Đây là cái gì cờ đường? Cờ trắng từ lúc trước thế yếu hình thành cũng buông xuống liên triển khai, lại sau khi thận trọng từng bước, mọc lên như nấm, rất nhanh chóng cờ cũng đã có thể cùng cờ đen bất phân cao thấp. Thật là lợi hại, đây rốt cuộc là làm thế nào đến? Lục Tu tính kinh ngạc nhìn chân mặc, chân mặc tựa hồ hoàn toàn chìm đắm ở đánh cờ bên trong, bốn phía tất cả. Ở trước mắt hắn, phảng phất có một cái hoàn mỹ đối thủ đang cùng hắn đánh cờ. Lục Tu Tính nhìn ra càng thêm chăm chú. Bàn đá ván cờ cũng bắt đầu biến hóa, từ thái cực đồ bố cục chuyển thành năm đỉnh khai sơn xu thế, nỗ lực chặn giết ở vũ trụ lưu mở rộng, cờ vây mỗi một bước đều thiền biến vạn hóa có thể liên lụy ra vô hạn sắc cơ, làm đối phương phát hiện lúc liền cờ trắng đã không thể ngăn cản. Thứ 88 tay, chân mặc dùng trắng kéo cùng màu đen 89 tay trao đổi, sau đó ở 90 tay trông coi góc, tựa hồ là đã sớm dự kiến màu đen sẽ ở 91 tay lúc kéo tiêu, trắng ở 92 tay lúc dựa vào, màu đen bàn trắng đoạt Thứ 88 tay trong nháy mắt liền đưa đến dẫn chinh tác dụng. Sau đó vũ trụ bầu trời lưu đã như mê ngông ngân hà không thể ngăn cản địa chiến khai. Đảo, tiếp cận, lớn lên. Cờ đen sử dụng các loại thủ đoạn nhưng bất tri bất giác bị Trần Mặc tiếp cận thành cái ngu hình, cờ đen lúc này chỉ có thể đi bù, bằng không để Trần Mặc cờ trắng ép một chút liền chắc chắn phải chết. Đánh cờ đến tiết điểm này thời điểm, thế cuộc liền hoàn toàn bị Trần Mặc bản thân quản lý. Sau đó rơi cờ làm liền một mạch, cờ đen đã không còn sức đánh trả chút nào bị vũ trụ lưu triệt để đánh tan. Đến lúc cuối cùng một tay bù đắc sắc sau khi hoàn thành, giữa bàn Trần Mặc dễ dàng thắng lợi. Trên bàn đá sâu sắc ván cờ liền biến mất đến không còn một đống. Trần Mặc trứng mắt nhìn, đột nhiên, cờ phổ sóng lại, bay lên trời, cảnh tượng biến đổi, nhà đá cảnh tượng trong nháy mắt biến mất, chính mình thân ở một cái trời sao vô ngần thế giới. Chỉ thấy xung quanh tinh thần trải rộng, từng cái từng cái tinh xảo đường nét nhằng nhịt khắp nơi đem thế giới chia cắt thành một khối lại một khối, thật giống như đã biến thành một cái bàn cờ. Ồ, tinh thần một sáng một tối bắt đầu lấp lóe ở ngang dọc đường nét trên, giống như quân cờ lẫn nhau dàn sen. Chân mặt nhìn thấy hai bóng người ở không gian vũ trụ bên trong chậm giải xuất hiện lấy thiên vì là bản lấy tinh vì là cờ ở đánh cờ hai người nhìn như rất gần lại phản phất cách xa nhau ngàn năm thời gian giống như xa xôi chân mặt sử dụng chư thiên thần đồng cũng chỉ là hoàn toàn mơ hồ thế nhưng hai người đánh cờ coi là thật là tiên nhân chi chít như sao trên trời tuyệt không thể tả đạo Hữ có thể phá giải thái cực đồ làm chúng ta mở mang tầm mắt như nếu không chê đạo Hữ đồng ý sẽ cùng chúng ta đánh cờ mấy bằng sao. chứ chứ êm dịu âm thanh luyện chuyển là cái giọng nữ chân mặt lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tráng lệ vắn cờ lập tức cũng quên cái khác. Trần Mặc, người thắng. Lục Tu tính kích động nắm lên nắm đấm, nhìn trên ván cờ cờ đen bị thua, nàng lập tức ở thạch thất bên trong bắt đầu sưu tầm. Nếu này Tàn Cục Trần Mặc thắng, theo lý thuyết cũng nên xuất hiện huyền cơ gì biến hóa đi. Lục Tu tính ở thạch thất tìm toàn bộ, nhà đá cực kỳ trầm mặc, bất kỳ tường thụy chi cảnh đều không có phát sinh, Lục Tu tính nếu mày lại, này không đúng lắm a, nếu thắng Tàn Cục không nên xuất hiện biến hóa sao? Chẳng lẽ nói cái nhà đá này chỉ là chơi cờ địa phương? Lục Tu Tĩnh không quá đồng ý tin tưởng có có như thế chuyện nhảm nhí. Lâu rừng lửa nén nhang, Lục Tu tính rốt cục từ bỏ chính mình ảo tưởng, không chút nào bất kỳ trang tử mơ mộng dấu hiệu, này nhà đá đại khái chính là phổ thông đánh cờ địa phương. "Ai, ta rõ ràng ở này tàn cục bên trong cảm giác được tinh lực tồn tại, dĩ nhiên không có thay đổi, thực sự là kỳ quái, quên đi, Trần Mặc sư đệ, nơi này chúng ta buông tha đi, chúng ta đi dưới một chỗ. Hoa Sơn cự linh thần uyên chúng ta hay là có thể đi nhìn, nghe nói bên trong còn có tinh tướng đang tu luyện." Lục Tu tính tự mình tự nói đột nhiên phát hiện không đúng lắm. Trần Mặc không có đáp lại chính mình. Nàng kỳ quái đi tới trước mặt, nhìn thấy Trần Mặc không nhúc thân thể cứng ngắc, hai mắt trống giống, liền hơi thở đều không có. Lục Tu tính vũ xuống Trần mặt vai, chỉ thấy 5 cái chân long khí tức quấn đi ra đối với nàng khởi xướng công kích, thế nhưng Trần mặt cả người thì lại không phản ứng chút nào, lại như chết rồi một nửa, liền một điểm khí tức đều không cảm giác được, nữ người nhất thời hoàn toàn biến sắc. Đây là mất hồn. Chương 337, nhà đá tiên cơ 2000 năm. Trần mặt, sư đệ, ngươi tỉnh lại đi, có thể đừng dọa ta. Lục Tu tính gấp đầu đầy mồ hôi, thế nhưng một tiếp cận sẽ bị Trần Mặc trên người ngủ long ngủ đồng thuận chống lại. Lục Tu Tính cũng không biết Trần Mặc đến cùng là tình trạng gì không dám cứng đến, nhưng là hiện tại Trần Mặc biểu hiện ra trạng thái hoàn toàn là thần hồn thất lạc dám vẻ. Tu sĩ không còn thần hồn vậy thì dường như xác chết di động còn rối, so với chết còn kinh khủng hơn. Lục Tu Tính ánh mắt nghiêm nghị, chờ luôn mãi, chỉ điểm điểm ở cái trán, ngạch giữa một cái tán lạ tinh thần phù hiệu đồ án xuất hiện, đồ án càng là tự mình sản xuất sinh ra biến hóa. 30 sao tính toán, mượn xác hoàn hồn. Lục Tu Tính ý nghĩ dâng lên, một đạo tinh quang từ tinh phù biến hóa ra hướng về Trần Mặc cái giữa tu tới, tinh lực thoát khỏi năm long chống lại tiến vào trần mặc đầu góc, Lục Tu tính chấn động toàn thân. Không được, không cách nào cảm ứng thần hồn. Nữ nhân lui một bước, sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Lần này có thể phiên phức, nàng vốn là là muốn dựa vào trần mặc mở ra ván cờ. sau đó tiến vào trang tử chi mộ, nàng đã nghĩ kỹ sẽ đối mặt các loại nguy hiểm, nhưng là nhưng không ngờ rằng trần mặc sẽ xuất hiện tình huống này. Bế tắc ngồi trên ván cửa trước, thần hồn đều muốn tàn đi. Gay go. Lao tổ, đúng rồi, nhanh tìm Lao tổ. Lục Tu tính bỗng nhiên nhớ tới hiện tại không phải làm gấp thời điểm. Nếu nàng bó tay toàn tập cũng chỉ có thể đi tìm thụy tiên tử Trần Đoàn Lao Tổ. Trần Đoàn Lao Tổ nếu ở thạch thất giữa trở qua khẳng định so với nàng biết càng nhiều, đối với tình huống dưới mắt càng hiểu, vào lúc này cũng chỉ có cầu viện nàng. Đi là hơn. Lục tu tính rơi chân một lưu, một cái xoay người, trong nháy mắt liền biến mất ở nhà đá. Nếu như Trần Mạc tỉnh táo nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên, này độn phương pháp quả thực xuất thần nhập hóa. Trương siêu cốc Dương mù vẫn biết, kinh niên không dứt lại tên xương mù cốc. Bởi vì từng là các đời đạo gia nhân vật ở này tu đạo mà thành cấm địa, coi như là Hoa Sơn những đệ tử khác lại không có được cho phép tình huống đều không thể tới gần. Tiên tính Dương Mù bỗng nhiên chịu đến kinh động, một tên màu xanh thiên ảnh nhanh chóng hướng sương Mù cốc tiếp cận. Lục Tu tính không kịp lo lắng Dương Mù cốc cấm kỵ, lúc này Trần Mặc Ngàn cần treo sợi tóc cũng không kịp cân nhắc nói quá nhiều. Một bóng người từ mặt đất phảng phất vụt lên từ mặt đất ngăn cản đường đi của nàng. Lục Tu tính trưởng giáo đang lúc bế quan, người không biết sao. Ngăn cản nàng chính là Hoa Sơn thứ nhất hộ pháp Cao sơn Tuyết. Sơn Tuyết tỷ, việc lớn cũng tốt. Lục Tu tính lòng như lửa đốt kêu lên. Bình tĩnh một điểm, người ở Hoa Sơn tu luyện lâu như vậy, vẫn chưa thể làm được tâm tình chỉ thủy sao? Cao Sơn Tuyết từng chữ từng chữ gian dạy. Lục Tu tính nhưng là thật sự rất gấp. Cao Sơn Tuyết cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nàng như thế sợ sệt, hỏi, xảy ra chuyện gì? Chân Mạc Sư đệ xảy ra vấn đề rồi. Lục Tu tính cắn răng một cái nói ra, chính là nửa năm trước qua Hoa Sơn tam quan. Sợ vị này lạnh bang bang hộ pháp quên, Lục Tu tính bổ sung một câu. Ta biết hắn. Cao Sơn Tuyết lạnh lùng nói rằng, hắn xảy ra chuyện gì? Lục Tu Tĩnh chờ biết. Nói nhanh một chút. Cao Sơn Tuyết ngữ khí nghiêm khắc. Lục Tu tính nuốt nước miếng một cái, liền đem nhà đá đánh cửa sự tình đơn giản thuật nói một lần. "Cái gì?" Trần Mặc mở ra thanh hà nhà đá thái cực đồ cờ phổ. Cao Sơn Tuyết xứng sở. "Sơn Tuyết tỷ, ngươi biết phát sinh cái gì sao?" Lục Tu tính nhìn thấy có hy vọng thở phào nhẹ nhõm. "Cái nào Liêu?" Cao Sơn Tuyết ánh mắt trở nên càng thêm tàn khắc. "Hồ đồ, hắn hiện tại cái nào có năng lực đi khiêu chiến thái cực đồ ván cờ, nhưng là Trần Mặc rõ ràng mở ra a. Việc này ta muốn báo trưởng giáo, ngươi lại ở đây chờ?" Cao Sơn Tuyết lạnh lùng trừng nàng một chút, Lục Tu tính sợ đến rụt cổ một cái, ở Hoa Sơn bên trong, nàng sợ nhất chính là Cao Sơn Tuyết. Đang lúc này, sương mù từ thiên mà rơi, xuất hiện ở trước mắt, sương mù tản đi sau, xuất hiện hai bóng người. Một cái tư thái cao gầy, màu vàng nhạt tơ lụa còn dài dán vào trên da thịt, trang sức vụn vật giáp bảo vệ, giữ trán ngạch sức phát sinh mờ hồ phách ánh sáng lấpú giống như đỉnh đầu vương miện, nữ nhân con ngươi đỏ như máu như biển, lộ ra một tia tàn nhận khí tức. Ở nữ nhân này bên cạnh nữ tử thì lại hình thành so sánh rõ ràng, hơi 7, 8 tuổi tuổi tác còn nhỏ ngây ngô tư thái một bộ cổ điện đả bảo, tóc bạc đạo búi tóc, đóng chặt trong mắt, khuôn mặt xinh đẹp. Tuy rằng nhìn qua tuổi tác rất nhỏ, nơi trần thế tục sự tình rất sớm ở trên người nàng rời xa, đưa ra một loại siêu phàm khí chất, khiến cho người có quỷ bái tri tâm. Trưởng giáo, lao tổ. Cao Sơn Tuyết cùng Lục Tu Tĩnh nhìn thấy nàng, cung cung kính kính hành lễ. Ở chân đoàn lao tổ bên cạnh nữ tử lộ ra một nụ cười lạnh lùng, chân mặt người đàn ông kia chết rồi sẽ chết, vừa vận chẳng qua, một người đàn ông trở ở Hoa Sơn không ra ngô già khoai. Lục Tu tính lén lút liếc mắt nhìn Phi Vương tướng quân Lý Quảng nói thầm nữ nhân này sát khí thật nặng, lẽ nào Trần Mặc bất lịch sự qua nàng? Đi tới Hoa Sơn nửa năm, Lao tổ lại còn không có thể đem nàng cái kia viên sát tâm hoàn toàn ngưng dựng, siêu nhất lưu cấp võ tướng quả nhiên không giống người thường a. Lao tổ, Trần Mặc lần này đều là bởi vì đệ tử gây nên." Lục Tu tính chính muốn nói rõ. Trần Đoàn bình tĩnh ngăn lại nàng nôn nóng, có một loại an lành khí tức bao phủ ở Lục Tu đáy lòng làm cho nàng cũng bình tĩnh rất nhiều, sự tình ta đã biết được. "Quay rồi đến lão tổ thuyết pháp, chúng ta đi xem một chút đi." Trần Đoan nói. Việc lớn không tốt rồi. Lý Tiêu Vội vãng mà chạy đến cánh phương cát, đầu tiên là nghe thấy được một trận gây mùi mùi thuốc, lập tức phẩy phẩy. Dược Vương Tôn Ánh manh chính đang kẻ nhạt chế thuốc, ngạc nhiên, còn chưa tới uống thuốc thời gian này. Lý Tiêu xì âm thanh, "Đi, ta lại không bệnh." "Hử, ta xem ngươi có vẻ bệnh." Tôn Ánh Minh hừ một tiếng, "Chuyện gì không tốt, lẽ nào bảo Quân rốt cuộc quyết định tấn công Hoa Sơn rồi?" "Cũng là, các ngươi Hoa Sơn khẳng định xong đời. Chẳng qua có trung ương tính sợ cái gì nha?" "Không phải cái này, Dương Quảng chúng ta lão tổ cũng không sợ nàng." Lý Tiêu nói. Ta nói chính là Trần Mặc xong đời. A, Tôn Ánh Manh khoát địa đứng lên đến, không cẩn thận đem dược bình đều đánh đổ. Nhìn ngươi sốt ruột, hắn lại không phải ngươi tình lang. Lý Tiêu chừng mắt mắt, mỗi ngày cùng ngươi uống thuốc người, nhưng là ta Lý Tố. Trần Mặc nhưng là ta vật thí nghiệm a, ta thủ nhất khí luyện chế nhiều như vậy cho hắn, hắn cũng không thể chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tôn Ánh Manh vội vàng lật lên chính mình tinh giới túi, xem có thể hay không tìm ra cải tự hồi sinh phương thuốc. Lần này coi như là ngươi cái này dược vương cũng không giúp được hắn. Lý Tiêu nói: dang nghe nội cái kia lục tu tĩnh mang đi Trần Mặc đi tới cái gì Thanh Hà nhà đá, Trần Mặc sư đệ thật giống chơi cờ thắng, sau khi liền thần hồn đánh mất, hiện tại Lao tổ đều chạy tới, đúng rồi, ngươi tốt nhất cũng đi xem xem. Lý Tiêu, ngươi còn ở phí lời cái gì, mau nhanh mang ta đi." Tôn Ánh Manh nói gấp. Lý Tiêu cùng Tôn Ánh Minh chạy tới Thanh Hà động tiết lúc, đúng dịp thấy Thanh Nhã Hóa trang Khương Quỷ cũng vội vã chạy tới, chính đang cửa nhìn xung quanh. "Nhạc Trạng, sự tình thế nào rồi?" Lý Tiêu hỏi nàng. Thanh Không ảnh Khương Nhạc Trạng môi, lắc lắc đầu, "Ta vừa mới đến. Ta đi xem xem." Nhất định có cái gì ta có thể giúp đỡ được thanh Hà bên trong thách thất, Trần đoàn lao tổ Cao caoơ Tuyết Lý Quảng lục tu tính đã ở trong phòng vây quanh một tấm bàn đá ánh manh người đến rất đúng lúc càng mau nhìn xem Trần mặcc sư để trên người đến cùng phát sinh cái gì lục tu tinh cấp thiết nói Trần mặt ngồi ở trước bàn đá dường như tượng đắp an tưởng vô cùng tôn ánh manh hai con mắt bắn ra Linh quang y thuật của nàng đã đạt đến thông trăm lạc cảnh giới chỉ cần một chút liền có thể nhìn ra thân thể đối phương tình hình làm sao tôn ánh manh sắc mặtkhẽ thay đổi nhân miệng hắn đến cùng làm sao Trần Mặc không chết, thân thể của hắn cơ năng vận chuyển phi thường bình tĩnh, thậm chí so với Tỉnh táo lúc còn muốn bình tĩnh. Tôn Ánh Minh chưa bao giờ từng thấy như vậy dị tượng, chỉ là hắn không có hô hấp, không có cảm giác, lại thật giống không có sự sống, thần hồn của hắn không lại. Cái kia không phải là sắp chết di động. Khương Nhạc chạc nhẹ nhàng nói một câu. Mọi người cả kinh. Liên Tinh giới đỉnh cấp dược vương Tôn Tư Mặc đều bó tay toàn tập, những người khác liền đem duy nhất hy vọng ánh mắt nhìn siêu phàm nữ đồng, từ đầu đến cuối, trần đoan đều là một phái gió nhạt vấn nhẹ, đạo ra cảnh giới ở trên người nàng biểu lộ không thể nghi ngờ. Chân Đoàn nhắm hai mắt, tay đảo qua trên bản văn cờ. Tàn Phổ đã không gặp. Thân hôn của Trần Mặc chỉ là tiến vào một cái khác cảnh giới, vàng vào chúng ta không cảm giác được hơi thở của hắn tồn tại, thế nhưng hắn cũng không có chuyện chí ít hiện nay tới nói. Chân Đoàn câu nói này để mọi người an tâm không khuất. Thân hôn tiến vào một cái khác cảnh giới. Lao tổ, ta không hiểu ý của ngươi, này thanh hà nhà đá cờ phổ đến cùng có huyền cơ gì, lẽ nào thật sự cùng trang tử có quan hệ sao? Lục Tu tinh thấp phòng hỏi. Các ngươi nghe qua xem cờ nát kha truyền thuyết sao? Chân Đoàn âm thanh không linh. Mỗi một chữ đều có thể chuyển vào lòng người ở nơi sâu xa. Xem cờ nắt ha. Mấy người có chút mà mịt. Ta nghe nói qua. Khương Nhạc chạc Nu hòa mở miệng, làm Hoa Sơn một cái tao nhã thi nhân, từ khúc nhà, ngoại trừ chiến đấu, nàng đối với những chuyện khác càng thêm cảm thấy hứng thú. Hoa Sơn truyền thuyết có rất nhiều, truyền thuyết có cái một kêu vương chết người, có một ngày hắn đến Hoa Sơn Không Linh Ngọn núi đi đánh tùy. Nhìn thấy một đồng một ông lão ở bên dòng suối trên tảng đá lớn chính đang chơi cờ vây, liền đem đốn tùy dùng đũa đặt ở bên dòng suối trên đất, ở chân quan sát. Nhìn đã lâu, đồng tử nói: Nguyên nên trở về nhà Vương Chất đứng dậy đi lấy lúc, vừa nhìn căn búa, kha, đã mục nát, mà đến sắc bén lươi búa cũng gỉ lồi lo bất bình. Vương Chất phi thường kỳ quái. Sau khi về đến nhà, phát hiện quê hương đã hoàn toàn biến dạng. Không người nhận ra hắn, nhắc lên việc này, có mấy vị lao giả, đều nói là mấy trăm năm trước chuyện. Nguyên lai Vương Chất không linh đỉnh núi đánh tuổi đi nhầm vào tiên cảnh, gặp phải thần tiên, tiên giới một ngày, nhân gian trăm năm. Đây là ý gì? Lý Tiêu nghe không hiểu, xem cái chơi cờ liền qua mấy trăm năm sao? Chẳng lẽ nói Trần Mạc cũng cùng cái kia Vương Chất giống như Tuấn Ánh manh lấy lại tinh thần. Trần Đoan Lao tổ nói rằng, "Đúng, này Cố Phổ Thái cực đồ tàn cục đã có ngàn năm, phẳng có thể mở ra này phổ người liền có thể được cơ duyên." Trần Mặc hiện tại tiến vào tiên cơ bên trong. Lao tổ, người cũng từng ở tiên cơ giữa đánh cờ qua sao?" "Từng." "A, vậy này đối với Trần Mặc tới nói là chuyện tốt chứ?" Lục Tu tính lòng mang may mắn. "Nếu là cơ thánh tự nhiên là chuyện tốt, nhưng đối với hiện tại Trần Mặc tới nói là kiếp nạ. Cao Sơn Tuyết Lạnh lùng phê bình nói. "Tại sao?" Lục Tu tính đều sắp phát điên. Trần Mặc nếu muốn từ một cái khác không linh cảnh giới khôi phục nhất định phải hoàn toàn lĩnh nộ mới có thể. Trần Đoan nói, nếu như chỉ là phàm nhân. Nữ Đồng dõng nhiên trầm mặc. Thương Quỷ bật thốt lên nói rằng, chẳng lẽ nói Trần Mặc rồi cùng xem Cở Nát Kha Vương chất giống như muốn mấy trăm năm mới có thể khôi phục. Nữ Đồng lắc đầu, không linh điệu nói, "Là, vâng đúng, 1000 năm." Chương 338, nhà đá tiên cơ ba âm dương. Trần Đoàn Lao tổ có thể đem các nàng cho sợ đến không thể hô hấp. Ngàn năm. Điều này có ý vị gì? Coi như là tinh tướng đều rất khó có 1000 năm thời gian. Các ngươi lui xuống trước đi." Trần Đoàn lao tổ nhẹ nhàng vung tay lên, người khác không dám không nghe theo. "Triệu giáo, ngài lẽ nào muốn?" Cao Sơn Tuyết vẻ mặt trở nên có chút nghiêm nghị. Chân Mặc nếu có thể phá giải thái cực đồ bố cục có thể đây là ý trời, ta lẽ ra nên giúp hắn một tay." Chân Đoàn bình tĩnh nói, "Cao Sơn Tuyết, ngươi cũng lui ra đi. Xin mời lao tổ cẩn thận." Cao Sơn Tuyết bất đắc dĩ lui ra thanh hạ nhà đá. Đạo Bảo nữ đồng chậm rãi đi tới Chân Mặc đối diện ngồi xuống, trong mắt rãi mở, hiểu trong mắt màu bạc có thể làm cho thế giới ở trong mắt nàng đều ảm đạm phai mở. Đó là một đôi không thuộc về nhân gian Trần thế siêu phạm con người có thể hiểu rõ tất cả thế tục Trần đoàn lao tổ đem ngón tay một điểm chân mặc trên người Nam long ngủ đông mà ra thế nhưng đụng tới Trần đoàn khí tức liền lập tức tiêu tan nữ đồng nhìn chăm chú nam tử đối diện không hề lay động trong mắt đỗng nhiên xuất hiện một điểm vi ba. chậm mà đến Thanh Hà nhà đá nhất thời không minh lên chân mặc cảm giác mình ít đi cái gì nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được cuối cùng hắn liền bị trước mắt ván cờ hấp dẫn đó là một cái không cách nào dùng lời nói đi hình dung minhông trá lại vắn cờ lấy thiên vì là bản lấy tinh vì là cờ Tựa hồ toàn bộ tinh giới ở hai người trong tay đều bị trở thành đánh cờ quân cờ. Trần Mặc liền như thế nhìn chằm chằm không chấp mắt nhìn. Đột nhiên, không gian xuất hiện một tia sáng trắng, một tên nữ đồng đi vào vào. Khi gì?" Trần Mặc nhìn thấy trong đầu của nàng có cái gì bị mở ra. Trần Đoàn lao tổ gật đầu, lại nhìn lại chơi cờ hai vị nữ tử, làm cái vái, hai vị đạo hữu. Hai tên nữ tử đình chỉ chơi cờ, cao cao nhìn, tóc dài kết đuôi tóc nữ tử nói, "Hóa ra là Trần Đoàn đạo hữu, ngày hôm nay lại có lúc đến chơi cờ sao? Bất quá hôm nay chúng ta không có thời gian." Trần Đoàn đạo hữu còn mời trở về đi." Một ga khác màu đỏ bắt quái đạo ý nữ tử cũng nói. Trần Đoàn nói, "Hai vị đạo hữu, vị này Trần Mặc đạo hữu là ta đệ tử, trong lúc vô tình phá giải thái cực đồ, ta muốn mang hắn trở lại." Nói xong, Trần Đoàn lao tổ liền tóm lấy Trần Mặc tay, muốn rời đi này. Màu đỏ bắt quái đạo y nữ tử xuất hiện ở hai người trước mắt, khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm. Nữ nhân giống như Trần Đoàn siêu phàm nhập thánh khí chất, màu đỏ nhạt bắt quái đạo ý đỏ khí quanh quần, dường như râu tóc, tóc của nàng bên cạnh một bên rủ xuống đuôi tóc, hai tóc mai tùy đưa ra. Đơn giản têêu lên trắng bạc mì tâm âm dương đoàn tóc rơi. Chân Đoàn, ngươi không cần gạt ta chúng ta, Trần Mặc Đạo Hữu không chỉ mở ra thái cực đồ bố cục càng làm chúng ta tự ti mặc cảm, ta hòa trị cả đã quyết định đem một đời cơ nghệ dốc túi truyền thụ, càng là đem này mên ngông tinh lực cũng ban tặng hắn. Nếu hắn là ngươi đệ tử, Trần Đoàn, ngươi không nên cao hứng sao? Vì sao phải sốt ruột rời đi đây? Trần Mặc căn cơ cũng không vững chắc, hắn tu hành đạo ra còn chưa đạt đến cảnh giới, mong rằng hai vị đạo hữu thông cảm, ngày sau chờ hắn đại thành tất hướng về hai vị đạo hữu thỉnh giáo. Trần đoàn vẫn lạnh nhạt như cũ. Nữ đồng xoay người, Một gã khác nữ tử cũng xuất hiện ở trước mặt của nàng, cô gái kia khuôn mặt đẹp tương tự, trong lời nói nhưng nhiều một tia không cho từ chối tăng cốc. Vô cực thế giới là ngươi nói đi có thể đi sao? Cô gái kia Mi tâm cũng có một cái âm dương rơi, chỉ có điều đồ án là đại biểu dương. Chúng ta ở đây chờ mấy ngàn năm mới rốt cục đợi được người hữu duyên, Trần Đoàn, ngươi cũng không nên cô phụ chúng ta." Âm nữ khẽ mỉm cười. "Nhưng là hai vị đạo hữu, Trần Mặc Tư chất quá đông, như muốn hoàn toàn đem tinh lực, cờ nghệ lĩnh ngộ cần rất lâu, e sợ không ổn." Trần Đoản nói. "Có gì không ổn? 100 năm cũng được." 1000 năm cũng được, chúng ta tự có biện pháp để hắn duy trì nguyên dạng. Dương nữ không khách khí nói. Trần Mặc nghe được các nàng đối thoại làm cho đầu góc mơ hồ, nhưng là từ Trần Đoànụy khúc cầu toàn hòa đối phương hùng hổ dọa người đến xem, tựa hồ chuyện đã xảy ra cũng không bằng tưởng tượng tốt đẹp như vậy. "Khi gì, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Trần Mặc liền vội vàng hỏi. Người không nên chơi cái tiêu bản thái cực đổ ván cờ." Trần Đoàn khe khẽ thở dài. "Tại sao? Ta không phải thắng sao?" "Chính là bởi vì ngươi thắng." Trần Đoàn nói, "Thái cực độ ván cờ ở Hoa Sơn đã có vài ngàn năm." là ai lưu lại ván cờ đã sớm không thể nào khảo cứu, thế nhưng tinh rồi các đời cờ thánh đô từng bái phỏng qua này ván cờ. Ở đánh cờ trong quá trình, có bị thua, có hỏa, cũng có thoáng chiếm như thế, thế nhưng vẫn không có một cái có thể hoàn toàn đem thái cực đồ phá giải. Chân mặc chơi cái kia bàn cờ, trần đoàn đã phục hồi như cũ, coi là thật là tinh diệu cực kỳ. Lợi dụng thái cực đồ bố cục thế yếu lại ở tại mặt trên một lần nữa biến hóa ra mới bố cục, hơn nữa nó dòng suy nghĩ chi quỷ dị, biến hóa chi kinh ngạc cũng làm cho người chưa từng gặp, đây là bất kỳ cờ thánh cũng không nghĩ tới. Vô cấp sinh thái cực, thái cực lại hóa thành vô cực. Có thể nói, Hoàn Mỹ phá giải Thái Cực Đồ. Chẳng qua sự tình diễn biến như vậy Trần Đoàn chính mình cũng có trách nhiệm, nếu như không phải nàng chuyển thụ Trần Mặc Ngũ Long ngủ đồng thuận, cho dù phá giải Thái Cực Đồ cũng rất khó tiến vào cảnh giới này bên trong. Năm đó Tử Vi tinh đế bước lên đỉnh Hoa Sơn, cũng từng bái phỏng qua Thái Cực Đồ đều bó tay toàn tập, không nghĩ tới hôm nay bị ngươi phá giải, ai, thực sự là thế sự khó liệu. Trần Đoàn hiếm thấy phát sinh một tiếng thật dài thở dài. Trần Mặc muốn này không phải chuyện tốt sao? Đem Thái Cực Đồ một lần nữa đắc nạn thật là tốt sự tình, nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp thì sẽ không hữu hảo như vậy. Cấm nàng muốn đem này ván cờ hết thảy cờ lực cùng tinh lực đều chuyển thụ cho ngươi." Trần Du nói. Trần Mặc gật đầu, hắn cầu cũng không được. "Nếu như ngươi liền nhìn như vậy âm dương hai tiên đánh cờ, ngươi ít nhất phải 1000 năm mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, đi ra nơi này." Trần Du nói. Trần Mặc cũng hít một hơi khí lạnh. "1000 năm? Cái kia tinh giới đã sớm long trời lở đất, phải biết Tử Vi tinh đế thời đại cũng chẳng qua là 1000 năm mà thôi." "1000 năm thôi, chờ ngươi lĩnh ngộ xong sau, chúng ta có cho ngươi tái tạo thân thể, chỉ cần ngươi thần hồn bất diệt, thân thể chỉ là dư thừa tổn tại mà thôi." Âm tiên ôn hòa cười cận, "Này có một không 102 cờ lực cùng tinh lực, đủ khiến ngươi trở thành thứ hai tử vi tinh đế. Loại này cơ hội ngàn năm một thở ngươi sẽ không có lần thứ hai." Dương Tiên ngữ khí ngậm lấy uy hiếp, "Lấy thiên vì là bản, lấy tinh vì là cờ, lấy này càn khôn vị là bố cục." Muốn nói Trần Mặc không động tâm vậy tuyệt đối là lừa người, hắn tinh lực tu luyện nhiều năm như vậy, chính mình hầu như có thể nói là tinh giới từ trước tới nay hiếm như lá mùa thu mấy cái kỳ ngộ tinh võ người, nhưng là tinh lực đối mặt những kia siêu nhất lưu thậm chí đỉnh cấp tinh tướng đều là không đỡ nổi một đòn, căn bản không xứng trở thành đối thủ. Trần Mặc biết Con đường tu luyện biết bao dài lâu, không thể gấp tại cầu thành Thế nhưng như thế một mực cứng nhắc tu luyện Vậy hắn mãi mãi cũng không cách nào đến giúp gì cái gì Người đang tu luyện Người khác làm sao không phải là ở tiến bộ đây Thậm chí các nàng trưởng thành sẽ nhanh hơn Trân Mạc cần muốn cơ hội này, quá cần Nhưng là một ngàn năm thời gian đủ khiến hết thể đều biến thành cho bụi Vào lúc ấy, chính mình cho dù nắm giữ thiên tinh giống như tinh lực lại có ý nghĩa gì Nếu ta đánh bại các người Nói do các ngươi cờ lực cũng chỉ đến như thế Ta không muốn lại xem các ngươi cái kia thẻ Âm Dương hai tiên sững sờ. Âm tiên nụ cười trở nên nghiêm hiểm, Dương tiên nữ cờ vẻ mặt cũng hóa thành cùng bố. Chương 339, nhà đá tiên cơ bốn ta quyết. Các người có hay không mạnh mẽ để ta lĩnh ngộ biện pháp? Ta nghĩ nên có đi ta cần này thượng cổ tinh lực, cũng cần càng nhanh hơn thời gian. Trần Mặc mỗi cái chữ đều hạ quyết tâm. Không có thời gian giải rằng giặc ngươi có thể lĩnh ngộ sao? Mạnh mẽ được tinh lực đối với ngươi không có lợi. Âm Dương hai nữ cùng tiêu lên. 1000 năm quá giải ta chỉ tranh sống chết. Trần Mặc dứt khoát kiên quyết. Ba người ngẩn ra. Không phải là bị hắn hầu hùng mà là bị hắn câu kia một ngàn năm quá dài ta chỉ tranh sớm chiều cho kinh diễm ở. Hướng nghe đạo tịch chết có thể rồi. Chân Mặc chợt nhớ tới nho ra truyền lưu thiên của một câu kinh điển, nhìn Trần Mặc bỗng nhiên trở nên trừng mắt. Đạo Dương hai nữ hai mặt nhìn nhau, trao đổi một cái ý tứ sâu xa ánh mắt. Ngươi coi là thật muốn chúng ta mạnh mẽ thể hội quán đỉnh sao? Âm Tiên lần thứ hai hỏi, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi muốn làm như thế, vậy ngươi liền muốn ôm thần hồn ở đây tan thành mây khói quyết tâm, ngươi tinh lực cũng cờ lực cũng sắp trở thành này vũ trụ mêng mông một phần. Ta đồng ý. Trần Mặc hít một hơi thật sâu hắn đã quyết định quyết tâm, trải qua ngàn tầng vạn nguy hiểm đau khổ, đã không có cái gì có thể để cho hắn lùi bước, lại nói rựa vào hắn đấu cờ vây càng ngày càng sâu khắc lý giải, đáy lòng vẫn còn có chút tự tin. Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Dương Tiên nữ tử 3 tiếng cười gằn. Lực lượng này liền nên cho có quyết đoán người. Nữ đồng khẽ thở dài một cái. Vậy thì có ta đi tới chuyển thụ cho ngươi đi xem ngươi có thể hay không đỡ lấy. Âm tiên nữ tử lúc nói chuyện cũng đã xuất hiện ở tinh không vũ trụ một bên khác. Vũ trụ quân cờ ở trước mắt của nàng xuất hiện biến hóa. Ở trong mắt Trần Mặc, Một cái xưa nay chưa từng có lấy vũ trụ làm bàn cờ, tinh vực làm quân cờ ván cờ xuất hiện. Cờ vây có thập quyết, có thể lĩnh ngộ người mới có thể thành công, liền làm chúng ta nhìn người lớn bao nhiêu năng lực, có như thế ngông cùng tự tin. Ông tiên nữ tử tiện tay vô một cái. Đô nhiên, viễn cổ hùng vĩ tinh lực đánh tới Trần Mặc. Từng viên một trắng đen tinh thần ở trong mắt hắn hiện ra, không còn là phổ thông quân cờ, mỗi một con cờ đều tràn ngập mạnh mẽ tinh lực. Cờ vây thợ quyết, thứ nhất quyết. Lên. Ông tiên nữ tử ngón tay một điểm. Màu đen cờ rất xuống. Trần Mặc lớn một tiếng, vận chuyển cam thạch tinh kinh. Tinh lực dồi dào toàn thân, bắt đầu gậy lớn lấy ra, đột nhiên Trần Mặc phát hiện trong tay bắt đầu ở mơ hồ cảm hưởng, chính mình tinh lực cùng binh khí hỏa làm một thể trở nên càng hồn nhiên. Một viên một viên ngôi sao màu đen rơi xuống. Trần Mặc thả người đồng thời, vung lên bắt đầu đem tinh thần nổ nát. nổ tung sức mạnh chung quanh tung bay. Những ngôi sao này lưu tinh uy lực tùy lớn, thế nhưng Trần Mặc còn có thể ứng phó ngược lại cũng không là vấn đề, liên tục vung lên mấy chục lần gậy lớn, rốt cục đem hết thể tinh thần toàn bộ đánh nát. Âm tiên nữ tử kiêu ngạo nhìn, mặt mỉm cười, mi tâm âm sức phát sinh hàn quang. Hiện tại đến phiên ngươi hạ cờ. Ván cờ ở nàng xung quanh trở khai, lại như là một cái phòng ngự trận pháp, chân mặc biết này không phải phổ thông đánh cờ, lần này đánh cờ càng như là đấu thực lực đối phương khảo chứng. Cờ đen phân bố so với thua thớt, nhìn qua phản phất có cơ hội để lợi dụng được. Nếu như ngươi thua rồi, thân hồn của ngươi liền từ đây biến thành tro bụi. Nữ nhân mỉm cười ném ra một câu uy nghiêm đáng sợ cảnh cáo, điều này làm cho nàng xem ra thư giãn cờ trận trở nên càng thêm khó bể phân biệt. Nếu như người bình thường hiện tại không cần nghĩ, khẳng định là hết sức hẩn cấp xông lên đem đối phương yếu nhất mấy cái quân cờ toàn bộ đánh nát loại bỏ thứ nhất quyết. Thế nhưng Trần Mặc không đội không nóng nảy, bình tĩnh nhìn. "Sợ sao?" Trần Mặc một gậy đánh ra, bắt đầu tinh lực đánh vào đối phương ván cửa, nhưng là không có tạo thành trí mạng phá hoại. Quá nhu nhược sẽ chỉ làm người chết càng nhanh hơn. Ao tiên nữ tử đấu Trần Mặc biểu hiện bất mãn hết sức, rõ ràng chính mình kẽ hở lớn vô cùng, Trần Mặc muốn thắng có thể ung dung tìm tới biện pháp. Thế nhưng hắn không nhanh không chậm đẩy mạnh, hoàn toàn không thấy này cơ hội tuyệt vời. Trả giá thật lớn. Cơ đen trở nên dày đặc, một đoàn lại một đoàn màu đen ánh sao ở Trần Mặc xung quanh giống như pháo hoa triển khai, chỉ là thiếu một chút cũng đủ để cho Trần Mặc hình thần đều rớt. Trần Mặc vẫn như cũ không hề bị lay động, không có nóng ruột đánh vỡ đối phương trận pháp. Âm tiên nữ tử mặt ngoài hững hờ, nhưng nội tâm nhưng có chút bất ngờ. Trên thực tế nàng cờ trận tên là Nhật Nguyệt Đại Minh, nhìn như bốn phía đều là cái hở, quân cờ nguồn ngang, có thể trên thực tế đều giấu giếm sát cơ, Trần Mặc nếu là nóng lòng cầu thắng công kích yếu nhất địa phương, những kia hận dấu quân cờ liền dường như mặt trăng bình thường ở Thái Dương chiếu rọi xuống trở nên sáng ngời, có tỏa ra giết người ánh sáng. Có thể trong nháy mắt đệ Trần Mặc bị thua, biến thành tro bụi. Không được tham thắng. Đây là nàng cho Trần Mặc cờ vây thập quyết thứ nhất quyết lĩnh ngộ trạng qua không nghĩ tới, Trần Mặc Tự hồ đã nhận ra được, mấy lần nguy hiểm tiến công đều hào không hoàn hốt, cũng không có mạo hiểm đột tiến. Người đàn ông này sức lĩnh ngộ so với nàng nghĩ tới còn muốn xuất sắc, ngược lại muốn xem xem người có thể cầu ổn tới khi nào. Nữ tử suy nghĩ trong lòng, đầy trời tinh không biến hóa vô cùng, trước yếu đối nhược điểm lập tức biến mất, một cái lại một cái nhìn qua có thể thủ thắng chí mạng phân đoạn ở nàng, có ý định điều khiển chơi bị bù đắp. Không thể lại thờ ơ không động lòng chứ. Nữ nhân lại nhìn. Ngạc nhiên. Người đàn ông này bình tĩnh có chút đáng sợ. Cơ hội. Trần Mặc đột nhiên trong mắt sáng ngời. Ở đối phương quân cờ mắt tính xuất hiện đan xen đến luân phiên lúc tìm tới chân chính cái hở, thân hình đồng thời bắt đầu nhanh nhẹn đột tới. Chân Đoan nhìn chân mặt cùng đối phương đã bắt đầu chiến đấu, có lòng muốn muốn đi giúp hắn một tay, Thủy Tiên Tử đáy lòng rất rõ ràng, nếu muốn ở thượng cổ ván cờ bên trong lĩnh ngộ cờ vây thập quyết là không thể làm được, coi như là tinh giới cao cấp nhất tinh tướng hơn trăm tuổi, hoàng lòng xi si nhân vật như vậy cũng khó có thể hoàn thành điều ấy. Thế nhưng nếu như có nàng một chút sức lực, hay là còn có một chút hy vọng sống. Tâm tư của nàng bị Dương Tiên Nữ từ đoán được, nữ nhân ngăn ở trước mắt của nàng, lạnh lẽo vô tình cười gần. Hiện tại còn không phải ngươi giúp hắn thời điểm, nếu như ngay cả xích Tu Tử năm quyết đều không qua được, vậy hãy để cho hắn biến thành cho bụi đi. Sích Tung Tử, ngươi thật sự muốn cho Trần Mặc chết sao? Trần Đoan nhẹ nhàng nói, mỗi tiếng nói cử động phi thường tự nhiên. Ngươi e sợ sau đó không bao giờ tìm được nữa nam nhân giống như hắn vậy. Ở tinh giới, vẫn chưa có người nào có thể hoàn mỹ diễn dịch thái cực độ văn cờ. Là, vâng đúng, thì lại làm sao? Xích Tùng Tử mặt không hề cảm xúc. Vậy hãy để cho ta mang đi Trần Mặc trở lại, chờ ta đem hắn đạo tâm đạt đến cảnh giới thì sẽ trở về chỉ giáo. Chân đoàn bình tĩnh yêu cầu xích Tùng tử Mỹ môi toát ra xem thường nếu có thể phá giải thái cực đồ chính là cơ duyên dù cho là c thiên huyền nữ cũng không thể dẫn hắn rời đi bằng không ván cờ ý nghĩa ở đâu xem cờ nátkha hóa ra là thật sự chân đoàn lần thứ hai nhắm mắt lại xích Tùng tử cười cận không hề trả lời vẫn là vì người đệ tử cao hứng đi xích tu tử thứ nhất quyết tính túy tí xem ra hắn đã lĩnh línhộ được xích Tùng tử nhìn lại trong vũ trụ sao trời đánh c chân mặt đã đạt được ưu thế nếu như dùng cờ vây thuật ngữ tới nói cũng đã tiến vào thu quan giai đoạn Này thứ nhất quyết, hắn lá tất qua. Đáng tiếc thứ nhị quyết. Xích Tùng Tử còn chưa nói xong, đột nhiên, nàng cảm nhận được trần đoàn trên người tỏa ra một luồng lạnh leo tinh lực, vừa nhìn, một con chân hoàng như ẩn như hiện, nữ đồng lần thứ hai đem mắt mở. Thoáng chốc, vũ trụ tinh không đều muốn thông suất ở con người của nàng giữa. Tốt một đôi siêu phàm nhập thành con người, đáng tiếc vẫn không thể cùng chúng ta so với. Xích Tùng Tử đánh giá. Trần đoàn ngón tay nhỏ bé hơi động. Vô số quân cờ tự hư không xuất hiện, ở trong tinh không đồng dạng bày xuống cờ Những này trắng đen đan sen quân cờ tràn ngập tinh lực, chính là Trần Đoàn lao tổ bản mệnh tinh võ. Tinh la và thượng. Cũng được, ta cùng ngươi chơi một bản đi. Xích Tùng từ nợ nụ cười, tiếp nhận rồi ứng chiến. Chương 340, bốn kiếp tuần hoàn. Cờ vây thập quyết thứ nhất quyết. Không được tham thắng. Không ra Trần Mặc dự liệu, chính mình thận trọng cầu thắng rốt cục qua đối phương bố trí cửa thứ nhất, hắn cũng nhìn thấy ván cờ cả bẫy, nếu như mũ quáng sông tới tất cả liền thất bại. Cũng còn tốt chính mình lúc trước nghiên cứu qua huyền huyền cờ kình, nghiên cứu qua cờ vây người tự nhiên biết cờ vây thập quyết đạo lý. Này vốn là là một cái cờ thánh dùng một đời tâm huyết, vô số đánh cờ tổng kết ra cờ vây đánh, cờ trí tuệ, ở tinh giới cực nhỏ người có thể hoàn toàn biết những thứ này. Nếu không là Trần Mặc còn nhớ, này thử thách hắn thật là có chút không qua được. Chẳng qua thứ nhất quyết chỉ là thử nghiệm nhu đạo, khảo nghiệm chân chính còn ở phía sau. Thứ hai quyết đều vào giới nghi hoàn ý vì là đánh vào đối phương trận thế muốn từ từ bức vẽ chi, không cầu một đòn mà thực hiện được. Thành thật mà nói, đạo lý Trần Mặc đều hiểu, nhưng là đối phương thử thách vĩnh viễn sẽ không để cho chính mình khoe khoang tâm như ý. Sĩ tu tử đấu Trần Mặc qua thứ nhất quyết có chút ngoài ý muốn nhưng cũng giới hạn ở đây, có thể phá giải thái cực đồ nam nhân nói thế nào vẫn có bản lĩnh, nếu như ngay cả loại này kiến thức đều nếu như không có vậy cũng không có tư cách tiến vào vô cực giới. Cờ vây Thạch quyết, thứ nhị quyết. Vào giới nghi hoãn, lên. Nữ nhân hét một tiếng. Trần Mặc đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là đột nhiên phát sinh một màn vấn đề cho hắn bất ngờ. Hết thể tinh không quân cờ tạo thành một cái vòng tròn hoàn thông đạo, như một cái đường hầm mắc ở hai người trong lúc đó, rất nhiều một loại xin hắn vào cuộc tư thế. Trần Mặc tiến vào đường hầm bên trong. Một trận như hồng thủy giống như sức hút chăm chú hút lại chính mình. Vốn là hắn dự định từ từ bước vẽ chi, chậm rãi đời mạnh, nhưng là hiện tại vừa nhìn, căn bản không cần hắn làm như thế, này con cửa đạo liền đủ để trước hết để cho hắn chậm rãi nát tan. Không thể sốt ruột. Cờ vây quan trọng nhất chính là tâm tình Bình tĩnh. Chân Mặc vận chuyển Bồ đề tâm phương pháp, một gốc cây Bồ đề đại thụ sau lưng hắn sinh trưởng nảy mầm, trưởng thành đại thụ che trời ở mênh mông trong vũ trụ sao trời phát sinh một vệt xanh ngắt ánh sáng. Áp lực cũng không có yếu bớt. Người càng bình tĩnh, vậy ngươi thua liền càng nhanh. Đợi được này con giới thông đạo hoàn toàn dẫn tới bản tiên thời điểm, chính là thần hồn của ngươi tan thành mây khói sau. Xích Tu tử truyền lại ở bên hai. Con cờ đen trắng chính đang lẫn nhau đan xen hình thành đường hầm hướng về nữ nhân chậm rãi rùa vào, áp lực mạnh mẽ lại làm cho Trần Mặc nửa bước khó đi, nếu như chỉ là một mực chống lại, như vậy kết cục chúng quy sẽ cùng xích Tu tử nói như vậy. Nhưng là sốt ruột trái lại ở giữa xích Tu tử cả mấy. Vào giới nghi hoàng nói dung tục điểm ngươi muốn xâm phạm đến người ta nơi nào đây, không nên gấp gáp, từ từ đến, không nên gấp tại xâm phạm đối phương. Trần Mặc hít một hơi thật sâu. Một đầu Huyền Vũ từ thân thể diễn hóa mà ra, Huyền Vũ đồ đằng chiếu rọi ở trên da thịt, thân thể áp lực nhất thời yếu bớt. Huyền Vũ nắm giữ đỉnh thiên lập địa mạnh mẽ năng lực, cho dù là Sích Tu tử cờ lực áp bức cũng có thể chống lại. Huyền Vũ. Sích Tu tử nhìn thấy Huyền Vũ xuất thế cũng rất là kinh ngạc. Tứ đại thánh thú cho dù ở nàng loại này trong lĩnh vực cũng là không thể coi thường tồn tại, nữ nhân nụ cười tựa hồ càng ngày càng cân nhắc, ánh mắt đánh ra ánh mắt cũng càng trầm Đây thực sự là quá tốt chẳng qua, nhưng là vẹn vẹn Huyền Vũ thoát khỏi áp lực là qua không được này cửa. Không được. Vẹn vẹn dựa vào độn phương pháp Căn bản không kịp đuổi tới quân cờ hình thành giới tốc độ, đến thời điểm chính mình vẫn cứ một con đường chết, thế nhưng đem hết toàn lực đuổi theo tất nhiên là tối chơi hạ sách. Trần Mặc liếc một cái quân cờ phân bố, trong lòng lập tức có chú ý, thần nghiệm hơi động. Cờ trắng ở trong đường hầm đột nhiên bắt đầu biến hóa, khảm nạm đang di động cờ đen ở trong, chính ngưng tụ giới cờ đen bỗng nhiên ngưng lại, dừng lại tốc độ, đón lấy không cần bất kỳ pháp lực, liền phá nát biến mất rồi. Tiếp Xích Tu tử nhìn ra đây là cái gì nội tâm không khỏi rất là tán thưởng trước mắt nam nhân trí tuệ. Tiếp là cờ vây giữa một cái danh tự là một cái cao cấp cờ vây chiến thuật, hai khối cờ xuất hiện có thể lẫn nhau lấy ra một con cờ hiện tượng, bởi vì có thể lẫn nhau lấy ra vậy thì vĩnh viên chơi không xong, vì lẽ đó xưng là kiếp tranh. Cờ vây quy tắc quy định đụng tới kiếp tranh lúc, là một phương để rất một phương các cờ, bị đè một phương muốn ở những địa phương khác đi một bước lại đối phương nhất định phải theo ứng cờ sau khi nhắc lại trở về, mãi đến tận có một phương không có kiếp tài tiếp tranh liền kết thúc, lại xưng đánh cướp. Trần Mặc lợi dụng đánh cướp phá hoại cờ đen liên tiếp, ngăn trở thông đạo hình thành cho mình tranh thủ cơ hội. Đó lấy Trần Mặc liền không nhanh không chậm hướng về đối phương đi đến. Chỉ là như vậy liền có thể qua sao? Xích Tu tử tay một điểm, bắt đầu rơi xuống cờ đen. Cờ vây quân cờ là một cái vòng tròn đồng giống như Thu Nạp Phương thức hiện ra, nhưng nếu như phát huy trí tưởng tượng trải rộng ra vẫn như cũng là một cái hùng vĩ cờ phổ. Nhìn đối phương rơi cờ, Trần mặt không dám thất lễ. Cờ trắng ở thứ 8000 tay lúc mở kiếp. Xích Tu tử vừa nhìn nhíu mày lại, nàng khống chế cờ đen rất khó tìm đến kết tài, phần lớn đều là tuần tiếp. Song phương giọ thủ liên tục, Trần Mặc không ngừng đánh cướp đến phá hoại giới đường hầm, Xích Tu tử thì lại không ngừng ứng tiếp đến tăng nhanh giới hình thành. Này không chỉ là một hồi đầy đủ biểu diễn lẫn nhau cờ lực thử thách cũng là đấu từng người năng lực thử thách. Trần Mặc lợi dụng Huyền Vũ thân thể giảm bất giới giữa áp lực, chơi lên cờ thời điểm càng thêm thuận buồn xuôi gió, càng ngày càng ung dung không đội. Xích Tu Tử tuy rằng cũng biểu hiện gió nhạt vấn nhẹ, nhưng chậm rãi cờ trắng kiếp tài càng ngày càng xao rượu. Đột nhiên, Xích Tu Tử phát hiện không đúng lắm. Ở nàng cờ đen rượu thủ vừa ra sau đã ban năm ở giữa bụng trắng lớn lòng, đã đạt được ưu thế, nắm chắc phần thắng. Nhưng là nữ nhân phát hiện toàn bộ ván cờ rất quỷ dị, vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Ở ván cờ giữa, phía dưới là Liên Hoàn Kiếp Bên trái là đơn mạnh kiếp, chính mình không lo kiếp, còn có đối phương. Sinh tự kiếp. Bốn cái kiếp hình thành, hầu như lại vô hạ cờ khả năng, giới không ngừng đổ nát đoàn tụ, rơi vào một cái chết tuần hoàng giữa. Đây là bốn kiếp tuần hoàn. Xích tu tử bật tốt lên. Bốn kiếp tuần hoàn lại bị tê là tuần hoàn kiếp, cờ vây đánh cờ bên trong ngàn năm đều khó gặp một lần kỳ dị đánh cờ, kiếp nạn này vừa ra, không nghi ngờ chút nào song phương đều là cờ hòa kết cuộc. Dĩ nhiên có thể làm được mức độ này. tu tử trong con ngươi ánh sáng âm đã thiêu đốt như diễm. Sau đó không có chút hồi hộp nào. Dựa vào bốn kiếp tuần hoàn, Trần Mặc dễ dàng đi ra giới, đợi đến hắn vừa đi ra khỏi đến, toàn bộ đường hầm liền đổ nát, hoàn toàn biến mất rồi. Cơ Vây thập quyết thứ nhị quyết vào giới nghi hoãn, phá. Ngay cả ta cũng không nghĩ tới qua có người có thể dùng biện pháp như thế đạt đến vào giới nghi hoãn, Trần Mặc, ngươi xác thực có tư cách kế thừa này thượng cổ cơ lực cùng tinh lực, nếu như ngươi có thể an ổn xem xong chúng ta đánh cờ, ngươi có thể trở thành tinh giới thứ nhất võ giả, đáng tiếc. Xích Tu tự lắc đầu một cái. Tuy rằng Trần Mặc lấy cực kỳ đẹp đẽ, Hoàn Mỹ thủ pháp thông qua cờ vây thập quyết bên trong trước hai quyết thử thách, nhưng là Sích Tu Tử cũng không hề có một chút vui mừng. Ở thập quyết bên trong, này chẳng qua là bình thường nhất lĩnh ngộ thôi. Trần Mặc có thể thông qua vẫn cứ ở dự liệu của nàng bên trong. Cuối cùng mấy quyết mới là nguy hiểm nhất, cái kia đã không phải đơn giản dùng đánh cờ có thể thông qua. Cờ vây thập quyết thứ 3 quyết, công bị cậu ngã. Sích Tu Tử trong một ý nghĩ, đột nhiên như bẻ cảnh khô tinh lực từ trong vũ trụ sao trời tồn ra, những này tinh lực giống như hồng thủy mãnh thú hướng về Trần Mặc vồ giết đi, hết thảy quân cờ chỉ còn giữ lại hung tàn lớn long tàn sát. Ở cờ vây giữa lớn long là nhược điểm chí mạng, một khi bị rớt kỳ thủ liền hầu như thất bại, vào giờ phút này Trần Mặc ở trong mắt Xích Tu Tử liền đã biến thành trong bàn cờ một con rồng lớn, Trần Mặc chỉ khả năng sức cùng lực kiệt ứng phó, mãi đến tận cuối cùng triệt để bị thua. "Để cho ta xem ngươi còn có bản lĩnh gì đi." Xích Tu Tử tự lầm bẩm, đột nhiên có chút chờ mong. Chương 341, cờ lớn lên một thức không có mắt tự sống. Xích Tu Tử thần nghiệm hơi động, mi tâm âm dương đồ án phát sinh lạnh lẽo quang. Môi sao màu đen như mưa mà rơi, hướng về Trần Mặc nệm tới. Đầy trời màu đen cờ liên miên không dứt. Phong tầm mắt nhìn tới, hầu như bao trùm vũ trụ tinh không. Trần Mặc phất lên bắt đầu, lại sử dụng Càn Khôn một mạch, bạch khí cùng bắt đầu quanh quần đồng thời, đánh tiếp ra từng đạo từng đạo bạch quang. Những này bao bọc tinh lực màu trắng sát khí liền dường như màu trắng quân cờ giống như rơi vào trần mặc xung quanh, đem chăm chú bảo vệ. Màu đen lưu tinh một cái lại một cái bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng có thể bất cứ lúc nào đập vỡ tan người kinh mạch. Trần Mặc từng bước từng bước đi về phía trước, dùng bắt đầu cùng Càn Khôn một mạch quấn quyết ở đối phương căn giết. Chỉ là như vậy nhưng là sẽ chết rất thê thảm a. Xích tu Tử thoảng mang theo tiếc nối vẻ mặt, Nàng cờ vây thập quyết thứ 3 quyết công bị cố ngã nhìn qua là một hồi tuyệt đối hung hăng công kích, nỗ lực phải đem mục tiêu hoàn toàn đánh tan, nhưng trên thực tế những này màu đen lưu tinh đều nội hàm huyền cơ, mỗi một viên ngôi sao màu đen đều là quân cờ bình thường có quy luật bố trí. Nếu như chỉ là một mực phong thủ, cao cấp nhất cờ thánh đều chỉ khả năng thảm bại, duy nhất có thể làm chính là tìm tới nàng bố cục cái hở. Thế nhưng nếu muốn ở loại này, ngàn cân treo sợi tóc trong nguy cơ tìm tới nháy mắt liền qua cái hở, chính là cờ thánh đều rất khó. Xích tu tử cũng không tính cho Trần Mặc cơ hội. Người đàn ông này nếu muốn tuyển chọn cứng rắn được cổ dịch tinh vực thượng cổ tính lực, như vậy nhất định phải vì là sự lựa chọn của chính mình trả giá thật lớn. Đáng tiếc, đáng tiếc, mấy ngàn năm qua rốt cục có một cái tu sĩ xông vào cổ dịch tinh không, liền muốn vì chính mình ngu xuẩn cùng thiển cận mà trả giá đánh đổi nặng nghề. Xích Tu từ nói, rõ ràng chỉ phải ở chỗ này chờ 1 ngàn năm, ngươi liền có thể được ngươi muốn tất cả. Ta không cần bố thí, ta sẽ dùng năng lực của ta được. Chân mặc quét to một tiếng, phấn khởi thẳng tới, bắt đầu như ngũ nhạc lớn núi giống như vậy, vô số bạch quang liên miên không dứt đi theo hắn. Trần mặc ở không gian vũ trụ bên trong không ngừng lấp loe bao vây không mở rộng đánh giết màu đen lưu tinh trải rộng vũ trụ mênh mông không gian hầu như không cho người ta đường sống trần mặc bạch khí gian nan mở rộng thiên địa không cửa Trần đoàn ngón tay một điểm chính mình tinh vo vạn tượng tinh làần cờ ở trên hư không thế giới hình thành một tấm cửa lớn hình dáng đem xích tùng tử hết thể tinh lực che ở ngoài cửa xích Tùng tử hùng vĩ tinh lực va chạm ở thiên địa không cửa giữa cho dù là Trầno đoàn cũng cảm thấy vất vả nữ đồng không chút hoang mang trắng như tuyết con người đặc biệt sang sủa cửa lớn một bế hóa giải xích tùng tử sức mạnh Trần Đoan Lao Tổ, ngươi có chừng có mực đi. Xích Tùng Tử ánh mắt hung ác. Người đàn ông kia đã nhất định sắp trở thành này tinh vực một phần tinh lực, ngươi hiện tại đối địch với chúng ta cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Trần Mặc là ta đệ tử, ta có trách nhiệm dẫn hắn trở lại. Nữ đồng âm thanh cực kỳ bình thản, đối mặt này không biết thượng cổ tinh danh cũng không chút nào lòng sợ hãi. Ngoại trừ thông qua Cổ Dịch Thập Quyết được thừa nhận, bằng không hắn ngừng muốn rời đi. Xích Tùng Tử nói. Cổ Dịch Thập Quyết là dịch ra cuối cùng chi đạo, cho dù Mặc nắm giữ siêu việt người thường cỡ thành giống như thiên phú có thể biết này thập quyết ý nghĩa, nhưng là phải thông qua Hai vị đạo hữu không cảm thấy làm người khác khó chịu điểm sao? Dịch ra là Bạch gia một trong, chẳng qua tìm kiếm cờ nghệ chi đạo, ở Bách gia giữa xem như là yếu ớt tồn tại. Chẳng qua này cổ dịch tinh vực tinh lực nhưng là vô cùng mạnh mẽ, nguồn gốc chi các đời dịch ra tinh tướng tinh lực, muốn muốn thông qua này đôi dịch thậc quyết, cho dù có thể lĩnh ngộ thông suốt, thế nhưng thử thách nhưng không chỉ là cờ vây mà thôi, trần mặc tu vi và cảnh giới thực sự quá thấp, coi như là trần đoán chính mình cũng không có đem nắm. Xích tùng Tử hai người nói tới thử thách không thể nghi ngờ chỉ là một loại chậm chậm tự hình. Đây là hắn tự ti không thể kìm được người khác. Xích Tùng tử nhìn lại Trần Mặc, lúc này, Trần Mặc đã bị xích Tu tử cờ lực khó khăn, màu đen tinh đã nhét đẩy vạn giảm không gian, Trần Mặc đánh ra bạch khí đứ quáng, không ra thể thống gì. Tuy rằng còn đang liều mạng ngăn cản cờ đen nuốt chửng, nhưng kết quả bị thôn vệ chỉ là vấn đề thời gian. Công bị cố ngã, liền từ ta đến giúp hắn một tay đi. Trần Đoàn lao tổ hai con mắt nhất định. Đột nhiên, cửa lớn giữa long lánh ra nhiều vô số kể ánh sáng màu trắng, ánh sáng hóa thành một từng cái từng cái trường lang hướng về Sích Tu tử màu đen cờ phóng đi. Xích Tùng tự cật lực ngăn cản, vạn tượng tinh la biến đổi, biến hóa lại đây 9 tầng không gian. Trần Mặc thấy cảnh này, tâm linh thần hội hướng Bạch Quang bay tới, bắt đầu quét xuống tầng uy, Trần Đoàn lao tổ điểm này, liền dường như một viên cờ trắng lún vào váng giữa, Trần Mặc tùy cơ mạnh mẽ đánh vào, song phương triển khai trăm quyết, một mảnh ngôi sao màu đen đã lít nhá lít nhít, sần cả tóc gãy càng ngày càng nhiều, ngược lại Trần Mặc này trắng, cờ mắt vị thiếu thốn, thế nhưng Trần Đoàn lão tổ một đòn, đánh tan tầng tầng ngôi sao màu đen, ngoại giới cũng không dạy rất khó giết Trần mặt. Song phương giống như chơi cờ. Trần Mặc ở 6 triệu tay lúc kiên quyết băng ra, lúc này, hết thể bạch khí luyện thành một mảnh, giống như một con rồng lớn ở trong hắc hải bốc lên, giấy rùa, nỗ lực phá tan hát hải lão tủ. Xích Tu Tử cũng đem ngôi sao màu đen sử dụng lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa, hắc hải không ngừng tăng vọt, hóa thành một từng cái từng cái xiềng xích đem Trần Mặc bạch long nút lại. Cùng màu đen tác chiến, Xích Tu Tử màu đen cờ tự nhiên không thể để cho Trần Mặc ra mặt, nếu như nơi này để Trần Mặc dễ dàng ra mặt, như vậy cờ đen có hoàn toàn độ nát, sẽ cùng tại đem này ván chấp tay ngừng ra. Hoàng giai đoạn tuyết Trần Mặc bắt đầu vì là đau, coi là thật như rồng răng ra khỏi vỏ. Chẳng như tuyết ánh đau ở Hắc ám vô tận trong thế giới có vẻ cực kỳ chói mắt, cắt ra không gian. Cho mèo. Xích tu tử dứt khoát đoạn dưới, nhưng màu đen cờ ngoại giới quá mỏng, cũng không có mạnh mẽ thủ đoạn, liền dễ dàng cho 7 triệu tay lúc cú sốc, cường sát màu trắng lớn long. Nhưng là liền như thế một giết giữa, Xích tu tử đột nhiên phát hiện mình chế tạo đại dương màu đen đột nhiên bắt đầu thủy chiều xuống, cũng không còn cách nào đem lớn long nuốt lại, Trần Mặc nhất phi trùng thiên, đã xu thế không thể đỡ khí thế bốc thẳng lên. Không được, là cờ lớn lên một thước không có mắt tự sống, xích tu tử giật nảy cả mình. Đánh cờ chi đạo từ xưa tới nay thì có cờ lớn lên một thước, không có mắt tự sống như vậy cờ ý, cho dù quân cờ không có mắt vị, nhưng nếu là quân cờ liền thành một mạch, vẫn như cũng là một khối thuận lợi. Bởi vì cờ đơn liền cờ, không gian càng lớn, tùy tiện một bay một nhảy đều là thuận lợi. Vì lẽ đó dù cho không có mắt vị, cũng không cần phải lo lắng bị đối phương công kích. Nếu không tồn tại chết sống vấn đề, cũng là có thể yên tâm hướng về đối phương công kích. Người trở nên cường sau, đối phương liền có vẻ bạc nhược, lực, lực công kích cũng là mạnh. Như vậy công bị cố ngã cũng là tự sụp đổ. Xích Tu tử không ngờ rằng người đàn ông này dĩ nhiên có có loại thủ đoạn này tới đối phó Cổ Dịch Ba quyết, phải biết ở đánh cờ bên trong lớn long cũng đại diện cho hung hiểm, một khi bị đối phương đánh giết liền triệt để không thể cứu vãn. Nếu như chỉ là một người, chân mặc là bất luận làm sao đều không thể nào làm được, thế nhưng nếu như có những người khác trợ giúp, vậy thì không có sơ hở nào. Xích Tu tử nhìn lại siêu phàm nữ đồng, trong mắt tỏa ra mãnh liệt cân nhắc sát thái. Chân đoàn, chương 342, nhà đá tiên cơ bảy thượng cổ. Này cổ dịch tri đạo cũng làm cho ta đến thử xem đi." Chân Đoan mở miệng, âm thanh không linh, không có mảy may tâm tình chập chờn. "Ngươi tôi được rồi, này cở vây thập quyết thứ tư quyết đang muốn ngươi." xích Tu tử đối với xích Tùng tử ra hiệu một chút, xích Tùng tử liền không lại nhúng tay, nhẹ nhàng trôi nổi ở trong tinh vực. Lời nói vừa rơi xuống, đầy trời đầy sao đột nhiên biến mất. Vô số tinh thần ở xích Tu tử trong tay nhiễu loạn, bắt đầu biến hóa, hướng về trung tâm không ngừng đi khắp di động, toàn bộ tinh vực hóa thành nửa trắng nửa đen. Chân Mặc vừa nhìn, tinh vực quân cờ dĩ nhiên biến thành em dương đồ án. Này nửa trắng nửa đen bên trong màu đèn khu vực hắc quang bạo mạnh mẽ, tràn ngập mùi chết chóc, màu trắng khu vực thì lại an bình, yên tĩnh, không hề có một chút sát khí tồn tại. Hai cỗ sức mạnh to lớn bắt đầu đem hai người lôi kéo. Trần Mặc vận chuyển cam thạch tinh kinh, dung huyền vũ thân thể chống đối này to lớn sức hút, Trần Đoàn Lao Tổ vẫn không lúc nhích, đạo bào bay lên bay lên, ánh mắt nhưng là càng ngày càng nghiêm nghị. Cờ vây thập quyết thứ tư quyết, khí tử tranh tiên. Thanh Hà nhà đá ở ngoài, cao sơn tuyết đám người chính ở bên ngoài kiên trì chờ đợi, Hoa Sơn thứ nhất hộ pháp Trưởng lao cao Sơn tuyết sắc mặt giống nhau thường ngày như vậy mặt như bàn Hạch không tình cảm chút nào đứng cửa như là chiến thần. Tôn ánh manh lục tu tính lại có đốt gấp bất an Trần đoàn lao tổ tiến vào Thanh Hà nhà đá lâu như vậy cũng không có bất cứ động tính gì cũng không biết phát sinh cái gì lấy lao tổ hiện nay đạo gia đình cấp cảnh giới theo lý thuyết không có giải quyết không được vấn đề khó chỉ là một cái thần hồn thất lạc mà thôi Trần đoàn lao tổ có đầy đủ năng lực đem triệu hồi Sơn Tuyết tỷ nay Thanh Hà nhà đã đến cùng là xảy ra chuyện gìônn Áh Minhh hỏi nàng nữ Hải cũng đang tới ánh mắc nghi hoặc Cái kia bàn cờ có huyền cơ gì sao?" Cao Sơn tuyết tấm mở mắt, liếc các nàng một chút, ta nghe trưởng giáo đã nói, này cờ là thượng cổ tinh danh từng vô ý lưu lại, này tàn cục tên là Thái cực đồ bao hàm đạo gia, dịch ra cùng tinh túy, nếu có thể liếc mắt nhìn liền có thể thu hoạch rất nhiều. Thượng cổ tinh danh? Mấy người sợ hết hồn. Thượng cổ tinh danh có người nói là so với nguyên thủy tinh danh còn cổ lao hơn tồn tại, những này cổ tinh tên có người nói là cùng Cửu Thiên huyền nữ có ngàn vạn kia quan hệ. Cửu Thiên huyền nữ sáng tạo nguyên thủy tinh danh tiên cương địa sát ở tinh giới không người không biết, cũng là tinh tướng nhóm sùng bái nhất thượng thần. Nếu như là thượng cổ tinh danh, cái kia ván cờ liền vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Tình huống cụ thể ta không biết, thế nhưng nếu có thể phá giải thái cực độ có hung hiểm cũng có tiên cơ, Trần Mặc hay là đã dính vào. Lao tổ có thể cứu lại Trần Mặc sao? Tôn Ánh Manh lo lắng hỏi. Cao Sơn Tuyết im tiếng không nói. Năm đó Hoa Sơn truyền Tuyết Vương chất thấy tiên nhân chơi cờ qua mấy trăm năm, chẳng lẽ nói Trần Mặc sư đệ cũng có như vậy sao? Khương Nhạc chạc ng chiêu. Lý Tiêu kêu ẩm lên, "Lục Tu Tính, ta bình thường liền xem ngươi lén lén lút lút, lần này mang đi Trần Mặc tới đây Thanh Hà nhà đá đến cùng muốn làm gì?" Có phải là đối với hoa sơn gây rối Nữ hải có chút tức giận, lấy ra trường thương nhắm thẳng vào lục tu tính. Mấy người phụ nhân cũng nhìn nàng, tất cả thai họa cũng là bởi vì nàng mà lên. Lục tu tính sắc mặt khẽ biến thành trắng, ta chỉ là biết sư đệ cơ nghệ vô song, đã nghĩ để hắn nhìn này thanh hà nhà đã tăng cục, xem có thể hay không trợ giúp hắn lĩnh ngộ được cái gì, cũng có thể giúp sư tôn ứng phó cùng Hoàng Long sĩ ước định. Người còn đang nói xạo, nhất định có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Lý tiêu hét một tiếng. Ta thật không biết có xảy ra chuyện như vậy, nếu như biết như vậy, ta nhất định sẽ không để cho sư đệ mạo hiểm như vậy." Lục Tu tính nghiêm túc trả lời. "Không muốn ầm ý, việc này cùng trưởng giáo đi ra lại nói." Cao Sơn tuyết đánh gãy hai người cái vã, lại hướng núi rừng giữa liếc mắt nhìn, một đạo thân ảnh nhỏ yếu vội vàng dấu ở phía sau cây, nữ nhân con mắt hơi híp lại. Nhị khí giao cảm, hóa sinh vật vật." Chân Đoan nhìn vũ trụ tinh vực hình thành thái cực âm dương đồ án nói ra tám chữ. Màu vàng hào sạch liền ở trong hư không trải rộng ra đưa nàng cùng Trần Mặc Ba phủ lại. Xích tu tự niệm một cái độc chú." Thái cực đồ lập tức xoay tròn như báo tác, phân biệt rõ ràng quân cờ đèn trắng lấy âm dương luân phiên phương thức bắt đầu xoay tròn, chân mặc cùng chấn đoản ngay lập tức sẽ bị hút vào âm dương bức vẽ bên trong. Tần tầng áp lực ngăn chặn từng tấc từng tấc gần cốt, chấn mặc khuôn mặt giữ tợn, thân thể gần xanh lộ, huyền vũ hiện hình. Pháp quyết này tên là khí tử tranh tiên chỉ cần một người có thể đi vào mắt trận, liền có thể từ hai khí âm dương trong trận thoát thân, các ngươi chuẩn bị bỏ qua ai sao? Sích tu tử thông thả truyền đến. Kiji. Chấn mặc nhìn nữ hải. Kiji nói rằng, tu tử cuối cùng một quyết tên là gặp nguy cần khí, lại không muốn do dự. Ta giúp ngươi hộ pháp. Vạn tượng tinh la hóa thành vũ trụ mênh mông trải ra ở trên hư không, thế nhưng quân cờ vừa ra ngay lập tức sẽ bị hai khí âm dương trận phá giải. Ở hai khí âm dương trong trận, bất kỳ diễn hóa thần thông đều không hề tác dụng. Nếu biết, vậy ta thế hệ liền cho ngươi chế tạo điểm nguy hiểm đi." Xích Tu Tử khẽ mỉm cười. Bạch. Xích Tu Tử nói hết lời, âm thanh nhẹ nhàng rơi xuống đất, ánh mắt một bế, sau đó nhanh liệt mở, nhất thời, Trần Mặc liền cảm giác một luồng như vực sâu biển lớn uy thế, nhanh liệt hướng về chính mình áp bước mà tới. Thánh thú Huyền Vũ đều bị này vánh liệt mà đến khí thế khẽ lên. Ở mở mắt ra của Sanna, xích tu tử trong mi tâm cái viên này âm thái cực độ bắn ra một đạo hàn quang, này hàn quang xoát đến một mảnh, nương làm một nói lạnh leo sát khí khí như có thực chất giống như vậy, ở không gian vũ trụ bên trong vỡ ra đến, bay thẳng đến Trần Mặc cùng Trần Đoàn chém giết tới. Nay cổ sát khí hy thế, vượt qua Trần Mặc đối với thần thông lý giải, phảng phất là thiên nhiên giữa tự nhiên thăng hoa một loại sức mạnh, lực lượng này lại là như vậy gió nhạt vốn nhẹ. Mên Ngông sát khí dường như cuốn lên qua không gian, không chút lưu tình địa muốn đem Trần Mặc kéo vỡ thành hai mảnh. Ở Mên Ngông kiếm khí trong lúc đó, Trần Mặc cảm giác được một luồng chưa từng có cảm giác nguy hiểm, thân thể hết thảy tế bào đều ở chuyển đạt chạy trốn ý chí. Cái này nguy hiểm ta nhận lấy. Trần Mặc không có vẻ sợ hãi chút nào, hai con ngựa như chư thiên tư thế, nhìn thấy sát khí tập d집 tới, trong thân thể, manh liệt vừa bay đẳng trực tiếp hướng về càng cao hơn trên không sông lên trên. Sích Tu từ cười, không có ai có thể chạy thoát âm nguy hiểm, sát khí bay thẳng đến Trần Mặc lần theo mà đi, hơn nữa sát khí trố đi qua, trong không gian tinh lực liền bám vào ở sát khí trên càng ngày càng áp liệt, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, hóa thành một khẩu chân long bình thường tự kiệm che ngập bầu trời kéo tới, một đạo sao trổi ngã xuống ánh sáng, trong nháy mắt đuổi theo Trần Mặc. Trần Mặc cũng không nghĩ tới, đối phương này một chiêu tốc độ lại như vậy nhanh, đương nhiên chính mình độn phương pháp cũng thực sự quá tệ. Không kịp tiến đuổi, ở sát khí tới người một sát na, Trần Mặc một gậy đánh ra huyền giai, quanh thân bên trong, Bồ Đề bảo thụ đống dương ngọc ra, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt Bồ Đề bảo thụ liền bị này hai khí âm dương trận hóa giải. Trần Mặc trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Bồ Đề tâm phương pháp đều mất đi hiệu lực, huyền dai rút đao đoạn thủy hướng về sát khí tới. ầm Six tu tử phóng tới sát khí dĩ nhiên một hồi đêm này Huyền giai rút đao đoạn thủy đao khí giết nát tan. Không tốt, nguy hiểm lần thứ hai bao phủ toàn thân, sát khí thoáng qua mà tới. Chương 343, nhà đá tiên cơ tám nguy cơ. Cong. Một tiếng như đánh lôi chống âm thành vang lên, cực kỳ đỉnh thai nhức óc. Bạch Di tóc đen trần mặc đứng ở trong hư không, bảy thanh huyền vũ kiếm chặn ở xung quanh, vô cực nguyên thủy lưỡng nghi tứ tượng kiếm tuy rằng còn chưa hoàn thành, nhưng này huyền vũ lực lượng ánh kiếm vẫn là chặn lại rồi Six tu tự đòn đánh này. Hay, hay, được, không hổ là có thể phá giải thái cực đồ người không có bất kỳ thực lực cũng là không thể đi vào nải vô cực thế giới cổ dịch tinh vực. Xích Tu tử nhìn thấy tình cảnh này, nụ cười càng sâu, ngón tay gậy bắn ra, lại phát sinh lôi đỉnh bình thường âm thanh. Chẳng qua này nguy hiểm vừa mới bắt đầu, đoán lấy ngươi còn có thể kiên trì bao lâu đây. Không cần nàng nói, Trần Mặc cũng đã cảm giác được nguy hiểm, trên thực tế cánh tay của hắn đã bị sát khí kia cắt ra một vết thương, ở mơ hồ làm đau. Trần Mặc bên trong trong mắt, chư thiên chi cảnh đem tinh không thu hết trong đó. Ngay ở Sích Tu tử vừa rơi xuống sau, liền thời gian phản ứng cũng không kịp. Chẩn Đoan đột nhiên thoáng hiện ở trước mặt của hắn, bẻ nhỏ ngón tay một chỉ điểm ra. Soạt. Nay một chỉ điểm ra thời điểm, ngược ba thước khoảng cách, một điểm mũi kiếm hiện ra, sau đó hư không trong lúc đó, Sích Tu tự sát khí đã bắn ra. Một giọt máu tươi từ nữ đồng lòng ánh đầu ngón tay bên trong, thẩm thấu ra ngoài, nhỏ xuống ở trên hư không, hóa thành một đạo âm dương đồ án, chậm rãi tiêu tan. Chẩn Đoan lão tổ, ngươi cũng muốn quản việc không đâu sao? Sích Tu tử không nghĩ tới Chẩn Đoan còn sẽ xuất thủ. Kỳ gì, ngươi không sao chứ? Trần Mặc lo lắng hỏi. Trần Đoàn lão tổ chỉ điểm một chút đi xích tu tử sắc khí, vẫn như cũ cổ điển siêu phàm đứng ở hư không, biểu hiện bất biến. Mặt trời mọc tại đông, trăng sinh ở tây, âm dương phân bố, chấn động lôi ra trệ. Trần Đoàn lão tổ trong miệng mới nghĩ, mi tâm nhẹ nhàng hơi động, tinh võ vạn tượng tinh la xuất hiện lần nữa, lần này hóa thành nhật nguyệt tinh thần, hai khí âm dương trận có thể hóa giải bất kỳ thần thông, thế nhưng này không thể hóa giải Trần Đoàn lao tổ tinh võ trận pháp. Này tinh la trận pháp cùng hai khí âm dương có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, đều là lấy âm dương diễn hóa, hai người tương sinh dung hợp tự nhiên không có cách nào phá giải. Nhật Nguyệt tinh thần thủ hộ ở Trần mặc cùng chân đoàn bên người, chân mặc lập tức cũng cảm giác được áp lực nhỏ đi rất nhiều. Pháp quyết này ngươi nhất định phải từ bỏ. Siêu phàm nhập thánh Trần đoàn lão tổ không hề lay động, nhưng trên mặt dần hiện ra nhàn nhạt đau thương. Chúng ta liền nhìn nàng có cỡ nào nguy hiểm tốt rồi. Chân mặc không sợ trả lời. Xem ra còn chưa đủ nguy hiểm. Như vậy liền để cho các ngươi cái gọi là an toàn chấm dứt ở đây đi. Xích Tu tử lời nói nói xong, người liền biến mất rồi. Lần này từ nàng trực tiếp công kích. Không thấy hình bóng, cũng lại cân nhắc không đến bất kỳ động tĩnh, tinh vực đều không có hơi thở của nàng. Thế nhưng Trần Mặc cảm giác được đến từ bốn phía hư không, bình thản, thấu xương, không ngừng biến ảo sát ý. Những sát khí này qua lại trong hư không, phản phất ở khắp mọi nơi. Soát. Trong trước mắt, Trần Mặc sau lưng thanh quang lóe lên, một đạo sát khí từ thanh quang bên trong bắn đi ra, Xích Tu Tử đã ngón tay như kiếm lại đâm tới hắn thân mấy thước khoảng cách ở ngoài, vô thanh vô tức kiếm khí hướng về phía sau lưng đâm vào. Mạnh mẽ kiếm khí, kiếm ý, khí huyết dương cương, trực tiếp xé rách một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng vạn tượng tinh la bản cờ bố cục, mũi kiếm tiếp xúc được Trần Mặc Tuyết gầm Cái này chưa chỉ hoàn mỹ thiên tằm tuyết gấm ý lại không ngăn được chiêu kiếm này thứ kích, còn chưa đụng tới mũi kiếm cũng đã tự mình phá tan. Trần Mặc rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là như có gai ở sau lưng. Ngay ở mũi kiếm đâm tới chính mình hậu tâm trên y phục thời điểm, Huyền Vũ lần thứ hai phát huy chống lại rồi sát khí tiến vào, Trần Mặc đột nhiên địa xoay người lại, một gậy vung ra. Này bắt đầu một gậy đánh ra nát tan nhật nguyệt gió to, phản phất đem thiên địa ván cờ đều thổi tan, tràn ngập bá đạo. Xích Tu tử đầu ngón tay điểm ở gậy lớn trên, nhưng là một giây sau nàng liền biến mất rồi. Nguy hiểm lần thứ 2 từ một phương khác đánh tới. Tân Tân phòng ngự lần thứ 2 trình diễn bị phá hoàn thẳng kịch, chân đoàn lao tổ ánh mắt nhất động, ý quyết bừng bền, loẹt xoẹt điểm ra, mấy đạo sát khí ở đầu ngón tay của nàng hòa tan. Nhưng là xích tu tử sát khí ở khắp mọi nơi, không chút nào bưng tha dấu hiệu. Chân mặt quát khẽ một tiếng, trên trán tinh phù lấp loé, sử dụng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi thiên phú, gậy lớn ở trong tay nhẹ vung lên, thân hình nhạy lên cũng đã hướng về xích tu tử sát khí đánh tới. Bắt đầu quét ngang ngàn quân đem sát khí cho đánh tan. Đòn thứ 2, đòn đánh thứ 3. Chân mặc thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt, đã như báo táp mà lên. Liên tiếp không ngừng sát khí ở bắt đầu làm liền một mạch thế tiến công lần sau lần bị giáo diệt, chính là Trần đoàn lão tổ đều vì thế mà choáng váng. Hà, Sích Tu tử nhìn ra Trần mặc đây là cái gì? Phượng Hoàng Huyền Giới, cô tử đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Chiêu này từ Trần mặc bản thân tự mình sáng tạo Phượng Hoàng Huyền Giai kết hợp Trần Khánh Chi đánh đâu thắng đó không gì cả nổi tiên phú, thế tiến công một khi triển khai, liền như quần quận thủy triều đã xảy ra là không thể ngăn cản, không hề có một chút dừng lại, cho dù Sích Tu tử sát khí như thế nào đi nữa dày đặc, như thế nào đi nữa mãnh liệt cũng không thể ngăn trở chống đỡ được. Ngược lại, càng là như vậy dày đặt thế tiến công đối với đánh đầu tháng đó không gì cản nổi tới nói trái lại là thích như mật ngọn, có thể làm cho đánh đầu thắng đó không gì cản nổi sử dụng như cá gặp nước. Không nghĩ tới vẫn còn có Phượng Hoàng Huyền giai. Xích Tu Tử nhíu mày lại, sự tình có chút vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Chân Mặc Thế Tiến Công không có đình chỉ, tiếp tục hướng về Xích Tu Tử đánh tới. Nữ nhân thần niệm hơi động, vạn ngàn tinh thần lần thứ hai chỉnh hợp lại cùng nhau, hai khí âm dương trận nhất động nhất tính. Chân Mặc Trần đoàn trong nháy mắt từng người liền bị hút vào trận pháp âm dương đồ án bên trong, rất nhanh sẽ không nhìn thấy lẫn nhau. Phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất vô số quân cờ lấp đẩy toàn bộ thế giới. Mỗi một viên màu đen quân cờ đều là một đạo sát khí, chẳng qua những sát khí này đều là động một cái liền bùng nổ. Trần Mặc nhìn một chút xung quanh, đã không đường có thể trốn. Trần Mặc đem hết thệ tinh lực toàn bộ thả ra, thân thể nhảy lên, Huyền Vũ hộ thân, phi kiếm mở đường. Quân cờ biến hoa không ngừng, mỗi phá tan một con cờ đều là một đạo đáng sợ sát khí giết vào thân thể, cho dù là Huyền Vũ thân thể cũng có chút vất vả. Bất luận Trần Mặc dùng biện pháp gì đều rất khó thoát ra dày đặc quân cờ. Tiếp tục như vậy sẽ bị dây dưa đến chết. Trần Mặc nhíu mày lại, sử dụng Chư Thiên Thần Đồng vừa nhìn, lập tức phát hiện mình thân ở thái cực đồ giữa đen một mặt, mà chân đoàn ở trắng một mặt, muốn muốn đi ra ngoài chỉ có thể phá giải cái này âm dương bất vẽ. Khí tử tranh tiên. gặp nguy cần khí. Trần Mặc nghiền ngẫm cờ vây thập quyết thứ tư cùng thứ năm hàng nghĩa. Có. Trần Mặc đột nhiên nghĩ tới điều gì, điều động phi kiếm hướng về biên giới bay đi, bắt đầu vì là đao, giết ra từng đạo từng đạo lẫm liệt ánh đao mở đường, mỗi một đạo trắng như tuyết ánh đao ở cờ đen lộ ra đến cực kỳ thông suốt, liền dường như từng viên một trắng cờ hạ xuống. Nhanh như vậy liền phát hiện cái hở. Thế nhưng cái này nguy hiểm người chạy thoát sao?" Xích Tu tử châm biếm ngón tay một điểm. Màu đen quân cờ không ngừng bổ khuyết nổ tung. Này một chiêu rõ ràng có bất cẩn chi hiểm, Trần Mặc nắm lấy cơ hội này, lập tức triển khai thẳng tắp công kích, đến mấy vạn cái hiệp, màu đen phương bên trái dưới hình dạng vụ vặt, mà trái trên cùng phải dưới hai khối thực địa nhưng cũng không phong phú, tình thế rõ ràng trắng mới có lợi. Trần Mặc ngoan cường mà đem tàn cờ động ra, ở thực địa trên kéo ở đồng thời, cũng ý ở đem cục diện đảo loạn. Chẳng qua bất luận làm sao, Xích Tu tử đều không có bất mãn đạo lý. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Mặc tựa hồ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chương 344, nhà đá tiên cơ 9 nút trưởng. Chẳng qua, Xích Tu Tử vẫn chưa thỏa mãn tại thất bại kết quả như thế này, một viên cờ đen hóa thành một đạo sát khí sắt Trần Mặc cổ mà qua, rõ ràng là động sát tâm. Lúc này Trần Mặc cũng không có một chút nào đừng lui, Song Vương đã suy thế thành kỵ gan bàn tay màu đen cờ đã bị hoàn toàn phong tỏa, chỉ có thể thông qua cháng phương ngoại một bên điểm đất tìm kiếm sinh cơ. Xích Tu Tử chợt phát hiện không đúng lắm, vô số cờ đèn đang nhanh chóng vỡ bản, Trần Mặc công kích tựa hồ tìm đúng trận pháp yếu ớt nhất phân đoạn, bắt đầu nhất đao xuống. Một viên cờ đen vỡ rớt, sau đó hình thành phản ứng dây chuyển, quả thứ hai, quả thứ ba. Nhiều vô số kể cờ đen toàn bộ nát tan. Theo thường lệ tới nói, cho dù quân cờ nát tan, sát khí cũng đầy đủ để một cái tu sĩ chết không có chỗ chôn, nhưng là Trần Mặc công kích vừa đúng, sát khí ở chưa buộc phát ra trước cũng đã ở bên trong phá hỏng. Xích Tu Tử xem sướng sở. "Tỷ tỷ, tiểu tử này dùng chính là thủ đoạn gì, ngươi xem hiểu chưa?" Nhìn Trần Mặc ở âm dương trong trận đại sát tứ phương, đã không thể ngăn cản, Sích Tu Tử kinh ngạc hỏi dò cả. Sích Tử ánh mắt dừng dư cũng là bị Trần Mặc sử dụng chiến pháp làm cho đầu góc mơ hồ. Dịch đạo thiên biến văn hóa, cho dù là tối tuyệt đỉnh siêu phàm nhập thánh cờ thánh đều không dám hứa chắc có thể đối với cờ vây chân chính hiểu rõ, nhìn Trần Mặc sử dụng chính là chưa từng gặp chơi cờ phong cách, Sích Tùng Tử cũng xuất phát từ nội tâm chấn động rồi. Người đàn ông này rất cao ngộ tính. Hắn dùng con rơi chiến thuật tìm đến xuất trận phương pháp nhược điểm, bởi vậy nhìn qua nước cờ thua ở hắn thao túng dưới liền sống, vì lẽ đó trận đã không ngăn được hắn. Sích Tùng Tử mơ hồ tựa hồ nhìn ra gì đó. Trần Mặc mỗi lần rơi cờ công kích cũng không linh động, thậm chí có chút âm u đầy tử khí. Thế nhưng những đợt âm u đầy tử khí công kích đều là vào thời khắc nguy hiểm nhất vừa đúng chống đối nguy hiểm. Nếu như đưa nó diễn hóa thành cờ vây thủ đoạn, xích tùng tử cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đương nhiên, xích tùng tử làm sao có khả năng nghĩ đến, chân mặc sử dụng này một chiêu ở cờ vây thuật ngữ bên trong có một cái xưng hô. Đều Cương Thi Lưu. Cương Thi Lưu là cờ vây một loại con rơi chiến thuật, lấy cần tìm phe địch nhược điểm tác chiến. Đặc biệt là loại kia chết cũng không hàng cờ hình, nói như vậy là dòng suy nghĩ trên cùng đại chúng không giống, đối với nước cờ thua, độ dày lý giải cao hơn người thường có thể từ giữa phát hiện thủ đoạn, nắm vặn cổ, khống chế tiếp tấu. Làm Trần Mặc rốt cục giết vào màu đen trận mắt trận lúc, cuối cùng một gậy đem mắt trận đánh vỡ sau, Sích Tùng Tử biết tiểu tử này đã thông qua sát hoạch. Chỉ cả, Sích Tu tử kinh ngạc. Cuối cùng năm quyết ta đến đây đi. Xích Tùng Tử lạnh lùng ra trận. Hai khí âm dương trận tiêu tan, tinh vực khôi phục thành dạng dớp lúc trước. Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm, tinh lực của hắn hầu như đều sắp tiêu hao hết. Trần đoàn lao tổ đi tới Trần Mặc bên người, nữ đồng nhìn hắn không nói lời nào, nhưng ánh mắt có chút suy tư vẻ. Cở Vây thập quyết giữa 5 vị trí đầu quyết cũng đã để Trần Mặc sức cùng lực kiện, đã cuối cùng tất cả thủ đoạn, nhưng là lúc này mới vừa mới qua đi một nửa mà thôi. Ngươi còn có tinh lực đối mặt đón lấy thập quyết sao? Xích Tùng Tử ánh mắt có chút trào phúng, Trần Mặc có thể qua năm quyết đã nằm ngoài dự đoán của nàng. Cờ Vây thập quyết tuy rằng không phải loại kia hung hiểm đến cực điểm thử thách, thế nhưng cần đúng đúng dịch chi đạo có nổi bật kiến thức cùng thâm nhập hiểu rõ mới được, cho dù ngươi nắm giữ mạnh mẽ năng lực, thế nhưng đánh cờ kiến thức nửa vời cũng không dùng được. Trần Mặc hiện tại hành động đã có tuyệt đối tư cách được các nàng tán thưởng, chẳng qua còn chưa đủ. Trần Đoan đỡ Trần Mạc đánh vào một đạo tâm pháp, Trần Mặc chỉ cảm thấy một luồng chân khí tràn vào toàn thân, thân thể thoải mái rất nhiều. Ngươi có bản lãnh gì đều phóng ngựa đến đây đi. Trần Mặc thao túng Huyền Vũ Phi kiếm, chật nhìn chằm chằm Sích Tùng Tử. Ngươi thật sự rất nhớ này, sao nhanh đến mức tới đây tinh lực sao? Sích Tùng Tử tùy ý hỏi. Sích Tùng Tử mi tâm dây truyền làm màu đỏ dương đồ án, tỏa ra một luồng nổ tung tâm ý, so với Sích Tu tử âm còn muốn hiếm ác. Trần Mặc biết hiện tại đã không thể lùi bước, hơn nữa hắn xác thực phi thường muốn lấy được cái này vô cực thế giới tính lực. Tinh tướng năm giữ tinh danh, tinh phủ cùng tinh thể Tự thai ngẫm tinh danh một khắc đó bắt đầu, tinh tướng rồi cùng tinh giới trở thành một thể, bầu trời tròm sao chính là các nàng sức mạnh vị trí. Không có tinh danh tinh võ người cho dù tu luyện tinh lực, cùng tinh tướng so ra vẫn có rất lớn khoảng cách, cùng đỉnh cấp tinh tướng trên lệnh ngạch càng là lớn đến không thể tưởng tượng. Trần Mặc cho dù võ nghệ siêu quần, nhưng là nếu như không có mạnh mẽ tinh lực chống đỡ vẫn cứ không phải là đối thủ. Nhưng là cái tinh vực này, tinh lực là cường đại như thế cùng cổ lão, có những câu nói này, trợ giúp gì nguyện vọng liền có thể mau chóng thực hiện. Đúng, ta thường khát vọng được nó. Trần Mặc không hề che giấu chút nào nội tâm các câu. Đã như vậy, liền xem ngươi có bản lĩnh này hay không, ở đây tinh vực thủ hộ mấy ngàn năm, chúng ta cũng mệt mỏi. Xích Tùng Tử bàn tay đánh, cơ vây thập quyết cuối cùng năm quyết bỏ nhỏ liền lớn, thần vật khinh tốc, động tu tương ứng bị cường tự bảo cùng thế cô thủ hòa liền cùng nhau truyền thụ cho ngươi đi. Xin mời đỡ lấy này tiên hạ vô song cờ lực đi. Xích Tùng Tử âm thanh rơi đến, tùy theo ngũ sắc tầng sạch ở chúng quanh nàng hiện ra hiện ra, hóa thành ngũ sắc cờ trận, sau đó vô số quân cờ đèn trắng ở Xích Tùng Tử phía trên xuất hiện, bản cơ nhằng nhị khắp nơi đường nét cũng lấy mắt có thể thấy phương thức tính thực chất xuất hiện gầy go. Trần Mặc nhìn thấy không gian bị chia cắt, hết thảy tinh thần toàn độ ngưng tụ trở thành một con cờ. Địa vì là bàn, thiên vì là cờ. Đây là danh xứng với thực thiên địa ván cờ. Trần Mặc thân ở trung tâm, đã có chút thân bất do kỷ. Xích Tùng tử khỏe miệng một câu. Vô số quân cờ đen trắng liền hướng về Trần Mặc rơi xuống, những con cờ này bao hàm cờ vây thập quyết sau năm quyết hết thảy tinh túy, chất chứa thiên địa thiên biến văn hóa, cho dù là cao minh đến đâu cờ thánh đều chỉ có thể lý khói. Trần Đoàn lão tổ còn muốn tiến lên ngăn cản, thế nhưng từng cái từng cái nhằn nhị khắp nơi bản cờ đường nét đã đem nàng cuốn lại. Trần Mặc thao túng Huyền Vũ Phi kiếm, vung ra bắt đầu đối mặt hạ xuống hàng trăm triệu quân cờ. Hết thể cơ trận xuất hiện 5 loại biến hóa, hoa cả mắt, mắt không dành cho, tốc độ thực sự quá nhanh, Trần Mặc căn bản không thể có suy nghĩ chỗ trống. Đang lúc này, trắng như tuyết bóng người từ hư không xuất hiện, vung ra một đạo sáng như tuyết ánh đao xẻ qua. Vây nghênh nghênh, kinh thiên nổ vang qua đi, đến hàng mấy chục ngàn quân cờ bị nhất đao chém chết. Một tên hán phục thiếu nữ thong dong xuất hiện, lấy tao nhã tư thái phất lên đường đao. nhiên, Trần Mặc sửng sợ. Quả nhiên có nguyên thủy chân linh, xích tu từ tụội hồn nở tới cũng là vừa nãy thiên địa viền hoàng tràn ngập nguyên thủy khí thức, không có nguyên thủy chân linh truyền thụ là không thể nào làm được. Chẳng qua ngươi vẫn phải là một con đường chết. Ta tưởng là ai, hóa ra là thượng cổ tinh danh. Trình yên nhiên khỏe miệng xẹt qua một tia cực kỳ nhạt độ cong. Liên đệ ngươi chân linh sức mạnh cũng ở đây hòa hợp tinh lực một phần đi. Xích Tùng tử đánh ra một cái đại thủ ấn. Vô số quân cờ ở trần mạc xung quanh rơi xuống, lại như là đối chọi tường cao, trần mạc bay vút đi tới cũng không thể tránh được, trong nháy mắt hình thành một tòa hắc động thật lớn. Chỉ thấy này đen ngòm khẩu mở lớn liền đem Trần Mặc cùng Yên Nhiên toàn bộ cắn nuốt mất. Vô cực trong thế giới đến đây cũng không còn Trần Mặc khí tức. Trần Mặc khi di hướng về hố đen phóng đi, nhưng là một giây sau liền bị một luồng sức mạnh khổng lồ che ở bên ngoài. An tâm hãy chờ xem. Xích Tùng Tử cười lạnh, nhìn ngươi đệ tử thành vì chúng ta một phần đi. Cái kia nuốt chửng tinh lực, Trần Mặc là không thể chống lại. Trần Đoàn Lao tổ tuyết trắng con ngươi màu bạc chìm xuống, các ngươi đến cùng ở đánh tính là gì? Là một người phổ thông tinh võ người xác thực không chống đỡ được. Sích Tùng Tử như không có chuyện gì xảy ra nói. Nhưng lạ dạ như hắn thông minh, có nàng trợ giúp, vẫn có biện pháp. Nàng. Chân Đoan lao tổ đối với danh xưng này ánh mắt chìm xuống. Chương 345: Thiên hạ vô tuyết. Trần Mặc kinh ngạc nhìn mình hiện tại thân ở hoàn cảnh, xung quanh một mảnh em u đầy tử khí, chỗ trống cực kỳ, không có tinh thần, phản phất chính là một cái đen kịt nơi. Chân Đoan lao tổ, xích tùng tử đám người đã không gặp, trong thiên địa cũng không có bất kỳ quân cờ tồn tại. Đây là? Trần Mặc nhíu mày, nhất thời không còn mục tiêu. Cái động này chính đang nuốt chửng người tinh lực. Tiên như nói, Trần Mặc lúc này mới phát hiện mình thân thể tinh lực chính đang trôi qua nhanh chóng, lại như là bị hút máu giống như quỷ dị cảm giác, nhưng là bất luận Trần Mặc làm sao giãy rựa, làm sao chống lại cũng không có cách nào chống đối thân thể loại kia dị dạng. Trần Mặc hít một hơi thật sâu, lập tức gắng giữ tỉnh táo, nghi con đường phá giải. Chỉ là này hố đen căn bản không có trôi xuống tay, nếu không là thần hồn còn có cảm giác bản ngã, Trần Mặc đều cảm giác mình có phải là đã sớm trở thành này hố đen một phần. Trình Yến Nhiên một bộ ánh trắng hán phục ở trong bóng tối có chút chói mắt, nhìn này hố đen có chút cân nhắc, nguyên lai like đây chính là cổ dịch tinh lực. Năm đó Điện hạ tới Hoa Sơn chơi cờ đều không thể phá giải địa phương. Trình Yên Nhiên liếc mắt nhìn Trần Mặc. "Điện hạ, ngươi nghĩ đến làm sao thoát thân sao?" "Tiên Nhiên, ngươi chân linh sẽ làm sao?" Trần Mặc lo lắng hỏi. Trình Yên Nhiên mỉm cười, "Không cần phải lo lắng, ta chân linh chỉ là chân thân một phần, một tia ý nghĩ mà thôi, sớm muộn đều sẽ tiêu tan. Như vậy phải không?" Trần Mặc lặng lẽ. "Điện hạ, ngươi nên muốn muốn làm sao xuyên qua cái hố đen?" "Ừm, nếu là cuối cùng năm quyết, như vậy nhất định cùng cái này có quan hệ." Trần Mặc đọc một lần cờ vây thập quyết cuối cùng năm quyết bỏ nhỏ liền lớn, thân vật khinh tốc, động tu tương ứng bị cường tự bảo cùng thế cô thủ họa. Cùng xích tu tử thử thách tuyệt nhiên ngược lại, xích Tùng tử tự trợ hồ tới liền đem hắn đẩy vào đến một cái tuyệt cảnh. Một cái không thể phá giải sẽ bị thôn vệ tuyệt vọng, có thể nói bá đạo đến cực điểm. Hố đen sức mạnh bắt đầu nuốt chửng Trần Mặc tinh lực, Trần Mặc chỉ có thể sử dụng tinh nguyên đến chống đỡ, hắn nói chính mình lập định, đem tâm thái để vào bình tĩnh trong trạng thái. Cũng không biết qua lâu dài, Mặc đột nhiên mở mắt ra. Ta biết nên làm sao đi ra ngoài. Hả? Điện hạ định làm gì? Trình Yên Nhiên hỏi: "Tiên Nhiên, ngươi điệu giai có thể sẽ dạy cho ta không?" Trần Mặc không trả lời mà hỏi lại: "Có thể." Trình Yên Nhiên gật đầu. "Vậy làm phiền ngươi." Trình Yên Nhiên lấy ra Bạch Long Áo Tuyết, tấm như tuyết ánh đao cho dù ở trong hắc động cũng có vẻ rất sáng sủa, Trình Yên Nhiên lần thứ hai sử dụng điệu dai Thiên Hạ Vô Tuyết, hay là bởi vì ở tuyệt đối trong bóng tối. Nữ hài tóc bạc, trắng đao, màu trắng đao khí so với bất kỳ thời khắc nào đều muốn chói mắt, cũng làm cho Trần Mặc đầu óc ấn tượng càng thêm sâu sắc, mỗi một cái múa đao chi tiết nhỏ so với bình thường gấp trăm lần sâu sắc khắc vào trong đầu. Mỗi một tế bào đều đang tiếp thu chỉ Yên nhiên truyền thụ. Ở hố đen trong không gian, Trần Mặc đối với địa giai lý giải càng ngày càng sâu, càng ngày càng rõ ràng. Tinh tướng địa giai đặc biệt là nguyên thủy tinh tướng địa giai là nhân vật cực kỳ mạnh, tính võ người nếu muốn lĩnh ngộ so với huyền giai muốn khó hơn vạn lần, cần rất lớn tinh lực, thiên phú cùng cơ duyên. Từ lúc Vĩ Hỏa Tinh vực lúc Trịnh Nghiên Nhiên liền đem địa giai truyền thụ cho mình, Trần Mặc vẫn luôn không hề từ bỏ đang luyện tập, lĩnh ngộ, thế nhưng vẫn luôn thất bại. Trước đây Trần Mặc cho rằng là chính mình cảnh giới không đủ hoặc là tính lực không đủ. Nhưng là cho dù là nắm giữ Hoa Sơn như vậy tuyệt đỉnh tinh lực linh mạnh nơi, Trần Mặc vẫn như cũ rất khó hoàn toàn lĩnh ngộ Trình Nghiên Nhân điều giai. Một đạo vô hình lạch trời tựa hồ ngăn ở trước mặt để Trần Mặc không cách nào vượt qua. Nhưng là lần này ở trong hắc động, Trần Mặc đột nhiên phát hiện đây là một cái cơ hội tuyệt vời. Hố đen tồn tại để xung quanh tất cả quái rầy đều hoàn toàn biến mất rồi, đã không còn bất luận ảnh hưởng gì nhân tố, Trình Yên Nhiên truyền thụ có thể càng thêm sâu sắc truyền lại cho mình. Hơn nữa ở hố đen nuốt trường tinh lực nguy hiểm dưới, Trần Mặc chỉ cần duy trì chính mình bình tâm thái, Thân thể cảm giác nguy hiểm liền có thể so sánh lúc bình thường càng nhanh hơn mút vào mỗi một tia hy vọng. Những mảnh hy vọng tụ tập chậm rãi liền đã biến thành một loại chưa từng có sức mạnh. Xuất hiện. Trần Mặc trong đầu rộng rãi sáng sủa, thiên hạ vô tuyết khí tức bắt đầu lấp đầy kinh mạch toàn thân. Trình Yên Nhiên đình chỉ mỗi đao, lặng lặng nhìn Trần Mặc dư vị thần thái. Thì ra là như vậy. Trình Yên Nhiên nhẹ giọng nói thần vật kinh tốc là vì là bình tĩnh tâm thái, động tu tương ứng lợi dụng hoàn cảnh chu toàn đối sách, bị cường tự bảo cùng thế cô thủ hòa càng không cần phải nói. Ở chính mình yếu nhất xu thế thời điểm đều là một loại bảo vệ thủ đoạn của chính mình cùng biện pháp. Trần Mặc đứng dậy, ánh mắt đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác nhau. "Điện hạ, người lĩnh ngộ điệu giai sao?" Trình Yên Nhiên cười hỏi. "Đúng thế." Trần Mặc tin tưởng điệu giai nên có thể mở ra hố đen của diện, cái này cũng là hắn biện pháp duy nhất. Trần Mặc đang muốn mua đao, Trình Yên Nhiên để lại tay ngăn cả nói, "Điện hạ, không thể." "Hả?" Trần Mặc không rõ. "Bỏ nhỏ liền lớn, điện hạ quên rồi sao?" Trình Yên Nhiên nói. "Bỏ nhỏ liền lớn là một loại cân nhắc được mất quan hệ." Thành thật mà nói Trần Mặc cũng không quá yêu thích như vậy lý luận bởi vì luôn cảm thấy có chút vô tình. Hơn nữa ở này trong hắc động Trần Mặc cũng không nghĩ ra nên làm sao bỏ nhỏ liền lớn. Trước hết để cho Yên Nhiên đến đây đi. Trình Yên Nhiên nói, Yên Nhiên dùng thiên giai vì là điện hạ do đường, sau khi điện hạ lại dùng địa giai thử xem. Thiên giai? Trần Mặc giật nảy cả mình, đây chính là hủy thiên diện địa chiêu thức a. Điện hạ hay là có thể nhớ kỹ, đây là Yên Nhiên một lần cuối cùng dạy dỗ điện hạ võ nghệ. Trình Yên Nhiên ánh mắt bình tĩnh, nàng đệ lại chu dao, Trần Mặc muốn ngăn cản nhưng lại Trình Nghiên Nhiên căn bản sẽ không tiếp tục nghe, Nữ Hải Hán phục tung bay, đột nhiên bay lên trên không, trong tay bạch long ách tuyết chém ngang mà ra. Thiên giai tam giới chưa cắt. Cực hạn ánh đao tựa hồ đem toàn bộ hố đen đều cho rọi sáng. Ánh đao trong nháy mắt liền bị hố đen nuốt chửng. Nhưng là một giây sau, hố đen dĩ nhiên xuất hiện loang lổ vết nước, phản phất bị một loại nào đó sức mạnh mạnh mẽ mạnh mẽ sẽ rách ra đến, chính là có thể nuốt chửng tất cả hố đen đều không chịu nổi loại sức mạnh này. Trình Nghiên Nhiên Thiên giai tam giới chia cắt danh xứng với thực có thể chém phá vực, xuyên qua tinh giới không gian chia cắt tất cả. Trình Yên Nhiên kết thúc, khí tức càng ngày càng yếu ớt. Nữ hải thần Thái Yến Tĩnh, khuôn mặt tao nhã lại có chút hờ hứng, thon dài con người nhìn Trần Mặc một chút. Điện hạ, có thể không nên bỏ qua cơ hội này đây. Trần Mặc đáy lòng dâng lên một luồng tương cảm, hắn phát hiện Trình Yên Nhiên chân linh khí tức đã yếu ớt đến gần như biến mất. Mặc dù biết chân linh đều sẽ tiêu tan, nhưng là đích thân mắt phát sinh lúc, Trần Mặc đột nhiên rất không nỡ lòng bỏ. Đây chính là bỏ nhỏ liền lớn sao? Trần Mặc nhắm mắt lại, rộng mở rút đao. Trong ngay mắt, vô hạn thâm trầm hồ đen bị trắng như tuyết ánh đao rọi sáng. Long lảnh lánh ánh đao lại như là một trận tuyết lớn đem hố đen hoàn toàn bao trùm, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi tinh lực lan tràn hố đen không thể chạm đến vô tận góc. Hố đen trong nháy mắt biến thành lỗ trắng. Địa giai đạo pháp, Thiên hạ vô tuyết. Vành. Vỡ tan tiếng vang lên, ánh sao tái hiện. Hắc ám nát tan, Trần Mặc quay đầu lại. Bạch diện Lang quân Trịnh yên nhiên dĩ nhiên không gặp. Chương 346: Sinh tử năm trận, vô cực thế giới. Trần Mặc không ở để cái tinh vực này đột nhiên trở nên yên tĩnh rất nhiều, Xích tu tử. Sích Tùng tử dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra lần thứ hai một lần nữa đánh cửa, lại như chuyện vừa rồi xưa nay chưa từng xảy ra qua. Chân đoán lão tổ cúi đầu nhìn đoàn kia hố đen, đại lông mày nhíu chặt, ngón tay một điểm, vạn tượng tinh la hướng về hố đen rơi xuống, thiên mệnh tinh vo lấp lóe ngàn tầng vạn tầng bình thường ánh sao, không gì địch nổi tinh lực tựa hồ phải đem cái tinh vực này đều bóp nát. Vạn tượng tinh la rơi vào hố đen, sức mạnh to lớn đủ khiến một cái tinh vực cũng vì đó rung dậy. Nhưng lại chính là mạnh mẽ như vậy sức mạnh rơi vào trong hắc động nhưng là kinh không nổi một tia sóng lớn, vạn tượng tinh la dường như ném vào một mảnh nước động. Liên một điểm bọn nước đều không có sức mạnh liền chìm vào trong hoạt động khi di lông mày càng ngày càng gấp không nên buổng phí tinh lực này hố đen là cổ dịch tinh vực trung cực cực ảo. nếu như hắn thật sự muốn lấy được cái này sức mạnh của tinh vực liền phải tự mình và phá bằng không sẽ giống như những người khác xích Tùng tử rơi xuống cờ thông thảm mở miệng đúng bị thôn phẹ trở thành này tinh lực một phần xích tu tử làm trưởng tỷ bổ sung một câu Trầnoán lao tổ ánh mắt không có thương hại cũng không có tiếp hận nữ khí bình tiếng nói hai vị ở lưỡng Nghi giữa 5 tháng vô số kể bây giờ rốt cục có người có thể chuyển thừa y iPad hai vị đã hữu không muốn rời đi sao? Chẩn Đoan lão tổ không hổ là đạo gia đình cấp, này lượng nghi ngươi đã nhìn đấu. Xích Tùng Tử cười kể cặn cỡ. Một đâm một dương, hóa sinh vật vật, thì lại làm sao không ra? Lời tuy như vậy, nhưng là phải muốn lấy được này ngàn năm tinh lực, nhất định phải trải qua sinh tử chi kiếp, bằng không lực lượng này chôn vùi vào này thì thế nào? Xích Tu Tử không đáng kể nói rằng, nữ đồng tao mày, Chẩn Đoan lão tổ, không bằng ngươi và ta đánh cờ một bàn, coi như là nuốt chửng cũng phải một ít thời gian. Sích Tùng Tử mời, ta tin tưởng hắn thông suốt qua. Trần Đoan ánh mắt nhìn tới cái kia khủng bố hố đen. Từ vị kia nguyên thủy ở, chúng ta cũng không nghi ngờ hắn có thể thông qua, nhưng là qua chết nhưng còn có sinh, sinh tử hai kiếp đây mới thực sự là thử thách đây. Xích Tùng tử cười gắn, không chút lưu tình đánh tan Trần Đoan lão tổ một kia hào tưởng. Trần Đoan lão tổ nhìn hố đen, trắng như tuyết không linh con ngươi thành quang đột nhiên hiện tinh hà sinh diệt ở nàng trong con ngươi. Hắc ám phản nát, ánh sao tái hiện, Trần Mặc quay đầu lại. Bạch Diện Lang quân trị nhiên chân linh đã không gặp, trong thiên điểu đã không có hơi thở của nàng, Mặc biết nàng vẫn chưa chết đi, chỉ có điều là một tia ý nghĩ. Nhưng là đợi được nàng thật sự không gặp, vẫn là thất vọng mất mát. Ở đáy lòng, hắn đã đem truyền tụ chính mình thiên địa huyền hoàng Trịnh yên Nhiên cho giảng giáo viên của chính mình, cũng là nàng, mới để cho mình bước vào tinh giả chi đạo. Đã như vậy, vậy ta liền lên núi sơn, đến lúc đó lại cảm ơn tốt rồi. Trần Mặc nhắm mắt lại, tâm ý lấy quyết. Chờ mở mắt ra sau, Trần Mặc lại nhìn lộng lấy ánh sao thế giới mới phát hiện, tuy rằng hoàn toàn hố đen ở Trịnh yên Nhiên thiên giai cùng mình điệu giai liên thủ giới rốt cục chém nát, thế nhưng thử thách xa còn lâu mới có được kết thúc. Sáng lạ, chói mắt thất thải ánh sao cùng trước thế lương. Vực sâu hố đen hiện ra tuyệt nhiên ngược lại khí tức, nếu như nói hố đen là một cái bất kỳ sinh mệnh đều chưa từng tồn tại từ địa, như vậy trước mắt xuất hiện ánh sao mỗi một đạo lóng lánh hào quang cũng giống như là một cái sinh động sinh mệnh đang ngảy nhót. Chết hoặc sinh. Chân Mặc dù sao được thiện ra, tâm ra chân chuyển, đối với đạo gia cũng có hiểu biết, trước mắt liền hiểu chính mình thân ở hoàn cảnh ý nghĩa. Cờ vây có sinh tử kiếp câu chuyện, một khi rơi cỡ, trắng đen song phương đều phải cật lực tranh thủ. Trần Mặc nhìn đầy giới ánh sao nhìn như họa bát, ung dung, nhưng cũng không dám khinh thường, Cam Thạch Tinh Tinh đem pháp lực hết thảy hóa thành tinh lực. Trần Mặc điều động phi kiếm liền hướng ánh sao bay đi. Lần này ngang qua đi vào, Trần Mặc cũng cảm giác được thật giống ngã vào một mảnh hóa bát, tràn ngập bọt khí trong nước biển, xung quanh đều là lòng lánh ánh sao. Những mấy ánh sao phản phất ở gột giữa Trần Mặc toàn thân hết thể lỗ chân lông, thoải mái không được, một số thời khắc Trần Mặc thậm chí đều muốn đình chỉ đi tới, bị này ánh sao xoa xoa. Chẳng qua Trần Mặc biết đây là thai nạn này thử thách, nắm giữ Huyền Vũ bản thạch giống như thân thể cùng bồ đệ thông suốt chi tâm, Trần Mặc cũng không có bị những mấy mỹ hảo ánh sao mê hoặc. Tiên nhiên vì hắn làm ra lớn như vậy hy sinh. Trần Mặc chắc chắn sẽ không để loại này hy sinh uổng phí. Tựa hồ cảm giác được Trần Mặc không hề bị lay động, trong chớp mắt trăm ngàn đạo luân luân ánh sao điểm sáng bay ra, giống như bảy mũi gặp phải máu tươi, hướng về Trần Mặc đánh tới. Bảy thanh Huyền Vũ kiếm dường như tinh thần khảm nạm ở Trần Mặc xung quanh, thượng cổ kiếm quét ánh kiếm mãnh liệt, truyền đến Huyền Vũ bản thạch bình thường cứng rắn không thể phá vỡ khí tức. Những này thất thải ánh sao, vừa tiếp xúc với Huyền Vũ kiếm ánh kiếm, động, tung, đầy đủ kinh động địa, cho dù là như vậy có thân thân tan giống như vậy, cảm một chút choáng váng đầu hoa mắt. Nay sinh kiếp so với tự kiếp xem ra còn muốn vô tình a. Chân mặc bị này một nổ, hầu như là linh hồn đều muốn xuất khiếu. Nay trăm nghìn đạo tinh quang, mỗi một đạo ánh sao nổ tung, đều gần như tương đương với hoàng giai uy lực, trăm nghìn đạo đồng thời nổ đến, lấy mặc thực lực cũng thiếu chút nữa không chịu nổi. Sau đó, nay trăm nghìn đạo tinh quang vừa qua lại có trăm nghìn đạo tử quang bay tới, nay tử quang so với ánh sao đến mang theo một tia tử khí, ở chân mặc xung quanh nổ tung. Âm nổ vang, Huyền Vũ phi kiếm lão đà lão đạo. đều là thuần túy tinh lực. Trần Mặc cảm giác được ngăn cản chính mình đều là tinh vực lưu lại thuần túy nhất tinh lực, thuần túy tinh lực hầu như cùng tinh tướng gần như, huy lực to lớn, đây giống như là Trần Mặc là ở ứng phó tinh tướng oanh tạc giống như. Làn sóng thứ ba, thứ tư sóng. Ánh sao, tử khí luân thiên, vô số bọt khí nổ tung, không ngừng tấn trở. Đừng muốn ngăn cản ta. Trần Mặc cắn chặt hàm răng, cam thạch tinh kinh đã âm u, chính mình tinh lực cũng chậm chậm khô cạn. Huyền Vũ phi kiếm không ngừng ngăn cản, đột nhiên phía trước, một đạo to lớn quả cầu ánh sáng đột tới, cuốn cùng ánh sao cùng tử khí giống như một vòng minh nguyện. Minh Nguyệt bên trong lại hóa thành một vầng mặt trời chói trang. Nhật Nguyệt luốt viên, âm dương biến hóa. Hết thể sức mạnh tập trung đồng thời nhảy vào Trần Mặc trước mặt. Huyền Vũ Phi kiếm bàn tới, ánh kiếm chặn lại rồi Nhật Nguyệt sức mạnh thế nhưng bị một chút nghiến ép. Trần Mặc vươn ngón tay, trong mắt kiên quyết, chỉ thấy trên ngón tay một điểm hoàng khí quấn quẩn, này hoàng khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, thật giống như một đạo toàn phong ở đầu ngón tay của hắn lưu chuyển, tụ tập. Từ từ, trở nên càng thêm trắng điện, to lớn, hình thành một cái lợi kiếm răng rớp. Huyền Hoàng kiếm khí. Trần Mặc ngón tay điệp ra, sử dụng Huyền Hoàng kiếm khí. Kiếm khí từ ngón tay giữa sông ra ngoài, ở giữa đường giữa thật giống như một cái màu vàng chân long nên đi tới hạ xuống Nhật Nguyệt, Huyền Hoàng kiếm khí bao lấy Nhật Nguyệt, xuyên thấu tại trung tâm, rốt cục đem nát tan. Âm hàn ánh sáng cùng liệt dương khí tức không ngừng ở Trần Mặc trên da thịt biến hóa. Trong lòng một mảnh rộng thoáng, bị Huyền Hoàng kiếm khí xé nát Nhật Nguyệt ánh sáng ở trên mặt trước mắt hóa thành một cái âm dương bức vẽ, sau đó này phiến âm dương tầng tầng mở ra, muôn cái kia một đầu, Trần Mặc nhìn thấy Đoàn lão tổ. Siêu phàm nữ đồng ánh mắt tựa hồ có một chút sáng sủa, lại như một cục đá tập trung vào bình tĩnh hồ nước, đột nhiên sáng sủa. Nàng rũa ra tay nhỏ, nắm lấy chần mặt tay. Liền, sinh tử liền không còn quan trọng nữa. Chương 347, ngàn năm tinh lực kế thừa. Chần Mặc. Chân Đoàn Lao Tổ nhìn Chần Mặc xuất hiện, gật gật đầu, trong mắt này điểm ánh sáng rất nhanh tiêu tan hóa thành một đoàn sâu tĩnh mịch hồ nước. Chần Mặc nhìn một chút xung quanh, tuy rằng còn ở cổ dịch trong tinh vực, thế nhưng Sích Tùng Tử bố trí thử thách đã hoàn toàn thông qua. Còn có cái gì không? Chần Mặc nên đi Sích Tùng Tử ánh mắt, cờ thập quyết thử thách đã tiêu hao hết hắn hết thẻ tinh lực, hiện tại coi như tùy tiện phổ thông thử thách, Chần cũng không có năng lực lại đi vòng. Nhưng lại Trần Mặc kiên nghị như sát, hào không lay được. Xích Tu Tử khó nén trên mặt kinh ngạc. Xích Tùng Tử rất bình tĩnh, thiển tay một chiêu. Trần Mặc liền đến các nàng trước mặt. Cờ Vây Thập Quyết, ngươi đã qua, Dịch ra Chi Đạo cũng không có cái gì thử thách." Xích Tùng Tử nói. "Này tinh vực ngàn năm tinh lực chúng ta đều sẽ cho ngươi, chính là không biết thân thể của ngươi có thể hay không chịu được ở." Xích Tu Tử hoài nghi đánh giá Trần Mặc thân thể có thể chứa được này khổng lồ tinh lực, coi như là điệu tình tinh tướng cũng rất khó chịu đựng. "Này muốn xem vận mệnh của ngươi." Sích Tu Tử lắc đầu một cái. Trần Mặc lựa chọn cứng rắn lĩnh ngộ, nàng hiện tại cũng không có biện pháp nào khác. Chẳng qua chúng ta có cái cuối cùng mượn vọng, ngươi có nguyện ý hay không đáp ứng?" Xích Tùng Tử nói. "Nguyện vọng gì?" Trần Mặc chợt nghiêm mặt, hiển nhiên vào lần này thử thách giữa rốt cục rời đi, coi như được này ngàn năm tinh lực đấy lòng cũng không có quá to lớn vui sướng. Các ngươi cùng chúng ta đánh lần cuối cùng một bàn cờ." Xích Tùng Tử nhìn thấy Trần Mặc ở khí tử tranh tiên thử thách bên trong sử dụng trước nay chưa từng có cờ vây dưới phương pháp, nội tâm có chút hiếu kỳ. "Chỉ là như vậy, có phải là đang chơi cờ bên trong còn có cái gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi." Trần Mặc một bộ ta ngược lại đã thành thói quen các ngươi vô liêm sỉ vậy mặt. Xích Tùng Tử cười nói, chỉ là luật bản, thế nhưng đối với ngươi không có chỗ xấu. Nếu như ngươi có thể thắng chúng ta, chúng ta có thể truyền dạy cho ngươi một chiều lưỡng nghi sinh diệt, như ngươi thua rồi, này cổ dịch tinh vực tinh lực vẫn cứ cho ngươi, chỉ đến thế mà thôi. Lưỡng nghi sinh diệt. Nghe tới tựa hồ rất có uy cơ, rất lợi hại dáng vẻ. Chẳng qua chỉ là chơi cờ Trần Mặc ngược lại không sợ, đang khảo nghiệm bên trong trong lòng hắn đã sớm chuẩn bị một bụng khó chịu, nếu như có thể ở đánh cờ bên trong diệt diệt các nàng quy phòng, Trần Mặc cẩu cũng không được. Trần Mặc cùng Trần Đoàn ngồi ở một khối đánh với xích Tùng Tử, xích Tu Tử hai người. Liền thấy tinh không, thiên vị là bản, tinh vị là cờ, càn khôn dung hợp. Loại này lấy càn khôn vị là cờ cảm giác để Trần Mặc chấn động đến, đầu óc tựa hồ nhìn thấy một cái cảnh giới mới. Bắt đầu đi. Xích Tùng Tử là một cái thủ hiệu mời. Trần Mặc xuống cờ đầu tiên. Thiên Nguyên. Tiên cơ Thiên Nguyên ở cổ đại cũng không phải là một nước cờ hay, xích Tùng Tử, xích Tu Tử con người một chiếc, Trần Đoàn lão tổ từng thấy, ngược lại rất bình tĩnh. Thiên Nguyên có thể được dịch ra người liền nên có như vậy khí thế. Sích Tùng Tử khen, cũng rơi xuống một bước. Chân Mặc phát hiện khi hắn rơi cờ sau, một đạo tinh quang liền nhảy vào thân thể của hắn cuối cùng dung hợp tiến vào cam thạch tinh linh, Chân Mặc cũng cảm giác được tinh lực tăng cường một phần. Đây là, Chân Mặc chân mày cau lại, đến khi hắn rơi cờ, lại đi ra một bước, tương tự, lại là một đạo tinh lực chạy vào trong thân thể. Thứ 90 vạn tay rơi cờ sau, tinh vực tinh thần càng ngày càng ít, chạy vào Trần Mặc thân thể tinh lực càng ngày càng nhiều, Chân Mặc rốt cuộc biết Nguyên Lai like. Sích Tùng Tử hai người là mượn dùng chơi cờ phương thức đem này ngàn năm tinh lực toàn bộ truyền vào cho hắn. Thứ 200 vạn tay sau, Tinh lực càng ngày càng nhiều, cổ dịch tinh vực thì lại càng ngày càng âm u, tinh lực hầu như đều hóa thành bùi bặm. Trần Mặc thân thể ngưng tụ gần như ngàn năm tinh lực cũng cảm giác được vất vả, những này tinh lực quá mạnh mẽ, chính mình hiện tại thân thể căn bản là không có cách chứa chấp được đi. Mỗi một con kinh mạch tại thân thể phát ra ánh sáng, Trần Mặc sắc mặt thống khổ, không nói một lời. Trần Mặc biến hóa tựa hồ đang xích tùng tử như đã đoán trước, ba người phụ nữ đều nhìn Trần Mặc, Trần Đoàn lao tổ ngón tay một điểm, một đạo thanh khí bọc lại Trần Mặc vầng trán. Nay năm tinh lực đều có thể chống đỡ thiên tình, hắn lại còn có thể kiên trì ở. Six Tu Tử có chút ngoài ý muốn. Trần Mặc Đạo Hữu, ngươi có muốn hay không mở miệng cầu viện đây? Trần Mặc không nói tiếng nào. Xích Tùng Tử hạ xuống một con cờ sau, nói, "Nên ngươi." Lần thứ hai đến phiên Trần Mặc, lúc này ván cờ Trần Mặc chiếm cứ ưu thế cực lớn, đón lấy rơi xuống một chiêu rượu thủ hồi xuân. Xích Tu Tử vừa nhìn, này một tay coi là thật tuyệt diệu, nàng càng không dễ ứng phó. "Ngươi thắng, này đánh cờ liền chấm dứt ở đây đi." Xích Tùng Tử cười nói. bàn cờ phát sinh hào ánh sáng, hết thệ quân cờ nhảy vào Trần Mặc thân thể, tinh lực trong cơ thể biến thành tinh hà lại sôi trào vì lão ảo đại dương, đón lấy hóa thành vô tận đại dương mênh ông, tinh lực sự to lớn đã tới trần mặc có khả năng tưởng tượng cảnh giới. Chỉ là loại biến hóa này xa xa chưa kết thúc, thượng cổ tinh lực vẫn như cũ quần quần không ngừng chàn vào trần mặc toàn thân. Trần Đoàn lão tổ bắn ra một đạo thanh khí lần thứ hai ổn định trần mặc. Xích Tu tử cười nói, chi cả, người đàn ông này vượt nhưng đã đánh bại chúng ta, chúng ta liền giúp hắn một tay đi. Cuối cùng cũng không tính kẻ nhạt. Ừm. Hai người đưa tay liên hợp, mi tâm âm cùng dương đồ án ánh sáng mãnh liệt, biến ảo thành thực thể trận pháp bao vây lấy trần mặc thân thể. Lưỡng xem nhà ra rượu, nhìn xuống chứa mạch lạc, "Cao Ti đệ vị, Cố Lượng nghi sinh rồi." Hai nhân khẩu giữa một năm. Lưỡng nghi ở Trần mạch thân thể đêm ngày luân phiên, sinh diệt luân hồi. Chân Mặc chỉ cảm thấy thân thể cái kia đại dương to lớn tinh lực tựa hồ được cái gì chỉ dẫn, 999 vạn đạo tinh lực nhảy vào thức hải, chậm dại những này tinh lực toàn bộ biến mất hòa tan vào thân thể hóa thành tinh không giống như tồn tại. Mên ngông ngông ngẩn, tinh không vô địch. Nhưng là tinh lực lại biến thành tinh không sau vẫn cứ còn chưa đủ, ngàn năm tinh lực thực sự quá mạnh mẽ hầu như có thể làm cho một cái trụ cột nhất địa tinh đem được sánh ngang thiên tinh chân hoàng sức mạnh. Tinh không chôn bụi, không ngừng nổ tung, dung hợp, thành hình, lại như là vũ trụ than xúc lại tạo vật trọng sinh không biết mấy cái luân hồi. Rốt cục, muốn bảo thể mà ra tinh lực biến mất rồi, Trần Mặc thân thể liên ổn đi. Hỏi đố bức lưỡng nghi thì lại thiên địa không chỗ nào ẩn tình. Chuẩn chính bát thần thì lại khó tượng không chỗ nào để cho mộng. Chúng ta không tiếp. Âm Dương hai tiên phát sinh phảng phất tích góp ngàn năm một câu thở dài ở Trần Mặc bên hai, làm Mặc lần thứ hai mở mắt ra lúc, tinh vực đã biến mất không còn hơi trán của hắn xuất hiện hai tháng răng hình, ông Dương luôn Phiên đồ án, đón lấy đồ án lại ẩn dấu không gặp. Ta này là trần mặc luốt cái chán, trước tất cả rõ ràng trước mắt, vận chuyển cam thạch tinh kinh lúc, đột nhiên chấn động, một luồng không cách nào dùng ngôn ngữ có thể hình dung to lớn tinh lực đang bị cam thạch tinh tinh đè ép. Đơn giản ngươi có cam thạch tinh kinh bảo vật như vậy, bằng không lấy thân thể của ngươi cũng không chịu nổi. Trần Đoàn Lao tổ mở miệng. Lao tổ, ngươi không sao chứ? Trần Mặc nhìn thấy trần Đoàn sắc mặt trắng bệch, có chút đề bài. Ngươi theo ta hijidi. Nữ đồng nhàn nhạt nở nụ cười. Thanh Hà nhà đã ở ngoài. Mọi người còn đang chờ đợi, lúc này đã là ngày thứ ba, Trần Mặc cùng Trần Đoàn lão tổ vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm nhà đá. Phi Phượng tướng quân dần dần có chút thiếu kiên nhẫn, trong mắt sát khí càng ngày càng rực, ở Hoa Sơn thật vất vả bởi vì Trần Đoàn thuyết pháp bình phục sát tâm bởi vì Trần Mặc nguy hiểm, coi như là cái kia hồ đầu người hiền lành ô mê lộ cũng có chút bất an. Cái này bất an ở trong lòng của nàng phòng to. Là, vâng đúng." Ai ở lén lén lút lút. Đương nhiên, Phi Phượng tướng quân tựa tìm tới tiết khẩu, ánh mắt lên, Tình đã ra phòng. Sự công kích của nàng thực sự quá nhanh. Trúng tâm thần người đều treo ở lão tổ cùng Trần Mặc trên người ai cũng không có chú ý. Không tốt. Cao Sơn Tuyết phát hiện lúc đã chậm. Đại thụ sau truyền đến một tiếng nữ hài tiếng thê, một tên trốn ở phía sau cây nữ đồng khuôn mặt trắng sáng, không phải người khác, chính là Hồng Hương Nhi. Nguyên lai like Hồng Hương Nhi mấy ngày nay không nhìn thấy Trần Mặc đến luyện quyền đáy lòng có chút kỳ quái, sau đó lại nhìn thấy Hoa Sơn những đệ tử khác đều không ở, như thế một tìm liền tìm đến Thanh Hà nhà đá. Chỉ là Hồng Hương Nhi tính cách quái gở, không muốn cùng Hoa Sơn những đệ tử khác giao lưu, không thể làm gì khác hơn là xa xa trốn ở phía sau cây nhìn sự tình biến hóa. Vốn là cũng thật tốt nhưng là không ngờ rằng Phi Phượng tướng quân Lý Quảng đột nhiên làm khó dễ. Một đạo hồng tuyến trực tiếp vọt tới Hồng Hương Nhi thiên Linh, lấy Hồng Hương Nhi thực lực bây giờ cùng cảnh giới so với nhân tiên còn muốn yếu, mũi tên này chắc chắn phải chết. Hồng Hương Nhi đối mặt này tử vong một mũi tên bản năng kinh ngạc tốt lên, nhưng vào lúc này, đột nhiên dịch một tiếng. Một cái tay nắm lấy táo bạo phượng vượng mình. Hồng Hương Nhi bên cạnh nhiều một tên nam tử. Trần Mặc. Hồng Hương Nhi lấy lại tinh thần nhìn xuất hiện nam tử có chút không dám tin tưởng. A, Trần Mặc. Người khác cũng tỉnh táo lại, vội vàng vọt tới. Lam nhìn Trần Mặc lại dùng tay đem Thiên Mệnh Tinh võ công kích nắm lấy lúc, mấy người đều trở nên động dung. "Mê Lộ, ngươi nên ôn hòa nhã nhặn một điểm." Trần Mặc buông tay ra. Phượng U Minh xoay tròn ra tiếng phượng hót, ở trên trời muôn lên. Dĩ nhiên là Lý Quảng, Phi Phượng tướng quân Lý Quảng. Lý Tiêu, Tôn Ánh Manh, Lục Tu Tính đều bị Mê Lộ thân phận thật cho kinh ngạc đến ngây người ở chẳng qua càng thêm kinh ngạc đến ngây người, nhưng là Trần Mặc tay không tiếp được Phượng U Minh một đòn, vừa nãy coi như là cao sơn tuyết đều không có phản ứng đúng lúc. "Trần Mặc, ngươi lúc nào đi ra? Ngươi hiện tại là thần hồn vẫn là u linh A lại tiếp được lý quảng một mũi tên. Lý Tiêu liên tiếp vấn đề ném ra ngoài. Người xem ra rất tốt, xem ra chúng ta là trắng lo lắng. Lý Mê lộ tỏa ra lên nụ cười gằn. Trần Mặc không sao rồi. Một cái hờ hững siêu thoát âm thanh tiến vào trong thai của mọi người. Mọi người liếc mắt, lập tức cung cung kính kính. Đạo bảo siêu phàm nữ đồng chậm rãi đi dạo ra thanh hà nhà đá. Nghe được Trần Đoàn Lao tổ, mọi người cũng yên tâm. Trần Mặc là xảy ra chuyện gì? Cao Sơn Tuyết phát hiện Trần Mặc tựa hồ trở nên có chút không giống nhau lắm, nhưng lại không nói ra được là cái gì. Tại hạ chơi cờ đi rồi có thần Xin lỗi, để các sư tỷ lo lắng." Trần Mặc ôm quyền này này nói, rồi hướng Hồng Hương Nhi nói, "Hương Nhi tiểu sư tỷ, ngươi không sao chứ?" Hồng Hương Nhi lắc đầu một cái, "Ngươi có thể tiếp được ta tính võ, xem ra cảnh giới của ngươi có tăng lên rất nhiều." Lý Quảng nói, "Đương nhiên, Phượng Vũ Minh không hề có điểm báo trước bắn ra một mũi tên." Hồng tuyến một vệt, nhanh như thời gian qua nhanh. Mũi tên này bao bọc một đạo mạnh mẽ tinh lực, như giết long chém hổ, rõ ràng là Huyền giai xạ thạch bắt hổ. Phối hợp Huyền giai tính lực, tu sĩ bình thường có thể không dễ như vậy nữa, tổn ánh manh cả kinh, cho rằng Lý Quảng muốn giết Ngươi làm gì? Cao Sơn Tuyết cũng muốn ngăn cản, thế nhưng bị Trần Đoàn gia hiệu không cần. Liền thấy tên ánh sáng tắt, dường như phượng hoàng gào thét giống như vậy, Phượng U Minh dĩ nhiên lần thứ hai bị Trần Mặc nắm ở trong tay. Tất cả mọi người đều chấn váng. Trần Mặc chính mình cảm thấy khó mà tin nổi, hắn nhìn ở trong tay rẽ rủa thiên mệnh tinh ngọc. Đây chính là ngàn năm tinh ngọc. Chương 348: Bạo quân tri tâm. Động tác mau lẹ, thương tẩu long xà. Hai bóng người ở núi rừng giữa chiến đấu, một cây gậy lớn oai phong lẫm liệt. liệt, Phong từ cây gậy đánh ra bá hơi lửa, cô gái mặc áo xanh thương pháp tuyệt luân hoa cả mắt, mắt không kịp nhìn, thế nhưng đối mặt gậy lớn nghiền ép chỉ có thể bị động phòng thủ. Thật là lợi hại, Trần Mặc tinh lực như thế mạnh. Hắn võ nghệ cũng tiến bộ thật nhanh a. Lý Tiêu, Tôn Ánh Manh ở bên cạnh quan chiến, Lương Vũ công Lý Tố nhìn cái kia uy vũ gậy lớn công kích trận cả mắt lên, thân là tinh tướng chỉ hận chính mình cũng không có những này ác liệt thế tiền công. Tôn Ánh Minh vùng lên khỏe miệng đắc ý, bất kể nói thế nào Trần Mặc võ nghệ như thế cường có thể áp chế Lục Tu tính, trong này cũng có công lao của nàng. Trước đây cùng Lục Tu Tĩnh chiến đấu, Mặc tinh lực quá yếu, vì lẽ đó không có thể dài lâu. Hiện khi chiếm được cái tiêu ngàn năm tinh lực, Tiêu Tiêu, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Tôn Ánh Minh phán đoán. Lý Tiêu mím môi không phục, nhưng không phải không thừa nhận rược Vương nói rất có đạo lý. Trước đây nàng cùng Trần Mặc đánh qua cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiếm cái tự phòng, hiện tại Lý Tố có thể rõ ràng cảm nhận được Trần Mặc đáng sợ kia tinh lực, hoàn toàn vượt lên ở nàng địa tinh bên trên, mình đã không có cách nào dùng tinh lực đến áp chế. "Chẳng qua ta có địa dai, hắn không hẳn là ta đối thủ." Lý Tiêu nói. "Này ngược lại cũng đúng là đây." Tôn Ánh manh suy nghĩ một chút, thở dài, Trần Mặc tinh lực rất mạnh có thể chung quy không phải tinh tướng, không có thiên mệnh thiên địa huyền hoàng vẫn là chịu không ít thiệt thòi. Lại nói trên chiến trường, Trần Mặc cùng Lục Tu Tĩnh chiến đấu càng kịch liệt, Lục Tu Tĩnh rõ ràng có chút không chống đỡ được, trong tay nàng dùng phong ẩn thần thạch ẩn dấu tinh võ trưởng thường cũng tựa hồ cũng bị đánh tan, cơn lốc ở bắt đầu miên ép dưới giường như muốn nát tan. Sư nghĩ, lo lắng. Trần Mặc đột nhiên hướng về cái kế tiếp quăng ngang, mạnh mẽ sát khí như núi non vụt lên từ mặt đất, một luồng to lớn tinh lực trực tiếp áp chế lại toàn bộ không gian. Lục Tu Tĩnh mí mắt một cái, trường thương đi đón chiều thương trên thần phong gào thét vang vọng phát sinh thống khổ rít gạo. Thần phong bắt đầu bị xé nát. Lục Tu Tính một cái xoay người vừa đi, thân pháp như quỷ mị, biến mất ở tại chỗ. Tốc độ của nàng quả thực vô cùng kỳ diệu, Trần Mặc mấy người đều xem sững sở. Lục Tu Tính đứng nghiêm, tay xoay một cái, đem thương cất vào hư không, tựa hồ không quá tình nguyện khiến người ta nhìn thấy trường thương bộ mặt thật, cái này nhỏ bé chi tiết nhỏ để Trần Mặc mí mắt nhíu một cái. Sư lệ thật là lợi hại, sư tỷ ta đều không phải là đối thủ. Lục Tu Tính hì hì nở nụ cười, ôm quyền trị vua. Sư tỷ vẫn không có sử dụng địa giai. Dùng điệu giai liền thắng bại khó liệu." Trần Mặc Khiêm tố nói. Chẳng qua ở tinh lực thượng sư tỷ là thất bại." Lục Tu Tính ở chiến đấu đã cảm nhận được cùng trước đây đối luyện lúc hoàn toàn khác nhau linh hội, trước đây đối luyện tuy rằng lẫn nhau cũng luyện rất kịch liệt, nhưng là cũng không có quá nhiều nguy hiểm cùng gấp gáp, Trần Mặc tinh lực quá yếu, Lục Tu Tính lại như thuần túy vui lùa một chút. Vừa nãy mỗi một lần đối mặt bắt đầu tạo áp lực, Lục Tu Tính hầu như đều là đem tâm thần vận chặt đến cực hạn nhất, không dám có bất kỳ bất cẩn, mỗi một lần ứng phó cũng đều là toàn lực xuất kích. Ngay cả như vậy, Lục Tu Tính vẫn là kém một chút bị đánh bay. Không nghĩ tới Hoa Sơn bên trong còn có kỳ ngộ như vậy, mọi người vờn quanh Tây Nguyệt Quả nhiên danh bất hư truyền đây. Lục Tu tính thán phục một tiếng. Trần Mặc cùng Lục Tu tính đi tới bên cạnh, Tôn Ánh manh vui vẻ đưa lên một bình thủ nhất khí, dùng thủ nhất khí sau, một tiêu đạo ra chân khí liền ở toàn thân đi khắp, đem vừa nãy thân thể bộ phận cảm nhận được nguy hiểm cùng võ nghệ tinh tuy chậm rãi hòa vào trăm khiếu cùng thân thể liền thành một khối. Hoa Sơn bên trong tàng Long Hoa Hổ, các ngươi không biết sự tình còn rất nhiều, sau đó không được tùy ý xung loạn. Một cái không giận tự uy âm thanh đột nhiên truyền ra. Cao Sơn Tuyết cùng Trần Đoàn lão tổ đi ra. Sơn Tuyết tỷ, Lao tổ, mấy người lập tức thi lễ. Trần Mặc, người theo ta đến." Khi gì nói một câu, nữ đồng chân thành xoay người, đà bảo rơi xuống đất. Trần Mặc cùng nàng cùng tiến lên, hướng về sâu thảm cánh rừng đi đến. Ta tổng cảm thấy chúng ta sư tôn cùng Trần Mặc quan hệ so với chúng ta còn giống như thân thiết đây. Lý Tiêu nhìn chằm chằm hai người bóng lưng, luôn cảm thấy có chút không đúng lắm, sau đó mới nghĩ rõ ràng, Trần Mặc cùng Trần Đoàn Lao tổ đồng thời thời điểm cùng với nói là thầy trò chẳng bằng nói là chi kỷ. Trần Mặc có thể đang chơi cờ, ngươi nếu có thể thắng lão tổ cũng có thể như vậy. Tuần Ánh manh không phản đối. Cao Sơn Tuyết Lạnh lùng nói rằng, đợi lát nữa ta muốn gọi lao tổ đi ra ngoài Hoa Sơn một chuyến, trong lúc này, các ngươi an tâm tu luyện, không muốn lại xông ra cái gì hòa loạn. Nàng càng nhiều là nói với Lục Tu Tĩnh. Lục Tu Tĩnh lung tung gật đầu, mắt linh lợi xoay một cái, nàng nói rằng, đúng rồi, Sơn Tuyết Tỷ, ta hiện tại đã không có cách nào lại chuyển thụ Trần Mạc Sư đệ càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu, Sơn Tuyết Tỷ ngươi có muốn hay không cùng hắn thử xem a. Đúng nha, lấy hộ pháp cái kia tuyệt thế thương pháp, Trần Mặc Sư đệ học được vậy còn không lạ như cá gặp nước, hừ, hừ. Lý Tiêu nói. Vậy cũng đến Trần Mặc dùng thương mới được." Tôn Ánh manh lòng tốt nhắc nhở. Lý Tiêu vừa nghĩ cũng là, vậy lớn cùng thương khác nhau vẫn là quá lớn. Người tinh lực hiện tại nắm giữ thế nào rồi?" Trần đoàn lao tổ dạo bước sân dã, thản nhiên hỏi. Cam Thạch Tinh Kinh có thể tạm thời trấn áp phần lớn, cái khác đã có thể thức trứng. Từ khi đạt được ngàn năm tinh lực, Trần Mặc mấy ngày nay đều đang lợi dụng Ngũ Long ngủ đông thuật cùng Cam Thạch Tinh Kinh đến luyện hóa đi, chỉ là ngàn năm tinh lực quá mạnh mẽ nhất định phải dựa vào Cam Thạch Tinh Kinh trấn áp một phần, bằng không Trần Mặc thân thể mình sẽ trước tiên nội tung không thể Chẳng trách ở đánh cờ bên trong Sích Tùng Tử nói muốn trăm năm thậm chí ngàn năm thời gian, thực sự là bởi vì tinh lực quá khổng lồ nhất định phải chậm rãi tiêu hóa. Việc này không cần phải gấp, thánh nhân lão tử nói, tu tiên chi sĩ, có thể biết một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vận vận, liền có hoàn đan trí bảo, ta đạo ra cảnh giới nếu có thể tinh tế lĩnh ngộ cũng có thể giúp người đem ngàn năm tinh lực chứa đựng. Trần Mặc gật gật đầu, lại nói, ta có một mê hoặc muốn tỉnh giáo lao tổ. Hả? Ta từng đến một vị tinh tướng cậy ngữ, không biết giá trị. Người nói, Lữ Nghi lần đầu phán chia âm dương. Vô thượng công đức diễn hoàng hoàng, thần châu máu hỏa lòng người hoàng. Đôi long ngự xe chờ nhân hoàng, chống đỡ lọng che bồi toán thiên can, từ đây một chiều kiếm đoạn đầu thương. Trần Mặc ký ức chưa phai. Sau khi nói xong nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn nữ đồng. Trần Đoan lao tổ hơi trầm ngâm, tuy rằng nhắm hai mắt mâu, nhưng phản phất cũng có thể nhìn ra trong mắt nàng vẻ suy tư. Đây là một cái tinh danh. Tinh danh? Nữ đồng gật đầu, không muốn lại tiết lộ càng hơn nhiều. Trần Mặc đam chiều đa tạ Hi giải thích hoặc. Binh khí của ngươi bắt đầu có thể cho ta nhìn qua sao? nói rằng Trần Mặc đem bắt Đầu lấy ra. Nữ đồng tay trắng một chiêu, trầm trọng bắt đầu liền huyền phù ở trước mắt, bắt Đầu Thất Tinh cùng ta đạo ra cũng là hữu duyên, chẳng qua xem tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Cây gậy trên Thất Tinh danh chỉ có Thiên Thu Thạch lóng lánh phát sáng, còn lại 6 cái đều là không, có vẻ càng khuyết điểm. Hừ, cái khác 6 viên Thất Tinh thạch cũng không biết ở đâu. Trần Mặc nói tới cái này cũng rất đáng tiếc, đến Nội Tinh vực hắn cũng điều tra Thất Tinh thần thạch tam tích, kết quả một cha mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai này Thất Tinh thần thạch là Nội Tinh vực đều là cấp độ truyền thuyết tồn tại, có thể gặp mà không thể cầu, điều này làm cho Mặc rất là phiền muộn. Có thể đến một viên thiên khu cũng là cơ duyên, không thể cơ cầu." Trần Đoan nhẹ giọng. "Hồi tưởng gì cho mình khối này thiên sú thạch, Trần Mặc trong lòng coi là thật là ruột hồi bất chuyển cũng không biết gì dùng bao lớn năng lượng mới có thể được khối này, mà chính mình hiện tại nhưng vẫn chưa thể giúp nàng cái gì. Khi gì, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi." Kiji sắc mặt bình tĩnh, dựa hai lắng nghe. "Ngươi có biết Trần Khánh Chi tin tức sao?" "Trần Khánh Chi?" Trần Đoan nói, "Ta ở Hoa Sơn hồi lâu, cũng chưa biết bên ngoài tin tức, thế nhưng mấy ngàn năm nàng tiền quân vạn mã cháy áo bảo trắng danh tiếng đúng là rất lớn." Nghe đồn 16 tinh hầu nhiều mặt lôi kéo, chỉ là Trần Khánh Chi làm người lãnh ngạo đều từ chối, có người nói đắc tội rồi 16 tinh hầu giữa kỳ Lân Vũ Đế tình cảnh không phải rất tốt. "Nàng là người gì đi?" Trần Vân nói. "Chẳng qua ngươi cũng không cần phải lo lắng, khoảng cách đấu tinh bảng còn có mấy năm, đến lúc đó ngươi còn có thể giúp nàng." Lại nói, "Này đấu tinh bảng là cái gì?" Trần Mặc Hiếu kỳ hỏi. Nói rất dài dòng, "Ngươi sau đó sẽ biết." Tinh tướng đối với mình thiên mệnh tinh danh suốt đời theo đuổi chính là đem tinh danh vĩnh viễn bất hủ, thực lực nhưng là chứng minh tốt nhất, Trần Mặc muốn đại khái chính là bộ này đi. Ngươi Huyền Vũ phi kiếm vẫn không có kiếm trận thật sao?" Khi gì hỏi. "Đúng thế, kiếm trận là phi kiếm kiếm quyết trọng yếu thần thông, đáng tiếc Trần Mặc tuy rằng được này bản thượng cổ kiếm quyết luyện tạo phương pháp, nhưng kiếm trận đã sớm thất truyền, đương nhiên kiếm trận có thể chính mình sáng tạo, chỉ là như vô cực nguyên thủy lưỡng nghi tứ tượng kiếm kiếm quyết như vậy muốn sáng tạo kiếm trận thực sự là một cái to lớn công trình." Trần đoàn lao tổ ngón tay một điểm, một đạo ánh sáng màu xanh bắn vào Trần Mặc thứ hải. Một đoạn văn tự chậm rãi ở Trần Mặc trong đầu xuất hiện. "Đây là ta ở Hoa Sơn tạo nên một đoạn, chỉ Huyền Thiên, có chút đạo gia tinh yếu." Vô cực nguyên thủy lưỡng nghi tứ tượng kiếm thuộc tính đạo gia, ngươi có thể tinh tế xem. Vệ Hoa thành ai, thợ may điểm. Bà chủ kinh ngạc xem trong tay Bạch đi ngoại bảo, sau đó nhìn đi vào chữa trị y vật một nam một nữ, có chút quan mắt. Đã lâu không gặp. Chân Mặc cười nói, vị đạo hữu này, này tiên tạm tuyết gấm tại hạ nhưng là dùng tuyết linh thân ứng dịch, mức độ kiên cố so với ban đầu càng hiêu thắng lớn gấp mấy lần đây, coi như vô đạo cảnh tinh tướng nếu muốn xé bỏ cũng không phải đơn giản như vậy, ngươi chuyện này làm sao lại hỏng rồi? Trận đấu khó tránh khỏi. Đạo Hưu chẳng lẽ còn là muốn tiến vào Hoa Sơn trở thành môn hạ đệ từ sao? Bà chủ coi Trần Mặc là làm nỗ lực sông vào Hoa Sơn rèn luyện một loại người. Đạo Hưu vẫn là từ bỏ, đến mùa đông năm nay, Hoa Sơn nhưng là nguy hiểm. Sẽ phát sinh nguy hiểm gì sự tình? Trần Mặc hỏi. Đạo Hưu còn không biết ta? Bà chủ chẳng trách như vậy, cuối năm chính là Tây Nguyên Hoa Sơn cùng Dương Quảng một năm một lần luận võ đại bị, đến lúc đó, song vương đều sẽ phái người lên sân khấu đấu thắng một hồi. Luận võ? Trần Mặc vừa nghe này không phải rất thú vị sao, cùng tinh tướng luận võ được kích lợi không nhỏ. Bà chủ lắc đầu nói ngươi có chỗ không biết, Dương Quảng Giữa Trưởng có mở tùy cựu lão nuôi cái võ nghệ cao cường, tinh danh nổi bật, Hoa Sơn nhân tài héo tán căn bản so với không được. Hơn nữa này luận võ đại bị là một phương triệt để đầu hàng vì La thua, trong đó sinh tử đều nghe theo mệnh trời. Bạo Quân Dương Quảng Giã tâm mọi người đều biết, ai cũng biết hắn muốn sáng tạo tinh giới mạnh nhất tinh hầu công lao, đoạt được Ngũ Nguyệt giữa Tây Nguyệt Hoa Sơn chính là trong đó một câu. Năm ngoái luận võ đại bị giữa, Hoa Sơn thì có từng người từng người tiêu chu tiếp tùy cựu lão giữa vương thế chém giết. Năm luận võ vào cao sơn lực bảo đảm Hoa Sơn. Thế nhưng là bởi vậy tổn thất nặng nghề, Dương Quảng cố ý phái người chém giết Hoa Sơn tinh tướng đến cắt từ từ trừ bị hiệp, không người không biết, từ đó về sau Hoa Sơn chính là như hiện tại như vậy sa sút. Chương 349, ác diện đô thống nữ tán. Đạo hữu, này Hoa Sơn nguy cơ từ phía, năm nay nghe đồn mở tùy cửu lão đứng đầu sự vạn tuế đã rèn luyện trở về, lần này luận võ giữa, Hoa Sơn chỉ sợ là muốn thảm bại, ta vẫn là khuyên nhủ bạn không muốn lại tranh đoạt vũng nước đục này, miễn cho đưa tới họa sát thân. Bà chủ lòng tốt khuyến bảo, nàng cũng xem Trần Mặc Dương Cương Vi Vũ là một nhân tài lúc này mới nói. Như yếu tố như vậy tinh võ người, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, không đành lòng hắn tự tìm đường chết. Trần Mặc không nghĩ tới bên trong còn có đoạn chuyện xưa này, chẳng trách Hoa Sơn to lớn đạo gia tông môn, dĩ nhiên chỉ có mấy cái đệ tử. Đa Tạ lão bản nương lời nhắc nhở của người, ta tự có cân nhắc. Vẫn là trước tiên nói một chút về tan này, này thiên tằm tuyết gấm có thể hay không sửa tốt đi. Trần Mặc đem để tài đổi đến trên y phục, gì đưa bảo vật ý hắn cũng không muốn liền như vậy báo hỏng. Đúng là có thể sửa tốt. Bà chủ nói, chẳng qua e sợ muốn so với lần trước càng quý hơn. Được, tinh nguyên không là vấn đề. Trần Mặc giết giặc cướp đoàn còn sót lại rất nhiều tinh nguyên. Đúng rồi, quý điếm có biết hay không Dạ Vãn Ngân Ti? Dạ Vãn Ngân Ti? Nghe đồn là loại kia mảnh như sợi tóc, mỹ đến bóng đêm cũng không nhịn được đem kéo lên vật liệu. Bà chủ sững sở, Dạ Vãn Ngân Ti truyền thuyết chỉ ở trong màn đêm mới có thể nhìn thấy, chẳng qua như vậy vật liệu có thể trở nên kiên cố, đặc biệt là ở hắc ám trong hoàn cảnh còn có thể tăng cường võ giả sức mạnh. Có thể làm đến sao? Trần Mặc hỏi. Nay không có vấn đề gì, nhưng có tác dụng đâu? Nếu như đạo hữu muốn chữa trị tiến vào tiên tuyết gấm e sợ không được chứ? Bà chủ kiến thức rộng rãi cũng biết một ít, Dạ Vãn Ngân Ti cùng Thiên Tầm Tuyết gấm vật liệu tướng dung co xung đột, cũng không thích hợp luyện chế. Vậy ngươi chiếu ta nói đi làm, chuẩn bị những tài liệu này luyện chế vào đi là tốt rồi. Trần mặc học được chú kinh, mặc dù là rèn đúc binh khí bảo điện, nhưng đối với các loại tài liệu luyện chế đã đáy lòng nắm chắc. Hắn mở ra một tấm tờ khai cho bà chủ, bên trong có tỉ mỉ bổ sung vật liệu, bước đi cùng chú ý sự tình hàng. Nếu như dựa theo hắn nói đi chữa trị, Thiên Tầm Tuyết gấm vẫn có cơ hội vực rỡ hẳn lên. Bà chủ cũng không phải chưa từng gặp qua khách mời chính mình đưa ra yêu cầu làm sao chữa trị. Thế nhưng Dạ Vãn Ngân Ti so với kỳ lạ bình thường y vật là rất khó luân chế, nàng do dự hạ, này cách luân chế, đạo hữu có thể xác định sao? Dựa theo ta nói đi làm là được." Trần Mặc tự tin nói. "Vậy cũng tốt." Bà chủ cũng không từ chối đối phương tìm đường chết hành vi. Từ Phong Hoa các đi ra, Trần Mặc trong đầu còn muốn bà chủ nói luận võ lại bị, nếu như đúng là nếu như vậy, Hoa Sơn xác thực lần này rất nguy hiểm, mở tùy cựu lão Trần Mặc không biết có ai, nhưng này sự và thuế, ngư câu la có thể đều là nhân vật hung ác, nói vậy ở tinh giới cũng không kém. "Trần Mặc, chúng ta phải đi sao?" Lý Mê Lộ nhìn Trần Mặc đang suy tư yếu yếu nói một câu. Trần Mặc nhìn thấy nữ hài ở lo lắng cho mình, cười nói, "Mê Lộ, ngươi không thích Hoa Sơn sao?" Mê Lộ lắc đầu, nàng rất yêu thích Hoa Sơn thiên địa linh khí, a kỳ ở Hoa Sơn cũng là như cá gặp nước, nhưng là Mê Lộ tuy rằng hồ đồ, nhưng cũng nghe ra trước là có ý gì. Lòng của cô bé tư đều ở Trần Mặc an nguy trên người, nếu như nguy hiểm, nàng cảm thấy đi cũng là lựa chọn không tồi. "Chúng ta không đi, hơn nữa muốn lưu lại đánh bại cái kia Dương Quảng, để người trong thiên hạ nhìn chúng ta Hoa Sơn uy danh." Trần Mặc chắc chắn. Mê Lộ ồ một tiếng cũng không lại kiến nghị. Nếu như Trần Mặc cảm thấy rất được, vậy thì cùng với Hàn Đi, hai người ở Vệ Hoa Thành trên đường đi dạo một trận, Trần Mặc xem có thể hay không được càng nhiều tình báo, chính ở một cái bên ngoài lều trà dưới ăn đồ vật, đột nhiên Vệ Hoa Thành một mảnh kinh rào, phía trước một nhánh quân đội xông vào đi vào, người nương than lật. Chán bản vương người chết. Mạo cứ đi. Ha ha ha ha. Lập tức truyền đến một cô gái tức giận bằng tiếng, chỉ nghe được roi văn vọng, nương theo người ai giòi kêu thảm thiết. Một tên ôm Hải Tử phụ nhân bị đối phương khí thế dọa ngã xuống đất, côi hắc mã nữ tử trong mắt lóe ra lánh khốc hàn quang. Jun Dế cũng dám làm bản vương đường. Gót sắc không chút do dự ép thẳng tới. Phụ nhân ôm hài vùi đầu không dám nhìn tới. Đang lúc này, một cơn gió mát thổi tới đem phụ nhân thân thể nâng lên một chút, đem hai mẹ con này an toàn đưa đến bên cạnh. Phụ nhân mở mắt ra vừa nhìn, cứu các nàng là một tên dáng vẻ đường đường nam tử, tuy rằng thoáng gầy yếu, nhưng lúc này ở trong mắt nàng so với bất kỳ dũng sĩ cũng cao hơn lớn uy mãnh. Nơi nào đến Jun Dế dám gây trở ngại bản vương? Nữ tử đem dây cương lôi kéo, quân đội toàn bộ dừng lại. Trần Mặc mắt lại đánh giá nữ nhân trước mắt, chỉ thấy cô gái này thân mang màu đen giáp. Tiểu tóc quái lạ, như quỷ mị dương nhanh múa vuốt, tỏa ra lẫm lẫm hắc khí, nàng dưới khố hắc mã cũng không phải là vật phạm, gót sắt như lề, sinh ra khói đen, khoác giáp trụ. Ở nàng kéo xuống dây cương dừng lại lúc, quân đội cũng trong nháy mắt dừng lại, có thể thấy được huấn luyện tố chất cũng cực sự cứng hãn. Trần Mặc, ngươi không sao chứ? Mê lộ đi tới bên cạnh hắn. Tiểu tử túi, ngươi lại dám cản bản Vương sao? Nữ nhân cười gằn. Phụ nhân nhìn thấy tình hình này, ngay lập tức sẽ kinh hoàng thoát đi, Trần Mặc hướng nữ nhân nói, ta không biết ngươi cái nãy vương đến cùng là ai, thế nhưng cậy thế ướt tay không tất sát bạch tính. Đạo trời không tha, cũng nhục không có ngươi cái này vương danh tiếng. Nữ nhân cười to, hàm răng của nàng cực kỳ trắng, trắng như tờ giấy, để nụ cười cũng uy nghiêm đáng sợ đáng sợ. Thấp hèn võ giả cũng dám cùng bản vương nói đạo lý, muốn chết. Trong tay roi dài vung một cái, nhất thời cái kia roi sắt dường như từng tấc từng tấc gân cốt giống như vậy, đột nhiên vang vọng. Một luồng tinh lực từ roi sắt đánh ra, trong nháy mắt đánh tới mặt. Nữ nhân này quả nhiên là tinh tướng. Chẳng qua nàng tinh lực cũng không mạnh, chân mặc vẫn không lúc lích, đến vừa rơi xuống, liền đem sắt đánh đuổi. Sương mạnh truyền lại đưa tới cả kinh nữ nhân dưới khố vật cười khói đen ngửa cũng là phát sinh vài tiếng hoảng loạn hí lên. Nữ nhân sững sờ, cười gần càng sâu, thật sự có tài, không biết ta Huyền dai ngươi có thể hay không đỡ. Nữ tán đại nhân, đô đốc sự tình quan trọng, chúng ta tạm thời không nên cùng hắn tính toán. Đang lúc này, nữ nhân bên cạnh một tên nam tử nói một câu. Đô đốc sự tình trì hoán không được, nhất định phải mau chóng tìm tới Dự vương. Nữ nhân thu hồi roi sắt, hư lạnh một tiếng, coi như ngươi số may, lần này bản vương tạm tha ngươi một mạng, chúng ta đi. Nữ tán vung giôi hướng Hoa Sơn mà đi. Bởi vì Trần Mặc này một ngăn cản, trên đường đã sớm trống rỗng. Cái kia ngăn cản nàng nam nhân sâu sắc nhìn Trần Mặc một chút, theo lên Hoa Sơn. Ác diện đô thống ngư tán đều đến rồi. Đạo hữu, ngươi vận khí thật tốt, mau nhanh rời đi Hoa Sơn đi này, Ác diện đô thống tính cách tàn bạo, trả thù tâm rất mạnh. Mấy cái tu sĩ đi ra khỏi phòng nhìn quân đội nhanh chóng đi, trong đó mấy người đối với vừa nãy tình cảnh đó rõ ràng trước mắt, tuy rằng rất khâm phục Trần Mặc chống lại dũng khí, nhưng ánh mắt vẫn có chút xem thưởng, này chẳng qua là vô chi khí thôi. Ác diện đô thống ngư tán là ngư câu la muội muội, tính cách điêu ngoa bất chấp vương pháp, muốn làm gì thì làm, tuy rằng cảnh giới có vẻ như mới vô đạo cảnh, nhưng là hiếm có người dám trọc giận nàng. Bởi vì Hoa Sơn vị trí Tây Lân tinh vực to lớn nhất chư hầu chính là Ngư Câu La trưởng quan. Này ác diện đô thống Ngư Tán gấp gáp như vậy, nói vậy là Ngư chẳng thành phát sinh chuyện. Lẽ nào là Dương Quả muốn tấn công Hoa Sơn? Lần này có thể gây go. Nghe người khác lời đàm tiếu, Trần Mặc nhíu mày lại, đối với Mê Lộ nói, "Mê Lộ, chúng ta mau đi trở về." Ựng. Trần Mặc thả ra phi kiếm, sử dụng ngữ kiếm thuật liền bay thẳng tiến vào Hoa Sơn. Những kiêu nghị luận tu sĩ nhìn thấy Trần Mặc Ngự kiếm tiến vào Hoa Sơn cũng ngây ngợi, Hoa Sơn ngoại vi tuy rằng có thể ngự kiếm, nhưng bên trong bị tinh lực che chở, trên thực tế ngự kiếm thuật cũng không an toàn, hơn nữa cái kia ác diện đô thống đều dẫn dắt quân đội giết tới Hoa Sơn, tiểu tử này lại còn đi vào, thực sự là muốn chết. Ôn Chân Tử, ngươi tại sao muốn ngăn cản bản vương vừa nãy giết tên tiểu tử kia? Ngư tán dưới khố khói đen ngựa sinh ra hừng hực khói đen, ở núi rừng giữa như dẫm trên đất bằng, tùy ý ngang qua. Nữ nhân canh cánh trong lòng chuyện vừa rồi đối với cái kia Ôn Chân Tử lạnh lùng chất vấn. Hắn chẳng qua là nhận tiền thôi. Ôn Chân Tử là tỷ tỷ đắc lực đại tướng, cho dù không có tinh danh nhưng luyện thành một thân mạnh mẽ tinh lực, hơn nữa Ôn Chân Tử cũng là từ Hoa Sơn tu hành đi ra tinh võ người, ở võ nghệ trên, Nư Tán đều có chút kiêng kỵ hắn. Nư Tán đại nhân, tuy rằng người đàn ông kia chỉ là nhân tiền, thế nhưng tại hạ nhìn ra hắn luyện thành một thân nội liễm tinh lực, e sợ không có bề ngoài đơn giản như vậy. Nư Tán đại nhân nhất định có thể giết hắn, nhưng là sẽ lãng phí không ít thời gian, trước mắt vẫn là trước tiên đi tìm Dự vương Vi Khẩn. Ôn Chân Tử nói. Nư Tán nghe xong này, giải thích vẫn là rất khó chịu hừ một tiếng. Hoa Sơn chủ điện Lý Tiêu nhìn một mình luyện thường, cân nhắc võ nghệ lục tu tính nói với Tôn Ánh Manh, Ánh Manh, người nói này lục tu tính đến cùng là võ tướng vẫn là linh tướng A. Tôn Ánh Manh chính đang thuốc thí nghiệm, ngầm đầu liếc mắt nhìn lục tu tính, nữ nhân thân pháp linh động, ẩn dấu chiếc kia trường thường không nhìn thấy công kích quý tích nhưng cũng có thể cảm nhận được các liệt thế tiến công. Bị linh lực tinh tướng đánh bại, người đây là ước ao ghen A, tiêu tiêu. Tôn Ánh Manh ha ha nở nụ cười, tiếp tục chế thuốc. Không phải, ta luôn cảm thấy nàng có chút kỳ quái nàng cung vẫn võ Nhưng là thật giống cô ý muốn đem này thành trưởng thương ẩn giấu đi giống như, tựa hồ không muốn những người khác nhìn thấy. Hay là cây súng này tinh danh có lai lịch đi. Tôn ánh manh thoáng suy nghĩ một chút. Còn có, nàng cùng trần mặc lúc đối chiến cái kia xoay người vừa đi thân pháp, quả thực khó mà tin nổi, quá nhanh, ta xưa nay chưa từng thấy có tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa cùng võ nghệ xứng cực kỳ xào diệu, thiên ý vô phủng. Lý tiêu cao mày, nếu như là linh lực tinh tướng có như vậy thiên phú ngược lại cũng có thể giải thích được, nhưng là lục tu t Tổng hợp lên thấy thế nào Lương Vũ Công đều cảm thấy này, Lục Tu Tính không giống như là tu đạo linh lực tinh tướng, trái lại càng ngày càng có võ tướng phong thái. Nàng xưa nay đến Hoa Sơn sau vẫn luôn là lén lén lút lút, còn kém điểm liên lụy Trần Mặc, ta sợ nàng có thể hay không đối với Hoa Sơn có dạ tâm." Lý Tiêu vẻ mặt nghiêm túc. Tôn Ánh Minh nhìn Lục Tu Tính, cười an ủi, "Ngươi đừng nghi thần nghi quỷ rồi, mấy năm trước luận võ đại bị, nàng cũng là kém một chút chết rồi đây, có thể không giống đối với Hoa Sơn có cái gì dạ tâm." Nàng vừa nói như thế, Lý Tiêu ngớ ngẩn, cũng nhớ tới năm đó chuyện cũ, ánh mắt hảo nhiên âm u lại nói luận võ lại muốn bắt đầu rồi, tinh tướng tranh đấu sẽ không đem Trần Mặc cũng kéo vào đi thôi. Tôn Ánh Minh có chút lo lắng cái này. Trần Mặc sư đệ mới đến Hoa Sơn nửa tài, Lao tổ nên tìm một cơ hội đem hắn sắp xếp ra Hoa Sơn rèn luyện đi. Lý Tiêu không cảm thấy Trần Mặc kéo tiến vào cùng Dương Quảng đấu tranh là một chuyện tốt, nói vậy Lao tổ cũng là nghĩ như vậy. Tôn Ánh Manh yên lòng, nàng cũng không muốn Trần Mặc liền như thế rất sớm chết rồi. Đang lúc này, Lục Tu tính bỗng nhiên dừng lại lượn thường, nữ nhân vừa đi, trong nháy mắt đến trước cửa chính, Lý Tiêu cũng đồng thời đứng dậy. Có người xuống núi. Chương 350 bị diện đô đốc ngư câu là trên. Khói đen tràn ngập quân đội từ bên dưới ngọn núi chạy như bay tới, rất nhanh sẽ đến Hoa Sơn cửa chính cửa. Lục Tu Tĩnh, Lý Tiêu giữ ở ngoài cửa, mắt nhìn chằm chằm. Người tới người phương nào? Lý Tiêu quát lên. Đội ngũ dừng lại, khói đen tản ra, lộ ra một đội đằng đằng sắc khí, như diêm la quỷ binh bình binh lính. Ngư tán, Người tới làm gì? Chính là chị gái ngươi ngư câu là cũng không dám xông Hoa Sơn, người muốn chết sao? Lý Tiêu nhận ra cô gái mặc áo đen, hào không khách khi nói. Lý Tố, ngươi còn ở lại Hoa Sơn a? Năm nay luận voi chuẩn bị cho chính mình tốt quan tại hạ. Nư tán ánh mắt lập lòe ra tàn nhận ánh sáng. Lý Tiêu nắm ra bản thân tinh võ xích huyết đằng sả thương, thân thương chuyển động con huyết mãng, cùng nàng giống như vậy, ánh mắt hung ác, liền muốn giết ra ngoài, Lục Tu tính vội và ngăn cản nàng, Nư tán tuy rằng cảnh giới không cao lắm, nhưng dù sao cũng là ngư câu la muội muội. Ngư câu la lại là Dương Quảng giới trướng mở tùy cựu lão một trong, loại này tầng tầng liên kết quan hệ đều là nắm một phát động toàn thân, rất phiền phức, đặc biệt là Dương Quảng còn đang có ý đồ với Hoa Sơn. Ác diện đô thống, ngươi lần này hưng sư động chúng là muốn làm gì? Lục Tu tính hỏi: "Tu tính, lần này là Mạc muội, nhà chúng ta Đô đốc lần này muốn mời Dược Vương Tôn Tư Mạc Tiên Sinh đi quý phủ một chuyến." Đưa tán bên cạnh một tên áo bào đen nam tử khẽ mỉm cười. Vừa nhìn thấy hắn, Lý Tiêu Cảnh là giận không nhịn nổi. "Ôn Chân Tử, người tên con này, còn có mặt mũi đến Hoa Sơn, nhà ta Tư Mạc chắc chắn sẽ không đi cho chủ nhân của người xem bệnh." Chim không chọn cây mà đậu, ta cho Đô đốc hiệu lực cũng là vì phát dương đạo gia đạo thống mà thôi. Ôn Chân Tử cung cung kính kính trả lời, lời nói của hắn cũng không sai, năm nhà tuy là tông môn nhưng cùng tông môn không giống nhau lắm. Các tử tu hành đạo thống, có thành tựu sau đều sẽ xuống núi lại đem phát dương quang đại, vốn là sẽ không cố định. Cho ai không được, càng muốn cho cái kia bạo quân dương quang, ngươi chính là vô liêm sỉ." Lý Tiêu cắn răng. Chim khôn trọn cây mà đậu lời này nói chính là được, nhưng là ta gần nhất nghe nói ngư câu la cũng không phải lương mục đi nghe nói ngư câu la mở ra trọng đồng thiên phú bị dương Quảng nghi kỵ, lấy cái kia bạo quân tính cách, ngươi có thể muốn lo lắng đây." Lục Tu Tĩnh cười nói. Ôn chân tử sửng sợ, từ Tốn nói, Lục Tu Tĩnh sư tỷ thực sự là tin tức linh thông, chẳng qua nghe đồn đều không thể coi là thật. Không muốn phí lời, Tỷ tỷ ta cho mời, Tôn Tư Mạc người nếu như không đến liền đừng trách ta đánh. Ngư Tán thiếu kiên nhẫn đánh gây mấy người ôn chuyện. Ôn chân tử cũng làm nghiêm nghị, hắn so với Ngư Tán nhưng là cung kính rất nhiều, Túi người xuống nói, lần này Đô đốc đại nhân thân có quái tật, dựa Vương tiên sinh có lẽ sẽ có hứng thú nhìn qua. Đáng đợi, chết rồi mới tốt. Lý Tiêu đều là một câu. Ngư Tán ánh mắt tỏa ra hung sắc, nàng thủ hạ quỷ khí binh sĩ cũng đều cùng nhau lấy ra đao kiếm. Các người Đô đốc cũng là thiên tinh đi lại còn có quái tật. Tôn ánh manh sắc thực bị làm nổi lên một điểm hiếu kỳ. Đúng. Vì lẽ đó kính xin tiên sinh cần phải đi vào, chúng ta Đô Đốc nhất định nhớ tới Nai Ân. Ôn chân tử khẩu khí vẫn là rất ôn hòa. Ánh manh, không muốn đi, này quỷ diện Đô Đốc ngư câu la là, là cái kia bạo quân anh Naiburt, làm cho nàng chết rồi vừa vặn. Lý Tiêu là ước gì mở tùy cửu lão đều chết hết mới tốt. Hừ, đánh, ta ngược lại muốn xem xem ngươi ngư tán có bản lĩnh gì đánh. Lý Tiêu nói xong, không nhẫn mại được nhấc lên xích huyết đằng sả thường đã không nói hai lời đâm lại đây. Trường Thương như mãng, thương ánh sáng như ẩn như hiện. Một chiêu hoàn giai. Ngư tán kêu to một câu làm đến tốt. Nắm ra bản thân tinh võ, là một cái từng tấp từng tấp ngăm đen roi sắt, roi dài mang đi đâm, đưa ra khí thế khủng bố, roi sắt xoay tròn, một đạo mạnh mẽ mạnh mẽ sát khí quanh quần mà ra, nữ người thân ảnh từ lưng ngựa bắn lên, tương tự là một cái hoàng giai chiêu thức. Hắc mang xích quang trên không trung xoắn một cái, biến ảo vì là cự mãng cá hoa vàng, lạnh leo sát khí trong nháy mắt cuốn quýt, đem núi rừng thổi vụ vụ vang vọng. Nư tán đại nhân không thể. Ôn chân tử ngăn cả nói. Thế nhưng ngư tán căn bản không để ý tới hắn, roi sắt cắt ra báo táp giống như sát khí đem hoa sơn sơn bao phủ lại. Lương Vũ công Lý Tố cũng không sợ nàng, trong tay thương pháp không chút nào yếu thế, như uy vũ thần giao qua lại ở sát khí bao táp giữa. Mắt thấy hai người đánh đến không thể tách rời ra, đã xảy ra là không thể ngăn cản, ngay vào lúc này, Ôn Chân Tử bỗng nhiên nhận ra được một bóng người lọt vào hai người tranh đấu bên trong. Lại như là đỉnh thiên lập địao bàn núi đá tảng đè ở chính giữa ngay lập tức sẽ đem hai người sát khí tách ra, Ngư Tán cùng Lý Tố giơ sát trường thường phịch một tiếng vang lên giòn giã, chỉ cảm thấy một luồn một nhu một mới vừa sức mạnh từ giữa trung hòa, các nàng cũng cũng khó có thể lay động, chỉ có thể từng người lui một bước. Ai, Nư Tán giận dữ. Hòa Sơn thanh tĩnh nơi, hai vị kính xin bình tĩnh đừng nóng." Một tiếng tử tính Dương Cương giọng nam mở miệng nói rằng. "Trần Mặc." Lý Tố hử một tiếng. "Là ngươi?" Nư Tán nhìn người tới, nhất thời sửng sở. "Không phải người khác chính là trước ở dưới chân núi ngăn cản nàng nam tử? Lại là ngươi?" Nư Tán nhìn thấy Trần Mặc giận không chỗ phát tiết, liền muốn vất lên roi sắt, ôn chân tử đã cấp trước một bước ngăn ở trước mặt. "Kính xin dược vương tư Mạc tiên sinh cùng chúng ta đi thấy một chuyến đô đốc, bằng không chỉ hoãn, này tội hạ xuống." Đối với ngươi ta vẫn là Hoa Sơn đều không có lợi." Tôn chân tử khẽ mỉm cười, nhưng thái độ bất chi bất giác cứng rắn lên. Nửa tán vừa nghe cũng kết thúc hồn nào. Nhà ta ánh manh là sẽ không đi thấy, Hoa Sơn chẳng lẽ còn sợ ngươi không được. Lý Tiêu thái độ cũng rất kiên quyết. "Ngươi, hai người động một cái liền bùng nổ, Tôn ánh manh không cao hứng đánh gây bọn họ, các ngươi hồn nào cái gì, buồn cô nương không thể tự kiểm chế quyết định à?" Nàng đối với Ngư Tán nói, đã sớm nghe nói quỷ diện đô đốc Ngư Câu là đại danh, bổn cô nương cũng muốn quen biết một chút nàng đây. Chẳng qua không có thể bảo đảm nhất định có thể trị hết nàng. Chỉ cần ngươi đồng ý đi tới tức khắc." Ôn Chân Tử vội vàng cười nói, "Ánh manh, ngươi thật muốn đi cho cái kia ngư câu là xem bệnh?" Lý Tiêu sốt ruột, "Đi xem xem cũng được, Ánh manh, ta cùng đi với ngươi." Trần Mặc suy nghĩ một chút, ngư câu là nếu phái nhân mã qua tới mời là quyết tâm xin mời Tôn Ánh Minh đi, từ chối đối phương khó tránh khỏi có làm lớn chuyện, làm lớn chuyện ngược lại cũng không đáng kể, Hoa Sơn địa giới chỉ là một cái thiên tinh căn bản không phải quý hiếp. Trần Mặc nghĩ tới là đến trước nghe nói ngư câu La cùng Dương Quảng cùng cùng, hay là có thể lợi dụng một chút. "Ngươi là người nào?" Nửa ngư tán lạnh lùng hỏi. Đây là Trần Mặc, Hoa Sơn mới tiến vào đệ tử, hắn theo ta đi, buồn cô nương có thể suy tính một chút." Tôn Ánh manh hỉ hỉ nở nụ cười. "Hoa Sơn đệ tử?" Ôn Chân tử lộ ra một tơ vẻ kinh ngạc, hắn cũng từng bái Hoa Sơn ở trong đó tu hành đạo ra, biết tiến vào Hoa Sơn điều kiện cực kỳ nghiêm khắc, không phải phổ thông tinh võ người liền có thể đi vào tu luyện. Hắn xem Trần Mặc bề ngoài cũng là khoảng chừng 20 tuổi tác, thực sự quá tuổi trẻ, hơn nữa tu vi vẫn không có đạt đến địa tiên. Không nghĩ tới còn có người đồng ý tiến vào Hoa Sơn. Nư tán lạnh lùng nhìn Trần Mặc, Có cơ hội bản vương ngã muốn biết người cùng Ôn Chân Tử hai người đến cùng có cái gì khác biệt. Không thành vấn đề." Trần Mặc đơn giản đáp lại nói. Ôn Chân Tử nói: "Nư Tán đại nhân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là chức về phủ đệ đi đô đốc sự tình chỉ hoan không được. Chờ một chút, ta cũng phải bồi ánh minh đi." Lý Tiêu kêu lên. "Các ngươi chẳng lẽ còn sợ Đô đốc Hại Dược Vương không được?" Nư Tán ngoài cười nhưng trong không cười. "Dược Vương danh tiếng, tỉ tỉ vẫn sẽ không làm như thế để tiện sự tình. Nhưng nên có tâm phòng bị người." Lại nói: "Dương Quảng danh tiếng có thể không ra sao." Các ngươi này mở tùy tùy cựu ta xem cũng bình thường. Lý Tiêu cười găn. Ngư Tán khinh thường nói, muốn đi liền đi chính là, chẳng qua đừng trách ta nói trước, các người toàn đến, đến rồi, Hoa Sơn không người, cẩn thận bị người đánh cắp tam đại thần thụ. Nghe nói trần đoàn lão tổ cũng không ở Hoa Sơn đi. Ngư Tán có ý riêng. Yên Tâm, có ta ở, ai cũng đừng nghĩ bước vào Hoa Sơn một bước. Lục Tu tính nói. Lý Tiêu nhìn nàng một cái, tâm nói mình không yên lòng nhất người chính là người, thế nhưng so với cái này, nàng cũng càng thêm lo lắng ánh manh, để ánh manh đi tới ngư câu La phủ đệ vậy cũng không thể Trần Mặc đối với Mê Lộ nói: "Mê Lộ, ngươi trước hết ở lại Hoa Sơn chờ ta trở lại đi." Nhưng là, Mê Lộ Trần chờ biết. "Không có chuyện gì, không được bao lâu thời gian." Trần Mặc nói. Tôn chân tử cũng nói: "Lấy Tôn Tư Mạc Tiên Sinh cao siêu y dược thuật, dùng không mất bao nhiêu thời gian, tại hạ cũng dám đảm bảo, nếu như có thể giúp Đô đốc chữa khỏi, lần này Hoa Sơn hội vũ, Đô đốc cũng tuyệt không dự họp." Thật sự, Tôn ánh manh hỉ hỉ nợ nụ cười. "Đương nhiên, chúng ta Đô đốc đến trước đã nói với chúng ta qua, lần này lại ân, suốt đời khó quên." Cái kia bọn cô nương có chút hứng thú. Tôn Ánh Minh nhừ gật đầu, kỳ thực nàng vốn là cũng có ý định này. Quỷ diện đô đốc có thể là các ngươi mợ tùy cửu lão tứ đại thiên vương cấp đi. Ngư Tán thị cười một tiếng, "Đừng cao hưng quá sớm, cái kia sự vạn tuế trở về, coi như tỷ tỷ không dự họp luận võ, các ngươi Hoa Sơn lần này cũng là chạy trời không khỏi nắng." Tôn Ánh manh đối với Ngư Tán lắc đầu, "Ai, ngươi câu là tại sao có thể có như ngươi vậy muội muội, câu nói như thế này thật là dễ nghe, đơn giản buồn cô nương đại nhân có lượng lớn không cùng ngươi tính toán." Ngư tán tính cách ngạo, bị Tôn Ánh Minh như vậy nhục vẻ mặt có chút tức giận. Tôn chân tử đối với nàng lắc đầu. Ngụy đến tỉ tỉ sự tình ngư tán mới miễn cưỡng trấn áp tức giận, nhưng trong mắt tràn ngập không vui. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước tiên xuống núi thôi. Ôn chân tử sợ thay đổi vội vã ra hiệu lên ngựa. Lý Tiêu nói không cần, từ tinh rồi túi lấy ra một cái tinh bảo vật là một cái lấp loé thất thải ánh sao con toy, Lý Tiêu dâm trên con toy càng làm Tôn Tư Mạc cùng kéo lên. Ôn chân tử vung tay lên, khói đen đồng thời hướng bên dưới ngọn núi mà đi. Các người để phòng điểm, Nư Tán nói không phải không có lý. Trần Mạc giận. Lục Tu tính nói, ta biết, ngươi bảo vệ tốt các nàng. Trần Mạc nhìn hai cô bé Gật cụ sử dụng ngự kiếm phi hành như vậy thật sự không thành vấn đề sao Khương nhạc chạc đi tới bên cạnh nhẹ dọng lời nói nhỏ nhẹ nếu là ngư câu là gây bất lợi cho ánh manh không cần lo lắng ánh manh dù sao cũng là dự vương coi như Dương Quảng đều sẽ không giết nàng. không phải là bởi vì rất mạnh chỉ là bởi vì nàng sống sót giá trị càng to lớn hơn lục tu tính nhìn ra rất thấu triệt. chẳng qua giúp cái kêu quỷ diện đô đốc ng câu là đi chữa thường này không phải nuôi hổ thành hoạn à thành không sơ ảnh vẫn có chút bất an lục tu tínhở cậ ngược lại chuyện này với chúng ta càng thêm có lợi Khương Nhạc Trạc không hiểu, giúp một cái kẻ địch chứa khỏi thương thế làm sao cũng biến thành có lợi. Người biết ngư câu la là, là bị ai đánh thương sao?" Lục Tu tính hỏi. "Tu tính sư tỷ xem ra là biết rồi." Khương Nhạc chạc bật được. "Đúng, không phải người khác chính là bị sự Vạn Tuế đả thương." Khương Nhạc Trạc dương miệng anh đào nhỏ, mười phân kinh ngạc. "Xem ra Dương Quảng này mở tùy cừu lão cũng không phải là không có có thể thừa lúc cơ hội, binh pháp có nói kế ly gián, hay là có thể đối với chúng ta Hoa Sơn có lợi." Lục Tu tính nói, "Chúng ta Trần Mặc tiểu sư đệ đại khái cũng nhìn thấy điểm ấy cho nên mới phải đáp ứng." Cương Nhạc Trạc đăm chiêu, nhìn Lục Tu tính hào khí lẫm liệt, mỉm cười. "Tu tính sư tỷ thật sự rất có binh gia phong độ đây." Chương 351, Quỷ diện Đô đốc ngư câu là dưới. Tây Lân Tinh vực, ngư chẳng thành. Bởi vì địa thế như cá chàng quay quanh, quanh quanh cô con mà được gọi tên, một đám người đi tới ngư chẳng thành sau liền bay thẳng đến cao nhất phủ đệ mà đi. Các người đô đốc đến cùng là làm sao thương?" Tôn Ánh Minh hỏi, dựa vào nàng biết Quỷ diện Đô đốc ngư câu la ở Tây Lân Tinh vực cũng coi như là một cái nhân vật ác, khai cửu lao giữa tứ đại tướng. Tây Lân trong tinh vực có thể gây tổn thương cho nàng người cũng không mấy cái. Nếu muốn để ta chữa khỏi nàng, các người liền tốt nhất rõ ràng mười mười không cần có bất kỳ dấu giếm gì. Ôn Chân Tử cùng Ngư Tán liếc mắt nhìn, Ngư Tán hừ một tiếng, không có hứng thú giải thích. Ôn Chân Tử chắp chắp tay, kỳ thực không giam giấu giếm, chúng ta đô đốc trước chút thời gian bị Dương Quảng bệ hạ triệu hoán đi một chuyến tùy nghiệp tinh quốc, cùng Sử Vạn Tuế giao thủ. Bị Sử Vạn Tuế đả thương, chân mắc chân mày teo lại. Thiên kiền kỵ tương xử Vạn Tuế. Lý Tiêu kinh ngạc, chính là không hổ là khai tùy cựu lão dữ mạnh nhất cái kia một cái lại có thể đem ngư câu la đều đạt thường, thật tốt, thật tốt. Lý Tiêu cười trên sự đau khổ của người khác, nhìn thấy kẻ địch tự giết lẫn nhau, đáy lòng khỏi đề cao hứng bao nhiêu. Nưa tán lần này trái lại không tức giận, mắt Diếc Thainer. Dương Quảng liền không chữa thương cho nàng sao? Chân Mặc cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Có đan dược chữa trị vết thương, chỉ là đều không có hiệu quả, cho nên mới muốn mời Dược Vương giúp đỡ, nếu như có thể chữa khỏi đô đốc, nhất định lễ trọng cảm ta. Ôn chân tử thành khẩn cầu. Ta hiện tại vẫn là điệu tinh đây, liền hoàng đỉnh cảnh đều không có, không muốn hy vọng buồn cô nương cái gì. Buồn cô nương chỉ có thể tự lực. Tôn Ánh manh cũng là trước tiên đem lời hay nói trước. Mấy người cũng biết, bất quá bọn hắn biết Tôn Ánh manh tuy rằng cảnh giới phi thường yếu đất, nhưng là ở Hoa Sơn đợi rất nhiều năm nghiên cứu dự thảo, chế thuốc thực lực thuộc về hàng đầu, ở tinh giới bên trong so với nàng lợi hại cũng không mấy cái. Mấy người nói tiến vào trong phủ một cái xa hoa phòng khách, lưu ly trải ra, đèn điếu thuốc quanh quần. Ở bên ngoài có mấy chục tên thị vệ, những thị vệ này ăn mặc quỷ dị áo giáp, tay cầm ở trên chôi đao, tỏa ra lẫm lẫm sát khí. Ngư Tán muốn đi vào cũng bị thị vệ mặt không hề cảm xúc cản ở bên ngoài. Điều này làm cho nữ hài rất căm tức. Ta chính là đường đường ác diện đô thống, ngươi câu la muội muội, các người mắt mù sao? Không có đô đốc mệnh lệnh, bất luận người nào đều không thế tiến vào. Thị vệ vô tình từ chối. Ngư tán đại nhân còn xin mất giận, cái này cũng là vì đô đốc đại nhân an toàn suy nghĩ. Tôn chân tử khuyên nhủ, tỉ tỉ chính là phiên phức. Ngư tán không nhanh nói, xin mời đi bẩm báo đô đốc, Tư Mạc tiên sinh đã đến. Tôn chân tử cung kính nói. Thị vệ đi vào trong phòng, qua hồi lâu mới rốt cục đi ra. Đô đốc cho mời chư vị. Trần Mạc, Tôn Ánh Minh, Lý Tiêu ba người theo Ngư Tán, Ôn Chân Tử cùng một đám thị vệ đi vào trong phòng, bên trong là một cái thật dài như hành lang bình thường hành lang, xung quanh đều bày ra màu đen đá cẩm thạch có thể chiếu ra người hình chiếu. Hành lang đưa ra huyền quang, chân Mặc mơ hồ cảm giác được bên trong có khất trận pháp. Các người đô đốc thương nghiêm trọng đến thế sao? Lại muốn trận pháp bảo vệ? Chân Mặc có chút ngoài ý muốn. Cái này cũng là vì lý do an toàn. Ôn Chân Tử giải thích. Quỷ diện đô đốc tốt xấu cũng là Tây Lân tinh vực bá chủ đi ha, ha lại sợ bị ám sát. Xách. Lý Tiêu xách một tiếng, có chút không phản đối. Đi xong đoạn này sắp tới có 100 mét lớn lên hành lang, liền nhìn thấy một tấm cửa lớn, hai tên khí tức nội liễm tu sĩ giữ ở ngoài cửa, Trần Mặc không cảm giác được tu vi của bọn họ, nhưng hiển nhiên có thể làm cuối cùng bình phong thủ hộ ở tại ở ngoài, thực lực không thể khinh thường. Ôn Chân Tử chắp tay. Cửa lớn từ từ mở ra, Ôn Chân Tử làm một cái thủ hiệu mời, Trần Mặc ba người liền tiến vào cuối cùng bên trong phòng. Trong phòng màu đen xa tầng tầng, la điếu thuốc từ từ, trung tâm có một tòa bốn hồ vân long thơ ngôn sủ, trên giường có một nữ tử. Cô gái kia trên người mặc mặc trường sam màu xanh lục bí danh. Bên hông buộc một đầu ngón tay lớn thúy ngọc liên đai lưng, cô gái này, da thịt trắng sáng, huyền như trăng ngọc, màu máu đều không có, có một luồn bệnh trạng cảm giác. Nữ tử túi đầu chính xem sách trong tay cuốn. "Tỷ tỷ, đô đốc." Nư Tán cùng Ôn Chân Tử một cái vui vẻ, một cái cung kính đồng thời hô. Nữ tử ngẩng đầu lên, vậy thì thật là một tấm sáng rực rỡ cảm động khuôn mặt đẹp, thiếu nữ mắt phượng, lớn lên lông mi, môi đỏ điểm anh, thật dài lưu hại che khuất nửa bên khuôn mặt, tóc đen buông xuống như tuyết. Lộ ra nửa bên con mắt càng là có trọng con ngươi, giống như thiên thần nhìn chăm chú. Trong đồng Lý Tiêu kinh ngạc tốt lên một tiếng. Chẳng trách sẽ phải chịu nghi kỵ đây, dĩ nhiên mở ra Trọng Đổng Thiên Phú. Tốn Ánh manh lặng lẽ nói, "Trần Mặc hỏi có ý gì?" Nguyên lai ở tinh giới, Trọng Đổng Thiên Phú mở ra sau, tinh tướng năng lực sẽ tăng lên gấp đôi, nắm giữ đế vương lực lượng, bởi vì Hạ Vũ từng mở ra Trọng Đổng Thiên Phú, mà nàng ngăn cơn sóng dữ tại thời loạn lạc từng thất bại rất nhiều từ vi khí tinh tướng, bởi vậy tinh giới thì có đồn đại Trọng đồng có đế vương hình ảnh, một khi sinh nảy dị ra, vậy thì là thay thế quân chủ thượng trưng. Ngư Câu Lan nắm giữ Trọng Đổng, cũng khó trách bạo quân Dương Quảng cũng bắt đầu kiêng kỵ nàng. Ở Trung Quốc trong lịch sử, Trọng Đồng cũng bị cho rằng có đế vương dấu hiệu, Trần Mặc nhớ tới chân chính trong lịch sử Ngư Câu La cũng là bởi vì có Trọng Đồng đụng phải Dương Quảng trấn giết, lẽ nào tinh giới cũng có này một khó. Tiên sinh đã tới chưa? Ngư Câu La ôn âm thanh lời nói nhỏ nhẹ, ai đều khó mà nghĩ đến người như vậy càng sẽ là khai tùy cửu lão giữa quỷ diện đô đốc. Ngư Câu La phất phất tay, ra hiệu người khác toàn bộ rời đi bên trong phòng, lại bắt chuyện Trần Mặc đám người vào chỗ, nhìn thấy Trần Mặc khuôn mặt xa lạ nhiều đánh giá một hồi, cái kia Trọng Đồng ánh mắt tràn ngập một loại có thể đem người nhìn thấu thâm ý, kêu người không rét mà run quá khó trách như vậy. Tại Hạ Trần Mặc, Hoa Sơn đệ tử, Bùi Ánh Minh đến. Trần Mặc giới thiệu chính mình. Hoa Sơn nhiều năm, hiếm thấy có một tên đệ tử có thể đi vào, thực sự là một chuyện tốt ta. Ngư Câu La âm thanh suy yếu, nàng cười nhạt. Không dám nhận. Trần Mặc khiêm tốn nói, "Ngư Câu La, ngươi hiện tại thương thế nào rồi?" Tôn Ánh Minh đi thẳng vào vấn đề hỏi, nàng tinh tế nhìn một phen, phát hiện Ngư Câu La tựa hồ so với nghĩ tới còn nặng hơn một chút. Kỳ thực buồn cô nương xem ngươi bệnh trạng mảnh mai dáng vẻ ngã khá khiến người ta thương tiếc đây, liền dứt khoát như vậy còn khá hơn một chút. Tôn Ánh Minh trêu kẹo nói: "Tỷ tỷ làm sao có khả năng bệnh trạng mày mai?" Vừa cười, Ngư Tán rất không thích. Ngư Câu La cũng không để ý, bị người ám hại, chỉ có thể làm phiền tiên sinh, như có đắc tội, còn xin thứ tội. Lý Tiêu không khách khí cười lạnh một tiếng: "Ngươi và ta đều là kẻ địch, hà tất giả mù sa mưa, năm đó ngươi cũng từng giết ta Hoa Sơn đệ tử, món nợ này còn không tính a?" Tiêu Tiêu." Tôn Ánh Minh trận lại nói. Ngư Câu La cười nói: "Xét thực như vậy, ngươi muốn báo thủ, hiện tại đúng là thời cơ tốt." Lý Tiêu nắm chặt nắm đấm, cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Nàng làm sao không muốn giết Ngư Câu là, nhưng là rất rõ ràng giết không được nàng, coi như thật sự giết nàng, Bạo Quân Dương quả tất nhiên sẽ tìm được cớ đối với Hoa Sơn làm khó dễ. Khi đó sư ra có tiếng, cho dù là Trần Đoàn lao tổ cũng bảo đảm không được đạo ra Tây Nguyệt Thánh Điệp. Ngươi muốn chết cũng nên chết ở người trong thiên hạ trong mắt, ở luận võ giữa chết đi. Lý Tiêu Nghiên răng nghiến lợi ném ra một câu. Đô đốc, muốn không phải là trước hết để cho Dược Vương giúp ngươi nhìn một chút. Ôn chân tử không nhịn được nói, cái kia bổn cô nương liền xem một chút đi. Tôn Ánh Minh bản năng vẫn là cứu sống đặc biệt là đối với tinh tướng quái dị có không không chế được hứng thú. Thanh La, người đi ra ngoài trước bảo vệ đi." Ngưu Câu La Ho Khan nói câu. Nư Thanh La nhìn hình ảnh trần chờ một chút, đối với Trần Mặc cùng Lý Tiêu nói, các người cũng cùng ta cùng đi ra ngoài. Ta muốn bảo vệ Ánh manh, không đi." Lý Tiêu hử một tiếng. "Tiêu Tiêu, người cùng Trần Mặc đi ra ngoài trước đi, buồn cô nương xem bệnh cũng muốn yên tĩnh một điểm, nếu đều đến này, cũng sẽ không có nguy hiểm gì." Tôn Ánh manh khuyên nhủ. Lý Tiêu trừng nàng một chút, "Ánh Minh, ngươi có nghe hay không bọn cô nương có còn muốn hay không uống tứ thang?" Tôn Ánh Minh hiếp. Tiêu Tiêu, chúng ta trước tiên chờ ở bên ngoài." Chân mặc Lôi kéo Tiêu Tiêu liền đi ra ngoài, Ngư Tán cũng mới đi theo. "Đô đốc, vậy ta ở bên ngoài chờ tin tức." Tôn Chân Tử nhẹ giọng nói. Ngư Câu la bình tĩnh nháy mắt, "Ừ một tiếng." Trong phòng rất nhanh cũng chỉ còn sót lại Tôn Ánh manh cùng Ngư Câu la hai người, cửa lớn một bế, Tôn Ánh manh nắm ra bản thân tinh võ linh khu băng tâm, hi hi nở nụ cười, Đô đốc đại nhân nhịn được rất khó chịu đi đem quần áo thoát đi. Nữ nhân cũng không dây dưa dài dòng, vạt áo một hiểu, trường sam nội rơi xuống đất lộ ra một bộ đẹp như bảo ngọc quang ánh. Nhưng lần này ở mỹ ngọc trên thân thể, có một cái màu đỏ tươi như vết kinh mạch khó coi nô ra, giống như một vết sẹo có vẻ cực kỳ chói mắt. Bà đô đốc cùng xử Vạn Tuế Luân Võ bị nàng thần cản cái thương, vốn tưởng rằng là thương nhẹ, nhưng là sau khi trở lại phát hiện trong thân thể có một viên mảnh vỡ nhưng là không cách nào dùng tinh lực bức ra, không biết tiên sinh có biện pháp gì. Nữ nhân trầm giọng: "Ta trước tiên dùng linh khu băng tâm giúp ngươi thăm dò đi chẳng qua ta cảm giác được ngươi ngũ tạm trăm mạch đều hiện ra yếu mạch chi chứng, e sợ kết quả không tốt lắm nha." Ánh Minh nói, thần niệm hơi động. Linh cô băng tâm phát sinh một đạo hào ánh sáng nhất thời đâm vào huyệt vị giữa. Ngư Câu la một tiếng ưng, nhắm hai mắt lại. Ngoài phòng, Nư Tán đi tới đi lui có vẻ nôn nóng bất an. "Hừ, ánh manh nếu chịu đến giúp ngươi, tỷ tỷ của ngươi sẽ chết không được, đi tới đi lui nhìn ra phiền." Lý Tiêu đối với Ngư Tán lo lắng dáng vẻ rất xem thường. "Đương nhiên, tỷ tỷ ta nếu như chết rồi, ta liền để bắt ngươi cùng cái kia dược vương cho cùng." Ngư Tán cười gằn. Lý Tiêu lông mày dựng đứng, hỏa khí vọt lên. Ngư tán đại nhân cũng là quan tâm đố đốc, xin hãy tha thứ." Ôn Chân Tử gấp vội vàng khuyên đủ cơ miệng. Nư Tán quát lớn một tiếng. Ngay vào lúc này, một tên thị vệ đi tới, báo: "Đô tổng, Dương Tố đại nhân cùng Dương Sảng đại nhân đến đây." "Cái gì? Hai người bọn họ làm sao đến rồi?" Ôn Chân Tử có chút ngoài ý muốn. "Ta đi chiêu đãi một hồi các nàng." "Ôn Chân Tử, ngươi cẩn thận nhìn các nàng, không muốn ra loạn gì." Nư Tán mạnh mẽ ném câu tiếp theo, bước nhanh đi ra khỏi phòng. Lý Tiêu vẻ mặt căng thẳng, chân Mặc, sự tình có chút không đúng lắm." Chân Mặc gật đầu, hừng, Khai Tủy Cửu lão đến cũng là vừa đúng a. Ta muốn đi gặp ánh minh." Dương Tố cùng Dương Sảng đều là khai tùy cửu lão, hai người một mực ở Tôn Tư Mạc đến lúc đó chạy tới, Mẫn Cảm Lý Tiêu lập tức cũng cảm giác được nguy hiểm, tay run lên lấy ra trường thương liền hướng bên trong phòng phóng đi. Ôn Chân Tử cùng vài tên thị vệ vội vàng ngăn trở nàng. "Kính xin Lý Tố các hạ trước tiên yên tĩnh một chút. Trời mới biết các ngươi ở đánh tính là gì, quỷ diện đô đốc nhân phẩm tại hạ không tin được." Trần Mặc. Lý Tiêu một tiếng quát mắng. Trần Mặc biết lúc này cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, chân giẫm một cái, một luồng to lớn khí tức kinh sợ bắt phương. Những thị vệ này, Ôn Chân Tử cũng không nghĩ tới Trần Mặc khí thế mãnh liệt như thế. Củng Vĩ tinh lực gần dấu không thể lay động ngũ nhạc ai, vây chặt nữ hầu ngay lập tức sẽ bị đánh bay, một quyền đem cửa lớn nổ ra, tựa như yến tử bình thường tiến vào bên trong phòng. Chương 352, Đàm thiếu có hùng nho. Tôn Ánh manh chính ở trong nhà cho ngư câu là kiểm tra thân thể, người sau Trần Như Nộng, Trần Chuông đứng thẳng, Tôn Ánh manh chính đang nàng phía sau lưng làm theo cái tiêm màu đỏ tươi mạch lạc chậm rãi tìm kiếm mảnh vỡ khí tức. Bên ngoài lúc này phát sinh to lớn chấn động, trong phòng màu đen sa rơi xuống đất. Hai người đều không phản ứng lại, một tiếng nổ vang, lớn cửa bị mở ra, một bóng người liền nhảy vào trong phòng bốn mắt. Không, sáu mắt đối diện, Trần Mặc cũng bị trước mắt tiểu diễn một màn trò choáng váng. Nha. 8, tinh tế yếu cốt, này quỷ diện đô đốc tư thái so với tưởng tượng còn muốn có đường cong. Chỉ là nháy mắt mà qua, nhưng đối với tu luyện siêu phạm tu sĩ tới nói, một chút liền đủ để ghi khắc trăm năm bất diệt, Trần Mặc lập tức đeo qua tầm mắt, Quang Minh lẫm liệt phảng phất không phải là mình chiếm tiện nghi, sự tình có thay đổi, ánh manh ngươi không sao chứ? Ngư Câu la vung tay lên, trong nháy mắt che phủ trên trường sam, nữ nhân bệnh trạng sắc mặt xuất hiện một tia son màu đỏ, nhưng vẫn như cũ hấp hối bất biến. Đô đốc đại nhân. Vài tên thị vệ vọt vào vào. Năm ánh kiếm lập tức tránh ra, những thị vệ này tinh lực quá yếu, chấn mặc một chiêu bắt quái trưởng đánh ra, trưởng phong hơi động, Và người ngẩn vài tiếng liền đem ánh kiếm đánh tan. Thị vệ còn muốn khởi xướng tiến công, Ngư Câu La đã bình thản mệnh lệnh, dừng tay, đối với khách mở ra tay còn thể thống gì? Hết thể thị vệ quỳ trên mặt đất, Túi đầu, không dám nhìn tới. Một luồng xương lạnh thẳng che phủ trong phòng. Xảy ra chuyện gì? Làm sao sự tình có thay đổi? Tôn Ánh Minh trừng mắt nhìn, nàng đang suy nghĩ giúp thế nào Ngư Câu La trị liệu đây. Ngư Câu La đi tới Trần Mặc bên cạnh, Trần Mặc lúc này mới phát hiện nữ nhân so với hắn còn cao hơn nửa cái đầu. Dương Tố cùng Dương Sảng đến rồi, Lý Tiêu sợ bọn họ giờ trò lựa bịp liền để ta tiến vào tới xem một chút. Trần Mặc ho khăn một câu. "Dương Tố, Dương Sảng." Tôn Ánh manh nhíu mày lại, cũng cảnh giác nhìn Ngư Câu La, "Ngư Câu La ngươi đây là ý gì? Ta là lòng tốt mới giúp ngươi xem bệnh, ngươi đem Khai tùy Cửu lão đều mời tới là muốn giết ta sao?" Dược Vương là linh lực đỉnh cấp tinh danh, mà các nàng tinh võ tự nhiên cũng là vượt qua tinh bảo vật bình thường tồn tại bảo vật đã từng có qua tào tháo vì đoạt hoa đà thành nàng kinh liền đem giết. Ngươi hiểu lầm, ta cũng không có dự định giết ngươi." Ngư Câu La ôn hòa giải thích. Nàng đi ra bên trong phòng, đến bên ngoài, Lý Tiêu cùng Ôn Chân Tử chính đấu kịch liệt, nhìn thấy Ngư Câu La đi ra, Ôn Chân Tử lúc này mới ngừng tay, lùi qua một bên. Lý Tiêu lo lắng tôn ánh manh cũng lập tức đến nàng bên cạnh nắm lấy nàng tay. Chân mặc meo mắt lại nhìn đạo kia bảo nam tử, hắn lại có thể cùng Lý Tiêu bất phân cao thấp để hắn rất bất ngờ, xem ra người đàn ông này cũng là thực lực không ta. "Ôn Chân Tử, chuyện gì thế này?" Ngư câu La liếc một cái, Là, vâng đúng, ai đem Khai tùy cửu lão mời tới? Tuy nghiệp tinh quốc có rất nhiều tinh vực, bạo quân giới trướng tinh tướng hầu như đều chấn thủ từng người tinh vực, cũng không thường vắng lai, này Khai tùy cửu lão đột nhiên liền đến hai cái cũng khó trách Lý Tiêu cảm thấy không đúng. Tôn Chân Tử lắc đầu, hắn cũng không rõ lắm. Chúng ta đi nhìn, các người bảo vệ tốt tư Mạc tiên sinh." Ngư Câu là dặn dò. Tôn Chân Tử gật đầu. Và đi phi tiên, mang theo tử kim quan nữ tử lại bước vào cá phụ lúc ngay lập tức sẽ đã kinh động những người khác, thị vệ vội vàng đi bẩm báo, sau đó không lâu, Ngư Tán vội vã chạy ra. Dương Tổ Dương Sảng, các ngươi tới. Nư tán vẻ mặt có chút sốt ruột. Bạch Di Phi giật nữ tử có rất sâu hơi thở sách vỡ, mới nhìn lại như một cái đại học vấn nhà, trên thông thiên văn giới giành địa lý, học rộng tài cao, nàng chính là khai tùy cửu lao giữa Dương Tố. Nhân sương lãnh huyết cầm tú. Cung nàng đồng thời đến nữ nhân tính danh Dương Sảng, bí danh chỗ dựa vương, đưa ra manh thu giống như khí tức, ánh mắt lấp lánh có thần. Dương sướng hay không sướng nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngư Câu La đem Dược Vương Từ Hoa Sơn xin mời hạ xuống. Thành la, ngươi liền không có làm chút gì sao? Dương Tố ngón tay làm nổi lên ngư tăng cảm, người sau lộ ra xấu hổ vẻ, xấu hổ nói: "Ta thái độ đã phi thường ác liệt, nhưng là không nghĩ tới Hoa Sơn những người kia có phải là đầu hốc hỏng rồi lại đáp ứng xuống núi, đặc biệt là người đàn ông kia còn cùng đi theo." Nam nhân. Nam nhân loại này bình thường đồ vật xuất hiện đều sẽ cảm thấy ố mắt, làm sao cũng có thể dính líu quan hệ. Dương Tố nho nhã nở nụ cười. Người đàn ông kia không bình thường, hắn tinh lực rất mạnh. đưa tán mím chầm ngôi. "Thật sao? Nếu đến rồi, sàng muội, chúng ta liền đi bái phòng một hồi ngư câu la đi." Dương Tố nói Ba người tiến vào phủ đệ, đi qua biệt viện, nặng các. Ở một cái hoa viên, Ngư Câu La, Trần Mặc, Tôn Ánh Minh đã chờ đợi đã lâu, mấy người chính đang chuyện phiếm, nhìn thấy Ngư tàn đám người đi vào, dồn dập đình chỉ trò chuyện, đầu đi tới ánh mắt. Tuy rằng chưa từng gặp Lãnh Huệ Tâm Tú, nhưng Trần Mặc một chút liền nhận ra Dương Tố. Bạch đi phi nhiên, nho nhã thanh tú, xuất trần thoát tục, một phái phiêu dật. Giống như đại học sĩ. Trên thực tế ở trong mắt những người khác, Dương Tố là nho gia tu thân dưỡng tính điển hình, cũng chưa từng nghe qua nàng có bất kỳ tranh đấu, ở khai tùy cửu lao giữa là hình linh lực tính tướng. Cùng nàng đồng thời Dương Sảng thì lại rõ ràng có võ tướng phong thái, bất luận ánh mắt, bước tiến, tư thái đều ở mắt nhìn chằm chằm. Dương Tố, Dương Sảng, vô sự không lên điện tam bảo, không biết là cái gì gió đem các người cho thổi tới. Bệnh trạng yếu Đốt Ngư câu la âm thanh rất là vô lực. Nghe nói Yên La ngươi thương càng ngày càng nặng, còn chưa khỏi hẳn, quân chủ đặc biệt để Dương Mỗ mang cho người này tinh thần chu sa đan. Dương Tố vung tay lên, một cái bình nhỏ liền ném ra. Ngư Câu La đem tiếp được, bình xứ toàn thân trắng như tuyết, có một chút đỏ thắm, giống như yên hà tàn ra. Đa tạ quân chủ hảo ý. Tiên La, ngươi có nhu cầu gì liền cứ mở miệng, chúng ta đều là khai tùy cựu lão nhất định sẽ giúp ngươi." Dương Sảng cười ha ha, "Chờ ngươi tốt rồi sau khi, ta sẽ rời đi Tây Lân tinh vực, không phiền phức sang muội." Ngư Yên La nói. Dương Tố lúc này đưa ánh mắt nhìn Trần Mặc đám người. "Dương Tố, Dương Sảng hai vị tỷ tỷ, đây chính là ta vừa nãy cho các ngươi nói Hoa Sơn đệ tử, vị này chính là Dược Vương Tôn Tư Mạc tiên sinh." Nư Thanh La chỉ vào Tôn Ánh manh. "Dược Vương đại danh như sớm bên tai, hôm nay gặp mặt, có phúc ba đời." Dương Tổ chắp tay, nàng tu dưỡng vô cùng tốt giơ tay nhấc chân đều là cuốn sách thương ngon lệnh người tâm thần thoải mái, cũng vô ý. May gặp may gặp. Dương Sảng cũng đồng thời chắp tay. Tôn Ánh Minh nói, không dám làm, hai vị đều là tùy nghiệp tinh quốc tiếng tâm lửng lây tinh tướng, ta kế thừa dược vương tư mạc tinh danh mới không đến bao lâu, tư lịch rất cạn, cảnh giới cũng rất yếu, hiện tại chỉ là bôi nhỏ dược vương danh tiếng. Dược vương nói quá lời, lấy dược vương y thuật, xem ra chúng ta còn có quân chủ cũng có thể an tâm. Dương Tố khẽ mỉm cười. Nư La hỏi, Tôn Tư Mạc, tỉ tỉ ta thương thế ngươi nhìn ra làm sao? Tạm thời còn không manh mối. Buồn cô nương liền điệu giai đều không lĩnh ngộ, e sợ có chút không thể ra sức. Tôn Ánh manh lời này để Ngư Thanh La nhíu mày lại. Bất luận làm sao kính xin dược Vương năng nghĩ biện pháp đem Yên La chữa khỏi, chúng ta tùy nghiệp tinh quốc nợ này ân tình, tuyệt không quên. Dương Tố ngôn từ lên ken mạnh mẽ, những câu phế phủ. Buồn cô nương tận lực. Tôn Ánh manh bất đắc dĩ. Tại hạ còn cần nghỉ ngơi, không thể bắt chuyện Dương Tố tỷ cùng Sầm muội, Thanh La, ngươi giúp ta bắt chuyện các nàng Yên La dặn dò. Biết rồi, tỷ tỷ. Tốt lắm, mấy ngày nay chúng ta liền hiện tại Tây Lân tỉnh vực, miễn cho có ai mưu đồ gây rối. Nếu như có nhu cầu gì chúng ta ra tay xin cứ việc phân phó. Dương Tố nói liền ôn ôn hỏa cùng rời đi hoa viên. Này Lãnh Huệ Cẩm Tú nhìn qua cũng không giống nghe đồn lạnh như vậy máu a. Lý Tiêu rốt cục mở miệng, vừa nay cái kia cục diện cũng không biết vì sao nàng một câu nói đều không chen vào loạn. Tôn Ánh manh gật đầu, xác thực, nhìn qua Nho Nhã Phiên Phiên, này nho ra tu luyện không sai đây. Ở chúng ta khai tùy cựu lão bên trong, Dương Tố xác thực là tối ôn hòa. Ngư Yên là nói, quỷ diện đô đốc như thế vừa để tỉnh, Lý Tiêu cũng nhớ tới các đời Hoa Sơn cùng tùy nghiệp tinh quốc luận võ bên trong. Dương Tố xác thực chưa từng có từng ra trận, nhất định là hào nhoáng bên ngoài không có thực lực gì." Lý Tiêu bĩu môi, "Ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút nàng mới tốt." Trần Mặc vặn chặt lông mày, mở miệng nói một câu, "Làm sao?" Trần Mặc ngươi nhìn ra cái gì sao?" "Không có gì, chính là cảm thấy nàng sẽ không có bề ngoài như vậy ôn hòa." Trần Mặc nhớ tới lịch sử giữa liên quan với Dương Tố sự tích, đây tuyệt đối không phải ôn hòa, nho nhã phiên phiên đại học sĩ, trong lịch sử Dương Tố cũng là một vị tuyệt vời thông suốt, đặc biệt là ngư câu la chết chính là cùng Dương Tố có liên quan lớn lao. Tôn Hỏa đương nhiên không có thể trở thành khai tùy cửu lão. Tôn Chân Tử bỗng nhiên nói một câu, chân mặt gật đầu. "Tốt rồi, bất kể nàng lãnh huyết cẩm tú có lạnh hay không máu, Tôn không ôn hỏa." Lý Tiêu Thiếu Kiên nhận nói, "Ánh manh, nếu như không có chuyện gì ta trở về Hoa Sơn đi nơi này không có chút nào thoải mái. Ta còn không giúp ngươi câu là xem xong. Tại hạ tên thật Tiên La, các người nếu không chê, có thể gọi ta tên thật." Ngư Yên La cười cận. "Được, vậy chúng ta trước tiên đi trong mật thất đi thôi, lần này cũng không thể để người nào đó chiếm tiện nghi." Tôn ánh manh mạnh mẽ chường trần mặt một chút. Trân mặc cười khan một tiếng, khiến cho Ôn chân tử cùng Lý Tiêu có chút đầu góc mơ hồ. Có muốn hay không ta tìm một cơ hội đem Dược Vương cho giết? Đi tới địa phương không người, Nư Thanh La bỗng nhiên lộ ra một cái giữ tợn vẻ mặt. "Hồ đồ, Dược Vương tôn tư mặc chính là tinh giới đỉnh cấp ý thuật tinh danh, nàng giữ lại đối với quân chủ mới có lợi, không thể động nàng." Dương Tố giọng nói vô cùng nhạt. "Nhưng là Dương Tố tỷ, nếu như nàng thật sự chưa khỏi tỷ tỷ." Nư Thanh La có chút sốt ruột. Dương Sảng cười ha, ha "Thân là muội muội nàng, ngươi trái lại không muốn nàng được không?" Nư Thanh La trên mặt lộ ra tán ta sống ở nàng tinh danh giới chúng không vươn mình nơi, lần này nhờ có Dương Tố tỷ giúp đỡ mới có cơ hội này, tỷ tỷ tính là gì? Nàng chết rồi, tự có tinh danh kế thừa. Ngươi muốn xây dựng công lao đây là cơ hội, nhưng không thể manh động, hiện tại Ngư Câu La tuy rằng suy yếu, nhưng là có trọng đồng thiên phú, vẫn như cũ không thể coi thường. Dương Tố ngữ khí hờn hận. Nàng giữa chính là Tuyệt Cửu Âm, cái tiêu dược vương nên vẫn chưa thể lấy ra, chỉ có chờ đến không có sơ hở nào lúc ngươi phương có thể độc thủ, tốt nhất muốn ra hỏa cho Hoa Sơn đám người. Mấy ngày nay chúng ta có ở lại Tây Lân Tĩnh vực, ngươi nhìn chằm nàng động tĩnh, nhớ tới cũng không nên quá nhanh biểu lộ chính mình giá thâm, nàng bên cạnh cái kia tinh võ người người cũng không phải là đối thủ. Ôn chân từ sao? Hừ, lại là một cái hoa sơn hạ xuống đạo ra cho săn, yên tâm đi, ta nhịn mấy chục năm, cũng không để ý nhận mấy ngày nay." Nư Thanh La gật đầu. Dương Tố hừ một tiếng. "Nư Thanh La đi rồi, Dương Sảng đối với Dương Tố nói, "Này Nư Thanh La đảm đường không nổi khai tùy cửu lao vị trí đây, cho nàng ngồi cái 1 2 năm ngại gì đây?" Dương Tố cười. "Chẳng qua thực sự là đáng tiếc, này đại quỷ diện đô đốc ngư câu là võ nghệ siêu quần." Chúng ta khai tùy cửu lao ít đi nàng thực lực nhưng là phải thực lực tổn hại rất lớn đây. Dương Sảng rất là đáng tiếc. Chuyện này chỉ có thể trách nàng có trọng đồng dẫn quân chủ không thích, chúng ta những này làm thần tử nên vì là quân chủ phân ưu mới là dương tố lại như cùng chi kỷ đảm tiếu một cái bé nhỏ không đáng kể sự tình. Dương Sảng đấy lòng này điểm đáng tiếc lập tức tan thành mây khói, nữ nhân khoát rằng cười to. Lời này nói Dương nghe. Chương 353, Long tinh tinh thần áo giáp. Tuyệt Cửu Âm. Nghe được tôn ánh manh cuối cùng chẩn đoán bệnh kết quả, Trần Mặc sử sốt. Thực sự là Tuyệt Cửu Âm. Không thể Làm sao sẽ là loại này ám khí? Lý Tiêu, Ôn Chân Tử cũng đều ngây người như phóng, Tuyệt Cửu Âm là một loại mười phần hiếm có, ác độc ám khí, rèn đúc ở trong binh khí, sử dụng tinh lực tôi thúc, đem binh khi đem đối phương thương tổn được lúc, Tuyệt Cửu Âm mảnh vỡ sẽ dọc theo vết thương tiến vào trong cơ thể. Mọi người đều biết tinh giới tinh tướng đều là nữ tính, nữ tính lây âm thuộc tính, Tuyệt Cửu Âm tiến vào trong cơ thể sau sẽ hút tinh tướng âm làm được tinh khí, để tinh trở nên càng ngày càng suy yếu, loại này ám khí cực kỳ lợi hại, coi như là cửu âm thể chất tinh tướng đều không chịu nổi, bởi vậy tên là Tuyệt Cửu Âm. Truy thuyết này tuyệt cừu âm ám khí chế tạo cung phi thường khó khăn, truyền thuyết muốn dùng thích khách yếu ly tinh võ mạnh vỡ, lại dùng 9 tên tinh tướng sao băng chân linh âm khí đến cô động, nửa câu la lại có chúng rồi cái này. Tuyệt kiểu Âm ở tinh giới thuộc về nghe tên đã sợ mất mật đồ chơi, phần lớn tinh tướng đều không xa lạ gì. Cho dù là chân hoàng cảnh tinh tướng chúng rồi tuyệt cửu âm cũng không có cách nào, lại mảnh vỡ không lấy ra trước, mai đến tận đem tinh tướng âm khí toàn bộ hút sạch sẽ mới sẽ bỏ qua. Lần này Đô Đốc cũng là bất cần rồi, vạn không nghĩ tới sự vạn tuế đem tuyệt cửu âm giấu ở trong binh khí, Đô Đốc mới có chúng chiêu. Ôn chân tử khẩn cầu. Tư Mạc tiên sinh, ngươi có biện pháp nào hay không? Thiên phú của ta là dược canh ý thuật, lấy ám khí vật này muốn giao thần y hoa đà mới được." Tôn Ánh manh lắc đầu một cái, nàng cũng thương mà không giúp được gì. Nghe được Tinh Giới Dược Vương đều nói như vậy, Ôn Chân Tử cùng một đám thị vệ nhất thời mặt xám như cho tàn. "Xin mời tiên sinh nhất định phải cứu đô đốc. Xin mời tiên sinh giúp đỡ." Ôn Chân Tử đi đầu đơn dưới gối quỷ, mọi người trăm miệng một lời, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. "Các ngươi không được như vậy bức Dược Vương, còn thể gì? Toàn bộ lên." Một tiếng lạnh nhạt ngữ điệu xuyên thấu tại trong phòng. Nữ câu La khoác hắc ý chậm rãi đi ra, nữ nhân Lưu Hải che khuất nửa bên má, nhưng lộ ra nửa môi tràn ngập không vui. Đồ đốc, Ôn chân tử gấp vội vàng đứng dậy. Sống chết có số, đây chính là bản đô đốc mệnh đi. Ngư Yên La nghĩ tới giấc mở. Hì hì, thật không hổ là Khai tùy Cửu lão, thực sự là thản nhiên, bổn cô nương không thể cứu người, nhưng nơi này có người có thể cứu người a. Tôn Ánh manh hì hì nở nụ cười. Ai? Ngư Yên La đại lông mày một hiên. Hắn? Ánh Minh chỉ vào đối diện nam nhân, chính đang đang chiêu Trần Mặc Trừng mắt nhìn, "Ta." Đương nhiên ta cũng sẽ không ý thuật làm sao đi cứu." Trần Mặc Quái lạ nhìn Tôn Ánh Manh, không biết nàng trong hồ lô bán thuốc gì. Kính xin tiên sinh nói tỉ mỉ. Ngư Yên La thành khẩn hỏi, "Nếu như buồn cô nương hoặc là Trần Mặc cứu ngươi, ngươi phải đáp ứng ta ba cái điều kiện mới có thể nói cho ngươi." Tôn Ánh Minh nói, "Mời nói. Thứ nhất, ngươi không phải cùng Hoa Sơn là địch, đối với Hoa Sơn đệ tử ra tay, đây là tự nhiên. Thứ hai, ta biết ngươi Ngư Câu là lợi hại, sau đó muốn cùng chúng ta Hoa Sơn đệ tử luyện bó, tăng cường thực lực." Tôn Ánh Minh yêu cầu này để Lý Tiêu có chút ngoài ý muốn. Ngư Yên La ngẫm lại, cũng có thể tiếp thù, Tư Mạc Tiên Sinh tuy rằng chưa từng tiến vào Hoa Sơn tông môn, nhưng cũng khắp nơi vì là Hoa Sơn suy nghĩ đây. Bản Đô Đốc đáp ứng ngươi. Cái cuối cùng. Sau đó Hoa Sơn gặp nạn, ngươi còn phải ra tay giúp đỡ." Tôn Ánh Minh nói. Thế nhưng Bản Đô Đốc không thể phản bội lý quản quân chủ, nếu là những người khác, Bản Đô Đốc nhất định ra tay, ngươi có thể tiếp thu sao?" Ngư Yên La nhẹ giọng hỏi, đây là nàng điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Tôn Ánh Minh cũng không cờ ứ ó biết có thể đáp ứng 3 yêu cầu này đã rất tốt. Có thể Trần Mặc xem Tôn Ánh manh cả ngày cười vui vẻ, ngây thơ hòa mỹ, thời khắc ngấu chốt nhưng là tương đương giàu hạn. Cái kia ta cho ngươi biết tốt rồi. Tôn Ánh manh cũng không thừa nước đục thả câu, tuyệt cửu âm nộ âm mà phệ, nộ dương mà hóa, tinh tướng thể chất đặc thủ, vì lẽ đó là tình tướng trí mạng nhất ám khí, ta có thể luyện chế một mực hỏa thần chân vũ canh chức đem ám khí mảnh vỡ xúc động, sau đó Trần Mặc ngươi lại hấp đi ra. Nghe được Tôn Ánh manh ý nghĩ, Trần Mặc có chút kinh ngạc. Hấp đi ra? Chớ suy nghĩ quá nhiều được không? Không phải muốn ngươi dùng hấp, đương nhiên dùng miệng hấp càng nhanh hơn. Chẳng qua ngươi có thể dùng chân khí đem mảnh vỡ hấp đi ra." Tôn Ánh Minh nói, "Buồn cô nương đã sớm phát hiện Trần Mặc có thuần dương khí, cùng chúng ta tinh tướng vừa vặn ngược lại, thuần dương đối với tinh tướng có hấp dẫn tác dụng, hơn nữa Trần Mặc có Huyền Vũ chân linh bảo hộ, hơn nữa hắn cũng có khổng lồ tinh đủ sức để hấp đi ra." Dược Vương nói như vậy, tỷ mị nghĩ lại xác thực có thể được. Tôn chân tử vẻ mặt cực kỳ phức tạp, không dám lên tiếng. "Thế nào? Ngư Yên La, ngươi có nguyện ý không tiếp thu?" Đây là buồn cô nương có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Tôn Ánh Minh biểu thị chính mình cũng không rút "Được." Ngư Yên La đáp ứng rất thoải mái. Nàng dài nhỏ chớp mày liếc Trần Mặc một chút, khi nào thì bắt đầu? Tốt nhất ở Dương khí coi trọng nhất thời điểm, ngày hôm nay sắc trời đã chậm, ngày mai đi. Đúng rồi, ngươi có biết hay không Tây Lân Tinh vực có nơi như thế này, có thể tiếp thu tinh hoa mặt trời. Có. Ở trong rậm ở ngoài Tử Dương cốc có thể thử một lần. Tôn Chân từ nói. Tốt lắm, ngày mai buổi trưa. Tôn Ánh manh gật đầu, tối hôm nay buồn cô nương trước tiên chế thuốc cán bài cho các ngươi một hồi. Ừm. Trần Mặc cùng Ngư Yên La đối diện một chút, từng người gật gù. Đêm nay xin mời ở ngư chẳng thành nghỉ ngơi đi, Ôn Chân Tử, ngươi phái người hảo hảo chào hỏi khách cửa. Ngư Yên la mệnh lệ. "Tôn mệnh." Trần Mặc cùng Tôn Ánh manh đi ở hành lang, "Tôn Ánh manh, ngươi nói biện pháp là thật sự hay là giả? Để Trần Mặc liền có thể hấp ra tuyệt cửu âm sao?" Lý Tiêu biểu thị cũng là chưa bao giờ nghe thấy. Buồn cô nương nhưng là dược vương Tôn Tư Mạc, đương nhiên sẽ không nhìn lầm." Tôn Ánh Minh tự tin nói, "Trần Mặc, ngươi thuần dương khí tức rất đủ, có rất sâu nội tình, hai đôi tinh tướng âm thì có tương sinh tương khắc tác dụng, ngươi không phải tu luyện kinh dịch lưỡng nghi sao?" Âm Dương điều khiển lẽ nào không làm được sao?" Trần Mặc gật đầu, hắn ở đánh cờ bên trong bị xích tụng tử hai người chuyển thụ lưỡng nghi sinh diệt, này lưỡng nghi chính là kinh dịch giữa âm dương cũng là thiên hạ võ học, triết lý huyền ảo nhất một phần, mình không thể bảo hoàn toàn học được, nhưng cũng có linh ngộ. "Ngươi lại luyện ngũ long ngủ đông thuật, lợi dụng năm long biến ảo thuần dương tinh lực là tuyệt đối có thể mang tuyệt kỹ âm hấp đi ra." Tôn Ánh Minh càng xem Trần Mặc càng thích, ở trong mắt nàng, Mặc quả thực đã biến thành hoàn mỹ nhân sâm linh dược. "Đúng rồi, ngày mai có muốn hay không để Ngư Yên La đem quần áo điều thoát, Trần để hấp?" Tôn Ánh Minh giảo hoạt nháy mắt với cái. Lý Tiêu mặt đỏ, "Ánh manh, ngươi ở nói nhăng gì đó? Ngược lại ngươi không phải xem qua thân thể của nàng sao?" Buồn cô nương liền để cho các ngươi quan hệ lại thân một chút, tìm một cơ hội nói không chắc còn có thể đem ngư câu la ký xuống khế ước, thành vì chúng ta hoa sơn người. Tôn Ánh manh ý nghĩ kỳ lạ, "Ta có như thế ác tha sao? Ngươi dám để cho nàng cởi quần áo, ta chưa hết lột ra ngươi." Chân Mặc chân mày cau lại, không có ý tốt nhìn Tôn Ánh manh mảnh mai thân thể. "Ai, thật không hiểu Bổn cô nương dụng tâm lương khổ a." Tôn Ánh Minh bó cổ tay thở dài. Ngươi chuyện như vậy lén lén lút lút là mới coi như dụng tâm lương khổ." Chân mắc cười hì hì, "Ta khinh bị ngươi, tôn ánh manh cùng Lý Tiêu không hẹn mà cùng." Mất thất, màu đen xa giữa. Ngư Yên La xoa xoa một tia tóc đen, chính đang cật lực động viện trong cơ thể ám khí. Đô đốc, Ôn Chân Tử đến đây." "An bài xong sao?" Ngư Yên La hỏi. "Đúng, đã an bài xong." "Ừm." Ngư Yên La ra hiệu có thể xuống, nhìn thấy Ôn Chân Tử chần trừ một lúc, hỏi, "Còn có chuyện gì?" "Đồ độc, ngươi cảm thấy dược vương biện pháp có thể được sao?" Ôn Chân Tử dùng rất lớn dũng khí nói: "Hả? Để Tinh Võ người dùng thuần dương tinh lực đến giúp Đô Đốc đem trong cơ thể tuyệt cứu âm hấp ra, việc này quá mức nguy hiểm. Tại hạ tu luyện tinh lực, không thể so tiểu tử kia yếu. Người muốn giúp bản Đô Đốc hấp sao?" Người Yên la thanh âm này cực kỳ mềm nhẹ, nhưng là trong không khí đột nhiên nhiều một tầng ác quỷ ác ý. Ôn Chân Tử đánh bạo, đơn giới ngôi quỷ, Ôn Chân Tử nguyện làm Đô Đốc bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, tan xương nát thịt, coi như để tại hạ hết thảy tinh lực kiệt tận mà chết cũng không chối từ, nhưng là tiểu tử kia đường đi không rõ, tại hạ sợ hắn có cái gì dị tâm. Ôn Chân Tử, ngươi trung tâm bản đô đốc đã biết, nhưng việc này không nên nhắc lại, tất cả nghe dư vương, bản đô đốc không muốn ngày càng rất rối. Ngư Câu La biểu thị rất mệt, phất tay một cái ra hiệu lui ra. Ôn Chân Tử nội tâm thở dài. Đúng rồi. Ngư Câu La bông nhiên nói một câu. Đô đốc còn có dặn dò gì? Ôn Chân Tử hỏi. Ngày mai đi Tử Dương cốc sự tình không được cho bất luận người nào tiết lộ, ngươi hiểu chưa? Bao quát thanh la. Ngư Câu La nói. Bản đô đốc bị thường, dưỡng tố cùng Dương Sảng lúc này tới chơi, bên trong rất nhiều kỳ lạ, bản đô đốc không muốn có quá nhiều cái dậy. Tuân mệnh. Đi thôi." Nư Yên Lam một lần nữa nằm ở thơm ngon trên giường, ngọc thể na dọc, màu đen xa như ẩn. Nhan nhạt trọng đồng giữa có chút vấn dục, phản phất bình tĩnh một tia tâm sự, hồi lâu, trong mật thất có một tiếng nhỏ không thể nghe thấy thở dài. Cái kia tôn tư mạc tìm tới giải cứu biện pháp. Phòng khách, ánh đến lay động. Mang theo tử kim quan, thân mang bạch tỷ hoa phục Dương Tố khuôn mặt ngừng lại bất động. Dương Tố tỉ tỉ, cảm thấy cái biện pháp này có thể được sao? Nư Thanh La quái lạ, dùng tinh võ người tinh lực đi đem tuyệt cửu âm ám khí hấp ra tới vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Trực hữu âm có như thế dễ dàng hấp vậy thì không phải tinh tướng chí mạng nhất tứ đại ám khí. Nếu là Dư Vương, luôn có như vậy mấy phần có thể được." Dương Tố cười nhạt. "Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Ngày mai sẽ động thủ đi, ngươi an bài song sao?" Dương Tố hỏi. "Ta đã an bài xong, có một nhóm tinh binh có đi theo cho ta, thời khắc mấu chốt, ta còn có hậu chiêu." Chẳng qua ngày mai Tử Dương trong cốc, cái kia mấy cái Hoa Sơn đệ tử cũng ở, sợ không phải là đối thủ. Ngư tán muốn. "Không cần lo lắng, ngày mai Dương Sảng có trợ ngươi." Ở bên Dương Sảng gật đầu. Nư Thanh La khó nén trên mặt sắc mặt vui mừng, có Khai Tùy Cửu lao giữa chỗ rửa vương giúp đỡ, vậy thì chắc chắn thắng. "Vì chúc mừng Thanh La ngươi tiến vào Khai Tùy Cửu lao, bảo vật này ta trước hết cho ngươi đi." Dương Tố vung tay lên, nư tán trước mặt liền nhiều giống như vật phẩm. Một cái vảy giáp khải y y, như thủy tinh không phải thủy tinh, tính chất thấu triệt ánh, trên có hùng vĩ tinh thần khí tước. "Đây là lòng tinh tinh thần áo giáp." Dương Tố nói. Dương Sảng cũng là sáng mắt lên, đây chính là một cái tiên cương cấp tinh bảo vật ta, chẳng những có thể chống đối tính lực ở trong chiến đấu có thể làm cho mình tinh lực vận chuyển càng nhanh hơn càng hoàn mỹ, bản vương nằm mộng cũng muốn muốn một cái. Thanh La, ngươi cầm đi cũng đừng để cho ta thất vọng a." Dương Tố khẽ mỉm cười. Nư Thanh La kích động nhận lấy cái này lòng tinh tinh thần áo giáp, có ngày này cường cấp tinh bảo vật, coi như đối mặt thiên Tinh chân hoàng cảnh giới cũng có thể hơi hơi một trận chiến. "Đa tạ Dương Tố tỷ, Thanh La nhất định vì là Dương Tố tỷ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, như thiên lôi sai đâu đánh đó." Dương Tố ừ một tiếng. "Buôn ngủ, các ngươi xuống chuẩn bị đi." "Vâng." Chương 354, phản bội Trần Mặc nhìn kỹ bầu trời liệt dương, tử dương trong cốc nhiệt khí nhảy lên cao, tử quang sôi trào, lúc này đã là tiếp cận buổi trưa đến một ngày lúc nóng nhất. Tử dương khe lóe hình kỳ lạ, liệt dương mà chiếu, có thể so với những nơi khác nhiệt độ cao hơn gấp mấy chục lần có tử quang phóng hiện. Một vòng tinh binh đã trông coi phía bên ngoài, ở tử dương trong cốc tâm, lãnh đạm mà sâu như tử hải nữ tử quỷ diện Đô đốc Ngư Yên La đang lặng lặng ngồi xếp bằng trên đất lên. Tôn Ánh Minh đi tới đem chính mình luyện tốt thần chân vũ canh đưa cho nàng, ngư Yên La cảm ơn, dưới mặt trời, Trần Mặc mới phát hiện ngư câu La da rẻ trắng non đáng sợ. Không phải loại kia mềm mại như băng tuyết bạch, mà là một loại gần như trắng sáng màu trắng bệnh. Ngươi còn có thể kiên trì sao? Ta xem ngươi da dẻ thật giống không cái gì màu máu." Trần Mặc hỏi. Ngư Câu La lãnh đạm trả lời, "Này cùng thương thế không quan hệ, ta tự trời sinh như vậy." Trần Mặc ồ một tiếng, tuy rằng yên tâm không ít, nhưng vẫn cảm thấy có chút đồng tình. Ngư Yên La không đáng kể, tôn ánh manh đem Hỏa Thần Chân Vũ canh đưa cho Trần Mặc, chế nhạo một câu, "Ngươi cũng đừng ngủ quan tâm, nhớ kỹ, đang hấp thụ mảnh vỡ thời điểm ngàn vạn không thể phân tâm." Tuyệt Cửu Âm ngộ âm mà lớn lên, nội dương mảng hóa, "Ngươi như phân tâm" Trật giữ âm liền rất khó lại bị ngươi thuần dương tinh lực câu đi ra. Ta biết rồi, ta liền ở bên ngoài giúp các ngươi hộ pháp đi." Lý Tiêu Lao một cái mũi. Ôn Chân Tử do dự hạ, cuối cùng vẫn là từ bỏ nói chuyện, hắn biết lúc này cũng không thể thuyết phục chính mình cũng đốc "Ta cũng giúp Đô Đốc hộ pháp đi Trần Mặc, ngươi nhất định phải cứu Đô Đốc, nếu như Đô Đốc có việc, ta Ôn Chân Tử chính là chết cũng muốn trả thủ Có loại quyết tâm này không sai a." Chân Mặc cười cận Thời gian sắp tới, Chân Mặc cùng Ngư Câu La liền đi vào trong trận, một đám lửa hừng hực từ xung quanh hừng giấy lên hình thành một vòng che chắn bên ngoài tất cả. Thuần dương hỏa lực cũng biến thành càng thêm tập trung. Trần Mặc cùng Ngư Yên La liếc mắt nhìn nhau, hai người không nói một lời, hiểu ngầm đối với ghế mà ngồi. Trần Mặc vận chuyển cam thạch tinh kinh, đem tinh lực thả ra đến, Ngư Câu La cũng là hít sâu một cái, áp chế lại chính mình tinh lực, đem hé miệng. Trần Mặc cũng mở miệng, tiến vào trạng thái nhập định, một tia màu đỏ thấm hồng xương mù giống như một đạo nhỏ bé kiếm khí bay vào Ngư Câu La trong bụng, nữ nhân hai con ngươi bốn mắt ẩn ra, áp chế lại bị xâm lấn dị dạng, có chút kỳ nhìn Trần Mặc. Người đàn ông này tinh lực làm sao mạnh như vậy, càng làm cho nàng đều cảm thấy áp lực. Loại này bị xâm nhập cảm thụ so với ngư câu la nghĩ tới còn khó chịu hơn, nữ nhân phát sinh một tiếng mơ màng ngưng, chân Mặc tơ không động lòng, ở Bồ đề tâm phương pháp dưới, cái kia sợi thuần dương tinh lực đã triệt để đi khắp ở ngư câu la trong cơ thể, vào lúc này, nữ nhân hầu như là hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào tư thái, Trần Mặc chỉ có một ý nghĩ, này nói xâm nhập tinh lực trong cơ thể cũng đủ để cho ngư câu la chết không có chỗ chôn, Khai thủy cửu lão đại tướng cũng sẽ mất mạng tại chỗ, chính mình cũng phải nhận được ngư câu la tinh lực. Ý nghĩ ở Trần Mặc trong lòng chớp mắt là qua, Trần Mặc cũng không có ý định này. Ngư Câu La trong cơ thể Tuyệt Cửu Âm cảm nhận được dương khí xâm lấn cũng bắt đầu dãy rủa lên. Chẳng trách từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng biện pháp như thế đến hiểu Tuyệt Cửu Âm, theo Trần Mặc đây cơ hội cùng giết chết tinh tướng cũng không nhiều lắm khác nhau, chỉ cần có một ý nghĩa sai lầm, chính mình tinh lực mất khống chế sẽ nhường Ngư Câu La hương tiêu ngọc vẫn. Dương Sảng mở cửa lớn ra, đi vào trong phòng, "Tỷ tỷ, sự tình đã an bài xong, Ngư Tán đi tự dương cốc giết Ngư Câu La." "Tỷ tỷ, cảm thấy Ngư Tán có cơ hội không?" Dương Sảng trầm ngâm. Nàng tuy rằng được ta long tinh tinh thần áo giáp, nhưng là Ngư Câu La nên vẫn còn có chút nội tình. Người đi giúp nàng một tay, tìm tới cơ hội động thủ nữa. Dương Tố khẽ mỉm cười, "Chính hợp ta ý." Dương Sảng cười hì hì, "Ta đã sớm xem Ngư Yên la khó chịu, giết nữ nhân này, ta liền có thể được nàng tinh lực, khai tụỷ cựu lao tứ thiên vương vị trí ta cũng có thể chiếm một vị trí." "Khó chịu, không thể bất cận, cái kia Hoa Sơn tiểu tử ta có chút nhìn không tấu hắn." Dương Tố dặn dò, "Yên Tâm, Dương Tố tỷ ngươi yên tâm đi Hoa Sơn làm việc, ta tự sẽ dốc toàn lực ứng phó." Mỗi khi Dương Tố gọi mình tên thật thời điểm, Dương khó chịu liền biết vị này vốn ý thanh nhã tỷ tỷ đó là thật sự lo lắng. Trạng quá chỗ Dự Vương Dương khó chịu cảm thấy nàng lần này là căng thẳng quá độ, chính mình làm sao cũng là thiền sư nhân tinh, chỉ là một cái tinh võ người không đáng sợ. Tôn Ánh Minh ngồi trồn hôm trên mặt đất tiếp tục chế thuốc, Lý Tiêu hỏi ngươi lại đang luyện cái gì? Tôn Ánh Manh nói cùng Trần Mặc đem ngư câu là Tuyệt Cửu Âm lấy ra sau, hai người đều sẽ rất hư thoát, chính mình luyện chút bổ sung tinh hơi thở dự canh, làm cho bọn họ khôi phục nhanh chóng. Lý Tiêu có chút đố kỵ, ngươi lúc nào như thế hiển thê lưỡng mẫu. Hai người nói cười, đông nhiên trong vòng truyền đến như ẩn như hiện tiếng rỉ, hai cô bé mặt hơi đỏ lên. Chính đang toàn lực quan tâm Ôn Chân Tử lập tức biến sắc mặt, chất vấn, "Hắn đang làm gì?" Bên trong cơ thể ngươi nếu là có lợi khí, lấy ra tê vài tiếng rất bình thường, ngạc nhiên, "Ngươi yên tâm, Trần Mặc không như vậy ác tha đâu." Tôn Ánh Minh phất tay một cái, dường như như không. "Ánh manh, ngươi xác định Trần Mặc không ác tha sao?" Lý Tiêu hử một tiếng, "Có ngươi nói mình như vậy sư đệ sao?" Tôn Ánh manh lườm một cái. Ôn Chân Tử nhíu mày lại, không có ngưa câu la mệnh lệnh, hắn cũng không dám manh động. Một lát sau, Lý Tiêu cùng Tôn Ánh Minh từ chuyện phía bên trong thu hồi lộ gửi, nghiêm nghị đứng dậy, Tôn chân tử cũng giơ lên ánh mắt, "Ánh manh, cẩn thận một chút." Lý Tiêu dặn một tiếng. Tôn Ánh manh vừa nhìn, chỉ thấy một đoàn người ngựa chạy tiến vào Tử Dương cốc, khói đen tràn ngập, uy nghiêm đáng sợ hẳn khí không tiêu tan, cầm đầu nữ tử khoác đẹp đẽ tinh thần thủy tinh giáp, ánh mắt nhưng là tà ác cực kỳ. "Nư tán đại nhân." Tôn chân tử ôn quyền, "Trong mắt người còn có ta cái này đại nhân sao?" Áp diện đô thống ngư thanh la một tiếng cười gằn, "Chuyện quan trọng như vậy không cho ta biết, sợ ta mưu hại tỉ tỉ sao?" Tôn chân tử sắc mặt có chút lúng túng. Lý Tiêu một tiếng trầm miếm, "Nư tán," Ngươi nếu như đúng là vì tỷ tỷ của ngươi được, liền ở bên cạnh hào hào bảo vệ. Lý Tiêu, Nư Thanh La trong mắt xem thường, vung tay lên, phía sau tinh binh đi theo mà đến, những này tinh binh nguyên bản đều thuộc về Tây Lân Tinh vực đô đốc, chẳng qua có một phần cũng bị thân là muội muội Thanh La điều khiển lại đây. Cùng thị vệ không giống, tinh binh dường như khôi lỗi, không cái gì ý thức, trên căn bản đều là chế tạo khôi lỗi người để cho nghe ai liền nghe ai, tựa như tạc điêu băng Bắc phủ binh giống như. Nư tán đại nhân, còn xin dừng bước. Bên này, Ngư Câu La tinh binh cũng cùng nhau lấy ra binh khí, bày ra thiết dũng trận hình. Ôn chân tử gấp vội vàng tiêu lên. Khấu nạn, ngươi làm sao có thể đem Tỷ Tỷ An nguy giao người đàn ông kia, thực sự là ngu xuẩn, hôm nay ta muốn dẫn Tỷ Tỷ trở lại." Ngư Tán cười gằn. "Nhưng là đây là vị cứu đô đốc, ta tự có biện pháp, không muốn ồn rã, cảm ta người chết." Ngư Thanh la lộ ra vẻ dữ thợn. Đi về phía trước hai cái tinh binh bị một đạo hoa mỹ thương sạch đánh tan, Lương Vũ công Lý Tố đứng nghiêm, trưởng thương như rồng, anh tư hiên ngang. "Ngư Tán, ta xem ngươi làm lưu đồ gây rối muốn nhân cơ hội hại Tỷ Tỷ của ngươi chứ? Muốn lấy đại đô đốc vị trí sao?" Lý Tiêu châm trọng nói, đối với nữ hải ý nghĩ trong lòng một lời và trần. Ngư Thanh La cười gằn, Hoa Sơn đệ tử, hôm nay liền cho các ngươi cái giáo huấn, muốn ngươi biết này Tây Lân Tinh vực là thiên hạ của ai. Lời nói vừa rơi xuống, tinh binh được hiệu lệnh giơ lên binh khí giết tới. Hoàng giai, sương rớt. Lý Tiêu Trường thương quét qua, thương sạch như tuyết tung bay mà lên, từng mảnh từng mảnh xương lạnh thương sạch trùng quanh giải giác, rơi vào tinh binh lên, những này tinh binh chấn động toàn thân liền bị hoàng giai trực tiếp đẩy lùi trọng thương. Một đạo xương lạnh rơi vào Ngư La trước ngực, cầm quần áo độ tung, thế nhưng ác diện đô thống không để ý lắm. Dương tử bản thân roi sắt tình vo đánh tới. Roi dài bột một tiếng, vang lên giòn dã tận xương. Lý Tiêu đã trúng một roi, bị đánh ra xa mấy chục mét. "Tiêu Tiêu!" Tôn Ánh manh lo lắng kêu lên, đã nghi tiến lên hỗ trợ. Lý Tiêu vung tay lên, ngăn cản nàng. "Ánh manh, không nên tới." Nữ hài ánh mắt lánh khắp màn oan cường, ngón tay sát hai gỏ má rõ ràng vết máu, liếm ngón tay mau tươi. "Thật là lợi hại, con cá này tán làm sao lập tức như thế mạnh." Thiên cương cấp tinh bạo vật. Lý nhìn thấy ngư tán áo giáp, cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao. "Lý Tố, ngươi lại cả ta?" Hôm nay liền muốn người chết ở này." Nư Thanh La cười ha ha. "Phóng ngựa lại đây." Lý Tiêu nhảy lên, xích huyết đằng giả thương dường như một cái màu máu lớn mãng bị quấn ra, huyết quang lấm lấm, từ thiên mà rơi. Nếu như trước đây, Nư Thanh La còn có thể có kiêng rẻ, dù sao Lý Tiêu cảnh giới đã đạt đến Thiên Cương 3 thai giai đoạn, chính mình còn không phải là đối thủ, nhưng là nắm giữ món bảo vật này, nàng căn bản không sợ. Tinh lực đột nhiên tăng lên, Nư Thanh La phất lên roi sát. "Huyền dai, Chói mắt. Roi sắt phát sinh từng tấp từng tấp cắt đứt tiếng vang, trên không trung người ẩn, Lý Tiêu lên trường thương liền phải phản kích. Đang lúc này, đột nhiên một đạo tinh lực đánh vào trên người nàng, nhường Lý Tiêu thân pháp phiến liệt, hai mắt một mù, liền bị roi sát sát khí đâm vào, Lý Tiêu kêu thảm một tiếng rơi trên mặt đất, một tay che mắt, tràn đầy máu tươi, vô cùng thê thảm. Nư Thanh la sửng sợ, quay đầu lại nhìn phương xa núi rừng một chút, biết có người giúp nàng, xem đến lúc không thể trì hoãn. Hôm nay tạm tha người một mạng. Nư Tán không nhiều lời nói, mệnh lệnh tinh binh trước tiên dây dưa lên, chính mình hướng về hỏa vòng giết vào. Tiêu Tiêu, Tô ánh manh nhìn thấy Lý Tiêu thảm cảnh đau lòng tâm đều nát, mau ngăn cản nàng. Lý Tiêu quát to một tiếng, chạm chạm. Nư Thanh Lai chòng nháy mắt giết chết mấy cái trận đường tinh minh. "Nư tán đại nhân, ngươi lẽ nào thật sự muốn?" Ôn Chân Tử trên mặt che phủ sương lạnh. "Ôn Chân Tử, ta biết ngươi hái mộ tỷ tỷ ta, hiện tại chính là ngươi cùng tỷ tỷ kết làm khế ước thời cơ tốt nhất, ngươi là muốn làm người đâu vẫn là tiếp tục làm cầu, ngươi mình lựa chọn." Nư tán cười gằn. Ôn Chân Tử ngẩn ra. "Tiểu nhân hèn hạ." Lý Tiêu gầm lên, một đạo trường thương đánh tới, ngàn tầng thương sạch chính là cắn nát thiên địa chi khí, thình lình chính là một trô giai thiên châu toái. Mắt còn có thể như thế ngoan cường, có cốt khí. Ngư Thanh La quát to một tiếng, Thiên cương cấp tinh bảo vật Long tinh tinh thần áo giáp lên hào sạch thả ra, tinh lực tấu triệt. Dĩ nhiên trực tiếp chính diện mạnh mẽ chống đỡ Lý Tiêu Điệu dai Thiên Châu toái. Ngàn tầng thương sạch cắn nát Ngư Thanh La hết thảy trước mắt, ở nàng bên cạnh tinh binh toàn bộ nát tan thành tạt bá, tan thành mây khói, thoáng qua trong lúc đó đáng sợ sát khí liền đem nàng hoàn toàn nu chửng. Lý Tiêu chưa kịpung dung, liền nghe đến một tiếng nguy nghiêm đáng sợ âm điệu. Hắc quang mở tung, phá tan nàng địa Muốn chết. Ngư Thanh La ra. Chương 355, Đều tên địa ngục. Sơn Minh thủy tú, trăm hủy chứa anh. Quảng Hoa chi núi, tức thành mà Tứ Phương, cao 5000 trượng, rộng rãi 10 dặm, xa mà nhìn đến, như hoa nhiên, Cố viết Hoa Sơn, đẹp thực sự là hoa mỹ. Đầu đội Tử Kim quan, trên người mặc bạch tú cầm y nữ tử đi khắp ở Hoa Sơn giữa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi khen. Qua 3000 mét cao điểm sau, Dương Tố liền tiến vào đạo gia Hoa Sơn địa giới, nữ tử thản nhiên giạ bước, phản phất xem xét phong cảnh. Nàng trong lúc đi một bước hơn trăm thước, qua lại núi rừng, như giống trên đất bằng. Rất nhanh sẽ nhìn thấy Hoa Sơn tông môn. Đạo gia thánh địa, tông môn quẩn cuế e như vậy, Đáng tiếc, đáng tiếc, thực sự là lãng phí. To lớn Hoa Sơn tông môn, hầu như không nghe thấy tiếng luyện võ, cũng không có thấy bóng người đi lại. Chỉ có tiên hạc tẩu thú tình cờ chợt lóe lên, nhưng cũng là âm u đầy tử khí, đạo gia là tinh giới Bách gia chi tổ, tuyệt toàn cục nhà đều có đạo gia bóng dáng, đã từng đạo gia lớn mạnh lúc, thánh nhân xuất hiện lớp lớp, thiên hạ không người không ở trên đường, có thể hiện ở nơi nào có Bách gia chi tổ đạo gia thánh địa phong thái. Dương Tố lắc đầu thở dài. Nay động tiên phúc địa nếu để cho nho ra thật là tốt biết bao. Dương Tổ, ngươi không hiểu đạo gia cảnh giới, chỉ xem mặt ngoài. Đường đường tùy nghiệp tinh quốc Dương Quảng bên cạnh người số một không nghĩ tới như vậy nông cạn đến cực điểm. Một tiếng vui cười âm thanh trả lời nàng. Lục Tu tính xuất hiện ở cửa, xin đợi đã lâu. Nông cạn cũng được, chỉ ít hiện thực, hiểu được cái gì là lấy hay bỏ trong lúc đó, chỉ sợ có người trong miệng nói một phen đạo lý lớn, nhưng cũng chỉ có thể nói một phen đạo lý lớn, cái kia liền cổ hủ. Dương Tố cười cợt. Được lắm đại nho, đều nói tùy nghiệp tinh quốc bên trong tứ đại tiên vương lợi hại nhất, muốn ta xem, người lạnh huyết cẩm tú mới là nguy hiểm nhất cái kia một cái. Lục Tu Tĩnh mắt lại. Mê lộ, Khương Quỷ Hồng Hương Hải lúc này cũng đi tới Hoa Sơn bên ngoài nhìn thấy hai người đối lập, như gặp đại địch. "Thượng Thanh tông sư Lục Tu Tĩnh, ta cũng quan sát ngươi nhiều năm, nói vậy ngươi cũng ẩn giấu rất nhiều, theo ta thấy, ngươi đối với Hoa Sơn trái lại là nguy hiểm nhất." Dương Tố châm biếm lại. Lục Tu Tĩnh cười ha ha. "Dương Tố ngươi đến Hoa Sơn làm gì, ngươi như lại không rời đi, cẩn thận Hoa Sơn ngũ long kiếp sát trận để ngươi chết không có chỗ chôn." Hồng Hương Nhi lạnh lùng nói rằng. Dương Tố liếc nhìn Hồng Hương Nhi một chút, ở trong mắt nàng cái này nảy mầm cảnh nữ đồng thực sự là vào không được pháp nhãn. Hoa Sơn Kinh, nam Đông Bắc có Bạch, lá tử mà canh củ, chứa lộ như dọn, có thể y măng. Dương Tố nói, nghe đồn Hoa Sơn Tam Đại thần thụ, vô căn lũ yêu khác nào, thần cô tu sĩ truy đuổi, chỉ có tử bạch đối với tinh tướng vô cùng hữu ích. Nghe đồn này tử bạch 300 năm chứa lộ, 300 năm nợ hòa, 300 năm kết quả, cuối cùng 100 năm rơi xuống đất. Dung này tử bách quả tẩy mắt có người nói này núi sông Nhật nguyệt, tinh thần hải dương huyền ảo đều nhìn thấy, không biết là thật hay giả. Cùng ngươi có quan hệ gì? Này tử bạch thần quả chỉ có lão tổ có thể. Lục Tu cười gằn. Dương Tố nở nụ cười. Ta lần này chính là muốn tới xem một chút, này tử bách làm sao? Vậy thì nhìn ngươi có hay không thực lực này." Lục Tu Tĩnh một tiếng quát lạnh, thả người vô xuống. Bóng người của nàng không thể nói là không nhanh, sát khí không thể bảo là không chặt chẽ, nhưng là Dương Tố tay vừa nhất, trong không gian giết ra vài đạo kiếm vô hình sạch hướng Lục Tu Tĩnh chém tới. Lục Tu Tĩnh toàn lực chống đối, thế nhưng Dương Tố tinh lực quá mạnh, áp lực nặng nghề từ trên trời giáng xuống liền đem nàng đánh trên đất. Dương Tố chân vừa nhấc, dường như giặm bước, trong nháy mắt đến lối vào cửa chính, Hồng Hương Nhi cùng Khương Nhạc Trạm hai người cũng không kịp làm ra đáp lại liền bị ánh kiếm lùi. Mê Lộ tuy rằng hồ đồ, nhưng nhìn các nàng bị đánh bại cũng gấp bận bịu đánh ra một quyền. Dương Tố tay trắng một điểm, điểm ở nàng quần trên, nữ hải ư một tiếng cũng bị đẩy lui. Ta chỉ là nhìn, các người hạ tất ngăn cản. Lãnh Huyết Cẩm Tú muốn lại đi một bước, đồng nhiên, một đạo mảnh liệt sát khí gào thét ở bên thai sẽ qua, hào quang màu đỏ trong nháy mắt ở trước mắt lớn lên. Dương Tố ánh mắt ngưng lại, mạnh mẽ tinh lực thích ra áp chế lại đột kích sức mạnh. Là một viên tinh xảo mũi tên. Phượng Vũ Minh. Dương Tố nhận ra cái tên, điềm nhiên khuôn mặt dốc đến cả kinh. Lãnh Huyết Cẩm Tú thật sao? Cũng mà tướng hào hào vui đùa một chút đi. Lý Quảng ánh mắt màu đỏ tươi, môi làm nổi lên máu tanh nụ cười, Phượng Vũ Minh trở về xoay tròn ở nàng xung quanh, hồng quang nhuốm máu. Phi Phượng tướng quân Lý Quảng. Dương Tố nụ cười biến mất rồi. Muốn chết. Nư Tán lao ra Lý Tiêu Điệp giai, Thiên Châu toé sát khí tuy rằng xu thế không thể đỡ, nhưng lại áp diện đô thống rượi vào Thiên Cương cấp tinh bảo vật Long Tình Tinh thần áo giáp vẫn là đỡ. Nư hài roi sắt vừa kéo, nàng đoạn tích đồng thời Long Tình Tinh thần trên tấu tinh lực cũng phụ thuộc vào trên người nàng. sắt qua. Đoạn tích từng tầng đánh ở Lý Tiêu Cổ liền đem nữ hài tại chỗ quất bay. Lý Tiêu ngã trên mặt đất, xương gáy đã gây vỡ, không thể động đậy. Thở thọ. Tôn Ánh manh ruột gan đứt từng khúc, khắp thành nước mắt người, tiện tay từ tinh giới thạch móc ra đũa chú lấy ra. Đùng đùng đùng. Hơn 10 tấm huyền tức phi giẫm cao cấp đũa chú đánh vào Ngư Tán Bảo vật khải trên, đánh ra một mảnh hỏa diễm, Ngư Thanh La nhíu mày lại, có long tinh tinh thần áo giáp tại người, những tấm đũa này chỉ có thể cho nàng gãi cái nữa thôi. Không biết Dược Vương ngươi có thể hay không cho mình trị liệu. Ngư La nắm lên đoạn tích roi sắt hướng Tôn Từ mạc nhiên Một đạo to lớn tinh lực như báo táp trước mặt cắn giết xoắn lấy kết thúc tích, nữ hài lùi lại phía sau, nhìn chằm chằm ngăn cản nàng nam tử. Ôn Chân Tử. Ôn Chân Tử một bộ áo bào đen, tay nắm một thanh màu đen ngọc thạch trường thương, giơ tay nhấc chân cũng rất có cái giá. Cho rằng từ người phụ nữ kia trên người học chút thương pháp liền thật có thể đối phó tinh tướng sao? Nữ thanh la cười ha ha, Ôn Chân Tử ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn làm một cái chó săn sao? Độc dược vị Độc có thể tan xương nát thịt, ngươi muốn, muốn thương tổn Độc trước hết giết ta đi. Ôn Chân Tử biểu hiện thay đổi, một đôi con người đen kịt đáng sợ, tỏa ra lẫm lẫm nghiêm. Như có thiên thần ở sau thân thể hắn áp trận. Ngọc Hoàn Quyết. Trảm thân hương. Không hổ là Hoa Sơn đạo ra tối có một cái xuống núi tinh võ người đệ tử, để bản đô thống nhìn với cặp mắt khác xưa. Nư Thanh La thu hồi vẻ kinh bỉ, nhéo mắt lại. Nam nhân chính là Ngô Xuân, ngươi vì tỷ tỷ có thể tàn xương nát thịt, ngươi cho rằng cái kia lệnh lùng nữ nhân có cảm kích sao? Nư Thanh La cười nhạo, ở trong mắt nàng, người ta đều chẳng qua là có thể lợi dụng người mà thôi. Chính đang hỏa diễm vòng giữa cho Ngư Câu La hấp thụ tuyệt kỹ âm trần mặc nghe đi ra bên ngoài đối thoại, có chút kinh ngạc nhìn Ngư Câu La. Nữ nhân há hốc mồm, vẻ mặt như Ngư Thanh La nói tới lạnh lùng như thế, không biết đây là ngụy trang hay là thật xuất phát từ bản năng. Chẳng qua lúc này cũng không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, Trần Mặc biết bên ngoài hình thức phi thường nguy cấp, Lý Tiêu trọng thường, sống chết không rõ, chỉ còn giữ lại ôn chân tử còn ở chống đỡ. Đối với cái này si tình tại Ngư Câu La nam nhân, Trần Mặc cũng không biết thực lực của hắn cùng trung thành có thể sâu bao nhiêu, nhưng là bạn có thể biết lại mang xuống cực kỳ nguy hiểm. Cam thạch tinh tinh không ngừng hóa ra tinh lực, Ngư Yên La ư một tiếng, tuyệt kỹ âm dần dần thoát nàng đan điền, bị thuần dương tinh lực làm nổi lên. Ngoài vòng tròn, Như Thanh La khởi sướng hung mãnh tiến công, roi sắt bùm bùm vùng lên đến, chỉ thấy bóng roi tầng tầng, như từng cái từng cái ác quỷ nào cắn lại đây. Ôn Chân Tử Ngọc Hoàng quyết phóng thích thần uy, chẳng những có thể chống đỡ tinh tướng Thiên Uy đồng thời cũng có thể tăng cường khí thế của chính mình. Tu vi của hắn tuy rằng chỉ là điệu tiên nguyên thần thất giải giữa thư năm mở thần thổ mở giữa, nhưng là ở Hoa Sơn tu luyện ra một thân khổng lồ tinh lực, đủ để cùng Thiên Cương Ba Thai tinh tướng sánh vai cùng nhau. Tốt một tay trảm thần thương. Coi là thật là chặt đứt thần linh, mạnh mẽ tinh lực từ thương giữa quét ngang mà qua, chặt đứt không gian. Nư Thanh La dõi sát nhấc lên thế tiến công sổ độ. Lạch lẽo sát khí thẳng phá ở Nư Thanh La trước ngực, xé nát và táo của nàng, nếu không có Long Tinh Tinh thần áo giáp hộ thân cũng đã tổn thương. Nư Thanh La tay xoay tròn, dõi sắt bay chuyển động như điệp, liền sử dụng một chiêu hoàng giai cắt rời. Dõi sắt tiến quân thần tốc đánh tan chạm thần thương, Hàn Mang liền ở ôn chân tử bốn phía tản ra như hoa, tu sĩ chúng chiêu người lúc này có chia 5 sẽ bảy. Ôn chân tử không chút hoang mang, ở Hoa Sơn tu luyện ra mẽ tính lực, hắn nghệ cũng không kém, đối mặt tinh tướng sẽ giống tu sĩ bình thường như vậy tay chân luống cuống. Cái này cũng là tinh võ người mạnh mẽ chỗ. Nam nhân chấn động toàn thân, khổng lồ tinh lực bộc phát mà ra, một vị thần linh ở bên cạnh hắn hiện hình, càng đem hoàng giai cắt rời toàn bộ đánh tan. Ngọc Hoàng quyết hạo thiên hạ đãng. Nư Thanh La sắc mặt tái xanh, Ôn Chân Tử trường thương đâm một cái, đâm vào lồng ngực của nàng, bảo vật khải một tiếng vang ròn, nữ hài không thể chịu được, không ngờ lui trăm bước. Nư Tán đại nhân, xin ngài tỉnh táo lại đi không nên bị gian nhân che đậy, đô đốc có tha thứ ngươi. Ôn Chân Tử thận trọng nói rằng. Nư La sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng vạn không ngờ rằng người đàn ông này sẽ mạnh như vậy. So với Lý Tiêu còn lợi hại hơn ba phần, chính mình lại có điểm không làm gì được hắn, mắt thấy thời gian trôi qua, hỏa diễm vòng động tĩnh càng ngày càng yếu, Ngư Thanh La ánh mắt u ác, một roi hướng về vòng tròn đánh ra, Ôn Chân Tử liền để ngươi nhìn ta một chút tỉ tỉ đến cùng là làm sao lợi dụng ngươi. Ôn Chân Tử nâng thương ngăn cản, bỗng nhiên một đạo tinh lực dũng dương phóng tới, hắn vội vàng một tránh, miễn cưỡng mà qua. Hỏa diễm trận pháp vỡ tan. Trần Mặc cùng Ngư Câu là hai người xuất hiện. Mười mấy tinh binh giết tới bị Ngư La một roi quét chân, Ôn Chân Tử xem thật kỹ, ngươi như giúp ta Hiện tại chính là ngươi chiếm có tỷ tỷ cơ hội tốt nhất, ta trợ ngươi ký xuống ghế ước, ta trở thành khai tùy cửu lão, chúng ta lẫn nhau đều có thể đạt được lợi ích, không phải sao?" Người u mê không tỉnh, quay đầu lại nhưng là tiện nghi nam nhân khác cùng tỷ tỷ thân mật. Nư Thanh La cười châm biếm. Ôn chân tử một cái thất thần, Nư Thanh La nắm lấy cơ hội này, nhảy lên, roi sắt gạo thét hướng hai người đâm tới. "Không được!" Chính chăm sóc Lý Tiêu Tôn ánh mắt không có chút máu, vào lúc này Trần Mặc căn bản vô lực phản kháng, như bị đâm giữa hết thảy đều phải không đền mất, nữ hài không chút nghĩ ngợi xông lên trên, ngăn trở Nư La công kích của ngày. Á Diện Đô thống đánh ở Tôn Ánh manh trên người, đang muốn rút về, nữ hại nhưng là gắt gao nắm lấy đoạn tích, Nư Thanh La giơ sắt đoạn tích mọc đầy sắc bén xước mang rồ, này một chảo, Tôn Ánh manh hai tay đều bị đâm mặc, máu tươi ràn rụa. Không thể để cho ngươi quay rối Trần Mặc." Tôn Ánh manh liều mạng che chở. "Ánh, Này mầm! không thể ra sức tiêu tiêu suy yếu nước nở. Nư Thanh La trong lòng nhất thời dân lên đầy ngập tức giận, nàng bị một cái tinh võ người áp chế lại đã rất không thích, bây giờ một tên rưởi tình tướng cũng dám ở trước mặt nàng tiêu gạo. Ác diện Đô Thông đấy lòng tản nhận lao ra. Vậy ngươi liền đi chôn cùng đi. Dợi dài vừa kéo, hóa thành quỷ mị, Tử Dương cốc gầm trầm như duyên, liệt nhật đều rớt. Không bố sát ý chính là ôn chân tử đều không thể nhúc đích. Địa dài, tiểu zin địa ngục. Ngư Câu La cũng bị muội muội này cố khổng lồ sát khí kinh sợ đến mức mí mắt nhíu một cái, nhưng nữ nhân vẫn như cũ thờ ơ không động lòng, đẩy cuộc đời hắn chết vào hư hững. Chân mặc nhưng là không cách nào ngồi xem mặc kệ, so với Ngư Câu La tính mạng, tổn đánh manh càng đáng giá hắn lo lắng. Nam nhân đứng dậy, Ngư Câu La bỗng nhiên thấy hoa mắt, đột nhiên trọng đẳng bốn mắt trong nháy mắt phóng to. Đồng nhiên một luồng dương cương khí hướng trước mặt nàng ngập tới. Chương 356, Kháo Sơn Vương Dương Sảng. Ngư Yên La hai con ngươi mở ra, nhưng nữ nhân lập tức liền tỉnh táo lại, Trần Mặc đem hé miệng, hấp ra một đạo dương khí tiến vào Ngư Yên La trong cơ thể, cuốn lấy tuyệt cừu âm. Một trận mát mẹ cảm giác từ trên người Ngư Yên La xuyên qua, thoáng qua lan tràn qua huyết hầu, một luồng cực lạnh hàn khí liền phun ra. Trần Mặc đem tuyệt cừu âm hấp vào trong bụng, giống như nuốt một khối ngàn năm hàn băng, toàn nội đều đồng cứng, lập tức vận chuyển tinh lực, thuần dương tinh lực ở trong người được rồi cái đại chu Thiên. Rất nhanh tuyệt kỹ âm âm hàn liền chậm rãi tiêu tan. Hốt một cái ra tuyệt kỹ âm, Trần Mặc cũng không có bất kỳ lưu luyến, xoay người một đột. Ngư Yên la thở hổn hển, nhìn Trần Mặc. Ác diện đô thống Ngư tán thẹn quá thành giận, một chiêu địa giai tiêu gen địa ngục dùng tới, Tử Dương cốc nhất thời mây đen bao phủ, uỷ khí sông thiên, to lớn âm hàn bao phủ khắp nơi, roi sắt đoạn tích khủng bố bóng roi hóa thành một từng cái từng cái quỷ mị dần hiện ra đến bái tôn ánh manh rất đi. Địa giai bên dưới, lấy tôn ánh manh cảnh giới chắc chắn phải chết. Nhưng vào lúc này, Trần Mặc xuất hiện ở bên cạnh nàng. Vậy Thanh Huyền Vũ kiếm dường như nguy nga lớn núi cắm ở Tôn Ánh Minh xung quanh, người ngẩn ngẩn, người ngẩn ngẩn, roi sắt đánh vào Huyền Vũ kiếm trên phát sinh đinh thai nhức góc đánh âm thanh. Chân Mặc vùng ra bắt đầu, không gì địch nổi tinh lực như là bầu trời sao đánh ra, nhiều vô số kẻ bóng roi ở trần Mặc xung quanh có dúm, mỗi một đạo ác liệt roi gió gào thét vang vọng, phát sinh quỷ khóc thần, kêu kêu rên, nghe nhân thần hồn đều phải bị nát ra một tiếng sét, bảo vệ Ánh Minh, bắt đầu vì là đau. ánh như ánh sao tản ra, ở hắc trong địa ngục điên cuồng chém mà ra. Bóng roi cùng ánh đao lẫn nhau cán hợp, va chạm phát sinh sởn cả tóc gáy vỡ tan đống thành. Một đạo tường đồng vách sắt phòng ngự vẫn cứ để Ngư Tán Địa giai hoàn toàn không tìm được cơ hội. Tôn Ánh Minh bị hắn bảo vệ, khóe miệng không nhịn được làm nổi lên, lộ ra an tâm vẻ mặt. Ngư Tán nhìn thấy Trần Mặc lại đỡ chính mình Địa dai, lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, không thể. Nữ hài một tiếng quát lạnh, roi sắt rung lên. Bóng roi bắn ra một đạo màu đen tuyến, xe rách không gian uy lực quét thẳng tới Trần Mặc mà đi. Huyền Vũ chân linh hình, bắt đầu cùng đoạn tích giao chiến, Ngư La chấn động, bị bắt đầu sức mạnh đẩy lui. Người sao lại thế? Ngư La giật nảy cả mình, Lời nói chưa xong, Trần Mặc đã phất lên bắt đầu hướng nàng đánh tới. Ngư Tán thầm kêu một tiếng gầy go liền bị Trần Mặc hung hăng công kích áp chế. Chạy thoát Tôn Ánh Minh vội vội vàng vàng chạy đến Lý Tiêu bên người, lấy ra dược canh cho nàng dùng, lại cong lấy nàng đến bên cạnh tương đối chỗ an toàn miễn cho bị Trần Mặc cùng Ngư Tán tranh đấu lan đến. Trần Mặc thực sự là thật là lợi hại đây. Tôn Ánh Minh phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Lý Tiêu hết sức suy yếu, liền không phục khí lực đều không có. Thiên Tinh Khảo Sơn Vương Dương sảng ở một chỗ trên ngọn núi chính lặng lặng chờ tự Dương cốc chiến đấu, nữ nhân có vẻ hứng hở. Ở ngư Tán Tình cờ gặp phải phiền phức lúc liền bắn ra một đạo tinh lực, đối phó địa tinh ngụy muội, Dương Sảng hứng thú cũng không phải rất lớn. Nhìn Lương Vũ công lý tố bị đánh bại, Dương Sảng cảm thấy đại cục đã định, cái kia tinh võ người nên không thành vấn đề, ngay ở nàng chuẩn bị lúc rời đi, đông nhiên tình huống biến đổi. "Hả?" Dương Sảng ngứt mắt, nhìn thấy chính đang cho Ngư Câu la lấy tuyệt cửu âm trần mặc bỗng nhiên khởi xướng phản kích. "Sao lại thế?" Dương Sảng méo lại con người. đô thống tinh binh trợ trận. Ngư Tán rữa vào long tinh tinh thần áo giáp chịu đựng ở trần mặc phản công, sử dụng địa giai sau so đã bắt đầu suy yếu. Nàng vội vàng ra lệnh một tiếng. Hơn 10 tên tinh binh lập tức giơ lên binh khí hướng Trần Mặc dựa vào, những này tinh binh tinh lực rất yếu, thế nhưng tụ tập lên cũng đủ để cho người cảm thấy phiền phức. Bắt đầu đao hàn quang loẹt xoẹt vút qua, tinh quân chia thành mở. Trần Mặc nhất đao chém xuống. Ngư Thanh La sắc mặt tái nhợt, vội vàng dùng giôi sắt ngăn trở, nhưng là Trần Mặc kế thừa ngàn năm tinh lực, địa tinh đều khó mà chống lại, hơn nữa qua nhiều năm như vậy Trần Mặc kinh nghiệm, đủ để cùng chân hoàng cảnh thiên tinh chống lại. Phá phá. Ánh đao chém ở long tinh tinh áo giáp trên, Ngư La cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Đối mặt Tu Si đứng ở hoàng đỉnh bất bại khí thế ở người đàn ông trước mắt này trước mặt là như vậy vô lực. Ôn Chân Tử, ngươi còn không mau nhanh ra tay, đây là ngươi duy nhất có thể được ngư câu là cơ hội." Nữ thanh la lớn tiếng kêu lên. "Ngươi muốn vĩnh viễn làm một cái chó săn sao?" Ôn Chân Tử nhìn một chút quỷ diện đô đốc ngư câu la, nữ nhân chính đang khôi phục giữa đối với động tĩnh chung quanh nhắm mắt là ngơ, nghe được ngư thanh la, Nữ Yên La mới chậm rãi mở mắt ra, con người vẫn như cũ lạnh lùng. Ôn Chân Tử vốn là còn chút do dự, nhưng lại trầm mặc cuối cùng giúp Nữ Yên La lấy ra tuyệt cửu âm trong nháy mắt đó triệt để, để hắn lòng như cho ngọa. Đô đốc, tại hạ sau đó nhất định sẽ làm cho Đô đốc ngồi trên đấu tinh bảng đầu đem kế gặp. Ôn chân tử đối với Ngư Yên La uy quyền, nhìn Trần Mặc lộ ra nhanh sắc. Ngư Yên La thờ ơ không động lòng, chỉ là trầm xuống mí mắt rõ ràng có chút âm trầm. Ngư Thanh La một tiếng hét thảm, bị Trần Mặc dùng càn khôn một mạch ổn định, bắt đầu vì là côn. Nhấc lên một tia chớp giống như sức mạnh đập tới, tuy rằng thiên cương cấp tinh bảo vật chống lại rồi bắt đầu nghiến ép, nhưng là này có thể so với thiên tinh tinh lực thực sự vượt quá ác diện đô thống tưởng tượng, trong cơ thể ngũ tạm lục phủ như nga xuống, Ngư La bị đập bay. Ngay ở Trần Mặc xuống tay áp độc lúc Một cây trường thương đã giết tới. Thương trên hắc phong cuồn cuộn, mảnh liệt thương sạch tản phá lại đây, một luồng mạnh mẽ tinh lực từ mũi thương bắn ra càng là so với Ngư Tán chắc chắn mạnh hơn. Ôn Chân Tử chạm thần thương vừa ra, lại phối hợp Ngọc Hoàn Quyết Hạo Thiên khí thế, này một chiêu coi là thật có sát thần giết thần phong thái. Chân Mặc Vội vàng né tránh, trở tay một gậy đánh ra. Này một chiêu đối thượng khuyết cũng là cực kỳ thuần thục, lập tức ngăn trở Ôn Chân Tử cưỡng chế đến hơi lửa. Chúng ta giết hắn. Ngư tán hay, xông lên trước phất lên đoạn tích. Trần tay xoay một cái, bày ra rút đao phong thái, nhất đao hoàng giai đoạn băng chấm giáp. Hắn lao dường như rọi đi ra ngoài tuyết lớn nên đón, cắn nát bóng, roi, hàn khí tận xương ánh đao sát ôn chân tử thân thể mà qua. Ôn chân tử thần niệm hơi động, thương trên đẳng ra một đoàn lam hỏa. Đây là hắn ngũ hành luyện hóa kiền lam hàn hỏa, uy lực vô cùng, hòa vào binh khí hốn làm một thể. Thương trên vung một cái, kiền lam hàn hỏa dựa vào tinh lực thương mang hướng Trần Mặc chủ xuống. Hàn khí uy nghiêm đáng sợ toàn bộ không gian ở trước mắt trải rộng ra. Trần Mặc cười gần hắn chính là thuần dương tinh lực căn bản không sợ lạnh thuộc tính thần thông, chiêu thứ 2 rút đao đoạn thủy theo nhau mà tới, kiền lam hàn hỏa nhất thời bị nhất đao chém thành hàn khí tiêu tan. Còn lại ánh đao không có ngừng lại thẳng đến lên Ôn chân tử. Ôn chân tử giật nảy cả mình, hắn vốn là là muốn mượn kiền Lam Hàn Hỏa cùng Trạm Thần Thương quân anh tụ hội một đòn làm yểm hộ, sau đó khởi xướng chí mạng đánh lén, chưa từng ngờ tới, Trần Mặc trong nháy mắt liền phá hắn ngũ hành thần thông. Ánh đao vào thể, Ôn chân tử hộ thân tinh lực cũng không chịu nổi, nam người hoàn toàn biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi, chém bay ra ngoài. Đùng. Giôi sắt vang động, Nư Tán đã quân từ bản thân đoạn tích sử dụng đánh tới. Ngươi không phải nói huyền dai ta không cách nào đỡ lấy sao? Như vậy liền thử một chút xem sao. Trần Mặc nói. Bắt đầu đau lần thứ hai một chém. Tinh lực đấu, Nư Tán không chịu nổi lại bị bức ép lùi. Ngươi tại sao có mạnh mẽ như vậy tinh lực? Nư Thanh Lang ngơ ngác hỏi, các nàng tinh tướng kế thừa vô thượng tinh hình dành, từ nhỏ đã tu luyện tinh lực, vì lẽ đó so với tu sĩ bình thường vẫn là tinh võ người nắm giữ càng mạnh hơn căn cơ, phải cường đại vô số kể, cho dù ở địa tinh thiên cương ba thai cảnh giới cũng có thể làm cho điệu tiên chạy chối chết. Nhưng là Trần Mặc tinh lực thực sự vượt quá dự liệu của nàng, chính mình hoàn toàn bị áp chế. Chém thần, xuyên thủng. Ôn chân tử hô to một tiếng, dốc hết tinh lực lại ra tay. Trong không khí sắt thép rung ra con con con con vụ vàng, phản phất không khí đều bởi vì hắn thương mang mà run dậy, trong tay chôi này hát thương như một cái độc lòng từ trong động chui ra, thương trên hàn hỏa cùng hắc quang dương nhanh muốn vớt, phát sinh yêu ma quỷ quái giống như tiếng rít, càng mang theo chói thai phá không âm bạo tiếng rít, trực tiếp đâm về trần mặc lòng đất giữa hai đường. Ngụi thương trên màu đen thương mang cùng kiền lam hàn hỏa đung đưa không ngừng, hoặc trên hoặc dưới, khiến người ta trong nháy mắt không thể phỏng đoán, không biết một thương này là chạy eo đến, vẫn là chạy đến. Này một chiêu càng nhưng đã có hoàng giai cái giá, cái này ôn chân tử quả nhiên ghê vớm. Tình võ người có thể sử dụng tinh lực, nhưng dùng tinh lực sáng tạo ra Thiên địa Huyền Hoàng thì cần muốn rất lớn trí tuệ, kỳ ngộ cùng tạo hóa, Trần Mặc bởi vì yên nhiên truyền thụ quan hệ học rất nhanh, vì lẽ đó cũng không biết những này, chẳng qua những này chính mình sáng tạo ra đến Thiên địa Huyền Hoàng ẩn chứa chính mình toàn bộ tâm huyết, uy lực nhưng là so với Trần Mặc nghĩ tới lợi hại hơn rất nhiều. Gào thép tiếng súng xuyên thấu không gian, thời gian kẽ hở. Trong nháy mắt đến Trần Mặc trước mặt. Ta đến chợ ngươi. Nư Thanh La cười lớn một tiếng, trong tay roi sắt phất lên, lần thứ 2 sử dụng Địa Giai kêu địa ngục, đầy trời quỷ mị bóng roi quấn quanh Tử Dương Quốc. Hai người một trước một sau, hầu như không cho Trần Mặc cơ hội. Làm đến tốt, Trần Mặc thần nghiệm hơi động, bảy thanh huyền vũ kiếm cô độc làm một đầu to lớn huyền vũ, đầu tiên là ngăn trở Ngư Thanh La địa dai. về sau, Trần Mặc một cái tuyển cơ bộ, bắt đầu đao sử dụng hoàng dai cùng Ôn Chân Tử chống lại. Ôn Chân Tử cùng Ngọc Hoàng Quyết cùng Trần Mặc Chư Thiên Thần Đồng lẫn nhau lẫn nhau uy hiếp. Cuối cùng, Trần Mặc Chư Thiên Thần Đồng càng hơn một bậc, Ôn Chân Tử tuy rằng có nguyên thần năm mộng mạnh mẽ cảnh giới, nhưng là Trần Mặc tinh lực quá mạnh mẽ căn bản không có bất kỳ ưu thế nào, Trần Mặc lại sử dụng Cản một mạch, mạch, khí làm kinh sợ Ôn Chân Tử hùng vị Tô Huyền Vũ kiếm bị địa giai cuối cùng sẽ ra, đầy trời roi đánh ở trần mặc trên người, trần mặc cũng không kiêng rẻ, dựa vào Huyền Vũ thân thể mạnh mẽ chống đỡ địa dai dư uy, sau đó cái chán màu trắng tinh phủ mở ra, đột nhiên bóng người qua lại, vô số bóng chồng lần lượt mà ra. Ôn chân tử cùng Ngư Tán sững sở, liền nhìn thấy trần mặc hướng hai người bọn họ cùng đặt tới. Vô số ánh đao cùng vô số bóng người trùng điệp vào nhau hóa thành vô số công kích. Hai người đồng thời biến sắc. Huyền giai, quân tử đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Trần mặc khoé dao một chém, ác liệt ánh thủy ngân quẩn quẩn trên mặt đất giết ở trước mặt hai người có thể so với chân hoàng cảnh thiên tinh tinh lực sử dụng huyền giai để hai người đều như lâm đại địch, toàn thân đều căng thẳng. Ánh dao thủy chiều giống như giết ở trên người hai người, Nư Thanh La Thiên Cương tinh bảo vật cho dù chặn lại rồi phần lớn tinh lực, nhưng là liên tục không ngừng công kích hầu như đập vỡ tan nữ hải bộ phận, kinh mạch. Ôn Chân Tử thì càng khỏi nói, một thân tu làm căn bản không chống đỡ được này khổng lồ tinh lực. Bắt đầu nhất đao chém xuống. Nư Tán cùng Ôn Chân Tử đã toát tóc, toàn thân vết thương khắp cả người, máu me đầm đìa. Chân Mặc Hóa dao một gậy, liền muốn một gậy đánh chết bọn họ. Đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng dốc đến đè xuống. Trần Mặc đã sớm chuẩn bị, huyền Vũ kiếm phát sinh tiếng ông ông âm, lần thứ hai ngưng làm một thể, bảy thanh bảo kiếm như miệng cống vực một tiếng hợp lại cùng nhau, huyền Vũ hiện ra. Oeng! Một tiếng vang lớn. Huyền Vũ phi kiếm toàn bộ đánh nát, huyền Vũ chân linh cũng là kêu rên một tiếng hóa thành bụi trần. Chỉ thấy một người cao lớn, giá tính, thổ bạo nữ tử xuất hiện ở Trần Mặc trước mặt, thượng cổ tứ tượng phi kiếm huyền Vũ càng là một đòn bên dưới liền bị nữ nhân đánh tan khí thế, thực lực đó khủng bố như vậy, rốt cục chịu ra tay à? Trần Mặc sâu sắc một hơi khí lạnh, ánh mắt càng nghiêm túc nhìn chằm chằm kẻ địch trước mắt. Khai tùy cửu lão Kháo Sơn Vương Dương Sảng. Chương 357, Phong Lâm Hỏa Thương Sơn mình ta dã. Dương Sảng cầm trong tay hai cái cầu long thiết côn, mỗi cái nặng hơn 100 cân, một cái thông đỏ như lửa, một cái băng lam như nước, bốn sao lớp loé. Thủy Hỏa Tù Long đồng, chính là Kháo Sơn Vương Dương Sảng tinh võ. Liên điệu giai đều giết không được một cái tinh võ người, Nư Táng ngươi thực sự là rất rươi, ngươi tiến vào khai tùy cửu lão cũng là sỉ nhục. Dương Sảng khinh bị liếc nhìn một chút Toy thóc Nư tán. Nàng cùng Ôn Chân Tử hai người gần như liên thủ đều là thảm bại, kết quả như thế này để Kháo Sơn Vương rất không thích. Ngươi cùng Ngư Câu La đều là khai tùy tiểu lão, tại sao muốn giết nàng?" Tôn Ánh manh chất vấn. "Các người như thế làm liền không sợ đắc tội trung ương tinh vực sao?" Trung ương tinh vực bây giờ có thể quản được tinh hầu sự tình sao? Dương Sảng cười ha ha, nàng thưởng thức trong tay thủy hỏa tù long động, hai cái thủy hỏa giao long ngay ở gậy bên trong chuyển động ra. Ngư Câu La mình bị quân chủ nghi kỵ, đó là nàng mệnh, nếu lựa chọn đi theo tinh hầu liền phải làm đến quân muốn thần chết, thần không thể không chết, chỉ có thể trách nàng mệnh không tốt. Có ta ở ta sẽ không để cho ngươi Chân mặc nắm chặt bắt đầu. Dương Sảng lộ ra xem thường nở nụ cười. Phạm Phật đang nói bằng ngươi. Hơi động bên trong, Dương Sảng Phi thân đánh tới, trong tay hai cái thủy hỏa tù long bổng gào thét vang vọng, tiếng rồng ngâm thông suốt mà ra, thiết bổng hướng về Trần Mặc Thiên Linh tầng tầng đánh tới. Chỉ thấy một con chân hoàng từ Dương Sảng phía sau hiện hình để nữ nhân hơi lửa không thể bảo là không cường đại. Chân mặc quát khẽ một tiếng, đồng thời Huyền Vũ chân linh hiện ra, đối với Dương Sảng công kích cũng không dám khinh thường, bắt đầu tinh lực không có bảo lưu đến đón. Thiết bổng như núi, to lớn áp bức cương phong hất ra, đem không gian đều ép tới gắt Dương Sảng thủy hỏa tù long khoảng chừng tấn công Kháo Sơn Vương vốn là là định dùng thuần túy tinh lực nghiền ép Trần Mặc, giao thủ một cái mới phát hiện mình là đánh giá thấp đối thủ. Thủy Hỏa tụ long đồng đánh vào bắt đầu trên không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, tinh lực va chạm thậm chí rơi xuống một bậc, hai con dao long từ gậy giảo ra, cuốn bắt đầu trên. Trần Mặc thần nghiệm hơi động giữa, huyền Vũ kiếm hơi động, bảy kiếm từ phía sau lưng đánh tới, Dương Sảng tay trái phất lên thủy long gậy, tay phải hỏa long gậy cũng là một đòn mà ra. Hai cái trầm trọng thiết binh phát sinh tiếng vang ầm dường như bom. Trần Mặc thân vững như thạch, Huyễn Vũ không ngã, Dương Sảng nhưng là lùi mấy chục bước, kỳ dị nhìn chằm chằm Trần Mạc. Thụy Hỏa Tố Long đồng ở trong tay run rẩy, Dương Sảng phóng ra cường dã nụ cười. "Thú vị, quá thú vị, không nghĩ tới có thể nhìn thấy cùng Huyền Nữ Thất Tinh sánh ngang tinh võ người, người tên là gì?" Chỉ là vừa đối mặt, Dương Sảng liền lập tức có thể cảm giác được Trần Mặc ẩn chứa tiềm lực đáng sợ. Tinh rồi giữa có thể cùng tiên tinh chống lại tinh võ người không nhiều, có thể ganh đua cao thấp không rơi xuống hạ phong càng ít, mà có thể như nàng như vậy bị đánh lui, chính mình nhưng vững như Thái Sơn chỉ có đỉnh cấp Huyền Nữ Thất Tinh cấp tinh võ người. "Trần Mặc." Trần Mặc một hơi thật sâu, hắn hô khẩu cũng là nước ra. "Trần Mặc" Dương Sảng chưa từng nghe tới danh tự này, Hoa Sơn lại có như người vậy tính võ người. Không thể lưu, Dương Sảng trong đầu lập tức sản sinh bóp chết ý nghĩ. Tùy theo nữ nhân hét một tiếng, thân hình như kinh thiên sấm nổ. Thủy Hỏa Tù Long động bắn ra hai đạo nặng sạch, một lam một đỏ, Thủy Hỏa tụ hợp. Huyền Vũ Phi kiếm hướng nàng chém tới, thế nhưng không có kiếm trận, kiếm quyết uy lực mất giá rất nhiều, căn bản là không có cách ngăn cản Dương Sảng tiến công. Nữ nhân đôi gậy đen múa, thình lình chính là một Hỏa Phá Thủy hỏa dao gậy giết ra một cái hung lòng, Dương nhanh thẳng hư không. Trần Mặc dùng bắt đầu chặn lại, Hỏa Long đánh vào binh khí trên phát sinh phẫn nộ rít gào, khủng bố liệt diễm ở binh khí trên nổ tung, sản sinh sức mạnh đem Trần Mặc cũng đẩy lùi mấy bước, dương sảng công kích xa không kết thúc, thủy dao gậy trên một mảnh giang đạo giống như sát khí cũng che ngập bầu trời rơi xuống. Theo sát cháy long cái giết tới. Hỏa Long như vỡ, tập trung một điểm đánh tan đối phương, thủy dao như quét, không cho mục tiêu bất kỳ có thể cơ hội phản kháng. Chiêu thứ nhất Hoàng Gai liền đem Trần Mặc kích thương, dưỡng sảng thừa cơ truy kích, nhún chân, như chim lớn bay lên. Bùng động. Đôi gậy tiếng sấm không ngừng. Trần Mặc võ nghệ phong phú cũng không sợ nàng, liên tiếp qua mấy chiêu. Dương Sảng biết một cái hoàng giai không thể giết Trần Mặc, thân là khai tùy cửu lão, Khảo Sơn Vương không hề lưu tình, đôi gậy tiến công giữa, đột nhiên biến đổi. Bạch. Dương Sảng hai tay như rảo bánh qua trẹo, xoay eo thân bà vai, sâu đan rơi mông, thân thể xoay trọn, như một cái phun ra lôi điểm lòng ở trong mây lan lộn, về sau, thủy hỏa tù long động trong nháy mắt triển khai, lam hồng thiết đồng tầng tầng lớp lớp cuốn quýt đồng thời, trong phút chốc, lít nha lít nhít bóng gợi lại như là mưa xối xả giống như triển khai. Trì Hỏa Tô Long động run lên một mảnh lít nha lít nhít đại hỏa giống như sắc khí, một hồi đẩy ra Trần Mặc bắt đầu, lấy bài sơn đảo hải tư thế, phản đẩy đi qua, khoảnh khắc giữa, Trần Mặc sức mạnh lại như bị phản kích trở về, mà đối đối thủ đông nhiên triển khai thế tiến công lập tức có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đôi gậy như lửa, như hỏa phân rừng, không ai địch nổi. Chính là Huyền giai Phong Lâm Hỏa Thương. Khảo Sơn Vương Dương Sảng này một Huyền giai chuẩn bị hồi lâu, tinh lực tích trữ đến điểm, đang công kích giữa đống nhiên sử dụng tới dai, coi là thật mấy liệt, hung tàn cực kỳ. Nàng không hổ là là 16 tinh hầu dưới chướng khai tùy cựu lão một trong, lần này âm linh công kích liền vượt qua Trần Mặc Dĩ vãng bất cứ đối thủ nào. Cho dù là Thiên Tinh, Khảo Sơn Vương đều không có bất kỳ bất cẩn, đây chính là tinh tướng chỗ lợi hại. Bóng gậy như rừng, thủy hỏa giao long hóa thành chói mắt màu sắc, Trần Mặc hết thệ phòng ngự trong nháy mắt liền ảm đạm phai mờ. Ngay ở dương sáng ra chiêu trong náy mắt, Trần Mặc tim đều nhảy đến cổ rồi giữa, chỉ cảm thấy đối phương thật giống một cái tích chứa rất lâu núi lửa đột nhiên bạo phát, lại hoặc như đổ nát đập nước chút hết mà xuống, trước mặt lít nha lít nhĩ sắc khí, mang theo cực nóng khí tức. Một đòn nồng nặng thiết mùi tanh quần quần mà đến, lấy thiên quân vạn mã tư thế. Chân mặc toàn thân lỗ chân lông đều nổi lên, một luồng mùi chết chóc nhào tới trước mặt. Tâm thường đối thủ, coi như là ôn chân tử như vậy tuyệt đỉnh tinh võ người đối mặt dương sảng đột nhiên huyền giai e sợ đều sẽ luôn cuống tay chân, lòng dối như tơ vỏ, loại này hung hiểm là khó có thể dự liệu. Chân mặc bồ đề tâm phương pháp tự nhiên vận chuyển, tâm thái cực kỳ trầm tĩnh, giống như tuyên cổ yên tĩnh hồ nước, cho dù một cục đá quăng vào đi đều không có một tia sóng lớn. Nắm chặt bắt đầu chô đao, chân mặc không chút hoang mang rút đao, không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, không, không, chậm, không nóng không lạnh. Hết thể đều là như vậy tự nhiên, Phong Lâm Hỏa Thương mãnh liệt tư thế ở trong mắt gió nhạt mây nhẹ. Rút đau mà ra, chấm như tuyết ánh đau chém ngang từ dương cốc. Huyền giai rút đao đột ủy, ánh dao cắt vào biển lửa núi rừng, trong nháy mắt liền đem sát khí tắt hơn nữa. Dương Sảng sững sờ, nhất thời bị ánh đau cắt vào thân thể, trần mặt cũng bị còn lại bóng thương đánh trúng, lẫn nhau huyền dai từng người chúng chiêu. Tiểu tử này thật là lợi hại. Dương Sảng nghiến răng nghiến lợi, không thể tin được nàng như vậy hoàn lại cũng bị ngăn trở. Nữ nhân thả người gầm lên, thủy hỏa tù long đồng biến ra năm sau. Hai người thân ảnh nhất thời quấn quýt ở một khối. Ha ha ha, như thế nào, buột cô nương nhượng thủ nhất khí rất lợi hại chứ? Chân mặt hoàn toàn cũng hòa vào thân thể, coi như đối mặt khai tùy cửu lão đều có thể không rơi xuống hạ phong đây. Tôn Ánh Minh kiêu ngạo nói. Lương Vũ công lý tố bản mặt, không cười nổi, hiện tại không phải là kiêu ngạo cái này thời điểm, Ánh manh, ngươi mau nhìn xem Ngư Cầu là, xem có thể hay không trấn mặc. Lý Tiêu nhìn chiến trường cấp thiết đối với Tôn Ánh Minh dục. Tôn Ánh Minh tỉnh ngộ lại, hiện tại đắc ý còn quá sớm. Trần Mặc tuy rằng có thể cùng Thiên Tinh Khảo Sơn Vương Dương Sảng chống lại mười mấy hiệp, nhưng này không phải là kế hoạch lâu dài, đối phương nhưng là Thiên Tinh, nắm giữ thiên địa huyền hoàng. "Vậy ngươi cẩn thận một chút." Tôn Ánh manh gật đầu, cấp tốc hướng Ngư Câu la cái kia chạy đi. Trần Mặc có tâm không lan đến đến Ngư Câu la, đem chiến đấu đã rời xa nàng, Ngư Câu la cũng là bình nhiên vô sự. "Ngư Yên La." Tôn Ánh manh kêu lên. "Hả?" Ngư Yên La nhìn nàng, nàng trời sinh mang theo một loại hết sức lạnh lùng khí tức, một ít ý chí yếu một điểm người căn bản là không có cách nhìn thẳng vào con người của nàng. Trần Mặc hiện tại có phiến phức Ngươi xong chưa, nhanh đi giúp hắn." Tôn Ánh Minh dùng linh khu băng tâm một tính, Ngư Yên La thân thể tuyệt cừu âm âm hẳn đã phi thường nhiều đất. "Ta còn cần thời gian." Ngư Yên La bình thản trả lời. Trần Mặc vì ngươi đều cùng khai tuỷ cừu lão dương sảng đánh tới, ngươi làm sao liền không đối vã. Tôn Ánh Minh tức giận nói, "Buồn cô nương xem, Trần Mặc thì không nên cứu ngươi, ngươi chết rồi đối với chúng ta Hoa Sơn cũng không chỗ hỏng." Ngư Yên La không nói, nàng liếc mắt nhìn ngoài trăm thước chiến đấu nhân. "Thời gian, hiện tại quan trọng nhất chính là thời gian, thật lãng phí một giây đồng hồ." Ánh Minh đều cảm thấy Trần Mặc ngàn cân treo sợi tóc. Nàng nhìn thấy quỷ diện đô đốc sắc thực suy yếu, biết nàng nói cũng không phải lời nói dối, bị sử vạn tuế kích thương, lại bị tuyệt cửu âm giàn vật đối với Ngư Yên là tới nói quá hao tổn tinh lực. Tôn Ánh Minh tay một phen, lấy ra một đống thảo dược, những này quý báo dược liệu có hàm linh tử, huyết linh chi các loại, đều là nàng ở Hoa Sơn tỉ mị thu thập, vốn là là dự định cho Lý Tiêu Tiến vào thiên cương ba thai lúc dùng, hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy, nếu như Trần Mặc ở này chết rồi, Tôn Ánh Minh biết mình nhất định sẽ vì thế trách cứ một đời. Tôn Ánh Minh ngón tay một điểm, lấy ra dư bình, linh hồn hỏa lại lấy ra mấy chục khối tinh nguyên dùng để tăng nhanh chế thuốc tốc độ. Tạo hóa thông linh, vật hoàn toàn đạt. Tu hành đến đây, mới vừa tới Đạo Nguyên, vạn làm được ngừng ngừng, tên là đến tụ cùng. Dược Vương Tôn Tư mạc tay trắng hơi động, một đạo linh quang bắn ở chuẩn bị dược bình, linh dược vào bình giữa, Tôn Ánh manh trong miệng hét một tiếng. Phương Hoàng Huyền giai, Thiên Linh chú khí, ngươi đã một chữ độc nhất tên danh. Ngư Yên la chân mày cau lại. Tôn Ánh Minh đang yêu nổ miệng, cũng không lời. Lại nói Trần Mặc cùng Sơn Vương càng ngày hỏa tụ đồng đôi long xuất hải, chạm chạm vọng. Bắt đầu gậy cùng giao chiến hơn trăm, cái hiệp cũng không rơi xuống hạ phong. Nữ nhân vốn tưởng rằng dựa vào chính mình thiên tinh tinh lực có thể rất nhanh sẽ làm hao mòn thực lực của đối phương, không còn tinh lực, đến thời điểm liền có thể dễ dàng giết hắn. Nhưng là trong hiệp sau, nàng cũng không có thấy Trần Mặc có bất kỳ yếu thế dấu hiệu. Dương Sảng có chân hoàng hai đoạn cảnh giới, căn bản không tin tưởng một cái địa tiên đều không có tu sĩ có thể cùng nàng chống lại lâu như vậy. Càn Khôn một mạch. Trần Mặc cong ngón tay búng một cái, Càn Khôn một mạch đánh đi ra. Bạch khí vòng một chút, định ở Dương Sảng trên người. Thế nhưng Càn Khôn một mạch đối phó địa tiên có lẽ có ít uy hiếp, nhưng là Dương Sảng một tiếng cười gằn, chân hoàng hai đoạn phát huy, trong nháy mắt liền phá tan Càn Khôn một mạch. Dương Sảng biết không có thể lại kéo dài, bằng không đợi được ngư câu là khôi phục vậy thì phiền phức, liếc mắt nhìn Tôn Tư Mạc chính cho ngư câu là chế thuốc, nữ nhân giận dữ, đột nhiên một luồng sức mạnh kinh khủng từ đôi gậy đánh ra ở Tử Dương trong cốc sản sinh kịch liệt động đất. Địa dai, sân minh tan dã. Chương 358, Dương Sảng tiên minh tán dã. Dương Sảng điệu giai sử dụng, Tử Dương cốc trên chấn động mãnh liệt, xung quanh thế núi phảng phất đổ nát phát sinh nổ vang. Lấy Dương Sảng Thủy Hỏa Tù Long Động làm trung tâm, bàng bạc tinh lực như ngập trời hồng thủy thiết ra, toàn bộ Tử Dương Cốc lão đà lão đạo, áp lực kinh khủng hầu như có thể đem tung lũ nghiền nát. Dương Sảng cái này điệu giai lấy đôi gậy làm trung tâm, sức mạnh hướng ra phía ngoài lan đến, nàng không chỉ muốn giết Trần Mặc, chính là những người khác cũng bỏ mạng ở tại này. Trần Mặc vẻ mặt bất biến, ngay ở người được Kháo Sơn Vương sử dụng địa giai nháy mắt, chính mình cũng là khoảnh khắc rút đao chấm ra, ánh thời khắc này hóa thành một mảnh trắng xóa ánh đao tử trên đao rơi ra, lại tầm nhìn đi tới chỗ chớp mắt tất cả lại như là thiên lý tuyết bay lên, vô số ánh đao hướng về Dương Sảng địa dai rơi đi. Tinh lực mạnh càng là có thể cùng Kháo Sơn Vương địa dai không kém bao nhiêu, những này trắng xám ánh đao ngay lập tức sẽ đem Dương Sảng tinh lực niêm phong lại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người ở. Địa dai, thiên hạ vô tuyết, không dám có bất kỳ bảo lưu, đối phó thiên tinh địa dai, chỉ có đồng dạng địa dai mới có thể chống lại, này một chiêu địa dai hầu như để Trần Mặc dùng hết cực hạn nhất tinh lực. Sơn Minh Tán Dã cùng thiên hạ vô đối chọi, hai cỗ tinh lực dây dưa thành một đoạn. Làm sao có khả năng Dương Sảng khó có thể tin, chính mình điệu giai dĩ nhiên cũng có thể bị đỡ, đối phương dĩ nhiên có không kém nàng địa giai Thiên địa Huyền Hoàng, chuyện này thực sự vượt qua Kháo Sơn Vương dự liệu. Chấn động kịch liệt từ Dương Cốc ở Thiên Hạ Vô Tuyết sức mạnh dưới đóng băng, rốt cục trầm dãi bình phục lại đây, hết thể sức mạnh bùng lên cũng là nghẹn ngào một tiếng rừng. Đừng xem Trần Mặc sử dụng địa dai chống lại ở Dương Sảng lần này mạnh mẽ công kích, nhưng là mình cũng là 10 phân suy yếu, này vẫn là hắn lần thứ nhất sử dụng địa dai, tinh lực hao tổn hầu như để hắn không chống đỡ nổi, kém một chút liền bất tỉnh đi. Trở đến Dương Sảng Sơn Minh Tán Dã rốt cục bình phục Trần Mạc không chút do dự bước xa xuống lên, dơ tay chém xuống, chém tới nữ nhân cổ. Tuy rằng đỡ điệu dai, nhưng là Trần mặc biết kháo Sơn Vương khẳng định còn có thiên giai, nếu là nàng sẽ đem thiên giai xuất ra, chính mình khẳng định là không rút lui. Hắn tuy rằng được yên nhiên thiên giai truyền thụ, thế nhưng lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng Tu Vi cũng căn bản lĩnh ngộ không được, chỉ có thể cấp ở dương sàng thiên giai trước tiên phát chế nhân. Thủy hỏa Tù Long Đồng Tinh Thần hoàn toàn mở ra, năm sao đôi gậy đánh ra một luồng ngông cùng tự đại sức mạnh đỡ Trần Trần hóa thành đ Mỗi một lần công kích lúc bắt đầu gậy sức mạnh đều so với trước trầm trọng hơn 10 lần, không giống với bắt đầu đao sắp bén, bắt đầu gậy công kích là thuần túy bá đạo nghiền ép thức, tiêu hao tinh lực cũng vô cùng lớn lao. Dương Sảng nặng 300 cân thủy hỏa tù long đồng ở trước mặt hắn dĩ nhiên là chiếm không đến bất kỳ tiện nghi. Kháo Sơn Vương trong mắt vẻ kinh dị càng đậm, lẽ nào thật sự muốn chính mình sử dụng thiên giai không thể? Thiên giai đối với thiên tinh đã từng là cao cấp nhất chiêu thức, tuyệt đối vinh quang, không tới ngàn cân treo sợi tóc, bước vào sinh tử thời khắc là sẽ không sử dụng, bởi vì mỗi một lần thiên giai sử dụng đều sẽ tổn hại một tên thiên tinh tinh danh sức mạnh. Tuy rằng Tử Vi Tinh đế nhất thống tinh giới, dùng nguyên thủy tinh danh quân đoàn để tinh giới tinh tướng nhóm mở ra cảnh giới mới cùng chiêu thức, thiên giai kém xa năm đó như vậy trọng yếu, thế nhưng mấy vạn năm đến tích lũy truyền thuyết vẫn như cũ để thiên giai ở hết thảy tinh tướng trong lòng đều nằm ở một cái đặc biệt thần thánh địa vị. Nghĩ đến chính mình muốn đối với một cái vô danh tinh võ người sử dụng thiên giai, dương sàng hàm răng đều cắn nát, tuyệt đối không thể. Nàng đường đường thiên sư nhân tinh làm sao có khả năng lưu lạc tới đối với một cái tiên đều không có võ giả sử dụng thiên giai, nếu là truyền đi, chính mình liền thành chuyện cười không thể. Tức giận trong lòng sôi ục lên, nữ nhân hét lớn một tiếng, khí thế như ngũ nhạc đột nhiên đập xuống. Tinh lực truyền vào tại Thiên Mệnh Tinh Võ, thủy hỏa tù long động phát sinh một tiếng rồng gầm giống như gào thét, một lam một đỏ gậy sạch đột nhiên tóe hiện, hóa thành hai đám lẫm lẫm bao táp cắn giết. Bắt đầu gậy đột nhiên đến chặt lại. Huyền dai, ra biển. Dương Sảng lần thứ hai một cái huyền dai đánh tới, liền thấy lam hồng báo táp hóa thành hai con dao long hướng về Trần Mặc nào tới. Trần Mặc trong mắt nương lại, đột nhiên tay trái ngón tay nhanh chóng bấm lên pháp quyết, tay hành qua lại, một một dương hai đám huyền quang từ lòng bàn tay mà ra, bàn tay đẩy một cái Trần Mặc rốt cục sử dụng một chiều lưỡng nghi sinh diệt. Huyễn quang nhất thời khuếch tán, hình thành một cái âm dương bức vẽ không gian, đem hai người bao vây trong đó. Đây là cái gì? Dương Sảng giật nảy cả mình. Liền thấy âm dương ánh sáng một cái xoay tròn, một luồng sức mạnh to lớn nghiền nát nàng về liền giai, thân thể nữ nhân bị sức mạnh xung kích chấn động toàn thân, áo giáp nát tan. Lưỡng nghi sinh diệt thần thông uy lực cường hãn, lấy thiên địa âm dương sức mạnh vì là dẫn chế tạo ra một cái đóng kín không gian, ở bên trong không gian này âm dương một đời mở diệt, một diệt một đời sức mạnh không ngừng luân phiên. Có thể nát tan ngoại tại sức mạnh, đồng thời ở âm dương luân phiên trong quá trình, sức mạnh của đối phương đồng thời có phản phệ trở lại. Háo Sơn Vương Dương sảng căn bản không có nghĩ đến Trần Mặc vẫn còn có như vậy có thể đối phó thiên địa huyền hoàng trên cổ thần thông, chính mình dùng xuất lực số lượng bị phản phệ thương tổn được chính mình, lưỡng nghi sinh diệt sản sinh nóng lạnh áp bức để Dương sảng thống khổ không thể tả. Nhưng Háo Sơn Vương cũng không hổ là khai tùy cửu lão, cắn phá môi, trên trán tinh phù thoáng hiện, đem thiên phú của chính mình chắc xuất ra, tinh tướng vận dụng chính mình tinh phù cái kia hầu như là bị bức ép đến tối chật vật cục diện. Vững chắc thiên phú để Dương Sảng toàn thân tinh lực phòng ngự vững như thành đồng vết sắt, toàn thân còn như bàn thạch, ở lưỡng nghi sinh diệt bên trong vẫn không nhúc nhích, âm dương sức mạnh va chạm thân thể của nàng, cũng chưa hề đem nàng đánh bại. Lưỡng nghi sinh diệt kéo dài thời gian cũng không lâu, cũng là mấy hơi thở bên trong. Chờ đến Dương Sảng từ lưỡng nghi sinh diệt bên trong đi ra, khắp toàn thân đều là vô cùng chật vật, vết thương khắp cả người, quả thực không dám để cho người tin tưởng. Ngư Tán, Ôn Chân Tử nhìn Trần Mặc lại có thể đem Khai tùy Cửu Lao Kháo Sơn Vương đẩy vào đến tình cảnh như thế, hai người khiếp sợ không ngậm mồm vào được. Đặc biệt là Ngư Thanh La trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đây là ngôi sao dị võ giả đã vậy còn quá nhanh nhẹn. Ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, lột ra cho thịt." Dương Sảng nổi giận gầm lên một tiếng, "Con ngươi giống như dã thú." Đột nhiên, thấy hoa mắt, Trần Mặc đã trước tiên vào mãnh hổ nhào tới, bắt đầu đạp xuống, vị nữ nhân nôi gậy đánh ra, kháo sơn vương trong tay thủy hỏa tù long đồng thuận thế một đòn. Nhưng vào lúc này, Trần Mặc ngón tay một điểm, đầu ngón tay một đạo huyền hoàng kiếm khí bắn đi ra. "Không tốt." Dương Sảng kinh hãi đến biến sắc. Huyền hoàng kiếm khí bắn thẳng đến tiến vào Dương Sảng thân thể. Một luồng hồng hoang huyền hoàng lực lượng ở trong cơ thể nàng xé ra, xung kích trong hải, đi. Trần Mặc trong miệng mới nghĩ, huyền quang kiếm nhất thời đánh tới, đáng tiếc không có kiếm trận, phi kiếm vi lực giảm mạnh. Dương Sảng bị huyền hoàng kiếm khí gây thương tích, kém một chút liền bị giết, trong lòng tức giận tới cực điểm. Nhìn Trần Mặc coi là thật là hận thấu xương. Muốn chết. Dương Sảng gầm lên một tiếng xé rách bầu trời, đột nhiên, hùng vị vô cùng tinh lực buộc phát ra. Tất cả mọi người biến sắc mặt. Đây là thiên giai. Hoa Sơn. Phượng Vũ Minh thần quang lưu động, trên không trung không ngừng ma lấp lóe, tốc độ nhanh như thời gian qua nhanh. Chớp mắt là qua, ở nhanh như vậy công kích dưới, Phảng Phất không rằng có vô số phượng Vũ Minh đang công kích, nhưng là bị công kích nữ tử chẳng quan tâm, đầu đội tử kỳ quan, trên người mặc rõ ràng bảo, nho nhã phiên phiên lanh huyết cẩm tú dương tố vốn chỉ bắn ra, nàng móng tay trắng như tuyết, Phảng Phất vung lên sợi tơ, xe chỉ luồn kim. Phi Phượng tướng quân Lý Quảng Phượng Vũ Minh dĩ nhiên hoàn toàn không làm gì được nàng. Lục Tu tính, Khương Quỷ đám người đã bị thua, dành cho kỳ vọng cao nhìn Lý Quảng, không nghĩ tới có thể nhìn thấy trong truyền thuyết điêu tình phi phượng tướng quân. Dương Tố khẽ miệng nở nụ cười, tay tùy ý vung lên, Động tác tao nhã, dường như bé nhỏ không đáng kể đập đi một con rồi. Phượng U Minh nhất thời bị đánh bay, sau đó một luồng sát khí vô hình hóa thành ngàn vạn tia bông dưng mà lên nhào tới Lý Mê Lộ. Cổ điện hồng chật trận. Lý Mê Lộ sử dụng Huyền Ray, triệt để hết thảy sát cơ. Dương Tố đang muốn tiến lên một bước, xuyên qua mấy người, đang lúc này, chợt nghe một tiếng thật dài ức minh, này âm thanh nhưng minh tiếng mang theo chất pháp uy thế càng là để Dương Tố bước đi này miễn cưỡng không có hạ xuống. Nữ nhân tu lông mày một nhăn. Đột nhiên, hoa sơn xa xa vòm trời tầng tầng tan làm cho cả tinh vực đều run rẩy sức mạnh bộc phát ra, hoa sơn đều đang run rẩy, kịch liệt lay động, núi đá lăn xuống, sâu bỏ thú kinh sợ bay đi. Lục Tu Tính, Khương Quỷ, Hồng Hưng Nhi, Dương Tố cùng Lý Quảng đồng thời nhìn tới phía chân trời. Dương Tố thanh tu con người đột nhiên ngưng lại. Đây là thiên giai? Hả? Xảy ra chuyện gì? Lực lượng này là dương sảng, có thể làm cho kháo Sơn Vương đem thiên giai đều xuất ra, Dương Tố lập tức cảm giác được không ổn. Ngày khác chúng ta trở lại bái kiến Trần Đoàn lão tổ đi. Dương Tố không lại đi lưu luyến từ bách, xoay người nhất thời biến mất ở Hoa Sơn. Không được, là Thiên giai. Trăn mặc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn lao lực tất cả thủ đoạn, sử dụng hết thảy sát chiêu chính là muốn ở Kháo Sơn Vương Dương Sạn sử dụng Thiên giai trước trước hết giết đối phương, nhưng là đối phương cường hãn so với hắn theo dữ liệu còn cứng và dẻo hơn, ngay cả như vậy cũng chỉ là trọng thương. Sau khi trọng thương dã thú hoàn toàn bị làm tức giận, sát khí càng thêm hung tàn cùng khủng bố. Trăn mặc có ngàn năm tinh lực, thế nhưng đang không có lĩnh ngộ Thiên giai trước vẫn sẽ không tự đại dám cùng Thiên giai đối kháng, hắn cái ý niệm đầu tiên là đi trận, nhưng là bất luận Bồ đề bảo vật nghiệp vẫn là thần ma sinh tử luân pháp bảo như vậy, Ở thiên giai trước mặt đều là không đỡ nổi một đòn. Trốn, đã không kịp. Đáng chết, chỉ có thể buông tay một tí, bất luận làm sao cũng không thể để Dương Sảng thiên giai triệt để sử dụng. Huyền Vũ thân thể biểu hiện trăm trượng thân ảnh khổng lồ rừng rững ở tự dương cốc, chân mặc hướng về Dương Sảng giẫy đi, nhưng là đang đến gần trong nháy mắt đó, thiên giai trước sức mạnh liền triệt để đánh tan hắn tinh lực, chân linh huyền vũ đối mặt thiên giai ngưng tụ khí thế phát sinh ræo rên, toàn này nhưng bất động, ngạo tứ tượng thánh đều bị tản phá kém một chút biến thành cho bụi, có thể thấy được thiên giai đáng sợ. Tinh lực lôi kéo chân mặc toàn thân Trần Mặc cắn chặt hàm răng, đã chuẩn bị không để ý hậu quả, dùng Cam Thạch Tinh Kinh đem ngàn năm tinh lực toàn bộ xuất ra đối kháng Dương Sảng Thiên giai. Tôn Ánh Minh đám người chỉ có thể phục trên đất, căn bản không có cách nào nhìn thẳng vào Dương Sảng Thiên giai. Ngư Câu la mạnh mẽ khu chuyển động thân thể tinh lực, cũng mặc kệ còn chưa hoàn toàn luyện hóa dư canh, bóng người hơi động. Mấy cái chớp mắt thời gian phảng phất so với thế kỷ còn muốn lâu dài rằng, giặc, Trần Mặc cảm giác được chính mình nửa bước khó đi, lại là một luồng bảng bạc tinh lực mãnh liệt tới, muốn đem hắn xé nát. Trần Mặc đang chuẩn bị giải phóng ấn Cam Thạch Tinh Kinh, ngay ở này ngàn quân treo sợi tóc thời khắc, Một cái thon dài bóng người che ở trước mắt của hắn, thân ảnh kia nổi bật, gầy yếu thế nhưng là tràn ngập mãnh mạn. Dương Sảng, bản đô đốc hôm nay liền để người chết không có chỗ chôn. Lạnh lùng âm thanh từ nữ nhân môi đỏ đổ xuống, một cái to lớn dự tợn ác quỷ từ sau lưng nàng xuất hiện. Quỷ diện Đô Đốc ngư câu la sát tâm đồng thời. Chương 359, ai nhở kia la? Ngư Câu La ánh mắt như quỷ, toàn thân hắc khí bộc phát, phía sau xuất hiện một vị dự tận tu la ác quỷ bóng mở quỷ diện Đô Đốc chính diện đối mặt Dương dài, nàng nhấc lên cánh tay của chính mình, năm ngón tay hắc quang phun trào cũng là không chút do dự sông về phía trước đi. Hào quang màu đen lại như là một cái hố đen trong chớp mắt ở nàng cùng Dương Sảng bên trong triển khai. Khảo Sơn Vương Dương Sảng vừa mở, lần thứ nhất toát ra vẻ sợ hãi, nàng phát sinh một tiếng tiếng kêu chói thai Ngưu Câu La. Thiên giai sức mạnh còn chưa triển khai, Ngưu Câu La hắc khí liền yêu hóa thành một đạo màu đen báo tắp sông thẳng vòng trời, sẽ rách không gian, Ngưu Câu La nắm lấy Dương Sảng cái cổ rồi cùng nàng đồng thời vọt vào một cái một trượng lớn trong hắc động. Để Tây Lân tinh vực đều run dậy, thiên giai sức mạnh trong nháy mắt bị hố đen nuốt chửng tan thành mấy khối, không thấy hình bóng thở hữu hẹn khí lực toàn thân cũng giống như bị đánh hết nhìn hố đen hố đen như là một cái vực sâu miệng lớn từ bên trong chuyển đến sợn cả tóc gáy sức mạnh chân mặt chỉ muốn tới gần liền có thể lập tức cảm giác được bên trong hung hiểm và phần như tán hoảng sợ toàn thân đang rung dậy môi nuôi nhu có rún tỷ tỷ thiên giai! quỷ thân phong lục làm sao sẽ quỷ thân phong lục thiên giai! chân mặt sâu giật khẩu khí lần thứ nhất ra tay liền khiến cho ra thiên giai, này ngư câu la đến cùng có bao nhiêu đáng sợ cho dù là nhất lưu tinh tướng vừa ra chiêu liền thiên giai đối với mình tinh danh thương tổn rất lớn, hơn nữa không hẳn có thể thành công. Thời gian mới hơi thở qua đi, đột nhiên, một viên đỏ đậm tinh thần từ thiên mà rơi rơi vào hố đen. Đấy lòng của mọi người cả kinh. Biết Ngư Câu La hoặc Dương Sảng hai người có một cái đã ở trong hắc động sao băng. Hố đen sức mạnh trầm rãi tiêu tan, một bóng người từ trong hắc động trầm rãi đi ra, Trần Mặc Tim nhảy tới cổ rồi, toàn thân căng thẳng, nắm chặt binh khí, chỉ cần một cái đúng, liền chuẩn bị buông tay một kích. Hố đen chậm rãi tiêu tan, lộ ra nữ nhân dáng vẻ. Cao gầy, thâm trầm Bệnh trạng trắng nõn, tràn ngập ở thon dài chân mày giữa lạnh lùng lần thứ nhất để Trần mặt cảm thấy này lạnh lùng cũng như vậy thân thiết. Trong đồng hiện ra màu đen khiếp người ánh sáng, trong mắt như quỷ, dần dần thu lại vô hình. Ngư yên La. Không sai, cuối cùng từ trong hắc động đi ra nữ tử chính là quỷ diện đô đốc Ngư Câu La. Ngư Câu La hai gỏ má nhuốm máu, như son, ở bệnh trạng khuôn mặt tái nhợt trên nhìn thấy mà giật mình, trong tay nàng cầm lấy hai cái thủy hỏa tù long động, tiện tay đem Thiết Bổng ném ra ngoài, Thiết Bổng rơi trên mặt đất, phát sinh tiếng vang trầm nặng, dường như chủ nhân ngã xuống bi ai âm thanh. Nữ Yên La đối với Trần Mặc gật đầu, tựa hồ là ở cảm tạ hắn ra tay giúp đỡ. Sau đó nữ nhân trực tiếp hướng Ngư Thanh La đi đến. Ác diện đô thống Ngư tán vô cùng chất vấn, đáng thương trên đất bỏ đi, nàng bị trọng thương, không có bỏ ra vài bước, Nữ Yên La cũng đã đứng ở trước mặt của nàng nhìn em gái của chính mình. "Tỷ tỷ." Nữ Thanh La môi đều đang phát run, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Ngư Câu La hạ thấp thân, Ô Nu đưa tay ra cánh tay đem em gái của chính mình đỡ lên đến. Ngư Thanh La cảm nhận được tỷ tỷ ôn hòa, thân thể run rẩy lắng lại không ít, nước hài rơi đầy mặt sáng hối. "Xin lỗi, tỷ tỷ." Thanh La không nên bị ma quỷ ám ảnh, không nên đấu kỵ tỷ tỷ, sau đó, Thanh La nhất định vì là tỷ tỷ thề sống chết cống hiến cho. Ngư Yên La ừ một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Trọng đồng đột nhiên thả ra giữ tận Hà Quang, 5 ngón tay móng tay hóa thành 5 cây trường đao đâm thủng Ngư Thanh La thân thể. Nụ hài nụ cười biến mất rồi, hai mắt ngơ ngác nhìn tỷ tỷ của chính mình. Ngư Yên La trên mặt hờ hững như cũ, trắng bệnh ra thịt tựa hồ càng lộ vẻ bệnh trạng. Chân Mặc, Ánh Minh bọn người kinh ngạc đến ngây người ở, ai cũng không nghĩ tới Ngư Yên La có lanh khớp như vậy, không có làm cho người ta bất kỳ cơ hội phản ứng. Liên Đem ngưng thành La Diệt. Tỷ tỷ, Nư Thanh La hai mắt hảo quang chậm rãi tiêu tan, cuối cùng thân thể hóa thành một tia mây khói, hồn quy núi sơn. Bầu trời lần thứ hai hạ xuống một viên xích tinh. Nư Thanh La cúi thấp xuống mí mắt của chính mình, lưu hải chút xuống, ai cũng nhìn không ra vẻ mặt của nàng, thế nhưng Trần Mặc rõ ràng từ trên người cô gái cảm nhận được một luồng bi ai tâm ý. Trong tay tinh vợ Úy Huyền Liên hình là tương tự thiết trảo bình thường lưới giao sắc, có chút tương tự kim cương lang lợi trảo, chẳng qua Trần Mặc biết ngư câu la lợi chảo có thể so với kim cương lang loại kia lợi hại nhiều hơn máu lướt xuống ở lưỡi dao sắc bén. Ngư Yên La ngẩng đầu lên, lại hướng Ôn Chân Tử đi đến. Cùng Ngư Thanh La hoảng sợ xin tha so với Ôn Chân Tử thì lại mười phân bình tĩnh, đối với chuyện phát sinh kế tiếp đã có chuẩn bị, hắn biết mình Đô Đốc đại nhân Ngư Yên La hết sức căm ghét phản bội, bất kỳ xảo trá hành vi chỉ có thể tao đến tàn khốc nhất trả thù. Chuyện đến nước này, Ôn Chân Tử chỉ có thể vì chính mình cuối cùng cái kia một điểm không có địch qua tham lam ý nghĩ mà cười khổ, nếu như không phải hắn đấu kỵ Trần Mặc, muốn lấy được Ngư Yên La, có thể cũng không có chật vật như vậy. Người để bản Đô Đốc rất thất vọng. Ngư Yên La đứng trước mặt của hắn, ngữ khí có hơi thất vọng. Ôn chân tử nhìn chăm chú Đô đốc đại nhân khuôn mặt quỳ xuống đến túi đầu, tại hạ đạo gia tu hành không đủ, chung quy là không thể chống đỡ qua nội tâm đối với Đô đốc đại nhân giữ lấy chí muốn, ôn mộ thẹn với Đô đốc đại nhân hữu hái. Ngư Yên Laừ một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Đô đốc đại nhân có thể vượt qua nguy cơ, tại hạ cũng là vui mừng, chỉ là đáng tiếc không thể lại bồi Đô đốc đại nhân khoảng chừng, vì là Đô đốc vào sinh ra tử. Ngư Yên La không nói. Ôn chân tử đứng dậy, rồi hướng Trần Mạc chắp tay nói, Trần Mặc đạo hưu, sau lần đó khẩn cầu đạo hữu có thể giúp Đô đốc một tay, Tiên La bề ngoài lạnh lùng. Nhưng cũng không phải không thông tình đạt lý. Chân Mặc vừa nhìn hắn muốn tự sát tạ tội dáng vẻ cũng là lăng xuống sợ, nói với Ngư Yela, "Ngư là người không phải thánh hiền ai có thể không qua, lần này hắn chỉ là bởi vì đấu kỵ tam mà phản bội ngươi, nhưng kỳ thực cũng chỉ là muốn cùng ngươi ký xuống khế ước, bảo đảm tính mạng ngươi, cũng không phải là muốn muốn hại ngươi, ngươi liền cho hắn một lần sửa đổi cơ hội đi." Tôn Ánh manh ngâng lý tiêu đi tới, Dựa Vương cũng xem ôn chân tử đáng thương, "Là, vẫn đúng, à, bổn cô nương nhìn hắn rất có thành ý, cho hắn một cơ hội tốt rồi." Ôn chân tử ở Hoa Sơn tu hành nhiều năm như vậy, cũng là thực lực phỉ nhiên, ngươi hiện tại cần này một phần sức mạnh." Lý Tiêu cũng là đối với này đã từng đồng môn nói một câu lời hay. Ôn chân tử cười nói, "Chư vị không cần cầu xin, chỉ trách Ôn Mộ không thấy rõ tình thế." Sau đó kính xin Đô Đốc đại nhân chăm sóc tốt chính mình. Ngư Yên la lạnh lùng đáng sợ, không nói một lời, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Ôn chân tử kéo vết thương đầy giấy thân thể xoay người, nội tâm thở dài. Hồi tưởng qua lại các loại, không khỏi lòng như dao cắt, Ôn chân tử bỗng nhiên gầm lên một tiếng, "Dưng tố, ngươi hãm hại Đô Đốc, để mặc lại." Bóng người hơi động liền hướng trên núi bỏ chạy, liền thấy Ngọc Hoàng quyết phát huy đến mức tận cùng, Hạo Thiên, khí thế uy lực vô biên, 30 thanh phi kiếm hóa thành một cây cây trường thương, thương trận như rừng rậm đi. Trên núi có một tên mang theo tử kim quan, màu trắng nho ý ý, đại học sĩ phiên phiên nữ tử. Ôn Chân Tử đem chính mình tinh lực phát huy đến cực hạ, cũng đủ để cho sông lớn thay đổi sắc mặt, rững tố nhưng là không thèm nhìn một chút, trắng như tuyết móng tay như là xua tan một con rồi rơ rơ. Bạch tuyến tử hư không qua lại thành hình, trong nháy mắt liền quấn lấy Ôn Chân Tử công kích. Nam nhân như bị quấn lấy ở mạng nền giữa, dây duỗi liên tục tự biết chính mình kiếp số khó thoát, ôn chân tự quát to một tiếng, sử dụng nguyên thần tự bạo, tu luyện ra nguyên thần địa tiên sau, nguyên thần hầu như là sinh mạng thứ hai, nguyên thần ngừng tụ tu sĩ một đời tu vi pháp lực, này một tự bạo nhất thời thiên địa biến sắc, mạnh mẽ cương phong cùng sức mạnh kinh thiên động địa nổ vang, Dương Tố đứng trên đỉnh ngọn núi nhất thời đổ nát, nát tan. Tu sĩ một khi sử dụng nguyên thần tự bạo, vậy thì là triệt để hình thần đều diệt. Trần Mặc theo bản năng liếc nhìn Ngư Yela, nữ trong mắt người từng xuất hiện nháy mắt liền qua không đành lòng, nhưng là cuối cùng vẫn là lạnh nhạt nhìn tất cả những thứ này. Không nghĩ tới Ngư Ngư Câu la lại còn nuôi như thế một cái chân thành rất rươi, chỉ tiếp ánh mắt thiển cận. Dương Tố từ đổ nát núi điếu thuốc giữa đi ra, Địa Tiên Nguyên Thần tự bạo đối với nàng không có quá to lớn uy hiếp, cũng chính là cảm giác bị mỗi ken một cái, nữ nhân phủi một cái trên ý phục cho bụi, ánh mắt lạnh lùng. Chân mặt nhìn thấy Dương Tố xuất hiện, lần thứ hai cầm chặt binh khí. Ngư Yên la đi lên trước vài bước, trọng đồng chậm rãi hiện ra ánh sáng lộc lẫy, cái trán tinh phủ cũng xuất hiện. Dương Tố ánh mắt lấp loé, làm như có kiên kỵ. Ngư câu la, ngươi giết Dương Sảng, phản bội quân chủ, ngươi nên lấy chết tạ tội. Dương Sảng muốn giết ta, Bản Đô Đốc chỉ là tự vệ, Bản Đô Đốc chưa bao giờ nghĩ tới phản bội quân chủ, nhưng là như bị người phản bội, cái kia chính là Bản Đô Đốc vĩnh viên kẻ địch. Ngư Yên là mỗi cái chứ đều lạnh nhạt tận xương. Haha, ha, không hổ là quỷ diện Đô Đốc, lòng dạ độc ác, lanh huyết quả đoán, chính là em gái của chính mình giết đều không nháy mắt, Dương Tố thực sự là coi thường ngươi." Dương Tố nói. "Dương Sích Tố, ngươi không muốn làm bộ làm tịch, ngươi nếu là muốn động thủ giết ta, hiện tại liền ra tay đi." Ngư Yên la lạnh lùng nhấc từ bản thân vũ huyền Liên hình. "Nếu ta hiện tại giết ngươi, cái kia không phải là mưu phản tội danh?" Cái này tên, Sích Tố có thể lưng không nổi." Dương Tố nói, "Ngươi giết Dương Sảng, chuyện này hôm nay sẽ không liền như thế quên đi, ta có bẩm lên cho quân chủ, đến lúc đó sự sống chết của ngươi liền tự quân chủ xử lý." Ngư Câu La tự nhận không thẹn với lương tâm. Ngư Yên la lạnh lùng nói rằng, Dương Sích Tố tay vừa nhấc, rơi trên mặt đất thủy hỏa tù long đồng bay vào trong lòng bàn tay của nàng, nhìn tháo Sơn Vương Tiên mệnh tinh võ trung thiên mệnh ở bàn tay ảm đạm, Dương Tố trong mắt lóe ra một tia ý đến tận xương thủy, nàng sâu sắc nhìn Trần Mạt một chút, khóe miệng xẹt qua nụ cười ý vị thâm trường. Trong đồng, được 500 đồng Có thể cho ngươi trong nháy mắt sử dụng Thiên giai giết dương sảng, Hạng Vũ xuất thế, bây giờ Ngư Yên La ngươi trọng đồng cũng không phân cao thấp, được, quá tốt rồi." Dương Tố nở nụ cười, xoay người, biến mất ở tại chỗ. Chờ đến Tây Lân tinh vực triệt để không có Dương Tố khí tức, Ngư Yên La bông nhiên thở dài, mắt tối sầm lại, sau này na xuống. Chân Mặc bước nhanh, đưa nàng ôm lấy, "Ngươi không sao chứ?" Chân Mặc lần ra, nhìn Ngư Yên La che giấu ở lưu hải dưới cặp con mắt kia, như đồng tử thủy. Dương Tố nói ngư câu la giết em gái của chính mình con mắt đều không nháy mắt một hồi, nàng sai rồi. Không phải lãnh huyết chỉ là đau sót đến không cách nào trước mắt. Chân Mặc, nàng thế nào rồi? Lý Tiêu lại đây. Tôn Ánh manh vừa nhìn, Ngư Yên La không có chuyện gì, chỉ là liên tục hấp thu hai cái xích tinh, lại mạnh mẽ vận dụng tiên giai, hiện tại chịu đến phản phệ, tu dưỡng một quãng thời gian là tốt rồi. Bây giờ Ngư Yên La bị muội muội cùng thị vệ song trọng phản bội, trời mới biết cái kia Dương Tố còn có tính toán gì. Ngư chàng thành là tạm thời không đi được. Chúng ta đem Ngư Yên La mang về Hoa Sơn chứ? Chân Mặc hỏi. Hai nữ gật đầu, chuyện đến nước này, Dương Sảng phải chết, Hoa Sơn cũng không thể khắc phục hậu quả, chỉ có thể như vậy. Tuân nửa tận mắt nhìn Ngư Yên la giết mình muội muội, Lý Tiêu đối với cái này quỷ diện đô đốc cũng không có cái gì sợ sệt cùng căm ghét, trái lại cảm thấy cái này mới nhìn qua lạnh lùng nữ tử kỳ thực rất bi hay. Nghĩ tới đây, Lý Tiêu liền nắm chặt tôn ánh manh tay. Chương 360, Thần thế bạo quân Dương Quảng. Tuy Nghiệp Tinh Quốc, chủ tinh vực, đại nghiệp. Cung điện như mây, rộng lớn liên miên, vàng son lập lẫy, tỏa ra ánh sáng lung linh, ở trong thành cảnh có một bộ trăm trượng lớn Phật quan sát chúng sinh. Tuy Nghiệp Tinh Quốc tinh hầu chính là 16 tinh hầu một trong Dương Quảng. Dương Quảng tôn trọng vật ra Ở nội tinh vực bên trong Phật gia cường thịnh, to lớn cung điện bảy giữa, đàn thơ ngon bay lả tả, đi về trước điện có 9,99 không cấp bậc thang, phiến đá phủ gạch vàng, lưu ly, bảo thạch, mỗi một tầng đều khắc có sự khác biệt sát thái. Ở tùy nghiệp tinh quốc này, con đi về chủ điện không vương Phật bậc thang bị người kêu tố thập nhị thiên giai, ý dụ Phật gia giữa đế thích thiên, hỏa thiên, diễm ma thiên, la sát thiên, đại tự tại thiên cùng thập nhị thiên hàm nữa. Đương nhiên, nay thập nhị thiên giai cùng Phật gia vô thượng cấp độ vũ trụ linh bảo chúng sinh thập nhị thiên giai xa không sánh được, nhưng thiên giai giữa cũng tiêu hao rất nhiều rèn đúc sự. Luyện khí sư, trận pháp sư tâm huyết ra chỉ một cái mạnh mẽ trận pháp, chính là bình thường tiên tinh đều khó mà xung ra. Dương Tố đi ở thập nhị thiên giai trên bậc thang, một bước chớp mắt mấy chục mét, mỗi một lần đi ở này hoa lệ trên bậc thang, Dương Tố nội tâm đều là tràn ngập chế nhạo. 16 tinh hầu bên trong thuộc tính Dương Quảng giã tâm to lớn nhất, thương thịnh công trình, tiêu hao tinh quốc lực lượng, thậm chí còn chuẩn bị xây dựng một cái tinh hà thông suốt 3000 tinh vực, chỉ tiếp như vậy bảo địa lại để cho một cái bạo quân. Dương Tố suy nghĩ trong lòng, ẩn dấu ở nội tâm kinh bị. Dương Tố đại nhân Thủ hộ ở chủ điện thị vệ người mặc giáp vàng, mỗi một cái đều có điệu tiên cấp tu vi, nhìn thấy Dương Tố đi tới, lập tức cung lên. Tùy nghiệp tinh quốc bên trong Dương Tố có thể nói quyền cao chức trọng, có thể tùy ý ra vào chủ điện. Chủ hành cung không vương Phật, tòa bác triều nam, đại điện ba gian, điện bên trong Tố chủ như vì là không vương Phật, đầu hồi hội không vương Phật thành Phật cố sự bức họa. Điện đỉnh ba màu sắc lưu ly li trang sức, đao công nhắn nhủi, nung tinh xảo, hình tượng chân thực, trông rất sống động. Hành cung trước lang dưới có hai thông hiếm thấy Lưu li toàn thân Lưu Ly li tạo, khổng tước lam đáy, chữ màu đen viết Chán bi vì là Thanh hoàng lục nhị Long kịch Châu, hai bên Lam Hắc Long văn hoa cọ trang sức đồ án. Phía đông một trận ghi lại Không Vương Phật tu luyện thành Phật gian khổ lịch trình, phía tây một trận ghi chép Không Vương hành cùng xây dựng nguyên nhân. Bi văn chữ màu đen viết chữ như rồng bay phượng múa, cương nhu chuyến xảo, bay động tự nhiên, như mưa rào toàn phong, tiện tay vạn thay đổi, khiến cho người thay đổi sắc mặt, ký tên rõ ràng là tinh giới đại danh đỉnh đỉnh cường thảo xây tăng Hoài Tố. Tiến vào điện giữa sau phòng, Long Y có 10 tuổi khoảng mặc Cẩm Tú Hoàng bảo chính hứng một cái ý cổ điện nữ tử nói chuyện. Nhìn thấy Dương Tố đi vào, Cô bé này hương phấn vây vây tay. Dương Tố, người đến rất đúng lúc, cùng bản vương đồng thời tới nghe đại sư Phật hiệu đi. Dương Tố khẽ mỉm cười, chắp tay. Cái kia thiền y cổ điển nữ tử đứng dậy tạo thành chữ thập, cười nói, đạo an nghe tiếng đã lâu Dương Tố đại danh. Đạo an. Dương Tố xứng sở, đáp lê nói, hóa ra là thích ra lãnh tụ. Thích ra cũng là Phật ra một mạch, hơn nữa này thích đạo an lai lịch rất lớn, là hiện nay thích ra người số 1 cũng khó trách bạo quân đều sẽ đối với nàng khách khí như vậy. không sai Trước mắt này 10 tuổi vô tà nữ đồng chính là 16 tinh hầu bên trong tiếng tăm lừng lẫy Dương Quảng. Bị danh Thịnh Thế Bạo Quân, tại hạ qué rơi đến đại sư. Dương Tố các hạ, quá lo. Thích đại sư từ cái kia thư hùng cung chủ cái kia lại đây, hi hi, bản vương nghe nói một chuyện rất thú vị tình. Dương Quảng hi hi nở nụ cười. Không chờ Dương Tố hỏi do nữ đồng lên đường, cái kia vương mạnh đi bắt một người đàn ông lại bị đối phương chạy trốn, thực sự là mất mặt đến cực điểm, thiệt tòi nàng là diện quốc đại tướng, hay là bên trong có cái gì nguyên do? Dương Tố ngã cũng nghe nói việc này, Ở 16 tinh hầu bên trong truyền lưu cực lớn, dù sao Vương Mạnh Uy danh rất lớn, là Cam Lộ Tinh quốc thứ nhất tính tướng, từ trong tay nàng chạy thoát có thể nói toàn bộ Cam Lộ Tinh quốc bộ mặt đều mất hết, chẳng qua cái kia thư hùng cung chủ đối với Vương mánh cũng cực kỳ hữu ái, ngược lại cũng không phải rất lưu ý. Nữ đồng tàn nhẫn nở nụ cười, nếu như ta có loại phế vật này thủ hạ, nhất định phải làm cho nàng biết hậu quả. Quân chủ, lần này tại hạ có việc bẩm báo. Dương Tố nghiêm nghị, nhìn tới Thích Đạo An. Thiên y nữ tử hiểu ý, cái kia bẩn tăng trước tiên cáo tử, hôm nào trở lại cùng tinh hầu thảo luận. Dương Quảng gật gù, phất tay một cái, tội tác tuy hữu nhưng là mỗi tiếng nói cử động đều có đế vương phong thái. Thích Đạo An vừa đi, Dương Quảng nặng ngồi long ỷ, hỏi: "Chuyện gì, muốn Dương Tố ngươi như thế gấp đến đánh gãy bản vương sự tình?" Dương Tố dừng một chút, lấy ra thủy hỏa tù long động, thở dài: "Quân chủ, Dương Sảng sao Băng." "Hả?" Nghe được thủ hạ đại tướng chết trận, Dương Quảng cũng không rất lớn xúc động, chỉ là không quá cao hứng, "Chết rồi? Ai dám giết bản vương thủ hạ?" Dương Tố đem sự tình ngắn gọn thuật nói một lần. "Khá lắm ngươi câu la, bản vương liền biết nàng có trọng đồng sau bụng dạ khó lường." muốn lấy đại bản vương vị trí. Dương Quảng vỗ một cái long ỷ, vẻ mặt giận dữ. Trong đại điện thơm ngon đèn toàn bộ tắt. Ngư Câu La tiếng cung, bản vương muốn làm thịt nàng. Nữ đồng hừ một tiếng. Quân chủ, không thể lô mãng." Dương Tố khuyên nhủ. "Có cái gì lô mãng? Nàng cấu kết Hoa Sơn đệ tử giết bản vương đại tướng, bản vương muốn nàng chết, ai dám ngăn trở?" Nữ đồng quát lên. "Ngư Câu La tự nhiên đang chết, nhưng là hiện ở đây sao giết nàng, nhưng gây bất lợi cho chúng ta." Ngư Câu La nắm giữ trọng đồng phú, giết nàng đối với chúng ta tổn thương rất lớn. Bây giờ Hạng Vũ Tinh Danh đã sinh ra, đang muốn đoạt 16 tinh hầu ghế, Trung ương tinh vực cũng có ý định thỏa hiệp, hiện tại như để Trung ương tinh vực tìm tới cơ nhưng là bất lợi. Dương Tố phân tích lợi và hại. Dương Quảng gật đầu, trừng mắt nhìn, cái kia lẽ nào liền thả nàng? Nữ Yên Lan nắm giữ trọng đồng, Bản Vương vừa nhìn nàng liền biết không có lòng tốt, giữ lại nàng chung quy không thích hợp, không bằng đợi được cùng Hoa Sơn luận võ. Hả? Nữ Yên Lan nên bị Hoa Sơn đệ tử đưa vào Hoa Sơn giữa tu dưỡng, luận võ ngày đó chúng ta hay là có thể mang nàng cùng Hoa Sơn một lưới bắt hết. Dương Tố thần bí nở nụ cười. Nữ đồng sáng mắt lên, vui vẻ cười lên. Cái kia quá tốt rồi, tất cả những thứ này liền nhờ cả Dương Tố ngươi đi làm, Bát Hoa sân sau, bản vương chính là tinh hầu người số 1, đến thời điểm cũng sẽ không bạc đãi ngươi, này tử vi khí cũng có thể phân ngươi một điểm. Đà tạ quân chủ. Dương Tố cười cận Đúng rồi, quân chủ, binh khí này xử trí như thế nào? Dương Quảng nhìn thủy hỏa tù long động, như xem rác rời giường như thiếu kiên nhận vật vất tay, ném đi bại người chi binh, ô vế bản vương con mắt. Cái kia xích tố liền để nó trở về tiên mệnh tốt rồi. Dương Tố nói. Dương Sảng cùng nàng quan hệ dù sao tình cùng tỉ muội, cho dù là lãnh huyết cẩm tú trong lòng cũng ít nhiều có chút thương cảm. Ngư Câu La, Hoa Sơn. Dương Tố tiện tay một chiêu, thủy hỏa tù long đồng huyền phù lên, sau đó chậm dại phân giải, biến mất không còn tăm hơi. Dương Quảng thì lại hưng phấn lôi kéo Dương Tố ngồi xuống nói tinh hà tuyến đường phát dương Phật ra cùng vĩ đại trắng cử. Trần Mặc, ngươi là một cái không sáng suốt sự tình. Làm Lục Tu Tính nhìn thấy Trần Mặc mang về quỷ diện đô đốc Ngư Câu La lúc, Hoa Sơn mấy người sư tỷ đều bất ngờ, Lục Tu Tính càng là lắc đầu, cau mày. Để Tôn Ánh manh đem Ngư Yên La đưa vào một gian phòng ngủ bên trong chữa thương sau, Lục Tu Tĩnh liền nói với Trần Mặc một câu. Trần Mặc biết nàng đang lo lắng cái gì. Ngư Câu La giết Dương Sảng tất nhiên có dẫn đến Dương Quảng sát tầm, đưa nàng mang về Hoa Sơn cũng sẽ giận lây đến Hoa Sơn. Ngư Yên La mạnh mẽ dùng thiên giai, hiện tại rất suy yếu, ngoại trừ Hoa Sơn cũng không có những nơi khác có thể đi. Trần Mặc nói, "La, vẫn đúng, a, nàng lần này cũng coi như là cứu ta cùng Trần Mặc một mạng." Lý Tiêu cũng hiếm thấy vì nàng mở miệng. "Ta Lý Tiêu tuy rằng chán ghét những này khai tùy cựu lão, nhưng cũng không phải lánh hết người. 36 tính toán qua phạt quắc, e sợ Dương Quảng có mượn cơ hội làm khó dễ. Lục Tu Tĩnh lo lắng nói. Nghe được tối tốc chi đam ưu Lục Tu Tĩnh đều nói như vậy, mấy cái nữ hải cũng rơi vào trầm tư. Trần Mặc lúc này cười nói, ta lại cảm thấy đây là một cơ hội. Chúng nữ nhìn hắn, không rõ. Nữ Yên La giết Dương Sảng cũng đã nói rõ cùng bạo quân như nước với lửa, đúng là một cái có thể để cho nàng gia nhập Hoa Sơn cơ hội, thực lực của nàng không ít, lại có trọng đổng tiên phú, đối với Hoa Sơn cũng không phải chuyện dấu. Bạo quân đối với Hoa Sơn giอม ngó ký đã là mọi người đều biết sự tình, chúng ta cần gì phải ở sợ đầu sợ đôi. Chân Mặc cười nói. Hắn vừa nói như thế, Lục Tu Tính cũng cảm giác mình quá cẩn thận từng ly từng tí một. Chân Mặc nói rất đúng, Ngư Yên là chỉ có điều nắm giữ trọng đồng thiên phú, cái kêu Bạo quân liền muốn giết nàng, thực sự là khinh người quá đáng, bọn cô nương cũng xem không xuống." Tôn Ánh manh gật đầu, vung lên nắm đấm đứng trần Mặc bên này. "Khương Quỷ, Hồng Hương Nhi cũng không có phản đối. Tạm thời cứ như vậy đi, việc này cuối cùng còn phải xin mời lão tổ Lục Tu Tính nghĩ lại vừa nghĩ, cũng không có gì để nói nhiều. Chương 361, đánh bại Hoa Sơn. Chưa kịp đến Trần Đoàn lão tổ trở về núi, ở ngày thứ ba, sự tình liền xuất hiện biến hóa. Trần Mặc cùng thường ngày cùng Hồng Hương Nhi đang luyện quyền, tiểu La Lệ bắt quái quyền pháp đã thuần thục rất nhiều, hiện tại Trần Mặc đang chuẩn bị đem Huyền Vũ thức cũng giao nàng. Kể từ khi biết Trần Mặc kém một chút đánh bại Dương Sảng như vậy tinh tướng sau, Hồng Hương Nhi luyện công cũng là càng ngày càng khắc khổ. Ngày đó, hai người chính giao lưu kịch liệt, đột nhiên, Khương trạc vội vã chạy tới. Trần Mặc sử việc lớn không tốt. Nhạc Tràng suy nghĩ, xảy ra chuyện gì? Tỷ nghiệp tinh quốc đại quân vây quanh Hoa Sơn. Trần Mặc tuy rằng đã sớm nghĩ đến có thể sẽ có chuyện như vậy phát sinh, chẳng qua nhanh như vậy vẫn là vượt qua dự liệu, Bạo quân có tới không? Bạo quân thật không có đến, chẳng qua khai tùy cửu lao đến rồi bốn cái. Thì ra là như vậy. Trần Mặc gật đầu. Hồng Hương Nhi cười gằn, này Dương Quảng thật là to gan, coi là thật Hoa Sơn là tùy ý có thể lừa gả ta. Trần Mặc đoàn người vội vã đến Hoa Sơn cửa chính, liền thấy trung quanh huyền khí nhảy lên cao, che ngập bầu trời tình kỳ bay lên chuyện, một luồng khủng lồ tinh lực ở Hoa Sơn bên dưới ngọn núi áp trận. Một nhóm người ngựa đứng ở trước sơn môn cầm đầu không phải người khác, chính là Lãnh huyết Cẩm Tú Dương Tố, chẳng qua ở bên cạnh nàng còn nhiều nàng ba tên nữ tử, nữ nhân này, mặc áo bảo vàng giáp vàng, áo choàng rơi xuống đất, cưới dị thú, mặt mày như kiếm, mỗi người đều là không giận tử huy, lộ ra một luồng ngạo nghễ. Ở trong đám người hạc đứng trong bầy gà. Lục Tu tính đám người đang cùng Dương Tố đối lập, nhìn thấy Trần Mặc xuất hiện, Dương Tố bên cạnh một tên hổ đầu giáp vàng, lớn hồng áo choàng, làm Lưu Mây lý nữ tử cười khởi nói, Hoa Sơn tại sao lại bắt đầu dưỡng nam nhân, thực sự là buồn cười, ta xem, này Hoa Sơn bảo địa vẫn là sớm một chút tặng cho nhà ta quân chủ thôi bằng không trở thành người chuyện cười, Trần Đoàn Lao Tổ Anh Minh cũng muốn trở thành trò cười. Nữ nhân này nói chuyện trung khí mười phần, chữ chữ như dao chém đứa chém, trần mặc trong cơ thể pháp lực đều đang có thể bị ngôn ngữ của nàng gây thương tích. Lực lượng này Trần Mặc cũng phải lấy làm kinh hãi. Hàng Cầm Hổ, có bản lĩnh liền cứ việc giết đến, Hoa Sơn cũng không sợ ngươi. Lục Tu tính quát khẽ một tiếng. Tiểu tiểu linh lực tinh tướng cũng dám làm càn. Nữ nhân cười gằn. Hàng Cầm Hổ. Trần Mặc trong lòng rùng mình, đây chính là tùy triều thời đại ghê gớm nhân vật, lũ xây dựng kỳ công, xuôi nam giết trần. Ở tuy chiều có thể nói là đỉnh cấp danh tướng. Cầm hổ. Dương Tố vất tay ngăn cản nàng nổi giận, lãnh huyết cẩm tú vẫn như cũ tao nhã phi thiên. Quỷ diện đô đốc Ngư Câu La giết ta tùy nghiệp tinh quốc đại tướng Dương Sảng, lần này chúng ta là tới bắt nàng giao quân chủ xử lý, đây là chúng ta tùy nghiệp tinh quốc quốc sự, Hoa Sơn tốt nhất không muốn nhúng tay. Mấy cái nữ hài nhìn chần mặc, các nàng nhất thời cũng không biết nên làm gì. Chúng ta Hoa Sơn tận mắt nhìn thấy, Dương Sảng vừa tấn công kết muốn giết Ngư Câu La, Ngư Câu La vì cứu chúng ta mới giết Dương Sảng, điểm này còn hy vọng Dương Tố ngươi điều điều tra rõ ràng. Trần Mặc nói: Sự thực làm sao, tự có quân chủ xử lý, nói chung đem ngư câu là giao ra đây, chúng ta cũng không làm khó Hoa Sơn." Dương Tố hờ hững nói, "Trần mặt biết không có thể giao ra, bằng không ngư câu là chắc chắn phải chết." "Dương Tố đại nhân, nay một bộ đến đây nắm phạm nhân khẩu khí có phải là quá nhanh? Ngươi là người nào, dám cùng Dương Tố tỷ vô lệ như thế?" Khai thủy Cửu lão giữa một gã khác cao kính lớn tiếng quát lên. Song phương Dương cùng bắt kiếm, "Ngươi trao trả là không giao." Dương Tố khẽ mỉm cười, "Uy nghiệp tinh quốc quốc sự chúng ta Hoa Sơn tất nhiên là sẽ không nhúng tay." Chẳng qua Ngư Câu La hiện nay hôn mê còn chưa tỉnh lại, không bằng cùng Dược Vương Tôn Tư Mạc Tiên Sinh đưa nàng chưa khỏi sau, đến lúc đó Ngư Câu La là làm sao quyết định liền từ bản thân nàng quyết định. Chân Mặc thản nhiên trả lời, "Thế nhưng hiện tại xin lỗi khó tổng mệnh, Ngư Câu La đã cứu Tại Hạ, Tại Hạ không thể ở nàng tỉnh thế nguy cấp lúc đưa nàng giao ra, chuyến đi Hoa Sơn há có bộ mặt vô liêm sỉ." Hàn Cấm hổ hét lớn một tiếng, liền nghe thấy hai chữ này nặng như nghìn cân, ngoại trừ mê lộ, lục tu tính đám người khí huyết sôi trào, toàn thân tinh lực dường như muốn tản đi, dĩ nhiên là ở nàng quát trói hai giới kém một chút rối loạn tâm thần. Trần Mặc Ý như bàn thạch, tâm như băng cứng, đối với Hàn cầm Hộ tạo áp lực căn bản vẫn không lúc lĩnh. Nữ nhân cũng là ngẩn người, người, nàng kinh thiên hét một tiếng càng là không có lấy đến bất kỳ hiệu quả nào. Có khí phách lắm. Dương Tố vỗ tay cười nói, so với được với Huyền Nữ Thất Tinh, chẳng qua ngươi thật sự muốn trở thành Hoa Sơn kiếp nạn kẻ cầm đầu sao? Các hạ thật sự cho rằng ngươi chặn cho chúng ta bắt người? Dương Tố nở nụ cười. Dương Tố, ít cùng hắn phí lời. Hàn cầm hổ bóng người hơi động, liền tự dị thú vật cưỡi dưới phi thân mà rơi, chỉ thấy nàng năm ngón tay vồ lấy, liền hướng Trần Mặc chụp tới. Hàn Cầm Hổ bắt thú thiên phú tinh giới nổi tiếng, bất luận cỡ nào hung thú, linh thú ở trong tay nàng đều chắp cánh khó thoát, thiên hạ yêu thú thấy nàng coi là thật là như thấy sát tinh. Trần Mặc còn chưa động, cũng cảm giác được một luồng vô địch sức hút từ Hàn Cầm Hổ lòng bàn tay mà ra, ở hắn không gian trùng quanh thật giống như bị cầm cố lại, Trần Mặc dĩ nhiên có một loại không cách nào nhúc nhích cảm giác. Chẳng qua Trần Mặc căn bản không sợ, hắn có Huyền Vũ thân thể, thượng cổ thánh thú, Hàn Cầm Hổ thiên phú cũng không tránh khỏi có thể bắt giữ. Nữ nhân một phát bắt được Trần Mặc vai, liền chuẩn bị trước tiên nghiền nát này nam gần cốt người ta, phế bỏ võ công của hắn. Năng tính lực còn chưa sử dụng, Trần Mặc vai vung lên, một đầu Huyền Vũ chân linh từ thân thể mà ra, biến ảo ra đỉnh thiên lập điệu tư thái, hướng lên trời hô một tiếng. Kinh sợ tùy nghiệp tinh quốc thiên quân vận mã, do người lùi lại phía sau. Hàn Cầm Hổ ánh mắt biến đổi, trong tay sức mạnh không cách nào nắm lấy bị đánh văng ra. Vốn còn muốn liền như thế bắt giữ người đàn ông này cho hắn điểm màu sắc nhìn, nhìn thiên phú của chính mình lại bị một cái tinh võ người phá, nữ trong lòng người cũng là gây nên tức giận, trường đạo đồng thời, hướng Trần Mặc chật bỏ. Không tốt. Lục Tu tính đáng người nhìn thấy Hàn Cầm Hổ dĩ nhiên đối với Trần Mặc động sát tâm biến sắc mặt, nhưng là phải ra tay đã chậm. Trần Mặc nhìn Hàn cầm Hổ kéo tới, cũng không ý kỵ nàng tinh hình danh, trong lòng hào khí Vân Thiên, hắn cũng đang muốn thử xem này Hàn cầm Hổ đến cùng lợi hại bao nhiêu, một chiêu Trưởng Thiên ấn cũng đánh đi ra. Song phương lòng bàn tay đối đầu, chấn động tới một tiếng vang thật lớn. Này Hàn cầm Hổ quả nhiên không hổ là dũng tướng, Trần Mặc Trưởng Thiên ấn bị nàng một trường đánh tan, huyền vũ thân thể bị chấn động đến mức lùi lại, Hàn cầm Hổ dưới một tay lần thứ hai chụp tới. Đột nhiên, tinh lực phát, càng liền khiến cho ra một cái hoàn giai. go. Trần Mặc nói thầm không ổn. Không nghĩ tới Hàn Cầm Hổ ra tay như thế tàn nhẫn quá quyết, đang muốn thôi thúc Huyền Vũ Phi kiếm, Hàn Cầm Hổ này một tay cực kỳ hung manh bá đạo, chớp mắt liền đến gần thiên Linh, dĩ nhiên là không chỗ có thể trốn. Một trường này tiếp tục đánh, chân mạch không chết cũng muốn tiêu hao hết lượng lớn tinh lực không thể. Lục Tu Tính, Lý Quả mấy người cũng từ Hoa Sơn dễ ra, tùy nghiệp tinh quốc bên này trừ Dương Tô ở ngoài, một gã khác khai tùy cựu lão cao quĩnh cùng thổ vạn tự cũng lúc này ra tay. Nhưng vào lúc này, trong thiên địa bỗng nhiên gió tĩnh vân dừng, thời gian độc lại. Ở trong mắt chân mạch Thời gian hết thể đều phảng phất tiến vào chậm chậm lưu động thời gian, Hàn Cẩm Hộ thân pháp, động tác như động tác chậm giống như rõ ràng. Không biết chuyện gì, để khai tùy cửu lão ở đây Hoa Sơn làm có dễ. Một tiếng mở mị tâm thanh phảng phất từ Tuyên Cổ thế giới xuyên ra, liền thấy một tên bạch đi bắt quái đạo bảo nữ đồng từ đám mây mà hiện, nữ đồng siêu phàm pháp tốc, chớp mắt liền đi ở mọi người trung tâm. Tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn nàng, động tác của mình nhưng là cực kỳ chậm chậm, nữ đồng hơi điểm nhẹ Hàn Cẩm bàn tay, liền đem nữ nhân đẩy trở lại, sau đó vung tay lên, cao quĩnh Thủ vạn tự cùng Lục Tu tính đám người chiến đấu cũng bị lập tức tách ra. Dù một tiếng, thời gian khôi phục bình thường, tất cả mọi người giống như mộng tỉnh, rốt cục tỉnh lại. Gặp qua Lao tổ, Dương Tố chắp tay, khẽ mỉm cười. "Lao tổ." Lục Tu tính thở phào nhẹ nhõm. "Siêu phàm nữ đồng chính là Thụy Tiên tử chân đoàn." Hàn Cấm hổ hừ một tiếng, không cam lòng xài bước gì thú. "Dương Tố, các người tùy nghiệp tinh quốc lần này trận thế cái gọi là chuyện gì?" Cao Sơn Tuyết cũng xuất hiện ở chân đoàn bên cạnh, chất vấn, "Lẽ nào thật sự là cảm thấy Hoa Sơn không người sao?" Dương Tô ung dung cười nói, "Lần này chúng ta đến đây cũng không phải là làm khó dễ Hoa Sơn, chỉ là muốn đem kẻ phản bội Ngư Câu La bắt về đại nghiệp cho quân chủ xử lý. Nàng giết ta tùy nghiệp Tinh Quốc đại tướng Dương Sảng, việc này không thể quên đi, Hoa Sơn cũng sẽ không muốn bao che kẻ phản bội đi." "Ngư Câu La." Cao Sơn Tuyết nhữ mày lại, các nàng mới đi ra ngoài mấy ngày ngắn ngủi, trong này đến cùng sẽ ra chuyện gì à, Này Ngư Câu La chạy thế nào đến Hoa Sơn đến, đến rồi? Nữ nhân nhìn lại Trần Mặc, Lý Tiêu giải thích, "Sơn Tuyết tỷ, không muốn nghe nàng ăn nói linh tinh, Dương Sảng muốn giết Ngư Câu La cùng chúng ta." Ngư Câu La vì bảo vệ chúng ta bị giết ngược lại mà tôi, nàng đã cứu chúng ta, không thể giao ra." Ngư Câu La truyền lại có trọng đồng, xem ra thật là làm cho Dương Quảng không nhẫn nại được sao." Cao Sơn tiếp nói, "Ít nói nhảm, Ngư Câu La này kẻ phản bội tốt nhất giao ra, Hoa Sơn nếu là cố tình làm vậy thì đừng trách quân chủ vô tình." Hàn Cầm Hổ cởi gân. Cao Sơn tuyết thờ ơ không động lòng, nếu như Ngư Câu La thực sự là đã cứu chúng ta Hoa Sơn đệ tử, việc này tự nhiên không thể như thế quên đi, Khai thủy Cửu lao muốn hại chúng ta đệ tử, việc này đến ghi nhớ. Ngươi, Trần Đoan tổ, Không biết ngươi làm sao quyết định." Dương Tố đưa mắt quăng đến bình tĩnh nữ đồng trên người, biết Hoa Sơn tất cả sự vụ đều là do nàng làm chủ. "Ngư Câu là tình huống bây giờ thế nào?" Trần Vân hỏi. "Nàng sử dụng thiên giai còn ở hôn mê, cần tính dưỡng một quãng thời gian." Trần Mặc trả lời. Trần Đoan gật đầu, "Đã như vậy, vậy thì đợi được Ngư Câu là thương thế khỏi hẳn, đến lúc đó ta liền cùng nàng cùng đi bái kiến Dương Quãng." Dương Tố vẻ mặt hơi đổi, xử sự, sự không sợ hãi cười nói, nhưng là lão tổ cũng biết quân chủ tính khí, ngày hôm nay nhất định phải đem Ngư Câu la mang về vấn tội, nếu như thuộc hạ không thể làm đến É e sợ quân chủ sợ là sẽ phải cùng Hoa Sơn trở mặt. Cao Sơn tuyệt đối với 16 tinh hầu Dương Quảng vẫn có kiêng kỵ, nhìn tới Trần Đoàn lão tổ. Trần Mặc nói rằng, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, Dương Quảng vừa vì là tinh hầu, thì nên biết Hoa Sơn không thể đem ân nhân cứu mạng chắp tay đưa ra, bằng không này cùng diệt Hoa Sơn khác nhau ở chỗ nào. Dương Tố khen, rất tốt, vậy tại hạ liền nói thẳng thôi. Nếu như Hoa Sơn cố ý che chở Ngư Câu La, cũng được. Chúng ta quân chủ có lệnh, muốn cùng Trần Đoàn lão tổ tới một lần đánh cuộc, có thể để cho Song Vương đều tâm phục khẩu phục. Ngươi nói Nữ đồng nhẹ giọng. Cuối năm Hoa Sơn lở võ, tùy nghiệp tinh quốc gia bảy viên đại tướng, bốn ván vì là thắng, nếu là ta tùy nghiệp tinh quốc thua, từ đây quân chủ liền không lại đánh Hoa Sơn chủ ý, Tây Lân tinh vực cũng ngưu câu là cũng đưa cho Hoa Sơn. Nếu là Hoa Sơn thua cơ chứ? Lục Tu tính mí mắt nhíu một cái. Thua. Dương Tố nho nhã phiên phiên nụ cười không tên có chút hàm ý. Như vậy xin mời lão tổ đám người khác như cái khác bảo địa. Hoa Sơn quy bạo quân hết thảy. Như vậy sao được? Lý Tiêu Vội vàng phản đối. Dương Tố nhưng không để ý tới nàng, mỉm cười nhìn nữ đồng. Chúng ta lẫn nhau song phương vì là Hoa Sơn tranh đấu mấy chục năm, tổn thất to lớn, quân chủ lòng tốt mới dành cho một cái cơ hội tốt, lao tổ cảm thấy thế nào đây? Vậy cứ như thế đi. Chân Đoan gật đầu, xoay người đi vào địa giữa. Tiên khách. Dương tố thấy hoa mắt, thân thể có một loại sức mạnh thúc đẩy, định thân nhìn lại, ngàn vạn đại quân cũng đã đến dưới chân núi, Hoa Sơn sơn môn đã không lại trong mắt, phần này siêu phàm sức mạnh chính là nho nhã bình tĩnh lanh huyết cẩm tú cũng là hít sâu một cái. Hàng Cầm Hổ trong mắt co rú lại, đối với Dương Tổ hít một hơi khí lạnh. Này thủy tiên tử thật mạnh cảnh giới. Chương 362: Khai thủy cửu lão cùng thương đạo nhân. Hoa Sơn, võ trận. Lý Tiêu đang cùng Lý Mê Lộ luyện tương pháp, Lương Vũ công Lý Tô Sích huyết đằng xạ thường qua tay nhiều người bay vút, Mê Lộ chính là cẩn thận từng ly từng tí một công kích, Phượng Vũ minh hóa thành từng đạo từng đạo so với chớp giật còn nhanh hơn tiêu điện hướng về Lý Tiêu đánh tới. Tuy rằng không phải giết chóc nhân cách, nhưng Mê Lộ công kích ngược lại cũng đúng là mười phân thuần thục. Đối mặt Phượng Vũ minh sắp tới điên hào công kích, Lý tiêu cũng có chút không lường kịp. Chỉ là như vậy còn thiếu rất nhiều. Trần Mặc ngồi ở một bên nhìn hai người luyện võ, lông mày rơi vào một tia nghiêm nghị. Lần này Hoa Sơn có chút nguy hiểm. Thanh âm nghiêm túc ở bên cạnh chuyển đến. Lục Tu tính sư tỉ. Chân mắc gật đầu. Lục Tu tính cùng ngồi xuống, Lý Tiêu coi như hiện tại như thế nào đi nữa luyện cũng rất khó đánh bại Khai tùy Cửu lão, lần này Hoa Sơn tỷ thí, chúng ta tình thế phi thường bất lợi. Khai Tuỷ Cửu lão mỗi người đều là thiên tình, Lý Tiêu cái này địa tình căn bản không thể chiến thắng được. Dương Quảng bố trí Hoa Sơn tiền đặt cược, lấy 7 ván phân thắng thua, chắc hẳn phải vậy Khai Tuỷ Cửu lão còn lại 7 vị đều sẽ lên sàn. Chân mắc hỏi, này Khai Tuỷ Cửu tổng cộng đều là người nào? Nhớ tới, nói đường Cùng một ít bình thư bên trong cũng có khai tùy cựu lão lời giải thích, thế nhưng tựa hồ cùng tinh giới cái này cựu lão không giống nhau lắm, Trần Mặc nhớ tới nói đường bên trong khai tùy cửu lão cũng không có sự vật thuế, thổ vạn tự mấy người. Thiên Huấn Chiêu Tinh Thường Khanh Phó xạ Cao Quý, Thiên Thiếu Tự Tinh Thiếu Ti Vũ Thủ Vạn Tự, Thiên Ngạn Văn Tinh Chân Định Tương Công cách Diễn, Thiên Sư Nhân Tinh Khảo Sơn Vương Dương Sảng, bốn vị này đều là khai tùy cựu lão, nhưng đều là song tự tinh danh, không sử dụng thiên niên lấy Trần Mạc thực lực của ngươi bây giờ đủ để chiến thắng các nàng một người trong đó, hơn nữa Dương Sảng đã chết rồi. Trần Mặc một tiếng, Song tự tinh danh không có vượng hoàng cấp thiên địa huyền hoàng, tinh lực so với cùng cảnh giới cũng hơi thua một bậc, hắn có ngàn năm tinh lực có thể một trận chiến. Thế nhưng mặt sau năm vị toàn bộ là một chử độc nhất tinh danh, liền vướng tay chân. Lục Tu tính nhăn chật lông mày, Hàn Cẩm Hổ, Sử Văn Thúy, Hạ Như Bận, Nư Câu La bị người gọi là khai tùy cựu lão giữa tứ đại tướng đem, mỗi một cái đều võ nghệ tuyệt luân, khó đối phó. Thiên Cẩm tinh trưởng hạ bản Long Hàn cầm Hổ, bắt giết thuật tinh giới nổi tiếng, đồn nàng trên cánh tay long bàn, dưới khu cứ, từng ở mới mãng tinh vực một tay qua giao long. Thiên Mạc tinh tự mệnh đại tướng Hạ Như Bật, tứ đại tướng đem giữ nhất là Kiệt Ngạo, coi như là Bạo Quân Dương Quảng đều khó mà đưa nàng điều động. Thực lực của nàng rất mạnh, ở năm đó diệt Trần trong trận chiến ấy, lấy một địch bảy điện thủy, Lô Đạt, Chu Chí An, Nhân Manô, Phiên Nghị, Khổng Phạm, Nô Siêu bảy đại tinh tướng, trong đó 5 người chết vào nàng tay. Trần Mặc vừa nghe, lông mày liền bật lên, này chiến tích so với hắn nghĩ tới còn kinh khủng hơn. Thiên tinh quỹ diện đô đốc Ngư Câu la, một mình chém giết hậu binh, năm đó cùng Hàn Cầm Hổ, Dương Sảng Quân diễn thủ vạn tự liên thủ đánh bại hậu Trần mạnh nhất thôn Tiên Ma Vương Tiêu Ma Ha. Thiên Phong Tinh Tiên Kiền kỵ tương sự vạn thuế, tứ đại tướng đem đứng đầu, thế công của nàng như kỵ đem xung phong, người bình thường căn bản không ngăn được, đấu tinh bảng trên xếp hạng thứ 50 mạnh mẽ tinh tướng, đánh bại qua Nam Trần Vũ Đế Trần Phách Tiên, giết Hoàng Nô Nhi Trần Thúc Bảo. Trần Mặc vừa nghe Lục Tu Tính nói những thứ này đều là hãi hùng kia vậy, nói thầm một tiếng bé ngoan những này khai tùy cửu lão cùng trong lịch sử so ra đều là đột nhiên ép một cái à. hơn nữa trung hoa trong lịch sử Trần Triều cũng là bị tùy Dương Đế tiêu diệt, tinh giới lại cũng là như vậy kết cục, thực sự là đáng thương. Ngoài trừ trở lên mấy vị, còn có một cái cũng là không thể lơ là. Đây chính là Lãnh Huyết Cẩm Tú Dương Tố. Tuy rằng chưa bao giờ có nàng chiến tích truyền thuyết, thế nhưng có thể đi theo bạo quân bên cạnh trăm năm, chuyện trò vui vẻ mà ung dung không vội nữ tử, lục tu tính bản năng cảm thấy nàng cũng là thâm tàng bất lộ. Trần Mặc đồng ý cái nhìn của nàng, bởi vì dựa vào hắn lịch sử quan, Dương Tố không phải là ngồi không chủ, ở lịch sử diệt Trần sự kiện bên trong có thể nói là chủ đạo thức nhân vật, nghĩ đến tinh giới cũng sẽ không kém bao nhiêu. Từ tử vi tinh đế nhất thống tinh giới sau, lại dưới phong 16 tinh hầu, bước lên đỉnh Nương Sơn 500 năm sau, Vì tranh cấp 16 tinh hầu ghế, khắp nơi lĩnh cấp thế lực đều là tranh cấp dị thường khốc liệt, trong vòng 500 năm sau băng tinh tướng vô số kể. Tinh giới 16 tinh hầu, mỗi một cái tinh hầu dưới chướng đều có mấy cái siêu nhất lưu tinh tướng tọa chấn, khai thủy cửu lao 9 vị tinh tướng cùng bạo quân có Dương Quảng liên quan lớn lao, có chút là bởi vì hiển hách công văn, có nhưng là vũ lực rất mạnh. Hoa Sơn Lật Võ, Dương Quảng nhất định sẽ cử đi khai thủy cửu lão cuối cùng 7 vị, ngược lại Hoa Sơn bên này thì có chút thế thảm. Ta, Lý Tiêu, Khương Quỷ, thêm vào Sơn tỷ, hơn nữa ngươi cùng Lý Quảng cũng mới sáu người. Lục Tu tính đếm tới đến lui, chính mình này phương kết nối với trận nhân viên cũng không có cách nào tập hợp đây, đương nhiên nếu như bán nảy mầm cũng có thể so sánh, đúng là có thể để cho Dược Vương Tôn Ánh manh cũng đi trên võ đài bán nảy mầm một cái. Người đã quên Hồng Hương Nhi tiểu sư tỷ." Trần Mặc nói. Lục Tu tính lường một cái, nói đừng xem Hồng Hương Nhi cùng người mỗi ngày luyện liều mạng như vậy, nhưng để nãy mầm cảnh tinh tướng đi cùng Thiên Tinh đánh. Vậy còn không nếu như để cho Tôn Ánh Minh đi bán nãy mầm đây, càng mạnh hơn một ít. Người đại sư kia tỷ đây." Trần Mặc nhớ tới thần cô dừng vị lần này liên quan đến Hoa Sơn tổn vong. Đại sư tỷ không thể ngồi xem mặc kệ chứ. Lục Tu tính lắc đầu, nàng không coi trọng vị kia thần bí đại sư tỷ có thể xuất hiện, luận võ việc này nàng là xem thường đi làm. Như thế tính, cái kia Hoa Sơn lần này không phải rất thảm, là phi thường thảm. Chân Mặc không nói gì. Khương Nhạc chắc là linh lực tinh tướng, Lý Tiêu vẫn là điệu tình, ta cũng là điệu tinh, liền muốn thua ba ván. Lục Tu Tĩnh nuốt vai. Cao Sắt Tuyết, mê lộ cùng ngươi, ngoại trừ Sơn Tuyết có thể nắm ván kế tiếp, ngươi cùng Mê Lộ tỷ lệ thắng cũng là một nửa mờ. Quả nhiên là phi thường thế thảm. Có cái gì tốt lo lắng? Chúng ta Hoa Sơn đạo gia nhất hô bá ứng, tìm mấy cái tu luyện đạo gia đỉnh cấp tinh tướng vì chúng ta xuất chiến không đáng kể chút nào. Lý Tiêu cùng Mê Lộ luyện xong đi tới vừa vặn nghe được Lục Tu tính lại cho Trần Mặc phân tích thế cuộc, lương vũ công lý tốt nhưng có chút không phản đối. Cái kia ngàn năm nhất mộng Tô Miên cũng từng ở Hoa Sơn tu luyện qua, chúng ta đem nàng gọi tới là được rồi, ta ngã muốn nhìn một chút nàng mạnh như thế nào, có thể đánh bại hay không xử và Tuế. Các nàng thoát ly đạo gia, liền không tính Hoa Sơn người, hơn nữa nếu như những người khác biết chúng ta lâm thời chuyển chút cứu binh truyền đi cũng nghe không hay lắm. Lý Tiêu mở to hai mắt, quyệt đại nói, hiện tại đều đến Hoa Sơn sống còn thời điểm, còn cái gì có dễ nghe hay không, ngươi không biết sao? Người thăng viết xuân thu. Câu cuối cùng lẽ thẳng khí hùng, trần mặc đều nuốt tán thành nàng. Lục tu tĩnh mí môi, những này đỉnh cấp tinh tướng tinh võ người làm sao có khả năng ra đứng, lại nói, cái kia ngàn năm nhất ngộng có người nói đi tới Thiên Cổ Bắc hoang, ngươi đi gọi nàng sao? Thiên Cổ Bắc hoang. Trần mặc có chút hiếu kỷ. Ở hỗn độn tinh vực một chỗ. Cái gọi là quá cổ tinh vực chính là trung ương tinh vực đều chưa hề hoàn toàn tham dò địa phương, hỗn độn tinh giới trung tâm truyền thuyết chính là Nương Sơn bên trong nguy hiểm tầng tầng, truyền thuyết có hỗn độn thời kỳ thái cổ hung thú, những hung thú này coi như đỉnh cấp tinh tướng đều rất khó đối phó, bởi vì bên trong quá mức hỗn loạn, vì lẽ đó liền bị tê là hỗn độn tinh giới. Một cái tinh võ người lại đều đi hỗn độn tinh giới rèn luyện, ai? Lý Tiêu khá được đắc kích thở dài. Thân phận của nàng thật không đơn giản, không phải phổ thông tinh võ người, người không sánh bằng nàng cũng là chuyện đương nhiên. Lục Tu tính nhìn rất thoáng. Lý Tiêu hừ một tiếng. Không biết mình lúc nào cũng có thể đi hỗn độn tinh giới nhìn, chân mặc trong lòng có chút dục dạ dục Quên đi, Lục Tu Tĩnh Ngươi đến cùng ta luyện." Lý Tiêu không nói, cầm lấy trường thương không phục tê lên tức giận. Mấy người tiếp tục leo lên, một lát sau, Cao Sơn Tuyết xuất hiện ở võ trận. Chân Mặc, lão tổ có chuyện tìm ngươi đi chơi cờ đỉnh một chuyến. Được rồi. Chơi cờ đỉnh ở vào Hoa Sơn Đông đỉnh núi chi bên cạnh, một tòa hẹp chỉ doanh trượng, bốn phía cô tiêu đỉnh núi nhỏ, địa thế hiểm trở, có thể xem Hoa Sơn bốn đỉnh núi tú tú. Chân Mặc đến cái kia sau, nhìn thấy đỉnh dưới, siêu phàm Trần Đoàn đang cùng một người đàn ông trung niên chơi cờ. Nam tử kia ăn mặc màu xanh lam đạo y, y trên đầu khăn cắt nối búi tóc nhìn như cũng là tiên nhân dáng dấp, liền thấy hai người chính đang vong ngã đánh cờ, Trần Mặc đến cũng không phát hiện. Trần Mặc đứng ở một bên, cũng không bày rối đến bọn họ. Trần Đoàn nhắm mắt, cất bước cờ trắng. Không nghĩ tới đạo nhân kia cờ nghệ cũng phi thường tốt, cờ đen chính diện chống lại Trần Đoàn cờ trắng cũng là ra dáng. Song phương đánh cờ, người tới ta đi, lớn long chém giết, tiếp tại không ngừng. Tựa hồ quên Trần Mặc liền ở bên cạnh. Sau một hồi, hai người đánh cờ rốt cục tiến vào thu quan giai đoạn, cuối cùng không có chút hồi hộp nào, Trần Đoàn thập con thắng được. Ha, ha lão tổ nghệ càng ngày càng lợi hại bèn đặm mặc cảm không bằng, hiện tại cũng đã qua không được trăm hiệp. Đạo nhân khẽ mỉm cười. Vân Trần đạo hữu khiêm tốn. Trần Đoan vung tay lên, trên bàn cờ quân cờ liền tự mình trở về hộp. Cái kia Vân Trần đạo nhân lúc này mới nhìn lại Trần Mặc, trên mặt mang theo nụ cười, vừa nãy ta cùng lao tổ đánh cờ, vị đạo hữu này không vội không nóng nảy, tâm như chỉ thủy ở một bên, ân, cảnh giới không sai. Bái kiến lão tổ cùng tiền bối. Trần Mặc ôm quyền cũng là cung kính hành lễ, có thể cùng Trần Đoan chơi cờ, mặt không biến sắc, chuyện trò vui vẻ, xem ra cũng là cùng Trần Đoan không sai. Ngươi chính là lao tổ ngươi nói vị kia tinh võ người." Vân Trần đạo nhân nói, "Nghe nói ngươi phá giải vô cực đồ ván cờ, được ngàn năm tinh lực truyền thừa." Tại hạ Trần Mặc, vô cực đồ chỉ là may mắn mà thôi." Trần Mặc cười nói, "Ngươi có thực lực không cần quá mức khiêm tốn, năm đó vô cực đồ ván cờ ở Hoa Sơn lưu lại huyền hách truyền thuyết, vô số người nghiên cứu, nhà ngươi lão tổ cũng là một người trong đó, nhưng đều không thể tự mình phá giải, gơ gớm gơ gớm, anh hùng xuất thiếu niên a, không nghĩ tới có thể nhìn thấy có thể cùng Tô Miên không kém bao nhiêu tinh người." Đạo nhân vui mừng nói, "Trần Mặc, hắn là Triệu Vân Trần." Pháp hiệu Thương đạo nhân, từng cũng ở Hoa Sơn tu luyện. Chân Đoan mở miệng giới thiệu. Sư tổ có lễ. Bởi vì Hoa Sơn không tính truyền thống về mặt ý nghĩa tông môn, rời đi Hoa Sơn sau cũng không có cái gì bối phận, nhưng dựa theo giới thiệu cũng coi như là sư tổ. Trần đoàn lao tổ đến vô chân núi đến, thật đúng là đem bần đạo sợ hết hồn, vì một cái đệ tử, dĩ nhiên không xa vạn dặm đến bái kiến bần đạo, bần đạo thật là có điểm ước cao người a ha ha. Triệu Vân Trần cười to lên. Chân Mặc vừa nghe, nguyên lai like Trần Đoan chút thời gian trước đi ra ngoài là vì mình sự tình cũng rất là bất ngờ. Khi gì? Ngươi vì ta đem đạo trưởng xin mời đến không biết là chuyện gì?" Trân mắt trừng mắt nhìn. "Nghe nói ngươi có một món binh khí cần bắt đầu thất tinh thạch." "Đúng thế." Vừa vận bẩn đạo thì có một khối. Chương 363, Cửu Tiêu Lôi Chỉ. Tây Nguyệt Hoa Sơn cũng là tinh giới bảo địa, bắt đầu thất tinh thạch từ trời mà rơi lúc, thường thường có thể so với những nơi khác càng dễ dàng được, thương đạo nhân Triệu Vân Trần từng ở Hoa Sơn tu luyện thời điểm liền may mắn từng chiếm được trong đó một khối thiên cơ thạch. Trong năm qua, Triệu Vân Trần đều không thể cam đem khối này thiên cơ thạch lấy ra sử dụng liền vẫn bảo tồn ở bây giờ. Trần Mặc biết chuyện này vẫn là rất kinh ngạc, dựa vào hắn biết, Bắc Đầu Thất Tinh Thạch 10 phân quý giá, đặc biệt là đối với tinh tướng mà nói, mỗi một khối đều là có thể gặp mà không thể cầu bảo vật vô giá, tu sĩ si nếu như dùng Bắc Đầu Thất Tinh Thạch đi phố trợ đổi lấy, khẳng định có thể được đỉnh cấp tinh tướng lọt mắt xanh. Triệu Vân Trần lại vẫn có thể lưu giữ lâu như vậy cũng coi như là khó mà tin nổi. Không biết Vân Trần tiền bối cần muốn cái gì mới có thể đổi lấy. Tại hạ nhất định cật lực làm được. Trần Mặc cung cung kính kính thành khẩn nói rằng, hắn cũng là thực sự quá muốn cho Bắc Đầu cảm nạm Thất Tinh Thạch không chỉ có là bởi vì có thể làm cho binh khí trở nên càng mạnh hơn, càng quan trọng chính là gì đã nói khảm nạm thất tinh thạch có thể làm cho bắt đầu càng hoàn chỉnh, trong này hay là có lưu lại mẫu thân tin tức. Đổi. Thương đạo nhân sạch sẽ nở nụ cười, đối với cái này trao đổi khá là xem thường. Hắn nhìn chăm chú nữ đồng, sáng sủa cười nói, nếu là Trần Đoàn lão tổ hiếm thấy thỉnh cầu cho ta, bản đạo nhân đưa cho ngươi lại có làm sao đây? Trần mặc chững mắt nhìn, nhìn Thương đạo nhân Triệu Vân Trần đối với Hi di thâm tình vẻ, trong lòng mơ hồ có hiểu. Trần đoan gió nhạt nhẹ, cũng không làm đáp lại. Triệu Vân Trần chuyển đề tài, nhìn kỹ Trần Mặc, thế nhưng muốn muốn lấy được tiên cơ thạch cũng phải nhìn người có hay không có năng lực này. Tiền bối xin mời cứ việc yêu cầu. Trần Mặc cũng biết trên thế giới không có miễn phí địa bánh. Rất tốt. Triệu Vân Trần ống tay áo hung lên, chơi cờ đỉnh bỗng nhiên sinh sôi ra một đạo vết nước không gian. Tiểu thiên thế giới. Trần Mặc chần mày cau lại. Tiểu thiên thế giới là thiên tôn cảnh giới tu sĩ tuyệt đỉnh thần thông, chế tạo một cái được trời cao chăm sóc dị thứ nguyên thế giới, tu sĩ chẳng những có thể ở tiểu thiên trong thế giới tu luyện còn có thể phối hợp chính mình thần thông, kẻ địch một khi bị mệt vào tiểu thiên trong thế giới Tu sĩ liền chiếm cứ rất lớn địa lý ưu thế. Thương đạo nhân cùng Trần Đoàn lão tổ làm một cái chà cứu, nữ đồng khẽ bước cẩm. Đón lấy người đàn ông trung niên liền làm một cái gậy ông đập lưng ông ra hiệu. Trần Mặc hiểu rõ, nếu là Trần Đoàn lão tổ bằng hưu tự nhiên là có thể tuyệt đối tín nhiệm, lại nói, đừng nói tiểu thiên thế giới, lúc trước xích tụng tử tu di tinh giới đều đã tiến vào. Trần Mặc thả người nhảy vào khe hở. Hoa sơn cảnh tượng ở trước mắt biến mất, tùy theo mà tới là một mảnh vạn dặm non sông, sơn liên miên, phong vân cuộn. Nay tiểu thiên thế giới quả nhiên lợi hại. Trần Mặc dĩ nhiên cảm giác được toàn bộ không gian đều không bị chính mình công chế, thân nghiệm đều bị áp bức thành một đoàn, không cách nào triển khai ra. Một thanh âm từ không trung mà hiện, Thương đạo nhân Triệu Vân Trần xuất hiện. Trần Mặc cung kính thi lễ, Triệu Vân Trần nhảy ra một viên tảng đá, thạch như sao, lòng lánh cánh sao, trung tâm có kỳ quái hoa văn, chính là bắt đầu thất tinh giữa thiên cơ thạch. Tiên bối, khối này thiên cơ thạch, tiên bối kỳ thực là chuẩn bị cho lão tổ sao? Trần Mặc mở miệng hỏi. Cho nên mới bảo tồn đến nay. Đối làm bất luận là một tu sĩ nào, trong tay có trọng yếu như vậy vật phẩm đều rất khó chỉ là cho rằng một cái trang trí mà không nhiều hơn lợi dụng. Triệu Vân Trần cười nhạt, không sai, năm đó ta gặp may đúng dịp được tiên cơ, xác thực là muốn tặng cho Trần Tiên Nhi. Trần Tiên Nhi? Trần Mặc muốn này hay là hẳn là Trần Đoàn tên thật? Chỉ là nàng siêu phàm thoát tục, cũng không chấp nhận chúng ta tục vật. Triệu Vân Trần tiếc nuối nói. bắt Đầu Thất Tinh Thạch đối với tinh tướng cũng có rất nhiều tác dụng, có thể không tính là gì tục vật. Trần Mặc lắc đầu. Ở trong mắt nàng, có thể không có tục cùng không tầm thường, đều coi là một vật đi. Trần Mặc gật đầu, lấy nữ đồng tính cách cũng thực sự có thể. Triệu Vân Trần nở nụ cười, nếu ngươi có thể được cũng coi như là chấm dứt bần đạo một cái tâm sự, chính là không biết ngươi có hay không có năng lực này. Tại hạ chỉ có thể làm hết sức, thiên cơ thạch đối với tại hạ sát thực rất trọng yếu." Chân Mặc nói thẳng. Thương đạo nhân gật đầu, tay ném đi đem thiên cơ thạch quăng trên không trung, chỉ thấy khối này tinh thạch giống như một đạo tinh quang treo lơ lửng trên không có thể hay không được xem ngươi cá nhân tạo hóa. Chân Mặc không chút nghĩ ngợi, sử dụng độn phương pháp, liền hướng thiên cơ thạch đuổi theo. Thư đạo nhân Triệu Vân Trần bấm lên chỉ quyết, chỉ hướng hư không, càng là có thể được tiên nhi quan tâm, bần đạo đến hảo hảo làm khó dễ ngươi. Trần Mặc đánh ra một chiêu trưởng thiên ấn, to lớn bạch khí trưởng ấn hướng về thiên cơ thạch mà đi, thiên cơ thạch bị vây ở trong lòng bàn tay, Trần Mặc buốc thẳng lên, đổi sát mà đi. Đột nhiên, bầu trời mây đen giăng kín, trong chớp mắt tiểu thiên trong thế giới âm u một mảnh, dày nặng mây đen che chắn tầm mắt, mây đen giữa ánh chấp chạy trồm. Lôi điện từng trận từ mây đen giữa chạy trồm mà ra, hóa thành từng cái từng cái lôi đỉnh giao long, hướng về Trần Mặc nào tới. Những này lôi đình mang theo pháp lực mạnh mẽ, cùng lôi kiếp có chút tương tự, có thể dễ dàng đập vỡ tán tu sĩ ý nghĩ cùng thần hồn. Trần Mặc biết đây là thương đạo nhân Triệu Vân trần đối với mình thử thách, cũng không dám xem thường, Huyền Vũ Phi kiếm từ hư không xuất hiện, bảy thanh phi kiếm sắp xếp thành chấp danh tính tượng, hướng về Lôi đỉnh giao long quân giết tới. Huyền Vũ chân linh từ sau lưng biểu diễn mà ra, to lớn Huyền Vũ đối với trời giận hống, đem Hắc Vân đánh tan, vô số Lôi đỉnh giao long bị Huyền Vũ kiếm chặt đứt, nhưng rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ, vô cùng vô tận. Đây trời Hắc Vân cùng ánh chớp hôn thể, quần quần Thật là lợi hại thần thông. Mặc ánh mắt nhất động, không hổ là thiên tu sĩ thần thông. Lôi đỉnh mây đen mang đến cho hắn rất lớn cảm giác ngột ngạt. Tuy rằng hắn có ngàn năm tinh lực, trên lý thuyết cũng có thể cùng Thiên Tôn tu sĩ một trận chiến, thế nhưng Trần Mặc cũng biết mình dù sao không phải tình tướng, không, có thiên mệnh năng lực, thật sự liều hay là muốn ăn không ít thiệt tỏi. Vô số lôi đỉnh điện ở Trần Mặc trên người, huyền vũ ở lôi đỉnh trên phát sinh gào thét, Trần Mặc quát to một tiếng, cuối cùng đem bắt đầu gậy lớn lấy ra. Thiết bổng vừa ra, hơi lửa nhất thời bá đạo nảy sinh, cùng lúc đó, Trần Mặc vận chuyển cam thạch tinh kinh, tinh lực nhất thời sôi trào lên, bắt đầu hơ động, nghe thấy sấm gió gồ lên, phản phất mười vạn người đồng thời nổi trống nổ vang. Một cái to lớn Hắc Vân ở bắt đầu sức mạnh dưới bị hoành, Trần Mặc để tâm ý thao túng Huyền Vũ Phi kiếm hộ thân, tay mình vung thần binh giết vào Hắc Vân lôi đỉnh bên trong. Đầy trời Hắc Vân, lôi giao không ngừng tần nát. Tình cảnh này để Thương đạo nhân chính mình cũng nhìn rất là bất ngờ. Hắn vốn là lấy vì cái này thần thông đủ khiến Trần Mặc an đại khổ đầu, coi như là hôn nguyên tam cảnh tu sĩ cũng rất khó chống đỡ, không nghĩ tới Trần Mặc tinh lực có vận dụng như vậy xuất thần nham hóa, dĩ nhiên cùng tình tướng. Ở Hoa Sơn tu luyện trăm năm, Triệu Vân Trần đối với tinh lực hiểu rõ cũng phi thường thâm hậu, hắn tuy rằng không thể tu luyện ra tinh lực Thế nhưng cũng biết rất nhiều liên quan với tinh lực sự tình, cũng cùng rất nhiều tinh võ người, tinh tướng từng có giao thủ kinh nghiệm. Thương đạo nhân biết rõ tinh võ người sử dụng tinh lực, ngoại trừ huyền nữ thất tinh như vậy chịu đến Cửu Thiên huyền nữ ưu ái tinh võ người, cực nhỏ có thể như kế thừa tinh dành tinh tướng như vậy cái kia hoàn toàn đem tinh lực phát huy được. Ồ. Triệu Vân Trần Sạch sẽ nở nụ cười, ngón tay một điểm, ta Cửu Tiêu Vân quang chân lôi có thể không dễ dàng đối phó như thế. Một đạo to lớn vô cùng ánh chớp bỗng nhiên rọi sáng toàn bộ tiểu thiên thế giới, hết thảy đám mây phát sinh thê thảm quang, những này bạch quang đều là quần quần lôi đình ánh chớp cùng đám mây hỗn là một thể, liền sản sinh một loại thật sự trời cao uy nghiêm, coi là thật là thương thiên lôi đỉnh tức giận. Trần Mặc nói thầm gay go. Tiếng sâm khổng lồ vừa vang trong nháy mắt mất thông, ánh liệt ánh chấp lóe lên là mù, thính giác cùng thị giác nhất thời biến mất, rơi vào một đạo cuộn cuộn ánh chấp trong nước xoáy. "Này cựu Tiêu Lôi chỉ ngươi dám quá ạ?" Thương đạo nhân Triệu Vân Trần 10 phân thân thiết cười nói. Chương 364: Thiên cơ ánh sao. Cựu Tiêu Lôi chỉ. Ánh chớp cùng lôi minh tạm thời niêm lại Trần Mặc thị rắc cùng tính ở tiểu thiên trong thế giới. Chân Mặc Thần Nghiệm cũng không cách nào triển khai ra, to lớn lôi chỉ đem hắn vây quanh nửa bước khó đi, chỉ cần đi nhầm một bước liền có thể có thể vạn kiếp bất phục. Thương đạo nhân Triệu Vân Trần Ngũ Hành luyện hóa Vân Quang Lôi Pháp đã tu luyện xuất thần nghiệm hóa, này một tay lôi chỉ thần thông coi như là điệu tinh tinh tướng đều muốn kiêng kỵ ba phần, có câu nói không dám vượt qua lôi chỉ một bước, Ngũ Hành giữa thiên lôi ở tu sĩ thần thông bên trong vẫn là mạnh nhất cũng là được hoan nghênh nhất một loại, mà có thể đem lôi pháp thần thông tu luyện tới một cái to lớn lôi chỉ cảnh giới, nhưng là cần lớn nghị lực mới có thể làm đến. Hơn nữa Triệu Vân Trần này, một chiêu thần thông có thể ở tiểu thiên trong thế giới phong tu xí xem, nghe cùng thần niệm tam đại cảm quan, những tu sĩ khác một khi chúng chiêu cái kia có thể nói là bó tay cho chết. Nhìn thấy Lôi Chỉ đã đem Trần Mặc nút lại, Triệu Vân Trần khẽ mỉm cười, liền để ngươi ăn chút vị đắng đi. Quần quận Lôi Chỉ sôi trào lên, Trần Mặc tam đại cảm quan đều bị phong rừng nhưng cũng là có thể cảm nhận được tia điện bộc phát, toàn thân ra thịt đều ở nóng bỏng đâm nói. Trần Mặc bình tĩnh lại tâm thần, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Triệu Vân Trần nhưng là không biết tuy rằng phong Trần Mặc tam đại cảm quan, thế nhưng Trần Mặc tâm ý đã là lô hỏa thuần thanh. Không cần nhìn Không cần nghe đã không cần nghe, tâm ý bên dưới, trần mặc liền lập tức cảm giác được lôi chỉ chút nào động tính. Mỗi một tia chất biến hóa gọn sóng đều chạy không thoát tâm ý hơi động.